t r ư ơ n g hai trăm mười bốn thái nhất ngự kiếm nhạc cảnh đồng nghĩ lôi kéo ngụy văn n h ư ợ c bọn hắn kết quả cuối cùng thậm chí ngay cả một người đều không lựa chọn đứng ra này giống như là có chút lộng khéo thành v ụ hàn tranh cũng đã nhìn ra giống như cười mà không phải cười nhìn xem nhạc cảnh đồng muốn báo thủ tốt ta ở chỗ này chờ ngươi tới giết đ ã n g ma ti những người khác không sẽ đậu thủ n g ư ơ i ta nhất quyết sinh tử kết thúc t h ù hận như thế nào tà hưng liệt hơi kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh ngươi cái tên này mặc dù xuất thân đạn ma ti cũng là xem như một tên h á tử không giống tây giang đạo đạn ma ti đám người kia liền sẽ ủy vào người đông thế mạnh đối địch không có chút nào lanh lẹ nói xong tà hưng liệt còn vỗ vỗ nhạc cảnh đồng bạ vai nhạc h u n h đi thôi đại trượng phu tự nhiên khoái y ân cựu quyết thắng thua phân sinh tử n à y đã ma ti ra hỏa còn tính là lênh lẹ không có la mặt khác huyền giáp vệ cùng một chỗ vây công ngươi ngươi yên tâm coi như hắn lật l ọ n g muốn tìm người vây công ngươi ta này nắm huyền lòng cung cũng không đáp ứng nhạc cảnh đồng sắc mặt đều có chút biến thành đen trong lòng tự đủ ta thật là đến cảm ơn ngươi hắn bây giờ bị tả hưng liệt gác ở nơi này lúc này thậm chí liền kêu lên tả hưng liệt đồng loạt ra tay lý do đều không có nguyên bản hắn còn muốn nói với tả hương liệt đối phó hàn tranh này loại âm tàn độc c ác đã ma ti cho săn không cần đến nói cái gì đạo nghĩa giang hồ mọi người cùng nhau xông lên chính là hiện tại tả hương liệt lời này nói hết ra còn khiến cho hắn nói cái gì hư lạnh một tiếng nhạc cảnh đồng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ phía trên quanh quần lấy một cỗ sáng chói màu trắng phong mang kết thúc t h ù hận không dễ dàng như vậy hôm nay ta liền trước hết là giết người lại đi giải quyết ôn ra trần cựu chân đám này hai mặt không tiếp tiếng nói vừa ra nhạc cảnh đồng quanh thân đều bao phủ tại một cỗ cực hạ sáng chói phong mang bên trong hóa thành một đạo kinh người kiếm khí hướng về hàn tranh kéo tới. tẩy kiếm các bí truyền thái nhất ngự kiếm quyết dùng thân hoa kiếm dùng kiếm ngự thần sơn nam đạo hai đại kiếm phái thương sơn kiếm phái cùng tẩy kiếm các thương sơn kiếm phái kiếm đạo mười ba chữ chân quyết phức tạp vô cùng tẩy kiếm các thái nhất ngự kiếm quyết thì là đại đạo đơn giản nhất nhạc cảnh đồng làm có tư cách trở thành tẩy kiếm các người thừa kế đệ tử đi truyền đã đạt được này thái nhất ngự kiếm quyết thần vận chân truyền kỳ thật nhạc cảnh đồng thực lực đặt ở toàn bộ sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không tính là yếu cùng là huyền cương cảnh ngụy văn ngược đều không nắm bắt thắng qua hắ Cũng như tỉ lần ú c trước còn tại thanh t rõ ràng nhưng lớn hắn phụ danh khanh hơn, h yên ôn ngạn khanh còn lớn hơn, nhưng vẫn là muốn là ba so âm m mưu ra tay mưu hại phế bỏ ô này ạ n khanh. Lần n nhạc cảnh đồng nhìn như xúc động nhưng trên thực tế sớm liền tính toán lấy muốn đem ngụy văn nhược đám người cho k é o xuống nước kết quả không nghĩ tới ngụy văn nhược cùng tả hưng liệt một cái tinh một cánh đ ốc trời xuôi đất khiến người nào cũng không thể ra tay hắn liền chỉ có thể dựa vào chính mình tới giết hàn tranh bất quá cũng không quan trọng chỉ có hắn một cái cũng có thể giải quyết này hàn tranh dùng thân hoa kiếm cái kia lâm liệt kiếm mang ngang qua trời cao hàn tranh trong mắt lúc này đã không có nhạc cảnh đồng thân ảnh tồn tại chỉ có một đạo quán thông tiên địa kiếm mang nhạc cảnh đồng cái này người mặc dù âm tàn hẹn hạ ưa thích dùng những cái kia âm hưu kỳ kế nhưng có một chút không thể không nói thiên phú của hắn là thật không yếu c h ắ c không được có thể ở bên trong tẩy kiếm cắt lẫn vào phong sinh thủy khởi thu thủy kinh hồng ra khỏi vỏ bắt đầu thiên huyền chân cương bị hàn tranh thôi động đến cực hạ ngang qua hơn mười t r ư ợ n g đao cương chém xuống lẫm liệt sâm nhiên s ắ t cơ b ố n phía ngụy văn nhược cùng tả hương liệt lết i nhau đều là lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc trấn thủ một tòa châu phủ đãng ma giáo ú y cũng không là cái gì hiếm l ạ trước vị bọn hắn thấy cũng nhiều thế nhưng này hàn tranh thực lực tại huyền cương cảnh ở trong đều là ít có mạnh mẽ, chỉ bằng một đao này nguyễn văn n h ư ợ c cùng tả hưng liệt liền biết đối phương không phải hạ người p h ả n tục mà lại đối phương cũng rất trẻ trung thậm chí nhìn xem so với bọn hắn còn muốn nhỏ một chút đã ma ti thế hệ tuổi trẻ anh tài tuấn kiệt vậy mà như thế nhiều t u y tiện một tòa nhỏ châu phụ vậy mà liền có loại nhân vật này t r a n thủ đao kiếm đụng nhau lập tức bạo phát ra một tiếng âm vang tiếng vang tới kiếm mang cùng đao cương nổ tung trực tiếp đem phương viên hơn mười trượng chỗ đất đá xé nát như cỡ nhỏ như phong bạo chẳng qua là dao tay khẽ vẫy nhạc cảnh đồng trong lòng liền lập tức chìm xuống h ắ n cũng không biết hàn tranh chém giết n h ạ thanh bọn hắn chi tiết hắn lấy được tin tức chẳng qua là ôn gia đánh lén ông tổ nhà họ nhạc hàn tranh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lúc này mới giết nhạc thiên đức cùng nhạc thanh cho nên hắn còn tưởng rằng hàn tranh cùng hắn là kẻ giống nhau đều dựa vào đủ loại thủ đoạn lúc này mới có thể giết hắn phụ thân cùng nhạc thiên đức h u ố n hồ coi như hàn tranh có thể chính diện giết nhạc thanh nhạc cảnh đồng cũng là không sợ hắn hiện tại chiến lược có thể là so phụ thân hắn càng mạnh phụ thân hắn tu luyện là tiểu thế gia công pháp cương khí không rất cứng võ ký không đủ mạnh hắn nhạc cảnh đồng tu hành có thể là tẩy kiếm các thiên nhất ngự kiếm quyết luận đến chiến lực xa hắn giống như có chút đánh giá thấp hàn tranh hàn tranh hướng về phía nhạc cảnh đồng xâm nhiên cười một tiếng trong tay đao chuyển hướng trong chốc lát vô tận giữ tợn huyết sắt đống nhiên bùng nổ a tị đạo tu la chạm sáng như tuyết l ơ i đao đã triệt để bị ửng đỏ huyết sắt c h ố i nhục dần này một đao như chém ra địa ngục chi môn đồng dạng vô tận ác quỷ kêu trên thanh â m vang vọng đất trời nhạc cảnh đồng tay nắm ấ n quyết trước người trên trường kiếm trói mắt kiếm mang nợ rộ một chia làm hai hai chia làm bốn lít nha lít nhít kiếm mang hư ảnh đ ố n nhiên phân hóa mà ra thái nhất bắt đầu diễn hóa và kiếm vạn ánh kiếm cùng cái giống như một hồi c ư ơ n g khí như phong bạo nhạc cảnh đồng thân hình vội vàng lùi lại mong muốn tạm thời tránh mũi nhọn nhưng chưa kịp thân hình hắn rơi xuống đất giữa không trung một tôn c ư ơ n g khí cự thủ liền đã hiện hiện hướng về nhạc cảnh đồng đi đầu t r ộ tới viên ma cửu biến rời núi nhạc cảnh đồng sắc mặt đẫu nhiên n h ấ t biến thân hình hoa kiếm quanh thân c ư ơ n g khí kịch liệt tiêu đốt lên nhất kiếm chẳng ra phong mang trói mắt giống như giữa đất trời chỉ có một kiếm này quá vừa rút kiếm thuật cơm khí cự thủ trực tiếp bị nhạc cảnh đồng một kiếm này chỗ xe rách cùng bạo cơm khí tại giữa không trung tràn l a ra đây là hàng tranh lần thứ nhất thi triển rời núi không có thể bắt đến đối thủ lại bị người ở nửa đường phá vỡ tẩy kiếm các kiếm đạo đại đạo đơn giản nhất nhưng hắn kiếm ý phong mang có thể x ư n g tuyệt cường vô cùng bất quá này quá vừa rút kiếm thuật tiêu hao rất nhiều nhạc cảnh đồng lúc này sắc mặt thậm chí đều hơi trắng bệnh chưa kịp hắn tỉnh táo lại tại cái kia cùng bạo tràn lan c ư ơ n g khí bên trong đ ỗ n g nhiên truyền đến một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng g ợ sóng nhạc cảnh đồng lờ mờ có thể thấy một tôn thái cổ viên ma tại n ử a mặt lên trời nộ k i ế u hai quả đấm nện trên mặt đất tựa như muốn đem này đại địa chỗ xe rách viên ma cửa cái k i a liệt địa v a i trong nháy mắt đem trước mắt cái k i a hỗn độn c ư ơ n g khí tất cả đều t ậ n diệt nhạc cảnh đồng trên mặt lộ ra một k i a hoảng sợ điên cuồng bùng cháy khí huyết thân hóa mũi kiếm vô biên kiếm cương tại hắn quanh thân hội tụ thân hình hướng về phía sau cấp tốc bỏ chạy nhưng đã không còn kịp rồi liệt đ ị a một quyền hạ xuống trực tiếp đem nhạc cảnh đồng quanh thân cái k i a bàng bạc kiếm cương t r ỗ vỡ vụn hạ toàn bộ thân hình đều bị vanh đến dưới mặt đất ném ra một cái hố cực lớn đến trong động m lớn máu tươi phun ra ngoài nhạc cảnh đồng hai tay xương cốt đều có chút vặn vẹo biến hình lộ ra thê thảm đến cực điểm t này hàn tranh thực lực đơn giản mạnh có chút biến thái ngoại trừ chiêu thứ nhất hai bên còn tính là thế lực ngang nhau bên ngoài đến tiếp sau đều là hàn tranh đè ép nhạc cảnh đồng tại đánh mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng cường đại cái kia cũ cảm giác g á p bách đơn giản khó mà hình dung đổi thành bọn hàn đến đoán chừng cũng gánh không được này loại một chuỗi điên cuồng đà kích mắt thấy hàn tranh cầm đao đi tới nhạc cảnh đồng nộ khiếu một tiếng quanh thân khí huyết sôi trào sục sôi vô tận huyết khí tụ hợp vào trường kiếm trong tay của hắn ở trong hơn mười triệu trường, trường kiếm màu đỏ ngòm tại giữa không trung n ư n tụ xâm nhiên sơ sát tiêu điều kiếm khí bỗng nhiên lướt qua trời cao cơ hồ là qua trong dây lắt liền đã đi tới hàn tranh trước người hàn tranh chắp tay trước ngực giống như cất ấn hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt đ ố n g nhiên buộc phát ra một cố là đen kịt ma khí xâm nhiên lạnh lẽo vô cùng cường đại một cố thì là trói mắt phật quang rộng rãi hạo nhiên chán phóng trói mắt ánh vàng hai loại sức mạnh hợp hai là một dung hợp rồi lại sinh ra lấy một loại nào đ ó xung đột hình thành một cố kỳ dị lực lượng biên hóa hàn tranh lúc này quanh thân một nửa phật quang lấp lánh một nửa ma khí tha thiên hắc thiên như lai ma phật tướng vừa ra cái kia phật quan g cùng ma k h í ẩm ẩm bạo liệt cái kia có lực lượng kinh khủng trực tiếp đem huyết kiếm nổ đập tan n h ạ c cảnh đồng còn chưa kịp phản ứng tại cái kia bắn nổ ma khí phật quan g bên trong lưới lao đã hạ xuống khí huyết đã tiêu hao hầu như không còn thậm chí sắp khô kiệt hắn căn bản là vô lực phản kháng trực tiếp bị hàn tranh một đao đeo đầu chém giết huyền cương cảnh trung kỳ v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên hai ngàn viên g h i ệ p trưng ơ viêm cười khổ nói thuộc hạ vô năng trước đó cái kia nhạc cảnh đồng khí thế hùng hồ mà đến ta thậm chí liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi còn liên lụy một tên anh em bị giết hàn tranh trầm m ặ t một chút sau đó vô vô b ả vai hắn nói đối phương dù sao cũng là huyền cường cảnh trung kỳ vẫn là tẩy kiếm các loại kia đại phái xuất thân n g ư y i n g ă n không được hắn một chiêu mới là bình thường tên kia đã bị ta chém giết cũng coi là giúp tên kia anh em báo thủ c h â n cựu chân sau lưng hàn tranh nói liền là vị tiểu huynh đệ này liều mạng thiêu đốt khí huyết đi vào ta hát thủy bàng báo cho hàn đại nhân ngươi lâm vào vây công tin tức chúng ta mới có thể đến như vậy nhanh hàn tranh nhìn về phía tên kia huyền giáp vệ khẽ gật đầu một cái hỏi ngươi gọi cái gì tên tên kia huyền giáp vệ kích động r u n g dậy vội vàng nói thuộc hạ lý tuân làm việc quả quyết làm không sai chờ đợi lĩnh một chút khôi phục khí huyết đan g dược nơi này có một viên trung cấp đan dược ngươi cũng cầm chỉ cần ngươi bước vào tiên thiên đình phong hẳn là rất nhanh liền có thể tấn thăng dẫn đội cảm ơn đại nhân cảm ơn đại nhân Tiếp Tuân th qua đan động dược, kích độ Lý hàn đại nhân làm việc quả nhiên là đại khí một bên ôn cảnh vân khen ngợi nói dù là đối với huyền cương cảnh v õ giả trung phẩm đan dược cũng là cực kỳ c h â n quý giống như là ôn cảnh vân loại này cấp bậc gia chủ ngày bình thường đều sẽ không cầm trung phẩm đan dược tới tu hành chỉ có tại đột phá cảnh giới thời điểm mới sẽ dùng như vậy một hai viên thủ hạ ta anh em n g u y ệ n ý vì ta l i ề u mạng quên mình phục vụ ta nếu là cầm ba dưa hai táo đổi hắn thời gian dài ai còn sẽ thực tình làm việc cho ta mọi người đều, không phải là ẩn, trong lòng người đều là có một cây cái cân trần cựu chân như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu hàn tranh nói rất đơn giản nhưng trên thực tế phần lớn người đều rất khó làm đến điều ấy trần cựu chân trước đó đối minh đệ trong bang đều rất tốt cái kia chút minh đệ trong bang mới nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ chỉ bất quá trước đó trần cựu chân là vô ý thức làm như thế không có hàn tranh nói như thế thấu triệt lúc này phủ đ i ê n ba diệt ma thi trong nhà môn thường ngày thời gian này đều tại ngủ t r ư a triệu vinh nghiệp lúc này lại trong phòng đi qua đi lại lấy giống như cực kỳ lo lắng bộ dáng vì sao a liền không thể thành thật an an ổn, ổn làm nên làm được đâu ngươi đều đã nắm giữ toàn bộ phủ liên ba thế cục lập xuống vài chục năm nay lịch đại diệt ma giáo húy đều không lập xuống công lao thành thật cho á c loại rời t nên g từ h t vừa mới bắt đầu triệu vinh nghiệp biểu hiện liền rất phối hợp chỉ cần hàn tranh không đụng vào cái kia chút chuyện cũ triệu vinh nghiệp thậm chí nguyện ý ưỡn lấy mặt mò đi thổi phồng hàn tranh mình đã già chỉ có thể muốn an an ổn ổn độ đổ qua quãng đời còn lại hắn liền rất thỏa mãn nhưng hết lần này tới lần khác cái này một cái hai cái đều không muốn để cho mình t ố t qua lúc này một tên huyền giáp vệ vội vã chạy vào hắn là triệu vinh nghiệp tâm phúc thủ hạ dư phương nhưng ở ngoại nhân xem ra triệu vinh nghiệp như thế cái lao già cũng không có cái gì tâm phúc thủ hạ cùng hắn tới gần mấy cái kia người cũng chỉ là mong muốn tìm chỗ dựa m à thôi dù sao hắn dù sao cũng là huyền cương cảnh diện ma giáo ý cho nên tại hàn tranh k h ô n g chế phủ y ê n ba thế cục về sau tất cả huyền giáp vệ đều trực tiếp tìm nơi nương tựa hàn tranh ca tâm tình nguyện vì hàn tranh làm việc cái này dư phương cũng là như thế bất quá trên thực tế cái này dư phương vẫn là triệu vinh nghiệp tâm phúc trong ngày thường đều chỉ bất quá là tại che lấp m à t h ô i bởi vì hắn vốn là triệu vinh nghiệp từ nhỏ nuôi lớn là triệu vinh nghiệp con n u ô i hắn vốn là cô nhi xuất thân được triệu vinh nghiệp nuôi dưỡng ở bên ngoài truyền thụ võ công sau khi thành niên liền rõ ràng gia nhập phủ yên ba diệt ma ti ngày bình thường hắn mặc dù biểu hiện cùng triệu vinh nghiệp rất thân cận nhưng cũng chỉ là cùng cái khác đầu nhập vào triệu vinh nghiệp tâm phúc tiêu chuẩn n ắ m rất có có chừng có mực bên ngoài nhưng có tin tức triệu vinh nghiệp vội vàng nhìn về phía dư phương dư phương trầm giọng nói đại nhân tình huống giống như có chút không đúng qua nhiều năm như vậy cho dù là tự mình trường hợp dư phương đều gọi hắn đại nhân sợ hơ nghĩa phụ để người khác nghe được gây nên phiền phức hàn tranh không chết không riêng hàn tranh không chết cái tiêu nhạc cảnh đồng còn bị hàn tranh phản xác trương viêm thủy hạ một tên huyền giáp vệ thiêu đốt khí huyết dùng tốc độ nhanh nhất thông chi trần cựu chân bọn hắn đến đây trợ giúp nguyễn văn nhược bọn hắn không có động thủ đã rời đi lúc này hàn tranh bọn hắn đã trở lại phủ yên ba triệu vinh nghiệp một mặt v ẻ không dám tin cái tiêu hàn tranh không phải vừa mới giết hắc thiểm tướng quân sao hắn lại còn có thừa lực chém giết nhạc cảnh đồng hơn nữa còn có thừa lực chém giết nhạc cảnh đồng ba cái người liền một cái hàn tranh đều không thể giết chết dư phương c ư ờ i khổ nói bọn hắn căn bản là không có xuất thủ chỉ có chính nhạc cảnh đống xuất thủ đối phó hàn tranh kết quả bị phản xác với lại đến tiếp sau trần cựu chân bọn hắn đến quá nhanh ngụy văn nhược bọn hắn trực tiếp lựa chọn hòa giải thậm chí đều không cùng hàn tranh lên xung đột triệu vinh nghiệp thân thể lung lay hít sâu một hơi hàn tranh thực lực có chút vượt q u a tưởng tượng trước đó đối phó liêu hành thịnh những thủ đoạn nào đối phó hàn tranh đã hoàn toàn vô dụng với lại hàn tranh hiện tại đã bắt đầu tra chuyện đó mình lại ở lại số giới nói không chừng lúc nào liền muốn bại lộ cái này phủ l ê n ba diệt ma t i mình đã không có cách nào ngây、người. thừa dịp hàn tranh còn chưa có trở lại ta phải rời đi trước phủ yên ba ngươi tiếp tục ở tại diệt ma ti nha môn thời khắc chú ý đến cái kia hàn tranh đ ậ n tĩnh ngươi mặc dù cùng qua ta nhưng bên ngoài không ai biết chúng ta quan hệ toàn bộ phủ yên ba diệt ma ti bên trong cùng qua ta người nhiều điểm ấy hàn tranh là sẽ không để ý phân phó dư phương một câu về sau triệu vinh nghiệp trực tiếp liền đi ra ngoài nhưng không đợi hắn đi ra diệt ma ti nha môn cửa chính bùi tu viễn liền ngăn ở cửa ra vào cười như không cười nhìn về phía triệu vinh nghiệp triệu lao ngươi đây là muốn đi đâu triệu vinh n i ệ p ho khan vài tiếng thở dài nói già Dà, cảm giác kiết hầu không quá dễ chịu đi tiệm thuốc mua chút khử đảm c h ấ n c ụ c thuốc bùi đại nhân hôm nay là không có công vụ gì sao bùi tu viễn thẳng như nói làm sao không có công vụ ta cái này công vụ thế nhưng là bận bịu cực kỳ à hàn đại nhân trước khi đi tự mình phân phó ta làm à sự tình gì triệu vinh nghiệp khắp lơ đ ã n g hỏi trên thực tế chỉ mong muốn hàn huyên hai câu sau liền đem bùi tu viễn cho đ ổ i đi l i ê n la nhìn chằm chằm ngươi a triệu lão bùi tu viễn mỗi chữ mỗi câu nói ra ánh mắt nhìn chằm chằm triệu vinh n i ệ p tay đã đặt ở trôi đao phía trên triệu vinh n i ệ p trong lòng lập tức dâng lên một chút hơi lạnh hắn miễn cưỡng vừa cười bùi đại nhân đây là ý gì nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm cái gì muốn người không biết trừ phi mình đừng làm bùi tu viễn cười như không cười nói triệu lão ngươi làm những chuyện kia thật sự cho rằng không ai biết không hàn đại nhân trước khi đi liền để ta nhìn chăm chú chết ngươi tóm lại ngươi là đừng nghĩ rời đi diệt ma thì nửa bước triệu vinh nghiệp nụ cười trên mặt biến mất cái kia giàn mua mặt bên trên lộ ra một vòng vẻ â m t r ầ m bùi tu viễn ngươi cứ như vậy ca m nguyện vì cái kia hàn tranh quên mình phục vụ sao hắn cho ngươi chỗ tốt gì theo ta được biết trương viêm loại kia dẫn đội cầm tới đồ vật đều ngươi so nhiều ngươi tốt xấu cũng là cái diệt ma gia quý liền không ngại mất mặt sao với lại ngươi cũng đừng quên nói câu không dễ nghe hiện tại quản lý phủ yên ba người nếu không phải hàn đại nhân ta vẫn như cũ không phục nhưng hàn đại nhân thực lực so với ta mạnh hơn thủ đoạn so với ta mạnh hơn lần trước còn bất kể hiềm khích lúc trước cứu ta một mạng ta nếu là lại cùng hắn không quá được đó còn là người sao người khác ta không phục nhưng hàn đại nhân ta chịu phục Tiếng Tu rút trường nói Bùi Viễn vừa ra, bùi tu rút ra trường đào c h ỉ h ư ớ n g Triệu i v n hai nghiệp. Triệu l o ngoan ngoắn ở t ạ d i ệ trăm Ma Ti t o loại n nhà môn các loại hàn đại nhân trở về. Người quen nhiều n g các đại biết trở ta tốt về. xấu quen biết nhiều năm như vậy, t a cũng không mươi u ố n cùng n g đào bình n gặp sáu ta muốn sống có lỗi gì bùi tu viễn người này chỉ là lòng dạ cách cục không lớn nhưng cũng không phải não dung lượng không lớn hàn tranh đã biểu hiện kinh người như thế hắn còn cầm cái gì đi cùng hàn tranh đi đấu huống hồ hàn tranh còn cứu qua hắn một mạng hắn nếu là lại cùng hàn tranh không q u á được ngay cả hắn tâm phúc triệu kim hổ đều sẽ đối với hắn thất vọng triệu vinh nghiệp hít sâu m ộ t hơi nhẹ nhàng lắc đầu nói không nghĩ tới à cái kia hàn tranh mới đến phủ yên ba bao lâu thời gian liền đem nơi này náo gà chó không yên ta còn coi là thật là coi thường hắn hắn chuẩn bị điều tra lúc trước những chuyện kia thời điểm hẳn là liền bắt đầu hoài nghi ta đi ra già, già tính cảnh giác biến thấp ta hẳn là đã sớm đi tiếng nói vừa ra triệu vinh nghiệp quanh thân một cỗ yêu dị hắc khí bỗng nhiên nở rộ cái kia cố hắc khí không phải ma khí cũng không phải từ khí càng không phải là yêu khí mà là một cỗ khó mà hình dung mục nát khí tức triệu vinh nghiệp thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang nhanh chóng phóng tới bùi tu viễn bùi tu viễn run sợ phía dưới trường đào trong tay rơi xuống hàn băng cơ ư n g khí đ ố n g nhiên bạo phát đao cương kéo dài mấy t r ư ợ n g luận thực lực bùi tu viễn tự nhiên là không có cách nào cùng cái kia chút đại phái xuất thân đỉnh tiêm võ giả so sánh bất quá hắn dù sao cũng là diệt ma ti xuất thân diệt ma gia quý tại huyền cương cảnh ở trong thực lực cũng là tại cấp độ phía trên nhưng là nương theo lấy một tiếng bạo hưởng chuyển đến bùi tu viễn vậy mà trực tiếp bị o a n lui ba bức cái kia có mục nát yêu dị khí t ứ c ăn mòn hắn cơ khí nhập thể sau thậm chí có thể mục nát hắn khí huyết, quả thực là vô cùng với lại triệu vinh nghiệp lực lượng cũng là cực mạnh mình vậy mà liền cái này lao già một c h i ề u cũng đỡ không nổi không đợi bùi tu viễn kịp phản ứng triệu vinh nghiệp liền lần nữa đánh tới tay không tất sát tốc độ lực lượng đều nghiền ép bùi tu viễn đánh hắn từng bước lùi lại vô cùng chật vật bùi tu viễn run sợ nhìn về phía triệu vinh nghiệp lao già này ẩn tàng thật sâu trước đó ai đều coi là triệu vinh nghiệp trên cơ bản là phế đi thọ nguyên sắp hết khí huyết khô kiệt mặc dù có huyền cương cảnh tu vi nhưng trên cơ bản đã không cách nào lại kịch liệt chiến đấu có thể nói hắn chỉ cần xuất thủ chỗ tiêu hao đều là mình thọ nguyên ai nghĩ đến lao gia hỏa này thực lực chân chính vậy mà như thế hung hãn đánh mình đều không có mảy may lực đánh trả một quyền đem b ù i tu viễn triệt để đánh bay đến ngoài cửa lớn về sau triệu vinh nghiệp thân hình khẽ động liền mong muốn trực tiếp thoát đi nhưng một lúc sau hơn mười t r ư i n g c ư ơ n g khí bàn tay khổng lồ đ ố n g nhiên giữa không trung ở trong ngưng tụ một thanh đem triệu vinh nghiệp nằm trong tay hướng về trên mặt đất hung h ă n g rơi đậm nương theo lấy một tiếng kinh người tiếng vang trên mặt đất trực tiếp bị nệ ra một cái hố sâu đến triệu vinh nghiệp đầy người máu tươi nằm ở trong đó dãy r u i lấy đứng lên nhưng lại phun ra một ngụt màu đen máu mù đến hàn tranh cùng trần cự trần đám người nối đuôi nhau mà vào. đem triệu vinh nghiệp vây quanh ở trung ương bùi tu viên có chút khó xử đi tới chắp tay nói kém chút để lao già này chạy còn xin đại nhân thứ tội trước đó bùi tu viễn cho là mình nhìn xem triệu vinh nghiệp lao già này khẳng định tay cầm ném bóp không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n hắn cùng triệu vinh nghiệp cộng sự nhiều năm như vậy thế nhưng là rõ ràng biết đối phương là thực lực gì ai nghĩ đến đối phương vậy mà ẩn tàng sâu như vậy mình đều kém chút là xe không á n ngươi ta cũng hẳn là nghĩ đến lao gia hỏa này hẳn là ẩn giấu đi một ít đồ vật bất quá bây giờ xem ra hẳn không phải là hắn tự mình ra tay giết liêu đại nhân trên người hắn cố lực lượng kia mặc dù tà dị nhưng cũng không tính quá mạnh còn giết không được liêu đại nhân cho dù là trọng thương liêu đại nhân bùi tu viễn lập tức có chút không nói khả năng cũng chỉ có ở trong mắt hàn tranh triệu vinh nghiệp cố lực lượng kia còn không tính quá mạnh l ã o giả kia thế nhưng là một đường đè ép mình tại đánh nếu không phải hắn sốt ruột thoát đi thật liệu mạng tranh đấu lời nói mình bây giờ cũng có thể bị đối phương đánh giết hàn tranh nhìn xem triệu vinh nghiệp thản nhiên nói nói một chút đi năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao liêu đại nhân điều tra cái này chút đồ vật vậy mà sẽ để cho ngươi bước lên phong hiểm giết hắn triệu vinh nghiệp tằng hắng một cái hỏi ngươi là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta ta dám cam đoán ta làm không có sơ hở nào không có lộ ra mảy may sơ hở đến từ ta vừa tới đến phủ yên ba diệt ma ti bắt đầu điều tra liêu đại nhân nguyên nhân cái chết về sau ta cũng đã bắt đầu nghi ngờ ngươi bất quá không phải chỉ có ngươi mà là toàn bộ phủ yên ba diệt ma ti tất cả mọi người hàn tranh thản n h i ê nói n liêu đại nhân chết quá kỳ hoặc tuyệt đối là có cái thập phần hiệu rõ hắn đồng thời thập phần hiệu rõ phủ yên ba diệt ma ti người xuất thủ tính toán lúc này mới có thể cuối cùng giết liêu đại nhân cho nên toàn bộ phủ yên ba diệt ma ti bên trong ai đều là có h i n g h ta làm ra chẳng qua là đem người hiểm nghi từng bước từng bước toàn bộ bài trừ mà thôi đến cuối cùng ta liền bùi tu viện đều loại bỏ vậy coi như chỉ còn lại có người một người là ta cố ý để bùi tu viện muốn nói với người ta muốn bắt đầu điều tra mấy chục năm trước hát sơn yêu hỏa một chuyện kết quả tin tức này mới đi qua không lâu cái kêu hát hiểm tướng quân liền tới tìm ta báo thủ nhạc cảnh đồng lại bị người báo tin nhạc ra hủy diện tin tức muốn tới giết ta thủ đoạn này nhưng cùng lúc trước giết liêu đại nhân là không có sai biệt triệu lao không phải ta nói ngươi ngươi đây cũng qua không có xảo ý tới, tới lui, lui cứ như vậy mấy loại thủ đoạn cho nên người căn bản cũng không có bất cứ chứng cớ gì chỉ là đơn thuần nghi ngờ triệu vinh nghiệp lập tức mở to hai mắt nhìn hận đến nghiến răng nghiến lợi hàn tranh từ đầu tới đuôi cũng chỉ là phỏng đoán nghi ngờ không phải mình lộ ra sơ hở mà là g i a hỏa này quá mức đ a n g nghi mình nếu là không nóng nảy rời đi nói không chừng còn có thể quần nhau một hai nhưng bây giờ vừa ra tay hắn có thể nói là triệt để bại lộ đi không có thời gian cùng ngươi nói nhảm thành thật đều bàn giao đi lớn như vậy tuổi tác cũng miễn cho thụ ra thì đắng nói nói rồi cũng là chết vậy còn không như bây giờ chết triệu vinh n i ệ p trong tay lực lượng hội tụ liền muốn hướng về đầu mình vỗ tới bùi tu viễn vội vàng muốn ngăn cản nhưng hàn c h a n h lại k h o á t tay áo nhưng một trưởng kia vừa tới đến đỉnh đầu lại đột ngột dừng lại triệu vinh nghiệp khàn khàn c ũ n g họng nhìn về phía hàn c h a n h ngươi vì sao á không ngăn ta hàn c h a n h k i n h thường nói bởi vì ngươi tham sống sợ chết ta ngươi không dám chết như ngươi loại này người có thể sống lâu hai giờ chính là hai giờ ngươi làm sao có thể dám bản thân kết thúc triệu vinh nghiệp tuổi tác như vậy còn tại không ngừng dày vò ra hỏa hắn vì cái gì đương nhiên là vì còn sống l i u hành thịnh cha được năm đó sự tỉnh hàn tranh cũng muốn đi cha năm đó sự tỉnh bất luận năm đó xảy ra chuyện gì chỉ cần bị cha được triệu vinh n i ệ p đều phải chết cho nên vì còn sống hắn mới dám đi tính toán liêu hành thịnh tính toán h à n tranh như vậy sợ chết người lại thế nào sẽ có dũng khí tự sát triệu vinh nghiệp thả tay xuống run rẩy nhìn về phía h à n tranh hắn trước kia liền biết người trẻ tuổi này so liêu hành thịnh kinh khủng nhiều không phải kinh khủng tại trên thực lực mà là hắn đối với lòng người điều khiển thật sự là quá cực hạ n ta muốn sống có lỗi gì ta vì diệt ma ti l i ề u mạng chém giết cả một đời xuất sinh nhập tử ta chỉ muốn còn sống lại có cái gì sai người nói triệu vinh n i ệ p cái tia già m u mặt bên trên lúc này trở nên dữ tợn vô cùng trần trấn phủ anh hùng cái thế thực lực siêu phẩm nhẹ nhõm liền đem hắc sơn lào yêu đánh tan khiến cho toàn bộ sơn nam đạo lặp lại quang minh nhưng ở trần trấn phủ chưa xuất thế trước đó ngươi cũng đã biết sơn nam đạo là già gì cùng thượng cổ thời kỳ yêu ma kia tùy ý nuôi nốt nhân tộc hắc cám thế giới không có gì khác nhau chúng ta cái này chút diệt ma ti huyền giáp vệ liền cùng chuột đất tại trong hát cám ẩn nút lấy cái kia chút yêu ma lại có thể nên ngang xuất hiện tại châu phủ thành trì b ố n phía lùng bắt lấy chúng ta một khi phát hiện chúng ta cái này chút diệt ma ti huyền giáp vệ bọn hắn sẽ lột đi chúng ta huyền giáp đem chúng ta hành hạ đến chết sau lại ăn hết hơn nữa còn không phải ăn một cái đi mà là ăn trước tứ chi lại ăn thân thể để ngươi cảm giác được thân thể của mình đang tại từng miếng từng miếng bị nhấm n u ố t rơi sinh ở như thế cái thời đại ta không muốn chết ta muốn sống có lỗi sao hàn tranh ngươi bây giờ đã nằm trong tay toàn bộ phủ yên ba rõ ràng chờ lấy thăng chức liên tốt vì sao a còn muốn truy cứu năm đó cái kia chút đã qua chuyện tại sao phải bước ta triệu vinh nghiệp giống giận trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm m ư ơ i bảy sáu mươi năm trước trận tướng bùi tu v i ê n nghe lấy triệu vinh nghiệp cái kia k h à n giọng kiệt lực gà o thét cảm giác có chút toàn thân d z r u n bọn hắn thế hệ này huyền giáp vệ mặc dù sinh ra ở diệt ma ti suy thoái thời điểm nhưng cũng xác thực muốn so hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo khi đó còn mạnh hơn nhiều tối thiểu hiện tại sơn nam đạo có trần trấn phủ toa trấn căn bản cũng không có yêu ma d á m can đảm quét sạch toàn bộ sơn nam đạo từ q u y nguyên kiếm các một chuyện liền có thể nhìn ra d i ệ t ma t i đối với yêu ma vẫn là có lực gáp chế cực mạnh một khi ngoi đầu lên lập tức liền sẽ nên đón d i ệ t ma t i toàn lực xoắn giết cho nên vừa nghĩ tới triệu vinh nghiệp sinh ở như vậy cái nhân đại bùi tu viễn cũng cảm giác có chút kinh khủng thậm chí đều có chút đồng tình triệu vinh nghiệp hàn tranh lại là mặt không biểu tình nghe xong cái này chút cảm xúc không có bất kỳ cái gì chấn động nói xong đây chính là ngươi năm đó cấu kết yêu ma lý do ngươi còn cảm thấy mình rất bị khuất trong khoảng thời gian này ta tại truy xét năm đó sự tình mặc dù không có t r a được hát sơn lão yêu ban đầu ở phủ yên ba bố trí nhưng lại t r a được cái khác không í tứ t h năm đó phủ yên ba diệt ma ti tổng cộng có diệt ma giáo húy hai người văn vàng dẫn đội mười bảy người văn b ạ c huyền giáp vệ bốn mươi lăm người phổ thông huyền giáp vệ một trăm ba mươi tám người đợi đến hát sơn lão yêu loạn kết thúc lúc chỉ còn lại có văn vàng dẫn đội một người văn b ạ c huyền giáp vệ không còn một ngống phổ thông huyền giáp vệ hai người trong đó cái kia văn vàng dẫn đội liền là ngươi mà những người này tổng cộng chém giết huyền cương cảnh đại yêu một tôn còn lại tiên thiên cảnh yêu ma một trăm hai mươi b ố đầu người cảm thấy mình bị k u ấ t năm đó cái kia chút biết do không địch lại cũng phải anh dũng giết địch diệt trừ yêu ma huyền giáp vệ liền không bị khuất bọn hắn đang chết những người kia năm đó chỗ trải qua xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm gian nan hiện tại chúng ta biết h á c sơn lão yêu loạn chỉ kéo dài năm năm nhưng năm đó cái kia chút diệt ma ti tiền bối bọn hắn lại thế nào sẽ biết năm năm sau sẽ có trần trân phủ của khởi đánh bại h á c sơn lão yêu đều là thân ở nhìn không thấy ánh sáng tuyệt cảnh bên trong bọn hắn cũng muốn sống bọn hắn cũng không muốn chết nhưng chỉ có n g ư ờ i triệu vinh nghiệp lựa chọn phản b ộ diệt ma ti cùng yêu ma cấu kết tham sống sợ chết liền là tham sống sợ chết nó như vậy ủy khu hàn tranh lời nói để tỉnh bùi tu viễn hắn nhìn về phía triệu vinh nghiệp ánh mắt lập tức mang theo vẻ khinh bỉ hắn mặc dù là người có chút khí lượng nhỏ hẹp nhưng hắn cũng dám khẳng định mình nếu là sinh ở thời đại kia cũng như thế dám liều chết chém giết yêu ma mà, mà hàn tranh lời nói giống như cũng là triệt để đánh tan triệu vinh nghiệp tâm lý phòng tuyến để hắn sắc mặt sầm trắng nửa ngày nói không ra lời hàn tranh một mặt không kiên nhẫn đừng nói nhảm đem nên bàn giao đổ vật để bàn giao đi ngươi hẳn phải biết ngươi phạm là tử tội tuyệt đối không sống được khác nhau chỉ là ta vận dụng t h hình thẩm vấn ngươi về sau lại giết người vẫn là ngươi ngoan ngoan bằng bàn giao ép ngươi về phủ khai bình sau lại giết ngươi. như thế ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày đợi đến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thời điểm ngươi liền xem như muốn tự sát đã chết rồi triệu vinh nghiệp run run một cái lộ ra một cái khóc cười biểu lộ ta nói ta đều nói từ nơi nào bắt đầu nói đương nhiên là từ a i cùng ngươi hợp mưu hại liêu đại nhân nói với ta lên chỉ bằng ngươi một cái lao giả không làm được vấn đề này mặc dù ngươi hẩn giấu đi một bộ phận thực lực nắm giữ loại kia yêu dị lực lượng nhưng ngươi cũng tuyệt đối không phải liêu đại nhân đối thủ với lại trong khoảng thời gian này ta một mực đều để bùi tu viễn nhìn chẳng ngươi tìm đến hắc t i ể m tướng quân cùng nhạc ả n h đồng cũng không phải ngươi triệu vinh n i ệ p trầm mặc một lát nói là vũ văn gia ta dùng bí bảo cách không liên lạc vũ văn gia lao tổ vũ văn hy t r â n nói cho hắn hổ tiên phong chuyện cho nên vũ văn hy t r â n mới tìm tới hắc t h i ể m tướng quân sau đó lại phái người ngụy trang thành người nhà họ nhạc tìm tới nhạc cảnh đồng lúc trước cũng là ta báo tin vũ văn gia chế định kế hoạch dẫn tới hồ yên ba long vương cùng lý thiên bảo tới giết liêu đại nhân cuối cùng giết liêu đại nhân là vũ văn hy t r â n liêu đại nhân thực lực mạnh mẽ chỉ có vũ văn hy t r â n tự mình động thủ mới có năm chắc cuối cùng diệt trừ hắn cái này hai lần hành động đều là ta cung cấp tin tức vũ văn hy chân đến chấp hành ôn cảnh vân đám người đều là dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau mặc dù trước đó hàn tranh liền phân tích qua năm đó vũ văn hy chân đi tìm cái kia độc g i a o yêu quân đàm phán ít giết chút người giang hồ có thể là đang lừa gạt bọn hắn nhưng bây giờ nghe được triệu vinh nghiệp lời nói bọn hắn vẫn còn có chút không tiếp thủ được thì ra như vậy từ vừa mới bắt đầu vũ văn hy chân liền cấu kết yêu ma nó mắt liền là để bọn hắn thành thật đúng hạn cho yêu ma đưa người bọn hắn lại bị vũ văn ra lừa mấy chục năm còn cho rằng đối phương là tính cách cương liệt vì phủ yên ba đông đảo người giang hồ ra mặt đại anh hùng hàn tranh cũng không kỳ quái hãn tử vừa mới bắt đầu liền đem vũ văn gia liệt vào đối tượng hoài nghi còn có nói rõ chi tiết nói năm đó hát sơn lão yêu rốt cuộc tại phủ yên ba bố trí cái gì đồ vật ngươi cùng vũ văn gia là lúc nào cấu kết với yêu ma lại tại ẩn tàng cái gì triệu vinh nghiệp ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức v ẻ thở dài một tiếng nói sáu mươi năm trước hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo lúc trước toàn bộ phủ yên ba diệt ma ti đều cơ hồ bị toàn diệt ta ngay từ đầu cũng đã giết một chút yêu ma nhưng tận mắt lấy đã từng tay chân anh em chết ở trước mặt ta ta là thật sợ cho nên liền đầu hàng yêu ma hát sơn lao yêu cùng cái khác yêu ma khác biệt là nó thiện ở lợi dụng nhân t ộ c ở giữa mâu thuẫn để nhân t ộ c tàn sát lẫn nhau bởi vì ta là cái thứ nhất đầu hàng yêu ma huyền g i á p vệ cho nên độc giao yêu quân lưu lại ta còn đưa cho ta cực cao vị trí để cho ta tìm ra cái khác huyền g i á p vệ mà vũ văn gia cũng kém không nhiều là khi đó đầu hàng yêu ma vũ văn hy chân nói là vì bảo toàn vũ văn gia nhưng trên thực tế chính là vì vũ văn gia phát triển cường đại thậm chí không t i ế c đầu nhập vào yêu ma ta là bị ép mà vũ văn gia thế nhưng là tự nguyện chủ động về sau chuyện các ngươi cũng đều biết vũ văn gia cùng độc giao yêu quân diễn một tuần kịch liền để cho các ngươi cái này chút tông môn thế gia ngoan ngoan đem người giao ra ôn cảnh vân đám người đều đối triệu vinh nghiệp trợn mắt nhìn triệu vinh nghiệp cười lạnh nói các ngươi chừng ta cũng vô dụng là chính các ngươi ngốc thật đúng là coi là sẽ có người giúp các ngươi ra mặt các ngươi đưa, đưa đi nhưng đều là từ bên ngoài trộm tới tán tu võ giả nếu không vì sao hát sơn lão yêu loạn sau khi kết thúc các ngươi mới nhà đều nguyên khí đại thường chỉ có vũ văn gia vẫn như cũ binh cường mạ tráng ôn cảnh vân đám người lúc này đều hận đến nghiến giang nghĩ lợi lúc trước bọn hắn đều coi là vũ văn gia là nội tình dạy ai đều không nghĩ đến trước hết nhất đứng ra ra mặt vũ văn gia lại là đang cùng yêu ma diễn kịch triệu vinh nghiệp tiếp tục nói lúc trước h á c sơn lão yêu tại phủ yên ba như thế cái khu vực biên giới bố trí xuống cường đại như thế lực lượng thậm chí để độc g i a o yêu quân trấn thủ là bởi vì nó tại trên hồ yên ba phát hiện bảo vật nghe nói là h á c sơn lão yêu tại một chỗ tên là thiên phật thôn trong thôn tìm được một cái tên là suối không già đồ vật chỉ cần hiến tế khí huyết r ồ i dào vó giả trong đó liền có thể hiện ra suối không già nước đến uốn có thể trường sinh hay không, không biết nhưng thật là có thể kéo dài t h ỏ nguyên đồng thời còn có thể thu hoạch được một loại kỳ dị tính ăn mòn lực lượng chính là ta trước đó thu hoạch được loại kia cái này suối không g i ả không thể rời đi thiên phật thôn q u á xa không phải liền sẽ mất khống chế cho nên liền bị hát sơn lão yêu an trí tại thính đảo cốc vũ văn gia vũ văn gia có thủy mạch c ù n g h ồ yên ba tương l i ê n vừa vặn có thể cho suối không g i ả không đến mức mất khống chế yêu ma mặc dù thọ nguyên xa so với nhân tộc dài giàn giặc bất quá cũng là sẽ chết giả cái này suối không g i ả đối với bất luận cái gì tồn tại tới nói đều là trí bảo cho nên hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo đến nay độc dao yêu quân liền tại phủ yên ba nơi này hiến tế võ giả đổi lấy suối không giả nước. Về sau trần chấn phủ đó vũ văn gia yêu liền thừa cơ chiếm cứ cái này suối không giả vụ trộm bắt một chút tán tu võ giả đến hiến tế thu hoạch được nước suối suối không giả nước sản lượng có hạn hàng năm ta đều nhất định muốn uống một bình nước suối mới có thể kéo dài tính mạng chương o hai t định phải ở tại diệt trăm mười tám vũ văn hy chân triệu vinh nghiệp đối với việc này cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật hẳn chỉ là một cái năm đó tham sống sợ chết hiện tại vẫn như cũ tham sống sợ chết hèn nhát mà thôi suối không già bị vũ văn gia khống chế triệu vinh nghiệp trên thực tế cũng chỉ là tại vì vũ văn gia làm việc vũ văn gia lão tổ hiện tại là thực lực gì hàn tranh hỏi vũ văn gia lão tổ vẫn như c ũ là huyền cương cảnh bất quá thực lực muốn so bình thường huyền cương cảnh càng mạnh suối không già mặc dù có để cho người ta duyên thọ hiệu quả nhưng ở ta xem ra càng nhiều là để võ giả kéo dài hơi tàn một khi dùng suối không già nước cho dù là một dọn thực lực bản thân cũng đừng hỏng tiến thêm được nữa bất quá dùng nước suối về sau tự thân cũng biết có một loại mục nát lực lượng ta loại này khí huyết suy bại g i à n mua thân thể dựa vào loại lực lượng này đều có thể đánh bại bùi tu viễn tiểu t ử kia vũ văn hy chân những năm gần đây nuốt vào nhiều như vậy suối không giả cố lực lượng này tích lũy khẳng định muốn so ta càng mạnh cái kia vũ văn ra những người khác đâu bọn hắn có thể phục d ụ n g suối không giả triệu vinh nghiệp cười lạnh nói không có ta dám khẳng định chỉ có vũ văn hy chân một người ta cùng hắn quen biết mấy chục năm ta biết hắn là cái dạng gì người vì tư lợi âm độc tàn nhẫn trong lòng của hắn chỉ có chính hắn toàn bộ vũ văn gia cũng chỉ là trong tay hắn công cụ mà thôi suối không g i ả chân quý như thế tồn tại vũ văn hy chân không nợ phân cho bất luận kẻ nào phân cho ta một chút cũng chỉ là mong muốn ta vì hắn làm việc phòng bị diệt ma ti lúc này triệu vinh nghiệp lại nghĩ tới tới cái gì đông như nói nếu như các ngươi chuẩn bị đối vũ văn hy chân động thủ vậy liền nhanh chút đi người đánh giết nhạc cảnh đồng ngay tại phủ liên ba bên ngoài đã bị không ít người nhìn thấy trong đó tất nhiên có vũ văn hy chân nhãn tuyến giá hỏa này cơ cảnh cực kỳ một khi phát hiện chuyện không ổn khả năng chọn thoát đi triệu vinh n i ệ p đã triệt để tuyệt vọng rồi biết mình lần này là chắc chắn phải chết cho nên hắn dứt khoát trực tiếp vào chỗ chết cắn vũ văn hy chân dù sao đều là một chết liền xem như chết hắn cũng muốn kéo lên một cái để lưng đồng thời trong lòng của hắn cũng là h á n hận vũ văn hi t r â n vì sao a không thể giết chết h à n chanh dẫn đến hiện tại mình bại lộ h à n chanh trực tiếp quay người đ ố i bùi tu vì nói lập tức triệu tập tất cả diệt ma ti huyền giáp vệ tập kết chuẩn bị tiến công vũ văn ra sau đó h à n chanh lại đưa ánh mắt chuyển hướng t r ầ n c ử u chân đám người các vị năm đó t h ù hận hiện tại cũng đến nên b á o thời điểm mọi người đều khắc chân quý lực lượng trực tiếp toàn lực xuất thủ hủy diệt vũ văn ra sau đó vũ văn ra các loại linh điền khoáng sản toàn bộ từ các người đến đồng đều điểm đúng đại nhân đám người nao nao h chắp tay xác nhận biết vũ văn gia năm đó hành động người khác tự nhiên là nhịn không được coi như không có hàn tranh bọn hắn cũng muốn đi cùng vũ văn gia tính cái này một chướng trần cựu chân ngược lại là cùng vũ văn gia không có quan hệ gì nhưng là hàn tranh đối với hắn hát thủy b à n có đại ân hàn tranh muốn rất hay hắn trần cựu chân liền rất hay đám người vội vàng trở về tập kết lực lượng ngay cả luôn luôn láo cá kế thiên hồng lần này đều không có lưu lại thủ đoạn trực tiếp lấy ra huyền nguyên động tất cả lực lượng đến kế thiên hồng số tuổi chân chính kỳ thật đã không nhỏ hắn đã có sáu mươi ra mặt đúng lúc là sinh ra ở hát sơn lào yêu họa trước một năm một lúc lâu sau ôn gia hát thủy bang huyền nguyên động phá cơ tông bốn nhà liên hợp diệt ma ti trừng tiếp cận ba tinh nhuệ võ giả chung chung điệp điệp hướng về vũ văn gia xúm lại mà đi thính nào g cốc vũ văn gia bên ngoài cái t i a u cảnh sát hợp lòng người khe núi yên tĩnh y mắng chỉ có sông lớn chạy xiết âm thanh văng lên giống như là vũ văn gia loại này cấp bậc thế gia gia tộc ngoài trang viên khẳng định có trận pháp phòng ngự c ò nhanh có t n chân bước vào vũ văn gia bên trong đám người đều là khẽ nhũ mày toàn bộ vũ văn gia giống như đã trải qua một trận bạo loạn bốn phía đều là dối bời trên mặt đất thậm chí còn có chút vết máu nguyên bản đám người còn tưởng rằng tiến vào vũ văn gia khẳng định sẽ có một trận kịch đấu đâu không nghĩ tới lại là như thế một bộ cảnh tượng đúng lúc này hai cái bóng dáng từ vũ văn gia nội bộ đi tới một cái là vũ văn khang bất quá lúc này vũ văn khang lại là run rẩy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giống như thấy được cái gì kinh khủng đồ vật một cái khác bóng dáng gầy như quét tủi tướng mạo g i á n mua không còn hình dáng mặc một thân r ộ n g thùng tình áo b à o trắng nhưng thật giống như bọc tại bộ xương bên trên vũ văn hy t r â n hắn làm sao thành bộ dáng này bị bùi tu viễn sách trong tay triệu vinh nghiệp kinh ngạc mở miệng triệu vinh nghiệp bị hàn tranh trọng thương một thân tu vi cũng bị phong cấm nhưng tất cả mọi người đều xuất động lưu hắn tại diện ma ti hàn tranh sợ ra cái gì đừng rẽ liền đem hắn cũng n h ữ qua ngươi không biết vũ văn hy chân bộ dáng này triệu vinh nghiệp lắc đầu nói từ khi hát sơn lão yêu loạn về sau vì không làm cho nghi ngờ ta liền không còn có gặp qua vũ văn hy trân bình thường cũng đều là thông qua bí bảo ngôn ngữ liên lạc mà suối không giả nước cũng đều là vũ văn khang mang theo vũ văn ra đến phủ yên ba mua sắm lúc lặng lẽ mang cho ta vũ văn hy trân không nên cái bộ dáng này t u ổ i của hắn cùng ta không sai b i ệ t lắm nhưng trước kia cũng không có t h ụ quan ộ i thương huống hồ hắn lúc t u ổ i còn trẻ bề ngoài vô cùng tốt vai hùng dương cương tuấn giật phi phạm cho nên ai cũng không nghĩ đến hắn loại này mày dẫm mắt to ra hỏa sẽ phản b ộ giang hồ đồng đạo cấu kết yêu ma có năm đó nội tịnh hắn lại dùng suối không giả hẳn là không đến mức giả yếu thành bộ dáng này lúc này vũ văn hy chân cũng nhìn về phía triệu vinh nghiệp nhất miệng vừa cười lại là giống như ác quỷ triệu vinh nghiệp ta liền biết ngươi cái này nhát gan bọn chuột n h á t khẳng định sẽ đem ta khai ra nếu là không có lựa chọn khác ta là thật không muốn cùng người cùng một chỗ c ộ n sự triệu vinh nghiệp lúc này cũng là một mặt dữ tợn ngươi còn có mặt mũi nói ta nếu không phải ngươi quá mức phế vật ta sẽ luân lạc tới bây giờ như vậy rồi đồng hàn tranh thản như nói đi các ngươi hai cái cũng đừng lẫn nhau cắn vũ văn hy chân ngươi đây là chuẩn bị muốn t h u c thủ chịu trói sao ngươi hẳn phải biết chỉ bằng vào ngươi vũ văn gia là ngăn không được chúng ta khe khẽ lắc đầu vũ văn hy chân thở dài nói hàn đại nhân coi là thật liền không có thương lượng đường sống sao năm đó sự tình đã qua vì sao a các ngươi còn muốn níu lấy không thả đâu h u ố n hồ năm đó nếu không phải ta cùng độc giao yêu quân đ ạ t thành hiệp nghị ngươi cũng đã biết toàn bộ phủ yên ba muốn chết bao nhiêu người ta vũ văn gia tốt xấu cũng coi là cứu người vô số tối thiểu cũng có thể công tội bù nhau a hàn tranh một mặt n g i ệ m ai nói như vậy phủ yên ba cái này chút thế lực giang hồ vẫn phải cảm ơn ngươi tính cách lao cá kế thiên hồng lúc này lại là bộ mặt tức giận p h ẫ n b ộ quát thả ngươi mẹ cho dám túi h ngươi c ấ u kết yêu ma để cho chúng ta chủ động đi chịu chết chúng ta còn được vội vàng cảm ơn ngươi thù giết cha không đội trời chung lúc trước ta còn tuổi nhỏ không thể chém giết cái kia chút yêu ma vì ta cha báo thù hôm nay vừa vặn bắt ngươi vũ văn ra máu tế điện cha ta vũ văn hy chân k i n h thường nhìn kế thiên hồng năm đó ngươi huyền nguyên động tông chủ mạc giang hồng liền là cái mã phu trước mặt mọi người giết độc giao yêu quân thủ hạ tâm phúc kém chút liền bị một đám yêu ma diệt môn nếu không phải ta né tránh ở bên trong hiện tại các ngươi huyền nguyên động đã sớm đoạn tuyển thừa có ta vũ văn hy chân thời gian năm năm các ngươi huyền nguyên động chỉ chết hơn hai trăm tên đệ tử không có ta vũ văn hy chân các ngươi huyền nguyên động lúc ấy hơn sáu trăm n g ư ờ i toàn bộ muốn chết hàn tranh vung tay lên đánh gây còn muốn giận mắng kế thiên hồng chỉ cần ngươi còn sống năm đó sự tình liền sẽ không đi qua h á c sơn lão yêu loạn tóm lại hay là có cái thuyết pháp năm đó phủ yên ba chết vì thai nạn những người giang hồ kia cái kia chút diệt ma ti tiền bối cũng phải có cái thuyết pháp huống hồ những năm này các ngươi vũ văn gia như cũ trong bóng tối bắt người hiến tế cho suối không già chúng ta vũ văn gia hiến tế đều là chút giang hồ bại hoại h ô n g đồ tên cướp có chút nhưng vẫn là các ngươi diệt ma ti truy nã đối tượng hàn g tranh cười lạnh nói đó là bởi vì các ngươi sợ mất tích bình thường võ giả quá nhiều gây nên nghi ngờ triệu vinh nghiệp thúc thủ t r i ệ u c h ó i còn có thể đến một cái thông khoái ta khuyên ngươi cũng đừng v ù n g rẫy vũ văn hy chân khinh thường nhìn triệu vinh nghiệp một chút khác cầm cái kia hèn nhát phế vật cùng ta so hàn cũng xứng đã hàn đại nhân ngươi không nguyện ý tha ta một mạng vậy hôm nay các ngươi liền đường hòng đi trong chốc lát toàn bộ thính đào cốc phía trên bỗng nhiên trời u ám một cố âm lãnh lạnh leo yêu dị khí tức bỗng nhiên gián lâm dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo Trường tự diệt cả nhà. Vũ văn hy Trân trên thân khí tức tranh một chút trường triệu vinh một chút. Vũ văn hy Trân nhà. Văn biến hàn biến vinh nghiệp Văn nói không vinh nghiệp sai, triệu cả có sắc, Hy khí Hy thật Vũ Vũ ảo để đầu quay lúc à là là cái phế vật. Qua nhiều năm như vậy, hắn lại còn coi là vũ văn hy Trân là huyền cương cảnh. nhiều lại phế như hắn Hy huyền vật. vậy, Vũ Văn Qua năm Trân l này chỉ nhìn một cách đơn thuần này khí tức vũ văn hy chân thực lực tuyệt đối không chỉ huyền cương cảnh đơn giản như vậy với lại lúc này vũ văn hy chân không riêng gì khí tức phát sinh biến hóa hắn toàn bộ người cũng bắt đầu một loại cực kỳ tà dị d i biến hắn cái tia gầy trơ cả xương giống như da bọc xương thân thể bắt đầu kéo dài vô hạn kéo dài lấy đồng thời sau lưng của hắn còn mọc ra bốn cái tay cánh tay cơ hồ là trong nháy mắt sáu tay hai chân liền rối dài đến trường dài khoảng bốn năm trượng lúc này vũ văn hy chân đơn giản tựa như là cái này lớn với lại hắn phần bụng tựa hồ còn có khuôn mặt hai vũ làm mắt rốn làm miệng cái k i a chỗ rốn giống như bị người nằm ngang kéo ra một đạo màu đỏ như máu dữ tợn với đ a u giống như một chương màu đỏ như máu miệng rộng đang ngỏ ngầy lấy cái này thứ đồ gì cái này vũ văn hy chân đem mình biến thành yêu ma tháp bạn phong sợ run cả người lại có loại toàn thân cảm giác cấm lánh h chỉ sợ so yêu ma còn kinh khủng hơn loại này dị hóa lực lượng cùng triệu vinh nghiệp trên thân suối không giả lực lượng không có sai biệt nhưng lại xa so với đối phương cường đại gấp trăm ngàn lần lúc này vũ văn hy chân trợt đem một cái tay đặt ở vũ văn khang đỉnh đầu vũ văn khang lập tức đánh run một cái mặt mũi c h à n đầy hoảng sợ lao tổ đ ừ n g giết ta ta còn hữu dụng ta có thể cùng hàn tranh bọn hắn đi l i ề u mạng đ ừ n g giết ta vũ văn hy chân cái kia giống như khô lâu gậy trơ cả xương trên mặt lộ ra một cái quái dị dáng tươi cười lao tổ làm sao có thể giết ngươi đâu lao tổ chỉ là để ngươi cùng ta hòa làm một thể cùng chống chọi với ngoại ca tiếng nói vừa ra vũ văn khang quanh thân sinh cơ trong nháy mắt bị hút không còn một mảnh hóa thành ra bọc xương giữ tợn c u n g xương nhưng cùng lúc một cố âm t à mục nát khí tức lại mánh liệt bị quán trú đến vũ văn khang trong cơ thể trong nháy mắt vũ văn khang hai mắt liền trở nên một mảnh đen k ị t quanh thân quanh quẩn lấy cái k i a cố mục nát hắc khí dị thường yêu dị cường đại thậm chí xa so với vũ văn khang trước đó khí tức càng mạnh mà cùng lúc đó điền trang chung quanh bỗng nhiên chuyển đến một trận sổ, sổ soạt thanh â m hơn tám trăm tên giống như vũ văn khang như vậy bị hút khô toàn thân khí huyết sinh cơ lại bị rót vào cái tia cố mục nát lực lượng k u n g xương lung la lung lay từ trong phòng đi tới. Có nam có nữ. có chút thậm chí còn là hài đồng vũ văn hy t r â n ngươi đúng thật là phát rộ thân là vũ văn gia l á o tổ ngươi vậy mà diệt toàn bộ vũ văn gia trước đó hàn tranh đoán trước qua vũ văn gia tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu c h ó i hẳn là toàn lực xuất thủ cũng muốn đối kháng mình nhưng hàn tranh duy nhất không nghĩ tới qua chính là vũ văn hy t r â n vậy mà thật không thèm để ý chút nào vũ văn gia cứ như vậy đem toàn bộ vũ văn gia người đều hủy diệt hấp thu bọn hắn sinh cơ lực lượng đem biến thành từng cái quái vợt coi như cuối cùng vũ văn hy chân không chết nhưng vũ văn gia cũng đem triệt để d i vong m ạ n bọn họ là ta cho nếu như không phải ta s ớ m tại mấy chục năm trước vũ văn gia liền nên diện có ta ở đây vũ văn gia liền tại ta chết đi vũ văn gia mới sẽ diệt vong vũ văn hy chân ngửa mặt lên trời điên cuồng cười trên thân cái kia cố màu đen mục nát khí tức s ô i trào mấy liệt toàn bộ thính đảo cốc phía trên đều bị mây đen bao phủ đám người thậm chí có thể cảm giác c ố lực lượng kia vậy mà tại áp chế mình cơ ư n g khí trong nháy mắt đám người đều sợ hãi không thôi phải biết cho dù là võ đạo tông sư đều rất khó làm đến dẫn động thiên tượng tình trạng cái này vũ văn hy chân bây giờ rốt cuộc là cảnh giới gì lúc này chỉ có hàn tranh tỉnh táo vô cùng nói thẳng vũ văn hy chân giao cho ta tới đối phó các ngươi trước đem cái kia chút dị hóa vũ văn gia tộc nhân giải quyết vũ văn hy chân ra sân thời điểm náo ra h uy thế quá mạnh để cho người ta nghĩ lầm hắn thực lực cường đại đến khó lấy tưởng tượng tình trạng nhưng hàn tranh có thể khẳng định hắn còn không vượt qua huyền cương cảnh cực hạ nguyên nhân rất đơn giản vũ văn hy chân nếu là quả thật cường đại như thế vậy hắn liền sẽ không tính toán phủ liên ba long vương cùng lý thiên bảo tới giết liêu đại nhân mà là trực tiếp tự mình đ ộ n g thủ đối mặt liêu hành thịnh hắn còn không có năm chắc song giết thời điểm toàn thịnh đối phương có thể nghĩ vũ văn hy chân thực lực rốt cuộc như thế nào hàn tranh ngươi coi thật muốn mất ta không chịu thả ta một con đường sống vũ văn hy t r â n thẳng đến lúc này như cũ không có động thủ chỉ là nhìn chăm chú hàn tranh hỏi vũ văn hy t r â n ngươi q u á phí lời sợ liền nói thẳng làm gì như thế do dự chỉ bằng ngươi chỗ phạm phải những chuyện này ngươi lại còn nghĩ đến muốn x i n lộ từ lộ ngươi có thể thẳng thắn đi đến ta đều tính ngươi đụng đại vận tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân phong lôi giận kêu vang lên toàn bộ người giống như một thanh màu u lam trường đao trong nháy mắt cũng đã đi vào vũ văn hy t r â n trước mặt một đao chém xuống vũ văn hy chân nổi giận gầm lên một tiếng đã các ngươi muốn tìm chết ta liền thành toán các ngươi tiếng nói vừa ra vũ văn hy chân cái kia giống như chân n h ệ n hẹp dài hai tay ghép lại cùng một chỗ kết tấn hơn nữa còn là sáu cánh tay đồng thời kết tấn màu đen mục nát lực lượng hóa thành lỗ đen ngăn tại trước người hàn tranh một đao kia giống như trâu đất xuống biển trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hàn tranh khẽ n h ư mày cái này vũ văn hy chân lực lượng quả nhiên là kỳ quái hắn hiện tại đã không tính là võ giả sử dụng cũng không phải võ kỹ nhưng hắn sử dụng cũng không phải yêu ma lực lượng mà là một loại hàn tranh cho tới bây giờ đều không gặp qua dị chủng hệ thống sức mạnh vũ văn hy chân sáu cánh tay bên trên đồng thời ngưng tụ ra một cái màu đen v i ế n cầu trong đó lực lượng tà dị vô cùng giống như có lô đen vòng xoáy đang không ngừng thôn phệ lấy chung quanh lực lượng sáu tay đồng thời đánh tới hướng hàn tranh cái kia màu đen viên cầu mang đến kinh khủng hấp lực dù là cách xa nhau mấy t r ư ợ n g vậy mà đều đang điên cùng thôn phệ lấy hàn tranh trong cơ thể cơ ư n g khí hàn tranh tay nằm ấn quyết quanh thân đồng thời lóng lánh hai cỗ hoàn toàn khác biệt cường đại lực lượng trái là trói mắt phật quang đại nhật như lai quang huy lóng lánh phải làm anh liệt ma khí đại hát thiên ma uy nghiêm đáng sợ lạnh t ấ u xương hai cỗ lực lượng dung hợp nhưng lại bãi xích bắt đầu khởi động vô cùng cường đại chấn động trong nháy mắt đông nhiên nổ tùng phạm vi hơn mười triệu bên trong ma kh hắc thiên như lai m à phật tướng đã không đơn thuần là công pháp đồng thời cũng là có thể buộc phát ra cường đại uy năng võ kỹ cái kia giống như, như lỗ đen sáu cái hắc cầu bị trong nháy mắt nổ tung hàn tranh thân hình k h ẽ động đi thẳng tới vũ văn hy chân trước người bắt đầu thiên huyền chân cương thôi động đến cực hạn trong tay lạnh thấu x ư ơ n g uy nghiêm đáng sợ đao cương chém xuống trực tiếp chém về phía vũ văn hy chân cánh tay nhưng chỉ nghe âm vang một tiếng bạo hưởng lấy thu thủy kinh hồng lưới đao sắc nhọn cùng hàn tranh hiện tại lực lượng vậy mà chỉ có thể ở vũ văn hy chân cái kia ra bọc xương trên cánh tay chém ra một chút vết đao đến hàn tranh khẽ nhứ mày ra hỏ này nhục lúc này trần cựu chân mấy người cũng bắt đầu cùng cái kia chút hóa thành quái vật vũ văn gia tộc nhân bắt đầu giao thủ cái này chút vũ văn gia tộc nhân khi còn sống thực lực chưa hẳn muốn so những v õ giả khác mạnh mẽ quá nhiều nhưng lúc này bọn hắn bị vũ văn hy chân thôn vệ sinh cơ đồng thời lại bị rót vào cái kia cố tà dị mục nát lực lượng tự thân lực lượng ngược lại trở nên vô cùng cường đại nhục thân giống như k i m thiết đồng thời cái kia cố tà dị mục nát lực lượng cũng là cực kỳ khó chơi gần như có thể ăn mòn bất luận cái gì cương khí cái này dẫn đến rõ ràng hàn tranh bọn hắn bên này nhân số là vũ văn gia mấy lần nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không thể bắt được đối phương vũ văn hy chân nhìn về phía hàn tranh cái kia giữ tận tự như ác quỷ mặt già bên trên lộ r a điên cùng dáng tươi cười vô dụng ta vốn c ó là thái cổ thần phật lực lượng là các ngươi cái này chút phàm phu tục từ không cách nào tưởng tượng tồn tại bọ ngựa đầu xe kiến càng lây cây không biết l ư ợ n g sức ta muốn cho ngươi thả ta một con đường sống trên thực tế cũng là cho các ngươi mình một con đường sống nhưng ngươi hàn tranh đã nhất định phải một con đường đi đến chết vậy ta liền thành t o à n ngươi hàn tranh cười lạnh một tiếng thần phật cái nào lộ thần phật sẽ đưa ngươi biến thành loại người này không ngời quỷ không ra quỷ bộ dáng võ đạo một đường chính là đối t ư thân tu hành thuế phạm siêu thoát cứ thế nhân lực cực h ạ n ngươi tu luyện cả một đời võ đạo bây giờ lại từ bỏ võ đạo truy cầu loại này tà dị lực lượng đơn giản buồn cười triệu vinh nghiệp nói ngươi từ khi uống suối không già bắt đầu liền một mực đỉnh trệ tại h u y ề n cương cảnh cái này cũng bao nhiêu năm dòng d ã hơn năm mươi năm hơn năm mươi năm thời gian ngươi nếu là dùng toàn bộ vũ văn g i a lực lượng đến phát triển tự thân võ đạo nói không chừng đều đã đến đan h ả i cảnh kết quả ngươi lại nhất định phải đi đường tắt vớt thiên môn cuối cùng đem mình biến thành bộ này người không g i người quỷ không g i quỷ bộ dáng đơn giản liền là bỏ gốc lấy ngọn vũ văn hy chân bỗng nhiên quần hống một tiếng quanh màu thân đen l ự chương hai trăm hai mươi đại huy thi ê n long bồ tát chấn ma vũ văn hy chân người này theo hàn tranh đơn giản liền là ngu xuẩn lại hỏng lại n ố c hắn lúc ấy chủ động đi cấu kết độc g i a o yêu quân tại cái khác thế lực giang hồ đều tổn thất nặng nề thời điểm nhà mình không có chút nào tổn thất còn có thể từ trong đó đến lợi mặc dù hỏng nhưng dầu gì cũng có thể xem như hại người h t ta nhưng đến tiếp sau hắn vậy mà lựa chọn uống suối không già đổi lấy lực lượng cái này hoàn toàn liền là hành vi ngu ngốc triệu vinh nghiệp uống suối không già là bởi vì tự thân bị trọng thương mong muốn kéo dài tính mạng mà vũ văn hy chân thì là thuần túy mong muốn trở nên càng mạnh nhưng vấn đề là hiện tại hắn đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ lên c a o thông đạo đều bị phá hỏng tự thân cũng chưa chắc có thể mạnh đến mức nào mặc dù uống thứ này có thể không cần khổ tu nhưng là tương đương với tự thân võ công tận phế triệt để không có tấn thăng khả năng có thể nói chỉ cần hàn c h a n h không có phát hiện vũ văn hy chân có lẽ có thể một mực dựa vào suối không già lực lượng sống sót thậm chí sống đến siêu việt huyền cương cảnh thọ nguyên t ự c hạn nhưng cũng giới hạn nơi này dù sao đối với hàn tranh tới nói cùng nó sống thành loại người này không người quỷ không ra quỷ bộ dáng vậy còn không như chết tính toán rất rõ ràng vũ văn hy chân cũng từng hối h ậ n qua hối h ậ n qua mình tại sao phải uống suối không già thứ này liền là thuốc độc uống một lần liền muốn một mực uống hết với lại thời gian dài dùng sẽ còn tự thân phát sinh dị hóa triệu vinh nghiệp là hữu ích chỉ duy trì bất tử là được cho nên chỉ có được cái kia cố tà dị mục nát lực lượng thân thể còn không có dị hóa lúc này vũ văn hy chân bị hàn tranh nói tòa phòng quanh thân lực lượng bạo phát đến cực hạ thân hình giống như nệ lớn trực tiếp hướng về hàn tranh đánh tới đồng thời quanh người hắn cái kia chút tà dị mục nát màu đen khí tức giống như một tấm màu đen lưới lớn đồng thời chấn áp hướng hàn tranh hàn tranh một tay bay lên một nắm to lớn c ư ơ n g khí bàn tay khổng lồ lại hiện ra trực tiếp đem vũ văn hy chân toàn bộ thân hình nắm ở trong tay r ờ i núi sử dụng hàn tranh vừa định đem vũ văn hy chân cho ném ra đi nhưng lại phát hiện r ờ i núi vậy mà không cách nào tước đoạt vũ văn hy chân khí huyết cùng cơ ư n g khí không phải rời núi mất đi hiệu lực mà là vũ văn hy chân toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì cơ khí thậm chí liền một giọt khí huyết đều không có cái này khiến rời núi như thế nào tức đoạn hiện tại vũ văn hy chân nghiêm ch cười lạnh một tiếng vũ văn hy chân sáu tay cùng nhau phát lực giống như cối say thịt đem rời núi bàn tay khổng lồ x é rách đồng thời cái kia màu đen lưới lớn rơi xuống đất trực tiếp thâm nhập dưới đất hơn mười t r ư ợ n g bên trong mặt đất đều bị x é nứt hàn tranh trong nháy mắt cảm giác mình chung quanh đã trải rộng cái kia cốt tà dị mục nát khí t ứ c thậm chí quanh thân c ư ơ n g khí vừa mới ngưng tụ ra liền bị ăn mòn áp chế vũ văn hy chân sáu tay phía trên màu đen mục nát lực lượng quanh c u ầ n lấy tựa như sáu chuôi trường thương màu đen hướng về hàn tranh trực tiếp đâm tới hàn tranh tay nắm ấm quyết trong chốc lát phía sau trói m nương theo lấy một tiếng long ngâm gào thét màu vàng phật quan g hóa thành đại uy thiên long bồ tát quan hiện lên ở hàn tranh sau lưng trói mắt màu vàng phật quan g bên trong bồ tát pháp tướng trang nghiêm cựu long chiếm cư ở sau lưng hắn mang theo đại uy thiên long lực uy nghiêm nghiêm túc chấn áp vạn giới quần ma nương theo lấy hàn tranh nhấn một cái rơi xuống đại uy thiên long bồ tát đ ố n g nhiên giáng lâm cựu long trấn ma phật tâm phật sướng cùng long ngâm gào thét cùng nhau vang vọng giữa thiên địa vũ văn hy chân cái kia sáu tay phía trên chỗ ngưng tụ trường thương màu đen tất cả đều bị đại uy thiên long lực chấn áp xe rách thậu mặc dù hắn hiện tại đục thân cơ hồ có thể nói là đau thương bất nhập nhưng cũng không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ loại này cấp bậc thuần túy lực lượng vũ văn hy chân trên mặt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc cái này hàn tranh thực lực làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này hắn một mực đều tin tưởng vững chắc mình người mang chính là thái cổ thần p h á t lực là võ giả tầm thường khó mà với tới tồn tại kết quả hàn tranh lại dùng thực lực mình quạt vũ văn hy chân một cái vào m ắ t uống suối không giả đem mình trở nên người không da người quỷ không da quỷ đoạn tuyệt mình con đường võ đạo thậm chí bồi lên toàn bộ vũ văn ra kết quả hiện tại thế mà bị một cái tu hành võ đạo tuổi trẻ hậu bối trô áp chế cái này ai chịu nổi vũ văn hy chân nổi giận gầm lên một tiếng sáu đầu dài nhỏ cánh tay điên cồn g vặn b é o lên giống như sáu cái thô to xúc tu cắm vào dưới mặt đất trong chốc lát vũ văn hy chân quanh thân hiện ra một cỗ c u ầ n bạo màu đen lực lượng âm u mục nát lạnh leo t à ác cỗ lực lượng này rót vào dưới mặt đất hàn tranh thân hình đ ố n g nhiên hướng về sau lưng nhanh trong thối lui mà đi hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình dưới mặt đất chính ngưng tụ một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng mình tựa như đứng tại một tòa sắp dâng trào bạo phát núi lửa phía trên một khăn này vô tận màu đen lực lượng phun ra ngoài núi nhọn đen hàn tranh tốc độ nhanh nhưng cái kia tả ác mục nát lực lượng khuyết tán lại càng nhanh cơ hổ qua trong dây lắt liền muốn đem hàn tranh bao phủ một quyển rơi xuống hàn tranh sau lưng thái cổ vợn ma hư ảnh lại hiện ra nước đất hét giận dữ d u n g chuyển mấy xanh viên ma cựu biến phía dưới nước đất một q u y ề n trực tiếp đem cái k i a màu đen cổ sáng đánh ra một cái to lớn cái hồ đến thậm chí ngay cả màu đen cổ sáng phía sau vũ văn hy chân đều bị oanh bay ra ngoài một lúc sau hàn tranh không lùi mà thế tới nương theo lấy một tiếng phong lôi giận gào thanh n m hàn tranh trực tiếp xuyên qua cái kim màu đen cổ ánh sáng bên trong lỗ lớn đi và v vũ văn hy chân chỉ có thể trực tiếp nâng lên cái kia hơi vặn vẹo cánh tay mạnh mẽ chống đỡ hắn nhục thân đã sinh ra một loại nào đó tà dị biến hóa mạnh mẽ chống đỡ huyền binh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực nương theo lấy âm vang một tiếng b ạ o hưởng vũ văn hy chân cười lạnh một tiếng sau lưng cái kia cổ sáng đ ô n g nhiên hướng về mình phương hướng bao trùm mà đến nhưng hàn tranh lại không chút nào có né tránh ý tứ hắn hai mắt trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng kinh hãi địa ngục quỷ vương tướng thi triển mà ra trong nháy mắt dùng chuyện lấy vũ văn, chân tâm thần. vũ văn hy chân cấu kết yêu ma sát hại l i u h u n h thịnh bất luận là năm đó chuyện vẫn là chuyện bây giờ. Cái nào đều đủ vũ văn hy chân chết một lúc sau hàn tranh một trường đã khắc ở bộ ngực hắn ngay tiếp theo kinh thần thứ lực lượng bạo phát trực tiếp đánh vào vũ văn hy chân trong cơ thể cương khí bạo phát nhưng cũng chỉ là đem vũ văn hy chân cho đánh lui cũng không có đối với hắn tạo thành đầy đủ tổn thương vũ văn hy chân vừa định cười lạnh một tiếng nói hàn tranh cương khí đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào nhưng một lúc sau vũ văn hy chân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi một cỗ sâu tận xương t ủ y linh hồn kịch liệt đau nhức bỗng nhiên chuyển đến thậm chí để hắn đều không thể khống chế lại mình lực lượng phía sau cái kia màu đen cột ánh sáng bên trong mục nát tà dị lực lượng điên cuồng tiêu tàn lấy vì sao a sẽ như vậy đau nhức vì sao a vũ văn hy chân ôm đầu một mặt không dám tin từ khi dùng suối không già về sau vũ văn hy chân phát hiện chính mình với tư cách người cảm giác đang tại dần dần biến mất hắn lúc ấy chính vào trang n h i ê n nhưng lại đã không có đối với nữ nhân dục vọng sau đó liền là không muốn ăn bất kỳ vật gì chỉ muốn uống suối không già nhưng sau đó thân thể phát sinh biến dị khí huyết đang từ từ tại biến mất bất quá nhục thân lại bắt đầu trở nên c ư ờ n g đại thậm chí đau thương bất nhập nhưng lại mất đi cảm giác đau nhưng bây giờ hắn lại lần nữa đã trải qua mấy chục năm cũng chưa từng cảm giác qua đau n h ấ t cái kia xâm nhập linh hồn kịch liệt đau n h ấ t vũ văn hy chân có thể cảm giác được cố lực lượng kia ở trong cơ thể mình chạy hắn mong muốn đem đổi u ra ngoài nhưng lại phát hiện chính mình làm không được k i n h thần thứ lực lượng n h ậ p thể chỉ có hy sinh một bộ phận khí huyết đem bài trừ bên ngoài cơ thể mới có thể phá giải nhưng vấn đề là hiện tại vũ văn hy t r â n toàn thân cao thấp liền một dọn khí huyết đều không có hắn còn thế nào đem kinh thần thứ lực lượng bài xuất bên ngoài cơ thể không đợi vũ văn hy t r â n có phản ứng hàn tranh cũng đã lần nữa cầm đao đánh tới đ ầ y trời đao ảnh chém xuống đao thế sang trói trói mắt giống như lưới lớn đem vũ văn hy t r â n triệt để báo phủ vũ văn hy t r â n cố nén kịch liệt đao nhức nâng lên sáu đầu cánh tay ngăn cản nương theo lấy từng tiếng âm vang bạo hưởng thanh â m chuyển đến hắn một cánh tay vậy mà mánh liệt bị chém đứt cái tia đầy trời đao ảnh bên trong tối thiểu có chín thành đều chạm tại hắn đầu này cánh tay cùng một đao chém không đứt mình liền một 100 trăm đao một ngàn đao luôn có đem triệt để chặt đứt thời điểm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi mốt suối không già vũ văn hy chân không dám tin nhìn xem mình tay cụt h ắ n một mực đều cho là mình dị hóa về sau mặc dù không quá giống người nhưng lại đã thành kìm cương bất hoại thân thể nhưng ai nghĩ đến hôm nay lại bị hàn tranh chặt đứt một tay hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng đao liên chạm không ngừng đao thế giống như liên tục m ư a p h ù n liên tiếp chém xuống bị tinh thần thứ lực lượng ảnh hưởng vũ văn hy chân chống cự cái tia mấy lần hoàn toàn đối hàn tranh không tạo được ảnh hưởng chút nào. tối đa cũng liền là mấy đao đem đối phương phòng ngự mở ra sau đó lại là vô số đao mang rơi xuống đánh chém cùng một cái vị trí mấy trăm chiêu về sau vũ văn hy chân lại bị hàn tranh chặt đứt một cánh tay 15 phút về sau vũ văn hy chân cái kia sáu đầu cánh tay thình lình đã bị hàn tranh toàn bộ chặt đứt toàn bộ người đều cùng người côn hàn tranh nuốt u ố t cổ tay không khỏi ở trong lòng thở dài thứ này là thật khó giết đối phương nhục thân cường độ cực kỳ cứng cỏi hơn nữa còn không có khí huyết thật giống như một khối hầm không thay đổi ngai không nát kẹo ra trâu hàn tranh đây cũng là vận dụng toàn lực lúc này mới có thể đem n ó sáu đầu cánh tay toàn bộ chất đ ứ t lúc này lực lượng cũng là tiêu hao cực lớn đội thành cái k h á c huyền cương cảnh võ g i ả đến hao tổn đều bị hàn tranh cho m a i chết lại nhìn thác bạt phong đám người bên kia bọn hắn cũng là dần dần chiếm cứ ưu thế thác bạt phong đám người mặc dù ngay từ đầu thời điểm bị vũ văn khang bọn hắn biến hóa giật này mình bất quá thích ư ớ n g loại này tà dị mục nát lực lượng về sau bọn hắn dù sao vẫn là chiếm cứ nhân số ưu thế cùng một chỗ vây công xuống tới vũ văn ra người cũng là càng đánh càng ít nhìn xem đã thành nhân côn vũ văn hy chân hàn tranh thản n h i ê nói n vũ văn hy chân thúc thủ chịu c h ó i đi chỉ cần nguyên nguyện ý bàn giao đây hết thảy thành thật cùng ta về phủ khai bình diệt ma ti tổng bộ thụ thẩm ta sẽ đem kinh thần thứ lực lượng lấy ra lúc này vũ văn hy chân toàn thân đều bị cực hạn đau đớn chỗ bọc bởi vì không có cánh tay chỉ có thể ở nơi đó quái dị dãy rủa thân thể thúc thủ chịu c h ó i lao phu từ năm đó chủ động liên lạc độc giao yêu quân bắt đầu liền biết mình lợi này hơn phân nửa là không có kết cục tốt đại trượng phu sống không thể năm đỉnh ăn chết cũng làm năm đỉnh đấu ta vũ văn gia lúc trước chẳng qua là một cái không đáng chú ý tiểu thế、ra. là ta vũ văn hy t r â n để vũ văn gia có hiện tại như vậy quy mô như vậy thanh danh lão phu thắng được lên cũng thua được duy chỉ có liền là sẽ không thúc thủ chịu trói đầu hàng ngươi cho rằng ta là triệu vinh nghiệp cái tia nhu nhược không vừa kẻ đáng thương sao bị mấy tên huyền giáp vệ tạm giam triệu vinh nghiệp sắc mặt một hồi run dậy trong lòng đối vũ văn hy t r â n mắng to không thôi ngươi không muốn đầu hàng liền không đầu hàng còn giấm mình một c ư ớ c tính chuyện gì hàn tranh cảm giác được thoáng có chút không thích hợp quanh thân phong lôi giận kêu văn lên bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới vũ văn hy chân mong muốn triệt để đem hắn cầm xuống nhưng lúc này vũ văn hy chân quanh thân lại bị một cỗ dậy đặc khắc khí chỗ bọc phản phất là đem quanh thân tất cả lực lượng toàn bộ hiến tế h tốc độ kia vậy mà nhanh đến mức cực hạng s o hàn tranh vận dụng phong lôi k i ự u chuyển nhanh hơn cơ h ộ i là trong nháy mắt vũ văn hy chân cũng đã trốn vào vũ văn ra chỗ sâu đuổi hàn tranh phun ra một chữ đến hướng về vũ văn hy chân thoát đi phương hướng đuổi theo hắn sáu tay đều bị mình c h ặ t đứt khí tức quanh người cũng là hệ hoại suy yếu trốn không thoát qua xa chân cựu chân đám người thấy thế cũng là vội vàng đuổi tới còn lại vũ văn gia người đều tốt giải quyết ngay cả vũ văn khang đều bị tháo thành tán g h ố i nơi đây chiến cuộc đã định bọn hắn cũng vội vàng giúp đỡ hàn tranh xuất thủ truy sát vũ văn hy chân mấy hơi thời gian vũ văn hy chân liền không trốn mà là đứng ở một cái tả dị đồ vật trước mặt hàn tranh nhìn thấy vật kia lập tức t r o mày thứ này quá khó mà hình dung vật kia tựa như là nắp giếng lớn nhỏ hình tròn vòng thị khảm nạm trên mặt đất toàn thân là hiện thị đỏ sắc mặt trên còn có lấy một chút nếp gấp đang không ngừng ngọng n g o tựa như vật sống cái kia vòng thị trung ương thì là một mảnh đen kịt biên giới thậm chí còn có từng khoảng ngón tay lớn nhỏ, lít lại tựa như một chương giữ tận miệng rộng trong đó thỉnh thoảng truyền đến một trận t i ế n g nước mơ hồ có thể nhìn thấy mở n h à sắt chất lỏng ở trong đó bắt đầu khởi động một lúc sau hàn tranh liền kịp phản ứng đây là vật gì suối không già đây cũng là lúc trước bị hát sơn láo yêu chỗ phát hiện cố ý phái độc dao yêu quân trấn thủ lại bị vũ văn ra chỗ chiếm cứ suối không già trước đó hàn tranh coi là suối không già khẳng định là một vũ nước suối hắn làm sao đều không nghĩ đến suối không già lại là như thế cái tà dị đồ vật hàn tranh cũng chỉ có thể nói triệu vinh nghiệp cùng vũ văn hy chân là người không biết không sợ cái gì cũng dám uống thứ này như thế tà dị nhìn xem liền không giống như là cái gì dễ sống chung đồ vật bọn hắn thật đúng là coi là uống nó có thể trường sinh không giả nhưng bất luận trước mắt thứ này là cái gì hôm nay vũ văn hy chân cũng trốn không thoát phong lôi lực quanh quẩn tại hàn tranh quanh thân ngay tại hàn tranh sắp động thủ trong nháy mắt vũ văn hy chân vậy mà trực tiếp nhảy vào cái kia suối không giả ở trong lấy bình thường khí huyết rồi rào võ giả hiến tế suối không giả liền có thể thu hoạch được suối không giả nước lúc này vũ văn hy chân tự thân nhảy vào suối không giả bên trong hắn toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt bị cái kia vòng thị thốn vệ chỉ còn lại có một cái đầu tại bên ngoài Hướng về phía Hàng Tranh về ra lộ một cái uy nghiêm đáng sợ quái dáng tươi cởi chờ cái đáng quái dáng nghiêm tươi dưới ngươi. Ngươi mới uy thấy đến. Hàng Tranh, phía thật sợ sẽ sự dị ta gì lúc kinh khủng. Một l sau vũ văn hy chân đầu triệt để bị suối không già t h ô n vệ dòng lớn màu đen yêu dị lực lượng điên cuồng tràn ra ngoài lấy hàn tranh sớm tại vũ văn hy chân nhảy vào suối không già một khắc này liền cảm giác được có chút không đúng phong lôi cựu c h u y ể n đã bị thi triển đến c ự c hạng hàn tranh đ ỗ n g nhiên dừng thân hình lục thân đều bị cái kia cố cường đại quán tính vạn vẹo phát ra từng tiếng bạo h ư n g đến ngay tại hàn tranh mong muốn rút lui thời điểm cái kia cố yêu dị hắc khí lại lấy mắt thường đều khó mà đổi kịp tốc độ trong nháy mắt đem hàn tranh bao phủ thậm chí đều không cho hàn tranh buộc phát lực lượng phản kháng cơ hội lại trong nháy mắt liền đem hắn trực tiếp n u ố t đến suối không già bên trong một lúc sau cái kia vòng thịt miệng rộng suối không già đ ỗ n g nhiên phong bế chăm chú khép kín cùng một chỗ chỉ để lại trung ương một vòng nhỏ răng nhọn lộ tại bên ngoài phía sau theo tới ôn cảnh vân đám người đều ngẩn ở nơi đó không biết làm sao cùng nhìn nhau lấy từ vũ văn hy chân nhảy vào suối không già lại đến hàn Chanh cũng bị kéo vào suối không bên trong đây cơ hồ liền là trong nháy mắt chuyện nhanh đến bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp sau một lúc lâu kế thiên hồng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi các vị hiện tại chúng ta làm cái gì à mọi người tại đây cũng có chút không biết làm sao hàn tranh cho bọn hắn ấn tượng vẫn luôn là vô cùng cường đại tính toán không bỏ sót bất luận là đối mặt yêu ma tên cướp vẫn là cái này chút thế lực giang hồ cũng có lẽ là nhạc cảnh đồng loại này đại phái tu kiệt hàn tranh cho tới bây giờ liền không có thất bại qua cho nên cái này cũng cho bọn hắn một loại ảo giác hàn tranh cơ hồ là bách chiến bách thắng tồn tại nhưng là bây giờ hàn tranh lại bị nuốt đến cái này suối đây cũng là để bọn hắn có chút không biết nên làm cái gì tốt với lại cái này suối không g i như thế ta dị hàn đại nhân đều đi hiện tại sông đi lên có thể bị nguy hiểm hay không trần cựu t r â n lúc này lại không do dự trực tiếp nâng thương sông tới ta tới cứu hàn đại nhân là hàn tranh cho hắn hát thủy ban quật khởi cơ hội cho hắn trần cựu t r â n tôn nghiêm với lại trần cựu t r â n bản thân liền là người có cá tính lớn như thế ân lúc này không báo lúc nào báo ôn cảnh vân cũng là vội và nói ta cũng tới hàn tranh diệt nhạc ra giúp ôn cảnh vân đã báo đại thủ cuối cùng càng là giết nhạc cảnh đồng t r i để để thù hận này chấm dứt ôn cảnh vân trong lòng cũng đối hàn tranh cảm kích vô cùng nhìn thấy hai cái này người tại chỗ đậu thủ những người còn lại cũng cùng theo một lúc bên trên ngay cả kế thiên hồng đều do dự một chút đi theo xuất thủ kế thiên hồng mặc dù cũng sợ nguy hiểm nhưng dưới mắt hắn cũng không xác định hàn tranh còn không thể đi ra nếu là hàn tranh đi ra về sau nhìn thấy liền hắn không có đậu thủ vậy coi như lúng túng lần trước kế thiên hồng cũng là bởi vì đứng sai đội cho nên huyền nguyên động không có mỏ được chỗ t ố t gì lần này hắn cũng không muốn tái phạm loại này sai lầm đám người đối cái kê suối không giảm ộ t trận điên cuồng công kích hương khí đao kiếm ra thân nhưng lại liền cái k i a suối không già ra đều không xé rách cũng không thể để nó hé miệng mẹ đây là thứ q u ỷ gì làm sao kiên cố như vậy trần cựu chân cầm mình trường thương mong muốn đâm tiến cái k i a chút răng nhọn bên trong đem nó c ả y mở kết quả lại là không hề động một chút nào chờ hắn cầm lấy mình cái k i a huyền bình trường thương lúc phía trên lại bị cái k i a răng nhọn cắt đứt ra từng đạo vết tích thấy trần cựu chân trong lòng lập tức phát lệnh đám người mân mê nửa ngày vậy mà mảy may đều không làm gì được cái k i a suối không già đối mặt cái kia tả dị suối không giả nguy hiểm đám người mặc dù không có gặp được nhưng cũng không có cách nào đem nó mở ra bận rộn nửa ngày về sau đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau lúc này bùi tu viễn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội và nói triệu vinh nghiệp cái thẳng kia cũng biết suối không giả tình huống đem hắn mang tới hỏi một chút hắn rốt cuộc nên như thế nào mở ra thứ này đám người đều liền vội vàng gật đầu trước đó triệu vinh nghiệp đã bị hàn tranh trọng thương đồng thời còn phong cấm lực lượng toàn thân giao cho cái khắc huyền giáp vệ trông coi bị cái khắc huyền giáp vệ mang tới hiểu rõ qua chuyện về sau triệu vinh nghiệp trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng hàn tranh cùng vũ văn hy chân vậy mà đều bị suối không gián ướt cái này hiện thế báo tới thật đúng là nhanh ba trần cựu chân một bàn tay phiến đến triệu vinh nghiệp trên mặt cười lạnh nói lao giả hàn đại nhân còn chưa có chết đâu ngươi vui cái gì hôm nay không nói ra làm sao mở ra cái này suối không giả ông ta trước đùa chơi chết ngươi triệu vinh nghiệp c ă m tức nhìn trần cựu chân bất quá hắn nhưng cũng không còn dám khiêu khích đám người vũ văn hy chân là kẻ hung hãn tự diệt cả nhà để cầu tự thân sinh cơ mắt thấy không có cơ hội cũng dám liều mạng một lần kéo lên hàn tranh đệm lưng nhưng hắn triệu vinh n i ệ p chỉ là cái gan nhỏ không có độ cứng h ẳ n h á t tự nhiên không dám ở lúc này đi chọc giận đám người nói thật ta cũng không tiếp xúc qua cái này suối không già bao lâu thời gian ta chỉ biết là chỉ cần đem võ giả ném vào cái này suối không già bên trong trong đó liền sẽ hiện ra nước suối đến hiện tại cái này suối không già là trạng thái đóng ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào nhưng các ngươi có thể thử một chút ném vào ít đồ nói không chừng nó liền có thể mở ra đâu triệu vinh nghiệp ngược lại là thật không có dấu d i ế m hắn cũng đã biết như thế ít đồ đám người vội vàng đem cái kia chút dị hóa vũ văn gia tộc nhân kéo qua một cái ném đi qua kết quả suối không già không có phản ứng triệu vinh nghiệp vội và nói g n suối không giả chân chính ứa thích là cái kia chút khí huyết rồi rào cường tráng võ giả cái này chút vũ văn ra người bọn hắn khí huyết sinh cơ đều bị vũ văn hy c h â n tên kia cho hút không còn chút nào giống như không có tác dụng gì bùi tu viết nói ta đi diệt ma ti trong nha môn bắt mấy cái tội phạm truy nã tới đoạn thời gian gần nhất bởi vì hàn tranh hảo phóng xuất thủ cho nên toàn bộ phủ yên ba diệt ma ti thực lực tăng vọt bắt được không ít hung đồ á c tặc lúc này vì cứu hàn tranh tùy tiện lấy ra một cái hiến tế suối không g i mặc dù vô nhân đạo nhưng là ai đều không có để ý đợi hơn hai giờ về sau người bị kéo qua thậm chí trực tiếp đứng tại cái kia chút tận tròn chí nhọn cái răng kia đứng đáng vòng giữ sợ bùi ê trên, n s u tu viễn gật đầu nói ta cũng cảm thấy hàn đại nhân còn chưa chết tạm thời phong tỏa nơi này đợi thêm mấy ngày nếu là vẫn không có thể mở ra thứ này ta cũng chỉ có thể đem chuyện hồi báo cho phụ khai bình tổng bộ hàn tranh nếu là thật sự xác định nguyên nhân cái chết đ ù i tu viễn hiện tại liền có thể lấy đem tình huống hồi báo cho phụ khai bình tổng bộ bên kia nhưng hàn tranh hiện tại không rõ s ố n g chết đ ù i tu viễn cũng không biết nên như thế nào cho phía trên báo cáo huống hồ nếu là tiếp xuống hàn tranh trở về chuyện báo cáo lên cũng biết ảnh hưởng đến hàn tranh tại cao tầng nơi đó thanh danh dưới mắt hàn tranh không tại đám người cũng chỉ có thể riêng phần mình phụ trách một đám chuyện đi đầu yên lặng theo dõi kỷ biến vũ văn gia đã triệt để hủy diệt những người kia không người quỷ không ra quỷ đồ vật đều bị đám người đập vỡ đầu triệt để chết không thể chết lại đồng thời thính đảo cướp phong bế từ các thế lực lớn còn có diệt ma ti nha môn đều ra một bộ phận người phong tỏa trông coi có dị động lập tức báo tin bọn hắn đùi tu viên thì là trở lại diệt ma ti nha môn trấn thủ hàn tranh tại thời gian đã đem chọn cái phủ yên ba trật tự bố trí an bài rõ ràng có thể nói chỉ cần bọn hắn đều thành thật dựa theo hàn tranh đi nói làm không làm cái gì yêu tiêu thân phủ yên ba có hay không hàn tranh kỳ thật đều sẽ vận chuyển số dưới mà lúc này hàn tranh lại bị bọc tại một mảnh tà dị mục nát lực bên trong thân hình tựa như rơi vào trong thâm n g uyên vũ văn hy chân hiến tế tự thân đổi lấy lực lượng hàn tranh đã nhận ra nhưng lại không thể tránh đi qua trong n g á y mắt cái tia cỗ tà dị mục nát lực lượng liền đem hắn bọc vô cùng cường đại xa không phải vũ văn hy chân trên thân lực lượng có thể so sánh nếu như nói vũ văn hy chân trên thân cố lực lượng này là nước chạy vậy cái này suối không già bên trong lực lượng tựa như cùng mênh mông b i ể n cả làm cho không người nào có thể kháng cự hàn tranh chỉ có thể ở trong nháy mắt buộc phát ra hát thiên như lai ma phật tường đến lấy tuyệt cường ma khí cùng phật quang đối kháng cái kia cố tà dị mục nát lực lượng mặc dù trong thời gian ngắn cố lực lượng kia không cách nào ăn mòn với bản thân nhưng hàn tranh nhưng cũng bất lực phản kháng chỉ có thể mặc cho cố lực lượng kia đem mình kéo đến trong vực sâu không biết đi qua bao lâu hàn tranh thậm chí cảm giác mình lực lượng đều đã đạt đến c ự c hạn ngay tại cái kia phật quang ma khí đều vô cùng ảm đạm thời điểm hàn tranh bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất khi sâu một hơi hàn tranh không để ý cái khác lập tức đánh giá cảnh vật c u n g quanh hắn lúc này không tại t í n h đạo cốc xuất hiện địa phương là một tòa nhà nông t r u n g quanh tối như mực một mảnh tựa như là tại ban đêm hàn tranh ngẩng đầu nhìn lên trong lòng lập tức chầm xuống hắn dám khẳng định nơi này không phải phủ yên ba không phải sơn nam đạo thậm chí đều không phải là hắn chỗ chỗ kia thế giới bởi vì hàn tranh xuyên qua lâu như vậy hắn cho tới bây giờ đều không trông thấy qua màu máu t r ă n g sáng đỉnh đầu cái k i a một vòng trăng tròn to lớn sáng tỏ nhưng là đỏ thấp màu máu tản mát ra mông lung màu máu v ầ n sáng cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác với lại chung quanh mặc dù cũng có linh khí nhưng có lực lượng kia lại ẩn ẩn tản mát ra một cô âm tả lực để cho người ta thập phần không thích、hứng. Hàn tranh trước không có lúc này h t r ư hàn g tranh á chợt nghe trong phòng truyền đến từng tiếng rên thống khổ khu nhà nhỏ này có ba gian phòng ở một gian chính phòng một gian xương phòng còn có một gian thì là nhà kho bất quá lại đều lộ ra rách nát vô cùng trong kho hàng có một ít cày ruộng công cụ lúc này đều đã tràn đầy vỉ mấn phía trên trải rộng mạng nghệ s ư ơ n g phòng bên cạnh vại gạo đã lọt một cái lô rách bên trong liền một hạt gạo đều không có cái nhà này giống như liền sinh tồn vết tích đều không có vậy cái này tiếng rên là ai vũ văn hy chân hiến tế tự thân đem hàn tranh kéo đến nơi này dùng cái mông nghị cũng biết trong này khẳng định là nguy hiểm vô cùng hàn tranh cũng không có giống người khác lòng hiếu kỳ nặng như vậy nhất định phải đi thăm dò nhìn cái kia rên gì đối tượng h ã n ngược lại cảnh giác nhìn về phía cửa phòng không động đậy mặc cho cái kia tiếng rên càng lúc càng lớn một lát sau mấy cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm chuyển đến chính phòng cửa lớn bị mở ra ánh vào hàn tranh tầm mắt đầu tiên một tôn phật tượng một tôn cực k tất cả phật tượng đều là pháp tướng trang nghiêm nhưng trước mắt tôn này phật tượng lại là vô cùng t à dị thân thể lục x o á t cùng c ắ n h tay đơn giản tựa như là da bọc xương đồng thời cái này phật tượng tay dài chân dài sinh ra sáu tay tay nắm phật tấn trên mặt lộ r a quái dị dáng tươi cười bụng lại giống như thai phụ nô lên phía trên có một cái mơ hồ mặt người giống như ác quỷ tại há miệng cười to cái này t à dị phật tượng thình lình cùng vũ văn hy chân dị hóa sau bộ dáng cực kỳ tương tự mà lúc này trên mặt đất một cái lao đầu còn có một cái bà cùng một nam một nữ bốn người chính dây ruộ lấy từ trong nhà leo ra bọn hắn đều đói như là da bọc xương k h ô lâu Quanh thân c u suối ố n đầy k h ô n bên trong nát g giả cái kia yêu dị mục dị lực l ư ợ n g bất Bốn quá lại có vẻ cực suy yếu. lại người có cực vẻ kỳ đem hai ế t toàn hàng hướng lực chậm chạp bò n h đ ư trăm a hướng hàng t hai khổ cầu khẩn. cầu Cho chúng ta suối không giả mươi c Chúng ta sắp chết già rồi, van cầu van n giả g ta rồi, ư cho t a thiên y hàng tranh không có bất có c động tác, bốn người biểu thạch i nên ư thôn hàn tranh lúc này mới phát hiện khu nhà nhỏ này mặt đất có một cái nắp giếng lớn nhỏ lỗ trống giống như cùng cái kia suối không già lớn nhỏ được nghe lại bọn hắn l ờ i nói hàn tranh lập tức kịp phản ứng nơi này là địa phương nào thiên p h ậ p thôn lúc trước hát sơn lão yêu liền là ở chỗ này cướp đi suối không già đây không phải chỗ chết hát sơn lão yêu có thể từ nơi này đi tới mình cũng có thể từ nơi này đi tới mặc dù mình khẳng định không có hát sơn lão yêu thực lực mạnh bất quá đối phương là mang theo suối không già đi ra mình ai đều không mang theo độ khó cũng biết so hát sơn lão yêu thấp hơn lúc này cái kia một nhà bốn người hung g ữ nhìn về phía hàn tranh hai mắt đều biến thành quỷ dị màu đỏ tươi đem suối không giả trả cho chúng ta trả cho chúng ta hàn tranh quanh thân c ư ơ n g khí tràn lan thời khắc chuẩn bị đ ộ n g thủ suối không giả cũng không phải ta lấy đi ta làm sao cho các ngươi nhưng cái kia một nhà bốn người lại cũng không nghe hàn tranh giải thích lao thái thái kia bộ mặt khóc lớn chúng ta cực khổ bái phật mấy chục năm lúc này mới cầu được suối không giả à. các ngươi đem suối không giả c ấ ớ p đi để cho chúng ta sống thế nào à. hàn tranh nhìn xem cái kia quỷ dị phật tượng khẽ nhữ mày cái này suối không giả là bọn hắn bái phật cầu đến lúc này cái kia lão già hung á t nói giết hắn đoạn lại suối không giả nhưng Dết vào lúc này bốn người kia trên thân yêu dị mục nát khí tức đống nhiên hừng hực hóa thành từng đầu màu đen xúc tu hướng về hàn tranh cuộc tới cái kia xúc tu tốc độ nhanh đến mức cực hạn cho dù là hàn tranh vận dụng phong lôi cựu chuyển đều không thể tránh khỏi rơi vào đường cùng hàn tranh đành phải đột nhiên trở lại một tay hư không một nắm viên ma cựu biến bên trong rời núi sử dụng to lớn c ư ơ n g khí bàn tay khổng lồ trong hư không ngưng tụ nằm kéo cái k i a chút màu đen xúc tu lực lượng khổng lồ đ ỗ n g nhiên bạo phát trực tiếp đem cái k i a chút xúc tu kéo đức nhưng là cái k i a chút màu đen xúc tu bị kéo đứt về sau lại vẫn như c ũ là phản phất vật sống dãy r ủ i lấy hướng về hàn tranh bỏ tới hàn tranh tay nằm ấ n quyết hát thiên như lai ma phật tướng lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạng phật quan g ma khí x e n lẫn không ngừng a n h kích lấy cái tia màu đen xúc tu nhưng thứ này giống như là đánh không nát mặc cho hàn tranh như thế nào lấy cường đại cơm khí a n h kích đ bất quá hàn tranh vừa đánh vừa rút lui trực tiếp nhảy ra cái kia s ơ n nhỏ cái này chút màu đen xúc tu giống như không cách nào rời đi cái kia người một nhà qua xa toàn bộ hóa thành màu đen khí tức lại lần nữa trở lại trong cơ thể của bọn họ viện lại truyền tới cái kia một nhà bốn người kêu rên khóc lóc kể l ệ lấy muốn bắt về suối không giả các loại hàn tranh thở dài ra một hơi c ố này tà dị mục nát khí tức chính là cái kia suối không giả đầu mờn so vũ văn hy chân trên thân khí tức muốn ngưng thực thuần túy được nhiều dị thường khó chơi với lại hát sơn lão yêu hẳn là sáu mươi năm trước đi tới nơi này thiên và thôn đoạt được suối không giả cho nên cái này một nhà bốn người là lại còn sống hơn sáu mươi năm người một nhà này giống như cũng không là võ giả nhìn trong sân cũng không có bất luận cái gì sinh hoạt vết tích không ăn không uống lại còn có thể sống đến hiện tại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cái này suối không giả cũng là thật là tên đến thực quy bất quá đại giới nha liên lạc uống vào về sau sẽ dần dần bị cái kia cổ âm tà mục nát khí tức ăn mòn triệt đ ể hóa thành quái vật ra tiểu viện về sau hàng tranh đánh giá chung quanh cái này thiên phật thôn cái này thiên phật thôn quy mô không nhỏ nghiêm chỉnh mà nói thậm chí có nửa cái chấn nhỏ như vậy lớn chừng mấy ngàn gia đình hàn tranh liếc mắt nhìn qua thôn bên ngoài tất cả đều là dạy đặc sương mù đen chỉ có một tòa to lớn phật tượng đứng vững tại đầu thôn vị trí cái kia phật tượng chừng trên trăm mét cao toàn thân màu đen kịt ba mặt sáu tay mang trên mặt từ bi dáng tươi cười nhìn xem cũng không có cái gì dị t h ư ờ n g bất quá cái này thiên phật thôn quái dị như vậy cái gì đồ vật để ở chỗ này hàn tranh cảm giác đều không thích hợp dưới mắt hắn chỗ sân nhỏ liền tại thôn bên cạnh đằng sau liền là cái kia một mảnh sương mù, mù dày đặc trong nháy mắt một cố lạnh leo băng hàn sâu tận xương thủy cường đại sợ hãi bỗng nhiên chuyển đến thậm chí hàn tranh trong đầu còn chuyển đến vô số gào thét thét lên điên cùng nói mớ cùng các loại vô ý thức nhị non lợi nói đây hết thể trong nháy mắt bị nhét vào trong đầu để hàn tranh sắc mặt đột nhiên trắng lên đông nhiên lui về phía sau mấy bước nơi này quá mức tà tính tuyệt đối không thể hướng phía trước bước vào nửa bước toàn bộ thôn đều bị sương mù dày đặc bọc hết lần này tới lần khác cái này sương mù dày đặc ở trong còn không biện pháp đi vào hàn tranh chỉ có thể hướng về thiên phật thôn khu vực trung tâm đi qua tại qua đường một cái nhà thời điểm bên trong chuyển đến một trận cười toe t cười to thanh âm giống như trong đó người dị thường vui vẻ sung sướng hàn tranh mặc dù biết cái kia trong chỗ ở khẳng định có nguy hiểm nhưng không thăm dò rõ ràng nơi này hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài cho nên hàn tranh đành phải trèo lên sân nhỏ đầu tường cẩn thận từng ly từng tí xem xét lấy trong đó cảnh tượng đây là một tòa so trước đó sân nhỏ còn muốn càng nhỏ một chút sân nhỏ chỉ có một gian c h í n h p h ò n g nhưng trong sân thì là che kín một gian nho nhỏ bàn thờ phật cái kia bàn thờ phật bên trong thờ phụng một tôn đen nhánh phật tượng cái kia phật tượng toàn thân c ổ n g kính to mọng đầu càng là cường đại vô cùng thậm chí đều cùng thân thể không chênh lệch nhiều trên mặt còn mang theo cái dị dáng tươi cười lộ ra vô cùng quỷ dị lúc này một người trung niên nam nhân liền nằm tại cái k i a phật tượng trước người điên cuồng cười lớn nhưng một lát sau hắn giống như bỗng nhiên tỉnh tới vội vàng bị giảm xuống đất phanh phanh dập đầu đệ tử thành tâm bái phật van cầu phật lại cho ta lên như diều gặp gió lần này ta không muốn làm tướng quân ta muốn làm hoàng đế làm quyền sinh s ắ t trong tay hoàng đế phật tượng trước người một đoá màu đen hoa sen nở rộ thất thải bọt khí trong nháy mắt đem nam nhân báo phủ một lúc sau trên mặt hắn liền lộ ra càn rỡ dáng tươi cười cái tia thất thải bọt khí đón gió quét sạch tốc độ cực nhanh hàn tranh không né tránh kịp nữa thậm chí đều bị bọt khí nhiễm đến trên tay trong nháy mắt hàn tranh liền thấy được nam nhân kia tại trải qua lấy cái gì bậc khí bên trong cái kia tướng mạo gã bị ổi người lúc này lại thành đế quốc hoàng đế hắn tại mậu ảo ở trong hoang dâm vô đạo tàn nhẫn bạo ngược bất luận cái gì đại thần dám nói hắn một câu nói xấu lập tức liền bị hắn tra tấn chết hắn yêu cầu tất cả đại thần t ạ o chiều lúc mang theo mình t h ê nữ hắn coi trọng ai ai liền muốn cung cấp hắn dâm nhạc còn muốn cho đại thần kia ở một bên nhìn xem trợ hứng toàn bộ hậu c u n g tất cả mọi người đều không cho phép mặc quần áo thuận tiện hắn mở không che đại hội tựu xác giết chóc hắn tại cái kia mậu b c hàn tranh i m c bỗng nhiên tránh thoát cái kia bọt khí bên trong thế giới mậu ảo thân hình lui về phía sau thở dài ra một hơi mặc dù hắn biết rõ là giả nhưng cái kia bọt khí bên trong thế giới mậu ảo lại vô cùng chân thực hàn tranh với tư cách người đứng xem tự thân ngũ i á c thậm chí đều rõ ràng thậm chí còn có thể ngửi được bên trong mùi cơm chín mùi rượu nếu không phải hàn tranh ý c h í lực cường đại nói không chừng thật sẽ triệt để chầm luân đến cái kia vô biên mộng ảo ở trong đi đúng lúc này phía trước một gian cũ nát nhà lá cửa chính bỗng nhiên bị đánh mở nương theo lấy một tiếng đinh thai n h ứ c g ó c chầm đục cả người cao tới hai t r ư ợ n g tiểu cự nhân từ thấp bé nhà lá bên trong đi tới có trời mới biết hắn cái kia khổng lồ như thế thân thể là như thế nào bị nhét vào cái này nhà lá bên trong cái kia tiểu cự nhân thân hình t o mọng toàn thân đều là máu tươi tướng mạo dữ tợn vô cùng trên mặt còn có một đạo dữ t ợ mặt sẹo nghiên bổ xuống máu thịt bên ngoài l ợ còn tại không ngừng tuân ra lấy nước máu hắm hắm trong tay còn mang theo một thanh đ a o mùa heo tựa như đồ tể lúc này hắn trong miệng đang điên cuồng tự mình lẩm bẩm giết các ngươi giết các ngươi đôi cậu nam nữ này đều xem thường ta ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết toàn bộ giết lúc này cái kia đồ tể t r ợ t nhìn thấy hàn tranh hai mắt lập tức trừng trừng tràn đầy dữ tợn sắc cơ n g ư ơ i cái này mặt trắng nhỏ dáng dấp như thế anh tuấn nhất định là muốn câu dẫn lao bà của ta ta muốn giết ngươi giết ngươi tiếng nói vừa ra cái kia đồ tể bỗng nhiên một đao chém xuống đến tốc độ vậy mà nhanh vô cùng cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở hàn tranh trước người dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi bốn miêu t à o quân giáng dấp anh tuấn liền là mặt trắng nhỏ liền muốn câu dẫn lao bà ngươi hàn tranh một mặt bất đắc dĩ giáng dấp anh tuấn cũng không phải hắn sai huống hồ liền nhìn cái này đ ồ t ệ bộ giáng lao bà hắn là cái gì tính tình còn không nhất định đâu trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu hàn tranh trong tay thu thủy k i n h hồng đao ra khỏi vỏ long tượng c h ấ n ngục tình bị hắn thôi động đến c ự c hạn xôi trào mánh liệt đao cương bỗng nhiên lại hệ ra ẩm vàng chém xuống nhưng một lúc sau hàn tranh liền cảm giác được một cô không cách nào ngăn cản lực lớn bỗ mình vậy mà trực tiếp bị chém bay ra ngoài cách xa mấy mét phải biết hàn tranh hiện tại nhục thân lực lượng thế nhưng là cực kỳ kinh người bản thân hắn lực lượng nội tình thâm hậu lại tu hành chân vũ nguyên thần bảo thể cộng thêm long tượng c h ấ n ngục k ì n h môn này tu luyện khí huyết lực lượng cực h ạ n công pháp có thể nói cùng giai bên trong nhục thân lực lượng cơ hồ rất khó tìm đến mạnh hơn hắn nhưng liền tính là như thế trước mắt cái này đồ tể còn có thể một đao đem hắn cho chém bay ra ngoài loại lực lượng này tuyệt đối đã vượt qua huyền cương cảnh cực h ạ n một đao qua đi cái kia đồ tể lại đổi tới trong miệng còn tự mình lẩm bẩm dễ ngươi ta muốn giết ngươi cái này mặt cháo nhỏ hàn tranh một tay hư không một nắm to lớn cơ ư n g khí bàn tay khổng lồ lại hiện ra chụp vào cái kia đồ t ệ nhưng là lấy rời n ú i lực vậy mà đều không thể dung chuyển cái kia đồ t ệ trong nháy mắt cơ ư n g khí bàn tay khổng lồ liền bị cái kia đồ t ệ cho xe rách hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên kinh người huyết sát lại hiện ra a t ị đạo tu la chạm rơi xuống đỏ tươi đao mang giống như chém ra cửa địa ngục nhưng là một đao kia rơi vào cái kia đồ t ệ trên thân cũng chỉ là ở tại trên thân vạch ra một cái không sâu với đao đối với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thấm mắng một tiếng quái vật hàn tranh trực tiếp quay đầu liền trốn thứ này bất luận là lực lượng vẫn là lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người thậm chí cường đại đến biến hóa may mắn trên người hắn không có giống trước đó người nhà kia dị chủ lực lượng bằng không đối đầu thứ này đơn giản liền là giữ nhiều lãnh ít hàn tranh tại thôn nhỏ ở trong vừa đi vừa về tán loạn thoát đi lấy nhưng cái này đồ tể mặc dù thân thể to lớn bản thân tốc độ lại là cực nhanh mặc dù hàn tranh đem phong lôi cựu c h u y ể n thi chuyển đến cực hạn như cũng không có hất r a đối phương đúng lúc này hàn tranh bên t a i bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm hướng bên trái trốn tiến vào hẻm nhỏ rẽ phải tiến vào miếu t á quân bên trong vật kia vào không được hàn tranh hơi xứng sờ cũng không có nghe thanh âm kia lời nói vẫn như cũng là bốn phía né tránh địa phương quỷ quái này liền không có cái gì đồ vật là bình thường cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm càng là quái gì, mình làm sao có thể nghe hắn chỉ huy thanh âm kia ngược lại là không có gấp chỉ là khép cười một tiếng ngươi tiểu bối này ngược lại là cảnh giác cực kỳ bất quá cái này đồ tể thế nhưng là có tiếng khó chơi ngươi coi như ngươi có thể đem nó chém giết cũng vô dụng hắn là bất tử c h i thân chết về sau cũng sẽ ở trong nhà phục sinh đến lúc đó trên người ngươi lưu hắn lại máu hắn phục sinh sau liền sẽ tiếp tục truy sát ngươi hắn lực lượng là thiên phật thôn ban cho vô cùng vô tận ngươi lực lượng thế nhưng là có hạ tiếp tục cùng hắn râu dài chờ ngươi lực lượng hao hết cũng là chết dù sao đều là hiểm cảnh ngươi vì sao á không thay cái hiểm cảnh thử một chút hàn tranh trong lòng cảm giác nặng nề suy nghĩ một lát đành phải dựa theo thanh âm k i a n ó i tiến vào hẻm nhỏ ở trong mình dưới mắt không có cách nào hất ra cái này đồ tệ bản thân liền người đang ở hiểm cảnh còn không bằng dựa theo thanh âm này nói tới thử một chút cho dù là hiểm cảnh cũng hầu như so bây giờ bị tiêu hao mạnh mẽ tiến vào trong hẻm nhỏ d ẽ phải cái kia đồ tệ cũng đi theo đổi tới hẻm nhỏ cuối cùng là một tòa hơi có vẻ rách nát miếu t á quân thậm chí liền sân nhỏ cửa chính đều không có chỉ có một tòa lẻ loi miếu thờ đứng lặng ở nơi đó nguyên bản táo quân tượng nặng đã bị đánh nát chỉ còn lại có một nửa chỉ có bàn thờ bên trên còn có một tòa bàn tay lớn nhỏ táo quân tượng nặng nhưng lại tràn đầy cũ kỹ pha tạp vết tích hàn tranh hơi do dự một chút liền trực tiếp bước vào trong đó cũng không có cảm giác được cái gì quái dị lực lượng mà cái kia đồ tệ tại hàn tranh bước vào miếu táo quân trong n g y mắt hắn liền giống như nhìn không thấy hàn tranh trong miệng một bên không ngừng lẩm bầm giết hắn vừa đi、xa. xem đi ta không có lựa gạt ngươi chứ toàn bộ thiên p h thôn chỉ có nơi này mới xem như tương đối an toàn địa phương ngươi là người phương nào hàn tranh cao mày bốn phía nhìn lại toàn bộ miếu táo quân cứ như vậy lớn một chút địa phương nhưng hắn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì tồn tại đừng tìm đầu t h ấ p điểm ta ngay tại trước mặt người đầu hàn tranh lúc này túi đầu nhìn lại trước mắt mình chỉ có một cái bàn tay lớn nhỏ táo quân tượng n ặ n người là táo quân táo quân tượng n ặ n bên trong truyền đến một cái dầu dĩ thanh âm nhưng trên thực tế thanh âm k i a lại là vang vọng tại hàn tranh trong đầu cũng không dám tùy tiện giả mạo táo quân những năm này ta thế nhưng là dựa vào táo quân tre chở cái này mới miễn cưỡng sống tạm ta nhục thân đã v ấ lạc hoàn toàn là dựa vào nguyên thần lực bám vào tại cái này táo quân tượng n ặ n bên trên mới có thể sống lấy Cái n một quân giọt nặn n máu y mà thôi n k h ngươi còn lo lắng một giọt máu có thể thả ra cái gì khó lường tà ma sao huống hồ nếu là không có ta cho ngươi biết ngươi bây giờ còn ở bên ngoài cùng cái kia đổ tể đi vòng nghèo đâu đừng lãng phí thời gian ta nguyên thần lực yếu ớt vô cùng nói với ngươi nhiều lời như vậy tiêu hao đã rất lớn người ta nguyên thần c â u thông về sau cũng biết tiêu hao ngươi một bộ phận tinh thần lực ta cũng có thể bất chút khí lực hàn tranh suy nghĩ một cái đem một giọt máu tươi nhỏ ở cái k i a táo quân tượng nặn bên trên một lúc sau tượng nặn phía trên t o á t ra một chút ánh vàng hàn tranh cảm giác mình tinh thần lực trong nháy mắt cùng đối phương liên thông một cái mông lung mơ hồ bóng dáng hiện lên ở hàn tranh trước người cái k i a bóng dáng hơn bốn mươi tuổi mặc dù tướng mạo anh tuấn nhưng lại còn mang theo một chút bất cần đời vô lại cho người ta một loại thập phần không đứng đắn cảm giác với lại trên người đối phương mặc hàn tranh rất quen thuộc cái tia lại là một thân x í c kim phi hùng giáp trước ngực xích kim phi hùng ngựa mặt lên trời hét giận dữ hai bên hai cánh kéo dài đến miếng l ó t vai vị trí lộ ra lạnh thấu xương sắp bén ngươi là diệt ma ti c h ấ n phủ sứ diệt ma ti bên trong chỉ có dương thần cảnh một đạo c h ấ n phủ sứ mới có tư cách mặc vào cái này thân xích kim phi hùng giáp hàn g tranh làm sao đều không nghĩ đến hắn vậy mà lại ở chỗ này gặp được một vị c h ấ n phủ sứ còn xuất lại nguyên thần đối phương đắc ý vừa cười tiểu tử hiện tại không nghi ngờ đi ta dù sao cũng là ngươi đại tiền bối còn có thể hại ngươi không thành ngươi liền may mắn mình hôm nay là mặc một thân huyền giáp đến nếu không ta nhưng lời nhắc hao phí nguyên thần lực nói chuyện với ngươi cái này thiên phật thôn những năm này cũng có chút người lẹ tẻ tiến đến qua nhưng bọn hắn ta như n lười nhắc quản g người tuổi còn nhỏ liền có thể mặc vào cái này từ kim thiên la giáp cũng hẳn là hiện tại sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh a c h ậ p chập không tệ không tệ xem ra ta sơn nam đạo diệt ma ti phát triển là càng ngày càng không tệ hiện tại sơn nam đạo diệt ma ti c h ấ n phụ sứ là ai là trần bá tiên đại nhân người kêu nhẹ kêu nói là hắn a trần bá tiên tiểu tử kia trước đó biểu hiện liền dữ dội cực kỳ không nghĩ tới bây giờ cũng tấn thăng dương thần cảnh trở thành trấn phụ sứ hàn tranh thử thăm dò hỏi xin hỏi tiền bối là người kiêng ngạo nên nói tiến huyên không hàn tranh hơi k h ẽ cao mày sơn nam đạo từ trước tới nay phế vật nhất trấn phụ sứ cái này tên tại sơn nam đạo danh khí kỳ thật rất lớn thậm chí có thể cùng trần bá tiên sánh vai nhưng không phải cái gì thanh danh tốt cơ hồ đều là bêu danh bởi vì hắn liền là trần bá tiên đời trước sơn nam đạo trấn phụ sứ kết quả tại hát sơn lào yêu loạn trước bỗng nhiên mất tích dẫn đến sơn nam đạo thực lực chống giống khi đó triều đình các nơi cũng bạo phát phản loạn có chút thậm chí uy hiếp được kinh thành cho nên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào điều động trấn phụ sứ mới đến sơn nam đạo kết quả chính là bởi vì sơn nam đạo lực lượng chống giống dẫn đến hát sơn lào yêu thừa lúc vắng mà vào họa loạn sơn nam đạo dòng d ã năm năm cứ thế sinh linh đ ổ t h á n cho nên yến huyền không không quản trước đó thực lực thanh danh như thế nào hắn tại thời khắc mấu chốt mất tích một màn như thế lưu lại đại họa như thế mắc tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả cũng liền đừng trách toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti đều đang mắng hắn đặc biệt là trần bá tiên đột nhiên xuất hiện về sau c h i t để càn quét hát sơn lào yêu khiến cho toàn bộ sơn nam đạo tà ma yêu ma mất hồn mất vía mà chạy cái này cùng yến huyền không càng là hình thành một cái so sánh rõ ràng từ bằng cái gì hàn tranh vô tội bùng tay không phải ta nói là toàn bộ sơn nam đạo tình huống thật là rất tồi tệ ngài liên sát ba tôn yêu vương nhưng cuối cùng hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo trong vòng năm năm quấy đến toàn bộ sơn nam đạo sinh linh đồ thán hắc sơn lão yêu tên phế vật kia điểm tâm vậy mà có thể hỏa loạn sơn nam đạo tiến huyền không một mặt không dám tin lúc trước sơn nam đạo bốn yêu vương hắc sơn lão yêu là yếu nhất cái kia chẳng qua là ỉ vào thoát thân bản lanh lớn chạy nhanh lão tử mới không có giết chết hắn làm sao lão tử h a m tại nơi này liền thứ này liền có thể đảo loạn toàn bộ sơn nam đạo ta những cái kia thủ hạ đều là phế vật sao nói một chút rốt cuộc là thế nào một chuyện hàn tranh lúc trước vì tìm kiếm cảm giác đau b ả n nguyên tại kho cất đồ bên trong lật nhìn không ít sách trong đó có không ít liên quan tới diệt ma ti năm đó các loại lịch sử cho nên hắn đối với cái này chút vẫn là rất quen thuộc. làm h à n tranh tỉ mỉ đem yến huyền không mất tích về sau hắc sơn lão yêu như thế nào họa loạn sơn nam đạo tin tức cùng đối phương nói rồi một lượt về sau yến huyền không lập tức đỏ h ư n g mắt nổi giận mắng đáng chết quả thật nên chết kỳ thật theo h à n tranh cái này nổi s ắ c thực không nên yến huyền không đến cóng chỉ có thể nói là t r ù n g hợp yến huyền không không biết vì sao hám sâu tại thiên phật thôn bên trong hắn mặc dù mất tích nhưng trên thực tế uy danh còn t ạ i dựa theo diệt ma ti bên trong ghi chép yến huyền không sau khi mất tích kỳ thật sơn nam đạo vẫn là bình tĩnh một đoạn thời gian chỉ là ngẫu nhiên có chút yêu ma cùng thế lực giang h ầ ngoi đầu lên Hiện thời ạ i xem ra n ữ n n g g ư gian dài như vậy triều đình bên kia kỳ thật hoàn toàn có thể phái người tới trợ rút sơn nam đạo thỉnh cầu trợ giúp tin tức cũng đẩy tới chỉ bất quá vừa và gặp phải đoạn thời gian kia kinh thành chung quanh mấy cái đạo cũng là nhao nhao ra vấn đề thậm chí có phản loạn tác động đến kinh thành mà c h ấ n yêu quan nơi đó cũng có đại lượng yêu ma tiến đánh quan hải triều đình không thể không phái đi đại lượng nhân thủ tiếp viện cùng kinh thành cùng c h ấ n yêu quan so sánh sơn nam đạo tình huống cũng chỉ có thể sau này để ép dù sao một khi phản loạn uy hiếp được kinh thành hoặc là c h ấ n yêu quan bị công phá đây mới thực sự là sẽ ảnh hưởng đến đại chu quốc vận đại sự tiến đại nhân ngài là làm sao lâm vào cái này thiên phật thôn nơi này rốt cuộc là cái gì lai lịch hàn tranh hỏi tiến huyền không hừ lạnh một tiếng hùng hùng hổ hổ nói đừng nói nữa lao tử cũng là không may cực độ lúc trước sơn nam đạo bốn đại yêu vương bị lao tử giết chết ba cái chỉ còn lại một cái hắc sơn lào lao tử lúc trước t u vi đều thẳng bức pháp tướng cảnh thậm chí đều có cơ hội cạnh tranh diệt ma ti tổng bộ chỉ huy sứ trước chỉ bất quá lao tử tính cách không tốt trước đó đi kinh thành báo cáo công tác thời điểm sáu đại chỉ huy sứ bị ta đắc tội năm cái trong đó một cái không có đắc tội hay là bởi vì hắn là sắp về hưu lao tiền bối ta không thấy hàn tranh thoáng có chút không nói trên thực tế hắn cũng đã nhìn ra vị này đ ờ i trước sơn nam đạo trấn phụ sứ tính cách xác thực chẳng ra sao cả mặc dù bề ngoài không sai nhưng là mở miệng một tiếng lao tử tùy thời miệm phun hương thơm hắn nếu là đối mặt thượng cấp chỉ huy sứ còn mở miệm một tiếng lao tử dạng này không đắc tội người liền Tiến hát u nếu là muốn trở thành chỉ huy y ề n không nói, nên thành nhân mạch bên trên khẳng định không cho chỉ mạch tiếp tục ta trở tại là sứ, c cùng khác h nào người so, a lao, lao qua liền lập nhiều điểm tối thiểu tại người muốn xuống công công bên trên ép qua người khác. Hác ép sơn lão yêu chính là ta công lao chỉ bất quá tên kia láo cá cực kỳ ta đuổi hắn hồi lâu lúc này mới truy xét đến hắn tung tích bắt đầu đ ẩ y sơn nam đạo truy sát nó ta một đường truy sát nó đến cái này hồ yên ba bên trong không biết xúc động đến cái gì đồ vật n ộ nhập cái này thiên phật thôn cùng trong này một chút quỷ dị đồ vật ra tay đánh nhau hát sơn lão yêu cái kia gan nhỏ ra hỏa đoạn một vật liền chạy trốn ta lại muốn ở chỗ này nhiều vớt một chút chỗ tốt không nghĩ tới lại xúc động đến cái này thiên phật thôn h ạ c h tâm bị trực tiếp hủy nhục thân dương thần cũng thụ trọng thương chỉ có thể trốn ở cái này táo quân tượng nặng bên trong miễn cưỡng sống tạo hàn tranh nhìn về phía bên ngoài hỏi vậy cái này thiên phật thôn rốt cuộc là địa phương nào vậy mà liền yến đại nhân thân thể ngươi đều có thể hủy đi trước đó hàn tranh chỉ là cảm giác nơi này có chút tà tính nhưng hiện tại xem ra nơi này có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong muốn càng kinh khủng c h ắ c không được trước đó vũ văn hy c h â n nói muốn để hắn nhìn xem cái gì mới thật sự là kinh khủng tiến huyền không trước đó thế nhưng là dương thần cảnh đỉnh phong võ đạo đại tông sư thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào pháp tướng cảnh kết quả lại như cũ ở chỗ này bị hủy diệt độc thân hắc sơn láo yêu thế nhưng là yêu vương cấp bậc nhưng cũng như thế ở chỗ này hoảng hốt mà chạy mình một cái nho nhỏ huyền cương cảnh nếu là thật sự phạm vào cái gì kiếm kỵ chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ chết không nơi tán g thân tiến huyền không nhiễu chặt lông mày trầm giọng nói lúc trước tới đây thời điểm ta cũng đem nó thăm dò một lượn nơi này lai lịch thật lâu thậm chí lâu đến không phải chúng ta thời đại này sản phẩm ngươi có chú ý đến hay không nơi này thôn dân bọn hắn quần áo cùng chúng ta đều hoàn toàn khác biệt hàn tranh hơi xứng sở sau đó nhẹ gật đầu trước đó hắn còn không chú ý qua hiện tại kinh yến huyền không kiểu nói này thật đúng là những thôn dân này quần áo phong cách cùng đại chu hiện tại phong cách hoàn toàn khác yến huyền không tiếp tục nói dựa theo quần áo phong cách cùng một chút chữ viết đến suy tính cái này thiên phật thôn hẳn là thượng cổ yêu ma loạn thế thời kỳ tại hồ yên ba trên đảo nhỏ tồn tại một tòa thôn trang nhỏ nguyên bản cái này thôn trang nhỏ không có cái gì hiếm l ạ tên cũng không gọi thiên phật thôn mọi người chỉ c u n g phụng táo quân khẩn cầu cơm no ấm lại thời đại kia đây đã là không được mộng tửng rồi nhưng đột nhiên có một ngày đại phật giáng lâm có thôn dân cho rằng đây là thần tích liền bắt đầu bái phật kết quả cái này phật lại thật cho bọn hắn đáp lại để bọn hắn giấc mơ trở thành sự thật sau đó toàn bộ thiên phật thôn thôn dân liền đi theo ma không làm sản xuất cả ngày liền chỉ biết là bái phật đồng thời từng nhà đều dùng mình máu thịt hỗn hợp bùn đất tạo nên một tôn phật tượng với lại cái này mỗi tôn phật tượng đều không giống nhau bọn hắn tất cả nguyện vọng phật đều sẽ thực hiện bất quá cái này thực hiện phương thức lại tà dị vô cùng trước đó hát sơn lão yêu cấp đi một gia đình suối không giả bọn hắn cái kia người một nhà đều là ma bệnh liền khẩn cầu trường sinh bất lão phật liền ban cho bọn hắn một n g ụ n suối không giả nhưng uống và uống vào liền càng ngày càng không giống người trực tiếp hóa thành quái vật còn có sát bên gia đình kia người làm biếng trước đó nghèo nàng dâu đều cưới không lên lại cả ngày làm lấy lên như diều gặp gió m ộ n g đẹp hắn b á i phật khẩn cầu mình có thể trở thành đại nhân vật kết quả chính là lâm vào mậu ảo bên trong cả ngày bên trong sống mơ mơ màng màng vừa rồi truy sát n g ư ờ i cái k i a đồ t ệ kỳ thật cũng không phải là đồ t ệ chỉ là một cái vóc người thấp bé gầy yếu lại gan nhỏ nhu nhược ngư dân lão bà hắn ngang nhiên cùng đồ tể tư thông hắn tận mắt gặp được cũng không dám nói cái gì thậm chí còn muốn ở ngoài cửa cho bọn hắn thủ vệ cho nên hắn khẩn cầu phật cho hắn lực lượng kết quả chính là hắn biến thành dáng người hùng tráng lực lớn vô cùng đồ tệ nhưng lại triệt để đã mất đi lý trí đầy trong đầu đều là điên cuồng s á t ý đợi đến cái này thiên phật thôn thôn dân từng nhà cũng bắt đầu bãi phật cái này thiên phật thôn liền triệt để rơi vào một cái không biết trong không gian trong đó thôn dân bất tử bất diện đã cùng thôn này hòa làm một thể chuẩn xác điểm tới nói là cùng cái k i a đại phật hòa làm một thể toàn bộ thôn duy nhất một chỗ an toàn địa phương chính là cái này miếu táo quân vũ thiên phật thôn bắt đầu bãi phật về sau miếu táo quân bị nệ nát nhưng một cái tiểu nữ hải lại không nguyện ý bãi phật vụ trộn cho táo chính là ta phụ thân cái này cái này nhỏ tượng nặng bên trong giữ một chút táo quân thần tính không có bị bên ngoài xâm lấn cho nên lưu tại nơi này còn tính là an toàn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi sáu thần tính tiên phật thôn lai lịch tiến huyền không ước chừng tìm hiểu đi ra nhưng là cái này đại phật rốt cuộc là lai lịch gì tiến huyền không cũng không biết thứ này đến từ thượng cổ yêu ma loạn thế thời kỳ thời đại kia tư liệu lịch sử vốn là hỗn loạn không rõ cộng thêm lấy hiến huyền không tính cách cũng không có khả năng đi l ậ xem cái kia chút thời kỳ thượng cổ tư liệu lịch sử đổi thành ôn đỉnh vận tới còn tạm được tiểu tử, có phải hay không muốn chạy trốn ra đi đương nhiên muốn tiến huyền không dương thần bắt chéo hai c h â n nói muốn chạy trốn ra đi đâu vậy liền ngoan ngoãn nghe tà chỉ huy mặc dù thực lực ngươi kém một chút bất quá cũng là đầy đủ miễn cưỡng có thể dùng hàn tranh n h á y máy mắt chắp tay nói n g u y ệ n ý nghe y ế n đại nhân chỉ huy tiến huyền không đúng tay một cái hiểu chuyện đúng tiểu tử ngươi gọi cái gì tên tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong đảm đương chức vị gì tại hạ hàn tranh chính là phụ trách trấn thủ phủ l ê n ba diệt ma gia t ú tiến huyền không hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh hắn vốn cho là hàn tranh trẻ tuổi như vậy khẳng định là phủ là diệt ma ti mong muốn g n cho tới hắn chấn phương. đã ra một Ma Diệt Ti bây giờ đều không phải là bên trong phòng ấm đói hoa mà là chân chính có thực lực có năng lực chấn thủ một phương đại tướng nơi biên cương hàn tranh trẻ tuổi như vậy theo lý mà nói hẳn là còn tại tổng bộ yên t ĩ n h tu luyện mới là không nghĩ tới cũng đã bắt đầu c h ấ n thủ một phương nếu như không phải hàn tranh hậu trường quá cứng liền là bản thân h ắ n năng lực đã được đến hiện tại sơn nam đạo cao tầng tán thành mặc dù kinh ngạc bất quá hiến huyền không cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là khẽ gật đầu một cái không tệ không tệ đi không cần nói nhảm nhiều lời ta trước nói cho ngươi làm sao rời đi địa phương quỷ quái này toàn bộ thiên phật thôn lực lượng hạch tâm liền tại cái kia đột nhiên giáng lâm đại phật phía dưới cái kia đại phật rơi xuống trực tiếp đem thiên phật thôn kéo vào bên trong vùng không gian này duy nhất cùng bên ngoài tương thông phương tiện tại cái kia đại phật phía dưới bất quá vật kia có chút t à tính lực lượng ta đều không thể chống lại ta nhục thân cũng là ở nơi đó bị hủy diệt chỉ có chống đỡ được cố lực lượng kia mới có thể trở về bình thường thế giới hắc sơn lão yêu tên kia bản thể là khối ngoan thạch ngược lại là kháng đánh cực kỳ cộng thêm ta đi đầu xúc động cái kia đại phật hạch tâm lực lượng bị nhằm vào hắc sơn lão yêu mới bởi vậy thoát đi bằng không lời nói dựa theo ta nói chừng chỉ có pháp tướng cảnh tồn tại mới có thể chống đỡ được cái này đại phật lực lượng toàn bộ thiên phật thôn bên trong duy nhất có thể chống đỡ được cái tia đại phật lực lượng liền chỉ có cái này táo quân thần tính lực lượng hàn tranh nhìn xem cái tia táo quân tượng nạn nghi hoặc hỏi coi là thật có thần tồn tại kỳ thật đi tới nơi này phương thế giới về sau hàn tranh lớn nhất nghi hoặc chính là phương thế giới này giống như có rất ít người sẽ bãi thần cổ phật dân chúng mặc dù cũng biết thờ phụng các loại lung ta lung tung thần linh nhưng phổ biến hương họa cũng không tính là trần đấy đạo quan phật môn ngược lại là vẫn như cũ hương thịnh bất quá đây chẳng qua là bởi vì đạo môn phật môn võ lực cường đại chính là đại chu thừa nhận chính kinh tôn giáo nhưng bất luận là đạo môn vẫn là phật môn bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không trắng trận tuyên truyền cái gì thần phật hàng thế loại hình nguyên nhân rất đơn giản người ta một câu liền có thể cho ngươi hận trở về ngươi phật có như vậy đại thần thông thượng cổ yêu ma loạn thế thời điểm bao nhiêu hòa thượng bị xem như đồ ăn làm sao không thấy phật tổ giáng lâm c h ấ n ma h à n g yêu cho nên hàn tranh cảm g i á c phương thế giới này mặc dù võ lực cường đại thậm chí cường đại đến sánh vai thần phật tình trạng nhưng lại cũng không có chân chính thần phật tồn tại văn hương giáo loại kia tà giáo cũng không phải ít nhưng đều là lừa gạt người tiến huyền không lắc đầu nói nói thật ta cũng không biết nghe nói thời kỳ thái cổ là có thần phật ma thần tồn tại nhưng thời kỳ thượng cổ tư liệu lịch sử đều không được đầy đủ thời kỳ thái cổ đều là trong truyền thuyết đồ vật nhưng hiện thế thật là có rất nhiều cùng thần phật có quan hệ đồ vật ẩn chứa một loại cùng võ đạo thậm chí yêu ma lực hoàn toàn khác biệt lực lượng loại lực lượng này được xưng là thần tính sơn nam đạo năm nhà bảy phái bên trong thực lực cường đại nhất bi tự bên trong liền có liền có một thanh hàng ma sử ẩn chứa thần tính đã từng sơn nam đạo bốn đại yêu vương bên trong bách vũ yêu vương mong muốn đánh cắp cái này hàng ma sử kết quả chỉ là đụng một cái cánh tay liền trực tiếp vỡ vụn ta cũng không nghĩ tới thiên phật thôn cái này địa phương nhỏ vậy mà cũng có ẩn chứa thần tính táo quân tượng n ạ n mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng cũng thật là hàng thật giá thật thần tính lực lượng cái kia đột nhiên g á n g lâm đại phật uy năng n ô tận có thể đem thôn này đều kéo vào đến cái này dị không gian bên trong nhưng duy chỉ có không có cách nào hủy đi cái này nho nhỏ miếu táo quân cho nên chỉ có táo quân thần tính mới có thể cùng chống lại chỉ bất quá thế nhân tham lam tại cái kia đại phật thay đổi một cách tự nhiên phía dưới những thôn dân này trở nên tham lam điên cuồng đập vỡ táo quân tượng n ặ n khiến cho thiên phật thôn cũng không còn có thể đối kháng cái này đại phật tồn tại. bất quá tượng n ặ n mặc dù bị n ệ n nát nhưng cái kia chút mảnh vụn bên trên còn có một số thần tính tồn tại chỉ cần ngươi có thể tìm về cái kia chút tượng n ặ n mảnh vỡ tái tạo táo quân thân thể n ư ơ n g tụ càng mạnh thần tính liền có thể đối kháng cái kia đại phật lực lượng chạy đi cái kia tượng n ặ n mảnh vỡ ở nơi nào tiến huyền không thoáng có chút thổn thức nói toàn bộ thiên phật thôn tình huống ngươi cũng đều thấy được mọi người sống mơ mơ màng màng chỉ lo bái phật phát tiết lấy trong lòng dục vọng kết quả từng cái đều thành quái vật chỉ có lúc trước cái kia tạo nên ta cái này táo quân giống tiểu cô nương không tin bái phật sẽ không làm mà hưởng nhưng nàng cha lại là cái sốc sinh hết ăn lại、nằm. đem mình vợ cho tức khí mà chạy kém chút đem con gái mình cho chết đói thậm chí tại cái tia đại phật không có phủ xuống thời giờ hắn đều muốn dựa vào chính mình m ộ ư ơ i tuổi con gái làm việc đến nuôi hắn đại phật d á n g lâm về sau hắn cũng trong sân đóng phật tượng cả ngày b á i phật đối với mình con gái không quan tâm hắn khẩn cầu phật ban cho hắn vô cùng vô tận mỹ thực cả ngày chỉ cần nằm ở nơi đó liền có thể hưởng thụ cho nên g i a hỏa này cuối cùng ăn thành một cái to lớn vi ê n thịt sẽ không xê dịch chỉ có hai cánh tay bắt lấy đồ ăn sớm đã không còn tư tưởng chỉ có ăn bản năng nữ nhi của hắn mang theo bị nện nát táo quân tượng nặn trở về muốn nhìn một chút có thể hay không giúp táo quân đem mảnh vỡ dính lên bởi vì cô bé kia khi còn nhỏ ăn không no là dựa vào lấy táo quân cống phẩm mới sống sót nàng một mực đều cho rằng là táo quân nuôi lớn nàng kết quả không nghĩ tới nàng cái kia đã triệt để mất lý trí x ú t sinh cha coi nàng là làm đồ ăn một ngụm n u ố t xuống hàn tranh im lặng kết cục này tàn nhẫn vô cùng đơn giản không có nửa điểm hy vọng toàn bộ thiên phật thôn chỉ có như thế một cái thanh tỉnh tiểu cô nương kết quả lại bị mình tên xúc sinh kia cha xem như đồ ăn ăn cho nên muốn đi tiểu cô nương cha nơi đó cướp đoạt táo quân tượng nặn mảnh vỡ tiến huyền không nhẹ gật đầu ngươi cũng thấy đấy cái này thiên phật thôn thôn dân bái phật về sau đã triệt để bị cái này đại phật lực lượng ăn mòn liền lấy như ngươi loại này h u y ề n cương cảnh lực lượng căn bản là không đánh được bọn hắn liền xem như lúc trước ta mặc dù g i ế t không ít thôn dân nhưng cũng vô dụng những thôn dân này căn bản là g i ế t không chết bọn hắn đã trở thành phật một bộ phận bị g i ế t về sau lập tức liền có thể từ đại phật trên thân phục sinh hơn nữa còn sẽ trở nên cuồng bạo vô cùng cho nên đừng nghĩ lấy g i ế t bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạn táo quân mảnh vỡ mới là mấu chốt ngươi để ý tu luyện công pháp ma đạo sao hàn tranh lắc đầu đương nhiên không ngại ta bản thân cũng tu hành qua công pháp ma đ Ta nói h h ì n t ấ xong i tiến huyền không điều khiển lực lượng nguyên thần tại hàn tranh chức người hiện lộ ra từng hàng t kiểu chữ thậm chí là hình tượng ở trong đó lại có loại tiến vào lò luyện thao tiết bên trong tu hành cảm ngộ chân lý võ đạo y tứ năm đó ma đạo đại phái huyết ma giáo bê ta môn công pháp này chính là huyết ma giáo đỉnh tiêm công pháp huyết thần kinh bên trong huyết ảnh phù quan đại pháp tiêu chuẩn đan hải cảnh võ kỹ chương ù n g p o loại n g lôi kia quyết mặt hai ô n nào g có chút nào khả năng、so、sánh. h này lại loại trăm độ đạo loại ngươi tại công sơn nam pháp t bên o n g cơ hồ là t hai mươi bảy cướp đ o ạ n tiến huyền không tùy ý liền vung ra một môn đan hải cảnh công pháp có thể nói là đại khí vô cùng bất quá đối với hắn loại cảnh giới này tồn tại tới nói đan hải cảnh công pháp xác thực không phải cái gì quá chân quý đồ vật chờ hàn tranh tiêu hóa một lát cái k i ê u huyết ảnh phù quan g đại pháp hắn hít sâu một hơi hỏi môn công pháp này cùng huyết ma đột ảnh đại pháp là quan hệ như thế nào trước đó đang đổi bắt huyết lang đạo thời điểm cựu kinh tiêu liền dùng ra qua huyết ma đột ảnh đại pháp tốc độ kia thật là nhanh kinh người bất quá đại giới cũng là cực lớn mặc dù đều là huyết ma giáo công pháp nhưng không có liên quan quá nhiều thuộc về hai loại khác biệt hệ thống t i ê n tâm tu luyện tốt cái này huyết ảnh phù quan g đại pháp không có huyết ma đột ảnh đại pháp như vậy cực đoan nhiều nhất liền là tiêu hao một chút khí huyết nhưng đều tại ngươi trong giới hạn chịu đựng tiểu tử ngươi nhìn xem thân thể cầng tráng cũng không kém cái này chút khí huyết. hàn tranh cẩn thận nghiên cứu một cái cái này huyết ảnh phù quang đại pháp phát hiện thứ này thật là cùng huyết ma đội ảnh đại pháp không giống nhau cái này huyết ảnh phù quang đại pháp chủ yếu là thiêu đốt khí huyết lực bọc quanh thân khiến cho thân hình giống như thoáng qua thoáng qua tức thì thích hợp cự li ngắn tập kích chém giết hoặc là thoát ly chiến trường tại khoảng cách dài phương diện tốc độ là so bất quá huyết ma đội ảnh đại pháp thậm chí nếu như cần chạy thật nhanh một đoạn đường dài đi đường thậm chí cũng không sánh nổi phong lôi cử chuyển dù sao phong lôi cử chuyển chỉ cần tiêu hao chân nguyên mà cái này huyết ảnh phù quang đại pháp tiêu hao thì là khí huyết mặc dù cự ly ngắn tiêu hao không tính quá nhiều nhưng chạy thật nhanh một đoạn đường dài chỗ tiêu hao khí huyết liền cực kỳ kinh người không quá có lời hắn tranh dùng thời gian nửa ngày ghi lại cái này huyết ảnh phù quang đại pháp sau liền chuẩn bị đập thủ hắn không vận dụng lò luyện thao tiết h tăng lên cái này huyết ảnh phù quang đại pháp độ thuần t h ủ môn công pháp này chỉ là cho hắn thời khắc mấu chốt thoát thân dùng chỉ cần nhập môn là được tiểu tử n h ớ kỹ tuyệt đối đừng lòng tham cái này thiên phật thôn bên trong đồ vật đối với bên ngoài đều có cực mạnh sức hấp dẫn ví dụ như cái kia suối không giả nhưng là cái này sức hấp dẫn phía sau lại là ngơi khó có thể t thấy c được vũ văn hy chân bộ giáng hàn tranh liền xem như lại ngốc cũng biết rất dễ dàng thu hoạch được lực lượng là cần trả giá gắt yến huyền không nói cho hàn tranh cô bé kia hướng nhà về sau hàn tranh trực tiếp thẳng rời đi miếu tá quân nhìn xem hàn tranh bóng lưng i ế n huyền không sắc mặt bình tĩnh chậm nhẹ nhàng thở dài một tiếng lúc này ra miếu táo quân về sau hàn tranh lần nữa cảm giác được cái kia cổ âm tả khí tức đánh tới toàn bộ thiên phật thôn chỉ có cái này miếu táo quân xem như an toàn địa phương hàn tranh dán thôn đường nhỏ chân tường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước thậm chí cũng không dám vận dụng một chút c ư ơ n g khí lực lượng dựa theo hiến huyền không nói cái này thiên phật thôn đa số người vẫn là cực kỳ an toàn liền như là trước đó bị đoạt được cái kia suối không già gia đình kia chỉ cần ngươi không tiến vào bọn hắn trong sân đi t r e u chọc bọn hắn liền sẽ không xảy ra chuyện nhưng cũng sẽ có một bộ phận người sẽ g i n g cái kia đồ thể tại trong thôn dạo chơi tính công kích cực mạnh gặp được loại này cũng chỉ có thể tự nhận không may đi đầu rút về đến miếu táo quân bên trong chờ bọn hắn rời đi lại nói hàn tranh vận khí còn tính là không sai cũng không có gặp được cái k i a đ ồ tể loại hình quái vật tiểu nữ h à i nhà tại thiên phật thôn vị trí trung tâm rất nhỏ rất nhỏ một cái sân môn hộ rách nát không chịu nổi bên trong truyền đến một trận sổ soạt sổ soạt thanh âm còn có một cỗ kỳ dị dị hương t r u y ề n đến hàn tranh ngửi lấy cái k i a dị hương lại bị khơi gợi lên m u ố n ăn bụng vậy mà đều ngủ cục kêu lên khe nhữ m à hàn tranh ngăn chặn mình cái tia không hiểu ra sao cả dâng lên muôn ăn từ tương thấp bên trên thăm dò hướng về trong nội việ chỉ gặp toàn bộ sân nhỏ đều đã bị một cái to lớn viên thịt cho lấp đầy vật kia cơ hồ liền là ba trượng lớn nhỏ viên thịt chỉ có nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy đối phương đầu ở nơi nào cái kia viên thịt hai cái chân đều đã xa vào đến trong thịt chỉ có hai cánh tay thô to vô cùng lúc này chính nắm lấy từng thanh đồ ăn ném vào miệng bên trong xô xoa xô xoa tan liên tục lấy mà nhìn kỹ lấy cái kia chút đồ ăn hàn g tranh lập tức cảm giác được một trận át tâm cái kia trong m i ệ n g còn có một tòa phật tượng thân thể gầy như quét tủi phần bụng to như bóng ra trong tay bưng lấy một cái to lớn xương trậu lúc này cái kia xương trậu công chính không ngừng hiện ra các loại dị hương xông vào mũi sở dĩ không dùng đồ ăn cái từ này là bởi vì hàn tranh căn bản cũng không cảm thấy những vật kia là đồ ăn từ cái kia xương trậu ở trong hiện ra có các loại g i i bọ t h ị t não cổ quái kỳ lạ quái vật đầu lâu thậm chí cả chân cụ tay đứt các loại đồ vật nhìn xem để cho người ta buồn nôn nhưng lại hết lần này tới lần khác còn phát ra làm cho người không cách nào kháng cự dị hương thậm chí ngay cả hàn tranh đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế lúc này cái này chút đồ vật đang bị cái kia v i ê n thịt một thanh ôm đồm tiến miệng bên trong nhai nước lấy trang diện kia lực trùng kích mười phần hàn tranh đẻ xuống buồ nôn tại toàn bộ trong viện tìm kiếm l kết quả lại phát hiện cái kia tượng nặn mảnh vỡ phân thành mười mấy k h ố i đều tại cái kia q u ỷ dị phật tượng dưới chân cái này khiến hàn tranh lập tức cho mày cái kia phật tượng trong tay bưng lấy không ngừng toát ra đồ ăn xương trậu viên thịt đưa tay liền có thể cầm tới đồng dạng mình một khi đến cướp đoạt táo quân tượng nặn mảnh vỡ đối phương cũng là đưa tay liền có thể bào trùm với mình mặc dù bây giờ nhìn xem cái kia viên thịt giống như không có cái gì công kích loại nhưng hàn tranh cũng không dám đi cược quan sát một lát hàn tranh vẫn là quyết định động thủ ra ngoài cơ hội chỉ có như thế một cái không được hiểm cũng không có những biện pháp khác hàn tranh nhắm mục tiêu cái k i a viên thịt nắm lấy một thanh đồ ăn ném vào miệng bên trong thời cơ quanh thân nổi lên một đạo màu máu ánh sáng toàn bộ người trong nháy mắt hóa thành huyết ảnh xuất hiện tại cái k i a quỷ dị phật tượng bên cạnh một tay một nắm c ư ơ n g khí trực tiếp đem cái k i a chút mảnh vỡ toàn bộ quét sạch đến mình trong túi cắn k h ô n hàn tranh quay người liền muốn lần nữa rời đi nhưng vào lúc này bên cạnh cái k i a quỷ dị phật tượng bên trong vậy mà chuyển đến một cô cực mạnh hấp lực mặc dù hàn tranh đã dùng da huyết ảnh phù quang đại pháp nhưng vậy mà cũng bị cái tia cố hấp lực cho mạnh mẽ lại hấp trở về hàn tranh sắc mặt đông nhiên biến đổi hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp qua cái này phật tượng sẽ công kích người t i ế n huyền k h ô n g cũng không có sách qua cái này gốc dạng đúng lúc này cái kia viên thịt cũng đã nhận ra hàn tranh động tác phát ra một tiếng đinh thái nước góc gào thét giống như to lớn cây thịt từ cánh tay bỗng nhiên đánh tới hướng hàn tranh trong nháy mắt gió mạnh gào thét áp lực thật lớn bay lên rơi đ ậ u trước đó quả cầu thịt này động tác chậm rãi nhưng lúc này lại mau lẹ vô cùng hàn tranh quanh thân tràn đầy khí huyết lực bỗng nhiên bạo phát long tượng chấn ngục kính thôi động đến cực hạn đồng thời hàn tranh quanh thân p ậ t quan ma khí bỗng nhiên xen lẫn lực lượng hội tụ bạo phát bước chân đập mạnh trên mặt đất th b ộ c phát ra cường đại như thế lực lượng hàn tranh cái này mới miễn cưỡng ngang chuyển một bước tránh qua cái kia cột thị thật t lớn nắm đấm vênh kích nhưng một lúc sau cái kia viên thịt bàn tay khổng lồ liền trực tiếp hướng về hàn tranh trộm tới hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng đao ra khỏi vỏ vô biên huyết s ắ t ngưng tụ á tị đạo tu la chạm trực tiếp rơi xuống nhưng cái kia đủ để chém ra cửa địa ngục một đao lại chỉ là tại cái kia bàn tay khổng lồ phía trên lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến đối phương hành động mắt thấy cái kia bàn tay khổng lồ đã muốn rơi xuống hàn tranh một tay hư không một nắm rơi núi sử、dụng. to lớn c ư ơ n g khí bàn tay khổng lồ trực tiếp chống chọi cái kia viên thịt bàn tay khổng lồ nhưng nương theo lấy đối phương phát lực c ư ơ n g khí bàn tay khổng lồ vậy mà trực tiếp bị đối phương bóp nát một nửa hàn tranh thừa này thời cơ đột nhiên trở lại quanh thân c ư ơ n g khí hội tụ bạo phát khí huyết thiêu đốt sôi trào lực lượng ngưng tụ tới cực hạn một quyền đối cái kia quái dị phật tượng đống nhiên oanh ra viên ma cử biến nước đất hàn tranh một k í c h này nước đất lực lượng cơ hồ rút g ô n g quanh người hắn tám thành trân nguyên có thể nói là hắn nắm giữ nước đất đến nay dùng da qua huy năng mạnh nhất một lần quả cầu thịt này căn bản chính là dết không chết ở chỗ này cùng nó chiến đấu m ì chương sớm m hai trăm hai mươi tám hắc ngọc đại phật hàn tranh cực hạn uy năng nước đất một quyền dưới cái tiêu quỷ dị phật tượng mặc dù không có bị hàn tranh một quyền đánh nát nhưng lại lung lay Cái kia viên trong h khổng ị t tay t bàn này lồ lúc này đã i rời núi ệ t thành cương khí bàn tay khổng lồ nát, t để đem cương bàn khổng hóa khí bóp lồ nháy mắt đi vào hàn tranh đỉnh đầu, mây đen ngập đầu vô xuống. Trong mây mắt đi đầu, đầu vào vô chấp nhóm này hàn tranh cảm giác cái kia cố năm kéo mình lực lượng bỗng nhiên biến mất quanh người hắn huyết quang lại hiện ra trong nháy mắt biến mất tại chỗ xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài nhưng không đợi hàn tranh t h ở phào trong viện viên thịt liền phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến giống như động đất cửa sân trực tiếp sụp đổ cái kia viên thịt vậy mà lăn đi ra đổi hướng hàn tranh thứ này không phải sẽ không ra tới sao tiến huyền không tình báo không cho phép hàn tranh thầm mắng một tiếng vội vàng vận chuyển phong lôi cựu chuyển lấy cực nhanh tốc độ hướng về miếu táo quân phương hướng bỏ chạy huyết ảnh phù quang đại pháp tiêu hao khí huyết chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng loại này chạy thật nhanh một đoạn đường dài vẫn là phong lôi cựu chuyển có lời nhất cái kia to lớn viên thịt mặc dù nhìn xem cồng kềnh vô cùng nhưng nhúc ních tốc độ vậy mà nhanh chóng theo sát hàn tranh sau l ư n g hướng về hắn nghiền ép mà đến hàn tranh l i ề u mạng thoát đi nhưng thủy trung đều vung không ra cái này nhìn như cồng kềnh viên thịt đúng lúc này hẻm nhỏ chỗ góc qua cái kia cầm trong tay đao mồ heo đổ tể lại hàn tranh t h ấ y thế trong nháy mắt chủ động chạy cái kia đồ tể mà đi ngay tại thân hình hắn sắp đụng phải đồ tể trong nháy mắt huyết ảnh phù quan g đại pháp phát động nương theo lấy một đạo màu máu ánh sáng l o n g lánh hàn tranh thân hình qua trong dây l ắ t cũng đã đi vào cái kia đồ tể sau lưng liên tiếp vận dụng huyết ảnh phù quan g đại pháp hàn tranh sắc mặt cũng là trở nên thoáng có chút tái nhuận lúc này cái kia viên thị không né tránh kịp nữa trực tiếp đâm vào cái kia đồ tể trên thân đem đồ tể đều đụng ngã nhảo một cái người câu dẫn lao bả của ta ta muốn giết người giết người đồ tể nhìn chằm cái kia viên thị nâng lên đồ đao điên cùng chém về phía đối phương. Tóm lại hắn thấy, giống như bất kỳ một cái nào giống được cũng có thể cầu dẫn lao bà hắn viên thịt bàn tay cũng theo đó rơi xuống hai cái người nhất thời chiến đấu ở cùng nhau hàn t r a n h thì là thừa này thời cơ lập tức toát h đi dứt khoát đến tiếp sau đường còn tính là an toàn không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì thuận lợi về tới miếu t á o q u â n bên trong t i ế n huyền không phụ thân t á o q u â n tượng nạn bên trên lập tức toát ra một tầng á n h vàng t i ế n huyền không thân hình hệ ra vội vàng hỏi thành sao có thể đoạt được t á o q u â n tượng nạn mạnh vỡ hàn chanh đem trong túi c à n k h ô n mạnh vỡ đổ ra nói cũng đừng để người cũng không nói vợt kia còn có thể chạy ta kém chút đưa tại vợt kia trên tay yến huyền không ngông tay nói Cái này cũng này k huyền ô không n nên g trách ta, dù sao ta tới sao dù đây â l nhục thân liền h bị ủ đi, cái Hiện tại cái lại? cũng có chút. cao bực không ràng này này tượng nặng làm như thế nào hợp lại? Dùng nhờ cao su vẫn là áo. Yến thế hợp h tra xét rõ qua làm là su u áo. không một mặt không nói tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào đây chính là ẩn chứa thần tính tồn tại ngươi còn muốn lấy dùng nhựa cao su cùng bột nháo liền có thể dán lên trên người ngươi cái này nho nhỏ tượng nặn không phải cũng là một cái tiểu nữ h à i tiện tay làm được sao Yến huyền không lắc đầu nói không giống nhau cô bé kia là thật tâm thờ phụng táo quân tương đương với táo quân tín đồ nàng làm được tượng nặn tự mang nội lực tự nhiên khả năng hấp dẫn đến táo quân thần tính n g ư ơ i t h ờ phụng táo quân sao n g ư ơ i nếu là thật tâm t h ờ phụng táo quân đừng nói bột não nước sạch đều có thể đem tượng nạn phục hồi như cũ hàn tranh lắc đầu hắn đương nhiên sẽ không t h ờ phụng táo quân hắn chỉ tín nhiệm quả đấm mình cùng trong tay đ a o không có tín ngưỡng nguyện lực vậy cũng chỉ có thể nỗ lực một chút hy sinh dùng ngươi khí huyết lực cộng thêm ta một bộ phận nguyên thần lực đi tu bộ tượng nạn mới có thể đem tượng nạn dính hợp hàn tranh c a o mày nói táo quân không phải chính thần sao chính thần cũng muốn huyết tế chính thần đương nhiên không cần huyết tế nhưng ngươi có loại kia thành tính tín ngưỡng nguyện lực sao không có tín ngưỡng nguyện lực ngươi không được lấy ra chút c h â n chính có giá ăn không răng trắng liền muốn táo quân hỗ trợ cái nào thần cũng không phải coi tiền như rắc không phải t h ầ n tính lực lượng cực kỳ kỳ dị không phải ngươi cung phụ một chút heo nướng vịt nướng liền có thể được đến lấy ra chút hoa quả khô đi ra đừng phàn nàn thống khoái lấy máu đi l ã o tử ta cái này nguyên thần lực vốn là suy yếu vẫn phải xuất ra một bộ phận đến đâu hàn tranh bất đắc dĩ đành phải xuất ra một cái chén nhỏ tới bắt đầu lấy máu hắn n ụ c thân cường đại khí huyết đậm đặc giống như chỉ thủy ngân lúc này thả ra một chén nhỏ đến nó đậm đặc trình độ thậm chí không kém hơn nhờ cao su đục não mà yến huyền không lúc này cũng là điều khiển nguyên thần lực cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia táo quân tượng nặn mảnh vỡ dính bên trên máu tươi ra tại miếu bên trong cái kia còn lại một nửa táo quân tượng nặn bên trên hàn tranh liên tiếp thả ba bát máu tươi cái này mới miễn cưỡng đầy đủ dùng đợi đến yến huyền không đem cuối cùng một mảnh táo quân mảnh vỡ dính tại tượng nặn bên trên một lúc sau màu vàng ánh sáng nhạt tuân ra mảnh vụn bên trên hàn tranh máu tươi lập tức biến mất không thấy gì nữa đều bị tượng nặn hấp thu cái kia nguyên bản tràn đầy vết rách tượng nặn lúc này cũng là khôi phục như mới thập phần kỳ dị Cảm giác nguyên bản hắn cái bản nguyên hắn k sau hồ bóng dáng đều lớn mạnh sau đó tiến chút. n huyền n không nhìn về phía hàn tranh trầm giọng nói tiệu tử bước cuối cùng này mới là mấu chốt nhất cũng là hung hiểm nhất r ờ i đi cái này thiên phật thôn con đường duy nhất liền là tại cái kia đại phật phía dưới cũng là hắn lực lượng chỗ hạ tâm táo quân tượng nặn bên trong mặc dù ẩn chứa thần tính lực nhưng cái này thần tính lực cũng không tính quá mạnh ngươi cũng thấy đấy cho nên cuối cùng có thể chống đỡ bao lâu thời gian đều là ẩn số ngươi bây giờ lập tức khôi phục khí huyết chờ đem khí huyết lực khôi phục lại đ ỉ n h phong về sau chúng ta lại đánh cược lần cuối hàn tranh nhẹ gật đầu xuất ra đan dược đến khôi phục khí huyết từ nhạc ra được đến đan dược không ít hàn tranh chỉ dùng thời gian nửa ngày liền đem tiêu hao khí huyết bổ khuyết đến trạng thái định phong tiến huyền không thì là để hàn tranh đem ký th đương t n túi c à nhiên n đây i n h chỉ là lý luận trên đời này vẫn là có không ít trên tinh thần sát chiêu có thể uy hiếp được dương thần bất quá cái này nho nhỏ túi cằn khôn khẳng định là không có cách nào ngăn cản ta dùng nguyên thần lực đến cảm giác bên ngoài đã yến huyền không nói như vậy hàn tranh liền cũng không có hỏi nhiều đối cái k i a táo quân tượng nặng bái một cái sau đó khiêng đối phương liền thẳng đến cái k i a đại phật mà đi trước đó hàn tranh chỉ là cự ly x a nhìn qua cái này đại phật bất quá càng đến gần đối phương hàn tranh trong lòng liền hiện ra một cỗ khó mà hình dung sợ hãi cảm giác đối phương khuôn mặt uy nghiêm hiền lành toàn thân đen nhánh giống như hát ngọc rén đ ú c quanh thân kỳ thật cũng không có cái gì âm tả lực lượng v ư ợ quanh nhưng chính là sau đó ý thức để hàn tranh dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác thậm chí đều không thể khống chế lại mình nhịp tim trong đầu vậy mà vô ý thức hiện ra một chút không hiểu ra sao cả hình tượng lúc này hàn m ì n h bây giờ nếu là lại đem sợ hãi cho h i ế ư t ế có phải hay không liền sẽ không bị nó ảnh hưởng tới đương nhiên cái này suy nghĩ chỉ là hiện lên một cái t r ư ớ c mắt dưới mắt còn chưa tới loại kia thời khắc mấu chốt không cần đến liều mạng trong túi c à n k h ô n y ế n huyền không trầm giọng nói ổn định tâm cảnh chớ bị thứ này hủ đến đây chỉ là hắn trong lúc vô tình chỗ phóng xuất ra lực lượng đợi đến hắn chân chính chú ý tới người ta thời điểm táo quân tượng nặn tự nhiên sẽ ngăn trở cố lực lượng kia hàn tranh gật gật đầu hướng về cái kia đại phật dưới thân bước nhanh chờ đến gần hàn tranh mới nhìn đến cái kia đại phật dưới thân vậy mà không phải thủ địa mà là một mảnh hư vô vặn m ẹ hào con b tựa như tinh không ngân hạ dọc theo đặc thù quỹ tích xoay t r ò lấy chính là chỗ đó tiến vào bên trong chỉ cần đi đến nơi trung tâm n h ấ t nhảy đi xuống liền có thể rời đi nơi này dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi chín mượn ngươi nhục thân dùng một lát hàn tranh nhìn xem cái kia đại phật dưới thân hào quang bảy màu chỗ s â u nhất nơi đó mỹ lệ vô cùng lóng lánh k ỳ dị m n g ảo ánh sáng ngay tại hàn tranh vừa định muốn đi vào trong đó thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình bánh liệt cứng đờ một cỗ uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo hàn ý trong nháy mắt từ sâu trong linh hồn đánh tới thậm chí để hàn tranh không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình hàn tranh cưỡng ép lắc lắc đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại cái kia ngọc đen đại phật không biết lúc nào vậy mà cúi đầu xuống chính mang theo một mặt từ bi dáng tươi cười nhìn mình trong nháy mắt hàn tranh lập tức sinh ra một cảm giác dùng mình một lúc sau hàn tranh q u ă n g táo quân tượng nạn bên trên tách ra một cỗ g ô n g lung k i m quang vừa mới bao phủ lại hàn tranh thân thể hàn tranh thân hình khai động rốt cục khôi phục tri giác nhanh dùng tốc độ nhanh nhất trốn đừng nghĩ lấy mạnh mẽ chống đỡ b ộ c phát ra toàn bộ khí huyết t i ế n huyền không điên cuồng gào thét lớn không cần hắn nói hàn tranh cũng biết mình tại cái này ngọc đen đại phật trước mặt không có chút nào l ự c đánh trả thứ này cùng mình căn bản cũng không phải là một cái v ĩ độ tồn tại cướp ép chống cự chỉ có thể là một con đường chết giữa không trung ầm ầm rung động cái tiêu ngọc đen đại phật đưa ra một ngón tay đổi hướng mình phản phất là mong muốn nghiền chết một con kiến hắn thân thể to lớn vô cùng nhưng tốc độ lại cực nhanh giống như vượt qua không gian cơ hồ là trong chốc lát cái tiêu ngón tay cũng đã xuất hiện ở hàn tranh đỉnh đầu bất quá táo quân tượng nặng bên trên lại bộ phát ra tầng tầng kim quan cái t i ê kim quan cách chở ngón tay khiến cho không cách nào lại tiến về phía trước một bước. chỉ bất quá cơ hội là trong nháy mắt cái k i a táo quân tượng nặng trên thân liền nổi lên từng k i a từng k i a vết rách hàn tranh lúc này quanh thân c ư ơ n g khí điên cuồng tiêu l ố t lên long tượng chấn ngục kình bị hắn thôi động đến cực hạ quanh thân khí huyết bành trướng sôi trào bất kể tổn thất điên cuồng thúc giục h u y ế t ảnh phủ quan g đại pháp môn này tốc độ loại cực hạ n thân pháp tại đối với ngoại giới võ giả động thủ thì tốc độ kinh người thân hình hóa thành p h o á n qua để cho người ta sợ không kịp đề phòng nhưng ở lúc này hàn tranh lại cảm giác mình chậm giống con r u ộ đen hàn tranh cảm giác được rõ ràng mình khí huyết đang điên cuồng tiêu hao phía sau táo quân tượng nặn đã từ v k hắn g biết bao lúc trôi này vậy mà thân ở một mảnh hư vô trong hát đám chung quanh là vô số cái điểm sáng giống như mỗi cái điểm sáng phía sau có khả năng thông hướng địa phương đều không giống nhau bất quá trong đó có một điểm sáng đặc biệt lớn trong đó khí tức cũng làm cho hàn tranh có chút quen thuộc đây là địa phương nào đây là đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới ở giữa thông đạo chỗ nối tiếp chúng ta chỗ đại chu chính là đại thiên thế giới từ đại thiên thế giới tách ra chính là tiểu thiên thế giới đương nhiên ngươi trực tiếp xưng hô tiểu thế giới cũng có thể thế giới nhỏ như thế này có rất lớn có thể so với một đạo có cũng rất nhỏ thậm chí chỉ có một gian phòng như vậy nhỏ thời kỳ thượng cổ có chút thế lực lớn vì chánh họa liền sẽ tìm kiếm cái này chút tiểu thiên thế giới lấy tên đẹp là động thiên phúc địa lợi cho tu hành nhưng trên thực tế liền là sợ hãi cái kia chút yêu ma trốn ở bên trong tiểu thế giới mà thôi dưới tình huống bình thường n g u y ê n là không gặp được cái này chỗ nối tiếp từ đại thiên thế giới đến tiểu thiên thế giới hoặc là từ tiểu thiên thế giới đến đại thiên thế giới đều là c h ư ớ c mắt đã tới chỉ là cái này đại phật lực lượng có chút đặc thù cho nên có thể đem cái này không ổn định chỗ nối tiếp đều gặp lại tiến huyền không dương thần thân thể trực tiếp từ trong túi càn khôn lại hiện ra mặc dù tượng nặn chứa ở trong túi càn khôn nhưng túi càn khôn cũng không thể trói buộc chắc hắn cho nên chúng ta hiện tại xem như an toàn chỉ cần thoát ly thiên phật thôn liền coi như là an toàn tiến huyền không thở dài một tiếng dùng hơi phức tạp ánh mắt nhìn về phía hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói t i ể u tử ngươi so ta tưởng tượng muốn l ưu tú nhiều ta vốn cho là đến cuối cùng còn muốn liều lên ta cái này tượng nặng bên trong thần tính lực mới có thể trốn tới không nghĩ tới ngươi lực lượng nội tình vậy mà như thế thâm hậu ta hiện tại nếu vẫn là sơn nam đạo trấn phủ sứ khẳng định cái thứ nhất trọng điểm để bạn ngươi đáng tiếc à, đáng tiếc n g ư ơ i thân thể này trước cho ta mượn dùng một lát ta sẽ giữ lại ngươi một chút h ồ n phách đợi đến tương lai có cơ hội sẽ giúp ngươi tái tạo nhục thân tiến huyền không coi là trước mắt hàn tranh khẳng định sẽ lộ ra chân kinh phẫn nộ không dám tin sợi các loại cảm xúc đến nhưng hắn không nghĩ tới là trước mắt hàn tranh vậy mà thập phần bình tĩnh nhìn xem mình giống như đã sớm biết mình muốn làm chuyện vậy ta nếu là không được đâu tiến huyền không hơi khẽ to mày quanh thân màu vàng thần mang đại thịnh tiểu tử k h ắ c làm vô vị chống cự ta mặc dù không có nhu thân nhưng nguyên thần lực cũng không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản huống hồ nếu là không có ta ngươi chạy không thoát thiên thần thôn lúc này chỉ sợ sớm đã bị cái kia đ ồ t ể hao hết lực lượng chém giết ta đây cũng là cứu ngươi một mạng với lại ta cũng không phải muốn giết ngươi chỉ là muốn mượn dùng một chút thân thể ngươi mà thôi đợi đến tương lai ta tìm về tu vi ta tự nhiên sẽ giút ngươi tái tạo thân thể chớ có c h ố ngươi cự, bằng không h đả t n n g g ư ơ h ồ như p á c h n g ơ i trực h nhưng ế liền là l ô hồn tiếp xuất thủ ta vẫn còn coi trọng ngươi một chút nhưng ngươi đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ cái này thật có chút mất mặt tiến huyền không sắc mặt chấm xuống sau đó b ô n g nhiên cười to nói tiểu tử ngươi có loại ngược lại là ta bị vây ở chỗ này sáu mươi năm trở nên có chút lề mề trầm t r ạ m tiểu tử ngươi nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ đã sớm biết ta muốn đoạt thân thể ngươi ngươi là từ lúc nào phát giác không thích hợp hàn g tranh thản n h i ê nói n từ ta biết ngươi là yến huyền không một khắc này bắt đầu ta liền bắt đầu biết không thích hợp yến đại nhân hiện tại diệt ma ti đánh giá ngươi là toàn bộ sơn nam đạo phế vật nhất c h ấ n phụ s ứ là bởi vì hát sơn lao yêu hạ loạn sơn nam đạo hiện nay sơn nam đạo diệt ma ti có một vị đại còn già nàng am hiểu nhất thu thập tư liệu chỉnh lý tập hợp nàng tại ngươi đánh giá đằng sau lại tăng thêm một chút đánh giá một thân thích việc lớn hám công to tự cao tự đại chỉ vì cái trước mắt làm việc không từ thủ đoạn cũng không phải là người lương thiện mặc dù lúc trước tam đại yêu vương đều bị nó chém giết cũng ép tới toàn bộ sơn nam đạo giang hồ tông môn không ngẩng đầu được lên nhưng nó nhiều lần không để ý diệt ma ti lợi ích nhu cầu công vân vì thế thậm chí hy sinh không ít tầng dưới chót huyền giáp vệ nó bản thân khắp cả sơn nam đạo diệt ma ti phát triển cũng không có mảy may có ích thậm chí lúc trước hát sơn láo yêu sở dĩ có thể quét sạch sơn nam đạo cũng là bởi vì toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti lại thăng yếu không chịu nổi nói hắn phế vật cũng không chuẩn xác nhưng hắc sơn lão yêu họa thật là do hắn mà ra hàn tranh ban đầu ở kho cất đồ bên trong lật nhìn không ít tư liệu trong đó vừa vặn có ôn đình vận đánh giá hiến huyền không tư liệu lấy ôn đình vận làm việc nghiêm c ẩ n nàng đánh giá là sẽ không ra sai vị này đời trước diệt ma ti trấn phụ sứ cũng không phải là cái gì dễ sống chung nhân vật càng không phải là cái gì hào phóng tiền bối thậm chí ôn đình vận còn có một câu mình đánh giá đối phương mặc dù không phải phế vật nhưng nếu là sinh ở giang hồ tất nhiên là loại kia coi trời bằng vùng ma đầu hiến huyền không nói mình là bởi vì tính cách không tốt đắc tội phía trên chỉ huy sứ nhưng ở hàn tranh xem ra chỉ sợ là hắn loại này phương thức làm việc làm phía trên người không thích như vậy vì tư lợi thích việc lớn hám công to người nếu là trở thành chỉ huy sứ cái t i ê u diệt ma ti thật là không có tốt cho nên từ đầu hàn tranh liền không có tín nhiệm qua hiến huyền không chẳng qua là mong muốn dựa vào hiến huyền không rời đi nơi này cho nên mới giả bộ như thập phần bộ dáng k é o léo phối hợp đối phương rời đi nơi này hiện tại rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh hiến huyền không chân tướng tới bảy hắn hàn tranh cũng không giả trực tiếp than bài g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sao dám như thế l ớ n ta đáng chết là tên vương bắt đản nào như thế bố trí l a o tử y ế n huyền không lập tức sắc mặt nhăn nhó tức g i ậ n đến nổi trận lôi đỉnh hắn mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng người này nói vậy mà thật cùng hắn tính cách như đúc lúc này bị người chọc thủng y ế n huyền không lập tức có loại bị người lột sạch cảm giác để hắn có chút phá phòng k hít sâu một hơi y ế n huyền không nhìn xem hàn tranh hừ lạnh nói biết thì sao ngươi còn không phải đến phối hợp ta cho tới tiểu tử nguyên bản ta còn có chút t y náy không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng không phải cái gì trung thực mặt hàng dĩ nhiên thẳng đến đều đang cho ta diễn kịch Lam tiên b ố i hôm nay ta cũng dạy ngươi cạnh quan. Cái nào liền l à tạc i t h ự l ự c tuyệt đ ố i trước mặt, hết tay tâm cơ tính toán, đều l à hư hảo. t i ế n g nói v ừ a r a y ế n h u y ề n không quanh tân h lập tức tách r a một câu c h ó i m ắ t m à u v à n g nguyên t h ầ n l ự c hưng ớ về hàn t r a n h đ á n g đấy. y ế n h u y ề n không một mực đều nói mình nguyên t h ầ n l ự c không còn sót lại bao nhiêu. t r ê n thực tế những năm gần đây h ắ n d ư ơ n g t h ầ n cùng nhục tân h t á c h r ờ i nguyên t h ầ n l ự c không chim ế được bổ sung, thật là không có còn lại q u á n h i ề u nhưng cũng không có hàn nói tới như vậy suy yêu. Tôi thiểu theo yên h ư n không, đôi phó hàn cheng một cái nhỏ nhỏ n u y ê n cưng cạnh vô gia là đầy đ ề rồi. Yên đại nhân nói không sai. tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể tâm cơ tính toán đều là hư hảo hàn tranh quỷ dị vừa cười tay nắm ấ n quyết một tôn đầu có hai sừng giữ tợn ác quỷ lại hiện ra kinh hãi địa ngục quỷ vương tướng kinh hãi quỷ vương dẫn động yến huyền không trên linh hồn sợ hãi đồng thời xông đi lên cắn xé hắn nguyên thần lực huyền cương cảnh chưa tu luyện ra dương thần đến đối mặt nguyên thần lực công kích căn bản cũng không có bất luận cái gì phản chế biện pháp liền xem như tu luyện qua tinh thần loại bí pháp nhưng loại kia tinh thần lực bí pháp cũng là yếu có thể cùng nguyên thần lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại đây cũng là yến huyền không có nắm chấp nắm hàn tranh lòng tin chỗ đồng dạng hàn tranh g i á m bồi tiếp hắn diễn kịch cũng là bởi vì hắn có kinh hãi địa ngục quỷ vương t ư ớ n g tại kinh hãi địa ngục quỷ vương tướng không phải võ kỹ mà là đặc thù dị năng chính là trực tiếp nhằm vào bản nguyên linh hồn cấp độ công kích dương thần nói trắng ra là liền là tự thân hồn phách một loại thăng hoa diễn biến kinh hãi quỷ vương cũng là linh thể cũng tương tự có thể đối phương linh hồn phương diện sợ hãi lực thảo đây là thứ quỷ gì nguyên một cái nho nhỏ huyền cương cảnh võ giả làm sao có thể có loại này tồn tại tiến huyền không quanh thân nguyên thần lực đều bị cái kia kinh hãi quỷ vương thôn vệ không ít hàn tranh cũng không nghĩ tới kinh hãi quỷ vương tại đối mặt linh thể lúc u y lực lại còn rất mạnh cái này gánh không được thử lại lần nữa cái này hàn tranh trong tay kinh thần thứ lực lượng hội tụ trực tiếp đánh phía yến huyền không chuẩn bị cho đối phương lại đến điểm cường độ kinh thần thứ mặc dù là nhằm vào võ giả nhưng nó cảm giác đau bản nguyên bên trong cũng bao quát trên linh hồn kịch liệt đau nhức cùng loại loại này bản nguyên phía trên thủ đoạn công kích bất luận đối phương là nhục thân vẫn là dương thần có thể nói đều có hiệu quả cái này hai môn đặc thù dị năng không cách nào vật dụng cấp đến giới định nhưng ở một ít thời khắc có khả năng phát huy ra tác dụng lại là kinh người vô cùng n g o Tiến hàn u y h tranh hai tay vây quanh cứ như vậy nhìn xem kinh hai địa ngục quỷ vương tướng thôn vệ trấn áp tiến huyền không nguyên thần lực kinh thần thứ lực lượng đau đến hắn giật giường tay giường tay ta phục ta thật phục hàn tranh trầm dai nói phục vừa rồi hiến đại nhân ngươi không phải còn muốn cho ta mượn thân thể sao hiện tại không muốn cho mượn còn có là ngươi nói tại thực lực trước mặt hết thảy đều là hư hảo bây giờ thực lực phương diện này ta chiếm cứ ưu thế ngươi phục liền có tác dụng sao ta cần ngươi phục sao hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng s á t ý hắn mới mặc kệ y ế n huyền không có phải hay không đời trước sơn nam đạo c h ấ n phụ xứ có phải hay không diệt ma thi đại tiền bối hắn đã dám tính toán mình dám đoạt từ mình một thân hôm nay liền đừng nghĩ từ nơi này rời đi nhìn thấy hàn tranh trong mắt s á t ý y ế n huyền không là thật sợ tiểu tử này trước đó giả nhu thuận nhưng trên thực tế cùng hắn lại là tồn tại vì tư lợi coi trời bằng vung hắn hoàn toàn không quan tâm thân phận của mình là thực có can đảm cứ như vậy giết mình cái k i a t à dị kinh hãi quỷ vương đang không ngừng gắm nuốt lấy hắn nguyên thần lực tinh thần từ mang đến thống khổ cũng làm cho hắn đau đến không muốn sống giờ khác này đến huyền không hoàn toàn phục mềm vội vàng cầu khẩn nói đ ừ n g giết ta ta còn hữu dụng ngươi mới là huyền cương cảnh ta có dương thần cảnh kinh nghiệm võ đạo có thể nói cho ngươi ta còn có công pháp cũng có thể truyền thụ cho ngươi có chút thậm chí là dùng công vân đều đổi không đến cường đại công pháp còn có ta làm nhiều năm như vậy sơn nam đạo trấn phụ sứ toàn bộ sơn nam đạo ta đều quen thuộc vô cùng chỉ cần ngươi không giết ta cái này chút ta đều có thể nói cho ngươi hàn tranh nhẹ nhàng nhịu lông mày đưa tay thu hồi kinh hãi địa ngục quỷ vương tướng đồng thời lại xúc động k i n h thần thứ lực lượng đem nó thu hồi đi cái này chút đơn độc một đầu lời nói ngược lại là không có rung động hàn tranh bất quá c h u n g vào một chỗ ngược lại là có thể làm cho hàn tranh cân nhắc lưu cái này hiến huyền không m ộ t mạng lúc này hiến huyền không bị hàn tranh dậy v õ như thế một trận dương thần thân thể trong nháy mắt co nhỏ lại một vòng tự thân nguyên thần lực thậm chí cũng bắt đầu k h ô kiệt chỉ có một tầng yếu ớt mông lung kỳ quang h ế n huyền không thở dài ra một hơi lúc này quả thực là hối hận vô cùng cho nên ôn đình vẫn đối là hiến à n Chanh diệt ma trong huyền sắc tuổi không đánh giá cực kỳ tinh chuẩn tự cao tự đại chỉ vì cái trước mắt làm việc không từ thủ đoạn cũng không phải là người lương thiện rõ ràng có càng tốt thủ đoạn cùng hàn tranh hợp tác hắn lại nhất định phải lựa chọn cưỡng ép cấp đoạt hàn tranh thân thể mặc dù hắn luôn miệng nói về sau sẽ giúp hàn tranh lại tìm một bộ thân thể bất quá cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào đi hàn tranh nhìn chăm chú yến huyền không nói không giết ngươi có thể nhưng mang ngươi ra ngoài ta vẫn là có chút không yên lòng ngươi dù sao cũng là dương thần cảnh tồn tại có trời mới biết sau khi đi ra ngoài còn sẽ có biến hóa gì vạn nhất ngươi ra ngoài về sau dương thần bỏ chạy đi đoạt được cái khắc nhục thân đem tu vi khôi phục tìm ta báo thủ ta lại làm như thế nào xử lý yến huyền không một mặt bi phẫn ngươi nhìn ta dương thần thân thể ta đều bị ngươi thay họa thành bộ dáng này làm sao có thể trả thù ngươi húng hồ ngươi cho rằng dương thần cảnh võ giả có thể tùy tiện chiếm cứ người khác thân thể sao ta nếu là tùy tiện chiếm cứ một người bình thường thân thể đời này coi như phế đi cái k i u bất nhập lưu thiên phú thậm chí có thể giam cầm ta cả một đời ta ngay từ đầu mong muốn c ư ớ p đ o ạ t ngươi thân thể liền là nhìn chúng ngươi thiên phú tiềm lực bằng chứng ấy tuổi liền có bực này tu vi ngươi thiên phú tất nhiên cực kỳ kinh người đ ổ i thành cái tầm thường tới ta mới khinh thường tại c ư ớ p đ o ạ t hắn thân thể đâu hàn tranh sắc mặt thoáng có chút của k á i nếu là thật sự để h ế n huyền không đoạt xá thành công đối phương nhìn thấy mình chân chính thiên phú không biết có hay không chửi mẹ lợi mặc d nhưng ta chính là không yên lòng n g ư ơ i thân là dương thần cảnh đại t ô n g sư khẳng định có rất nhiều hạn chế dương thần thủ đoạn ngươi chỉ cần có thể muốn ra cái biện pháp đến để cho ta khống chế ngươi dương thần để cho ta an tâm ta liền không giết ngươi mang ngươi ra ngoài tiến huyền không lập tức l ô n g mày chực nhảy tức giận nói tiểu bối sao dám như thế l ớ n ta ngươi mong muốn khống chế ta dương thần lại còn muốn để chính ta nghĩ biện pháp ngươi đây quả thực là khi người quá đáng hôm nay liền xem như ra không được gây gớm ta tự bảo dương thần mọi người cá chết lưới rách hàn tranh trực tiếp thả ra kinh hãi địa ngục quỷ vương tướng thảm như nói ngươi có thể thử một chút ngươi tự bạo dương thần có thể hay không nổ chết thứ này đừng như thế kích động ta có thể hứa hẹn ngươi chỉ cần ta đến dương thần cảnh ngươi không còn là uy hiếp ta thậm chí có thể giúp ngươi tái tạo thân thể trả lại ngươi tự do tiến huyền không nhìn xem cái kia kinh hãi địa ngục quỷ vương tướng cuối cùng vẫn là khuất nhục không cam lòng nhẹ gật đầu chết tử tế không bằng lại còn sống hắn nếu là một mực bị vây ở thiên phật thôn thì cũng tôi h đi nhưng bây giờ mắt thấy lấy chỉ thiếu chút nữa liền có thể rời đi hắn cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng này dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương 231, nhặt được nhặt phiên phức.、Yến、huyền không người này không tính là người Yến này lúc à lành gì, càng không phải là hàn hàn hàn hàn người không người mạnh、mẽ. Người khác nói muốn cùng、hàn、tranh cùng đến chỗ chết hàn tranh tin, hắn nói muốn cùng、hàn、tranh cùng đến chỗ chết. Hàn tranh cũng không tin. gì, gì phải cái tốt chết chết, l khác chỗ chỗ mẽ. này nhìn thấy yến huyền không rốt c ụ c nhận sợ hàn tranh thản như nói ngẫm lại đi tìm ra cái để cho ta an tâm biện pháp hai người chúng ta đều b ấ t lo yến huyền không oán hận nhìn hàn tranh một chút suy tư một lát sau đó dùng nguyên thần lực diễn hóa ra một bộ ấn quyết đến đây là liêu đông đạo năm nhà yêu tiên một mạch câu linh ấn có thể cùng bất luận cái gì linh thể ký kết khế ước có triệu h ắ n loại bình đẳng loại còn có khống chế loại ngươi có thể cầm cái này câu linh ấn nắm giữ ta dương thần ta sẽ không kháng cự đợi đến khế ước k ế i thành ngươi tự nhiên có thể cảm giác được ta không có l ừ a ngươi hàn tranh dựa theo cái k i u câu linh ấn thi triển đi ra một đạo ánh bản g cùng yến huyền không dương thần thân thể kết nối hóa thành một đạo pháp ấn triệt để lạc ấn tại hán dương thần thân thể bên trên trong nháy mắt hàn tranh liền có thể cảm giác được mình tinh thần đã hoàn toàn nằm trong tay yến huyền không dương thần thân thể chỉ cần mình tâm niệm vượ động liền có thể hủ y ế n huyền không thì là một mặt khuất nhục biểu lộ cái này câu linh ấn thế nhưng là năm nhà y ê u tiên một mạch đệ tử dùng đến đối phó một chút rừng núi tinh quái không nghĩ tới hôm nay lại dùng tại trên người mình hàn tranh lần này là triệt để yên tâm cười cười nói lao y ế n à, đừng tỏ ra miễn cưỡng ngươi ta kỳ thật cũng coi là đôi bên cùng có lợi ngươi liền xem như chiếm ta nhục thân ngươi mong muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng là rất khó ta thiên phú kỳ thật rất bình thường có thể đi đến hôm nay dựa vào đều là cơ duyên trái lại ngươi tái tạo thân thể liền đơn giản nhiều không phải h ế n huyền không nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hàn tranh hắn liền là bị trước đó hàn tranh bộ kia bộ dáng khéo léo lừa gạt trước đó mở miệng một tiếng yến đại nhân hiện tại t h a n bài không giả trực tiếp liền bắt đầu hô lạo yến hắn nếu là sớm biết hàn tranh là loại người này lại há có thể như thế đại ý đi nên nói chuyện chính đem ngươi trên thân cái kia chút đan hải cảnh dương thần cảnh công pháp đều giao ra a yến huyền không lúc này lại trở nên có chút nham nhó trầm m ặ t chốc l á t nói ta bây giờ có thể cho ngươi công pháp hoàn chỉnh chỉ có một môn đan hải cảnh võ kỹ hàn tranh đột nhiên trau mày một cái mang theo lệnh leo sát ý nói ngươi cho rằng ta là ngớ ngần sao ngươi đường đường sơn nam đạo trấn phụ sứ dương thần cảnh định phong cường giả trên thân vậy mà chỉ có một môn đan hải cảnh vó kỹ y ế n huyền không vội và nói ta không có lừa ngươi ta nói thế nhưng là thật kỳ thật trước đó ta là đối ngươi che giấu một ít đồ vật ta nhục thân vẫn là cũng không chỉ là bởi vì bị cái này ngọc đen đại phật phá hủy mà là bị người t r h ỗ a m toán ta nói với ngươi ta là truy sát hát sơn lao yêu tiến vào thiên phật thôn nhưng trên thực tế ta cũng là bị hát sơn lao yêu truy sát tiến thiên phật thôn có người cùng hát sơn lao yêu liên thủ ám toán ta đem ta trọng thường cuối cùng ta mới chạy trốn tới cái này thiên phật thôn kết quả chính là trọng thương phía dưới ta gánh không được cái này ngọc đen đại phật lực lượng hắc sơn lào yêu thì là ỷ vào bản thể cường đại thoát đi với lại xuất thủ ám toán ta người kia cực kỳ âm độc hắn không riêng gì trọng thương ta nhục thân thậm chí còn bóc ra ta một bộ phận dương thần dẫn đến ta đã mất đi một bộ phận ký ức trước đó cho ngươi huyết ảnh phù quang đại pháp còn có ta bây giờ có thể hồi tưởng lại môn kia đan hải cảnh võ kỹ chính là ta có thể nhớ lại hai môn hoàn c h ỉ n h nhất võ kỹ cái khác đều là giống câu linh ấn loại vật nhỏ này cùng tàn khuyết không đầy đủ vậy ngươi coi như chiếm thân thể của ta ngươi lại dựa vào cái gì khôi phục tu vi còn có ngươi nói ngươi có thể giút ta bước vào dương thần cảnh nhưng bây giờ ngươi ký ức nhưng đều thiếu thốn ngươi còn cầm cái gì giúp ta bước vào dương thần cảnh hàn tranh có chút sắc mặt khó coi nhìn xem yến h u y ề n không tên này miệng bên trong không có vài câu lời nói thật đều đến loại tình trạng này lại còn dám lừa gạt mình ta thật không có lừa ngươi ta bị bóc ra một bộ phận dương thần không coi là nhiều chỉ có liên quan tới công pháp phương diện kia còn có nhục thân bị hủy trước một bộ phận ký ức là thiếu thốn trên tu hành kinh nghiệm ta vẫn là có hàn tranh nghi ngờ nhìn xem yến h u y ề n không c a o mày nói cứ như vậy trùng hợp t ế n huyền không cời khổ nói liên quan tới công pháp ký ức bị tước đoạt cái này hoàn toàn là trùng hợp nhưng nhục thân bị hủy trước đó đoạn trí nhớ tia bị tước đoạt lại không phải trùng、hợp. ra tay với ta người kia thân phận giống như cực kỳ không giống nhau là triều đình đại nhân vật ta tựa như là ngoại ý muốn phát hiện đối phương bí mật mong muốn dùng cái này áp chế đối phương lúc đầu ta muốn cầm bí mật này ăn đối phương cả một đời kết quả mới cầm một lần chỗ tốt liền dẫn tới đối phương hạ sát thủ đối phương lấy bí thuật bóc ra ta một bộ phận dương thần vốn là mong muốn triệt để tiêu hủy cái kia đoạn ký ức dạng này coi như ta chết đi có người muốn lấy bí pháp s i ê u tập ta mảnh vụn linh hồn đều không thể biết lúc trước chuyện công pháp bên trên t i ế u thốn thật đúng là cái t r ư n g hợp dù sao dương thần chính là hồn phách thăng hoa biến thành liên quan tới hồn phách càng là vô cùng thần bí ai cũng không biết ngơi ư cái nào mảnh vụn linh hồn bên trên mang theo cái dạng gì ký ức tiến vào cái này thiên phật thôn sau ta nhục thân bị hủy hát sơn lão yêu khẳng định cho là ta là thật chết rồi trên thực tế còn muốn nhờ có nơi này ta mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống hàn tranh n h u mày nhìn về phía yến huyền không hắn phát hiện chính mình tựa như là nhặt được phiến phức ca yến huyền không nói cái này chút cũng đều là thật phát hiện trong triều đình cái nào đó đại nhân vật bí mật không nghĩ báo cáo lại coi đây là áp chế dành chỗ tốt cái này thật là yến huyền không có thể làm ra tới sự tình gia hỏa này chỉ vì cái trước mắt cũng không nghĩ lấy hậu quả thật sự cho rằng một cái bí mật có thể ăn người ta cả một đời mắt thấy hàn tranh còn có chút chăn c h ở tiến huyền không vội và nói ngươi yên tâm chuyện này sẽ không liên lụy đến ngươi ta sáu mươi năm đều không có xuất hiện bọn hắn khẳng định đều cho là ta chết với lại chỉ cần chờ ta dương thần khôi phục tìm về cái kia đoạn ký ức ta liền đem nó nói cho ngươi đến lúc đó chúng ta hợp lực tìm cơ hội hố chết cái kia tính toán ta không k i ế p ta hiện tại mặc dù thiếu thôn ký ức nghĩ không ra đối phương là ai nhưng thân phận tuyệt đối là kình bạo cực kỳ hố chết hắn thu hoạch tuyệt đối sẽ không thiếu hàn tranh liếc mắt nhìn hắn thản như nói biết càng nhiều chết càng nhanh Ta cũng không có hứng thú cũng có không hứng b i ế t n h i ề u như ngươi trong trước đưa vậy mật, tay bí c á i kia công p hiến á p hoàn chỉnh cho、ta. Nghe được Hàn Tranh n được ta. ó như vậy, y huyền không cũng là tâm h ở d à tính hơi. h ngược lại là rất tốt chỉ cần có thể sống sót có thể ra ngoài liền có hy vọng đợi đến tương lai mình tu vì khôi phục lại thật tốt bào chế tiểu từ này còn có cái kia tính toán mình không tiếp vừa dùng tinh thần thắng lợi pháp tự an ủi mình tiến huyền không vừa dùng nguyên thần lực đem cái kia công pháp t r i ể n lộ ra a lại là một môn chỉ pháp hàn tranh có một chút kinh ngạc chỉ pháp thật đúng là không tính quá nhiều gặp tiến huyền không ngạo nghe nói cái này tam thế phá kiếp chỉ chính là thượng cổ đại phái truyền thừa võ kỹ mặc dù chỉ là đan hải cảnh nhưng lại tiềm lực vô thận nghe nói thái cổ có vị cường giả trải qua tam sinh tam thế ngàn vạn kiếp nạn tại trên vách núi tu thành chính quả cuối cùng một chỉ rơi xuống xuyên thủng vách núi xuyên qua tam thế hậu thế có người quan sát cái kia bị xuyên thủng vách núi lúc này mới ngộ ra được cái này tam thế phá kiếp chỉ nó uy năng phiêu miếu khó l ư ợ n g biến ảo vô tận một chỉ rơi xuống phá là quá khứ hiện tại tương lai phòng không thể phòng lui không thể lui hàn tranh cẩn thận quan sát lấy cái này tam thế phá kiếp chỉ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc môn công pháp này tốt phức tạp tha hàn tranh hiện tại liền có được nứt đất đại uy thiên long bù tắc quan hát thiên như lai ma phật tướng cái này ba môn đan hải cảnh công pháp nhưng bất luận là cái nào một môn nó phức tạp trình độ đều không biện pháp cùng cái này tam thế phá kiếp chỉ so sánh tu luyện nó độ khó muốn so những công pháp khác khó hơn gấp mười lần thậm chí còn muốn nhiều cho nên yến huyền không nói ngược lại là không sai môn công pháp này tương lai có thể nói là tiềm lực vô tận có ngàn b ạ n diễn hóa khả năng môn công pháp này cũng không tục nhưng vì sao chỉ có đan h ả i cảnh tiến huyền không như m a i lúc trước cái kia một chỉ xuyên thủng tam thế cường giả khẳng định là có thể so với thần phật một dạng tồn tại nhưng quan sát cái kia vách núi sáng tạo ra công pháp này người nhà thiên phú liền rất bình thường h ắ n chỉ có thể nhìn thấy cái này chút đồ vật cho nên công pháp này liền chỉ có đan h ả i cảnh rất nhiều công pháp truyền một đời không bằng một đời nguyên nhân không phải võ giả càng ngày càng yếu mà là có ít người rõ ràng không có bản lãnh vẫn còn mù giải tỏa kết cấu công pháp dẫn đến công pháp giám khốc đương nhiên cũng có chút môn phái là càng truyền thừa càng mạnh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi hai cứu viện tam thế phá kiếp chỉ môn công pháp này uy năng không tầm thường với lại tương lai tiềm lực vô hạn trải qua lò luyện thao thiết sau khi đột phá uy năng tất nhiên sẽ phóng đại đạt được như thế một môn công pháp hàn tranh cũng không tính ăn thiệt thòi tóm lại không tính đi một chuyến buổi công nhìn xem chung quanh điểm sáng bên trong lớn nhất một cái hàn tranh hỏi nơi đó liền là về đại thiên thế giới thông đạo tiến huyền không nhẹ gật đầu thở dài nói chính là chỗ đó rất lâu đều không trở về a hàn tranh đem táo con nhỏ tượng n ặ n một lần nữa thu hồi đến trong túi cà khôn đối nó bên trong yến huyền không nói đến bên ngoài có chuyện gì trước cùng ta nguyên thần c â u t h ô n g khác tùy ý lộ rõ thân hình biết ta cũng không phải ngớ ngẩn làm sao dám tùy ý lộ diện lúc trước ta cái t i ê u c ử u ra hiện tại cũng không biết thân ở vị trí nào nhưng mới đi qua sáu mươi năm hắn khẳng định còn sống ta đương nhiên phải cẩn thận dương thần cảnh võ giả thọ nguyên hơn ba trăm năm sáu mươi năm mà thôi đối phương trước đó chỉ cần không phải thọ nguyên sắp hết ông lão hiện tại khẳng định còn sống hàn tranh bước vào lối đi kia bên trong trước mắt lập tức dâng lên một mảnh trói mắt vật trắng một lát sau hàn tranh mở to mắt hướng về bốn phía nhìn thoáng qua kinh ngạc nói cái này cho ta cả lấy ở đâu đây là phủ yên ba sao hàn tranh xuất hiện địa phương thập phần kỳ dị lại là một mảnh rừng đá lít nha lít nhít tráng kiện cột đá đứng ở trên mặt đất giống như rừng cây thậm chí m ê n h ông thấy không rõ cuối cùng đừng nói phủ yên ba liền xem như toàn bộ sơn nam đạo đều không có cảnh tượng như vậy tiến huyền không dương thần cùng hàn tranh ký kết khế ước hàn tranh nhìn thấy hắn cũng có thể nhìn thấy suy tư một lát tiến huyền không thanh â m tại hàn tranh trong đầu vang lên nơi này không phải phủ yên ba thậm chí liền sơn nam đạo đều không phải là hẳn là tây giang đạo phủ đông sơn đông sơn rừng đá nơi này là thái cổ di tích ai cũng không biết là làm cái gì chỉ là suy đoán nơi này là thượng cổ tiên dân dùng đến tế bái ma thần tạo dựng bất quá nơi này khoảng cách phủ yên ba còn không tính quá xa ước chừng một hai ngày liền có thể đến lúc này hiến huyền không sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi hỏng bét hàn tranh nhìn về phía trong túi căn côn t á o quân tượng nặn phía trên tia sáng vậy mà thập phần ảm đạm hiến huyền không quanh thân nguyên thần lực đều trở nên suy yếu vô cùng ta trước đó xuất thủ cũng không có tiêu hao hết người nhiều như vậy lực lượng a hàn tranh hơi nghi hoặc một chút hỏi ế nói huyền không h k sắc mặt c o thiên thôn lạ, im, giới, thần, nguồn, được, lượng, ta, vật thôn t chỗ quái có kêu đó gì lạ, r o n g đó tiến h ờ g i tựa n huyền ư l không trực tiếp liền trốn vào táo quân tượng nạn bên trong không động đậy hàn tranh thoáng có chút không nói hắn làm sao cảm giác mình lựa chọn cùng yến huyền không k ý kết khế ước có chút thua lỗ mình bây giờ ngoại trừ đạt được hai môn đan h ả i cảnh võ kỹ bên ngoài cũng không có thu hoạch được cái gì trên thực tế chỗ tốt ngược lại còn giống như là nhặt được một cái phiền thoái khe khẽ lắc đầu hàn tranh thẳng đến phương nam mà đi c h ọ n vẹn phi nhanh một giờ hàn tranh lúc này mới rời đi cái kia phạm vi to lớn rừng đá lại đi thời gian nửa ngày lúc này mới rốt cục thấy được to như vậy hồ yên ba tại thiên v ậ t thôn loại kia địa phương quỷ quái ngốc thời gian dài hiện tại hàn tranh nhìn thấy cái này hồ yên ba đều cảm giác có chút thân thiết lúc này bên bờ lại có một trận tiếng chem giết lập tức cho mày xuất thủ người xem ra hẳn là một đám tên cướp chừng hơn trăm người mà bị vây công thì là hơn mười tên huyền giáp vệ tên cướp gấp mười lần so với cái kia chút huyền giáp vệ những người này tình thế cực kỳ hưng hiểm hàn tranh thẩm nghĩ trong lòng cái này tây giang đạo diệt ma ti người có vẻ như có chút phế vật tên cướp vậy mà cũng dám lên bờ ngang nhiên giết chóc huyền giáp vệ trước đó cái kia xích kỳ đạo lý thiên bảo lớn lối như thế nhưng cũng không dám làm như thế ngang nhiên đối đầu diệt ma ti hàn tranh không do dự trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ diệt ma ti có cái quy tắc ẩm bất luận n g u y ê là địa phương nào huyền giáp vệ chỉ cần thấy được cái khác huyền giáp vệ lâm vào nguy、cơ. chỉ cần là tại đủ khả năng tình huống dưới đều sẽ ra tay giúp đỡ huyền giáp vệ chấp hành nhiệm vụ cả ngày đi lại tại phong hiểm nguy cơ ở trong hôm nay ngươi giúp người khác ngày sau chờ ngươi lâm vào nguy cơ lúc tự nhiên cũng sẽ có người khác tới giúp ngươi không cần nói về tín nhiệm hoặc là không tín nhiệm chỉ cần thân ngươi mặc huyền giáp cái k i a chính là đáng giá tín nhiệm đương nhiên yến huyền không loại này không hề điểm mấu chốt ra hỏa ngoại trừ hạ tại làm sơn nam đạo c h ấ n phủ xứ thời điểm đối thuộc hạ liền chẳng ra sao cả thậm chí còn làm ra qua cầm thủ hạ huyền giáp vệ tính mạng làm mồi rụ chuyện b ì n lúc này cái kia đội huyền giáp vệ bên trong chỉ có ba tên huyền cương cảnh võ giả còn lại tất cả đều là cảnh giới tiên tiên mà tên cướp bên trong huyền c ư ờ n g cảnh vậy mà chừng sáu người cái kia ba tên huyền c ư ờ n g cảnh võ giả bên trong hai người tuổi tác khá lớn một người xem ra cùng hàn tranh không sai bị lắm chỉ có chừng hai mươi công tử không ngăn được đợi chút nữa chúng ta thiêu đốt khí huyết h ộ ngươi giết ra ngoài ngươi lập tức đi tìm bản địa diệt ma ti cầu viện chớ có oán hận cái này chút bản địa diệt ma thi người đợi khi tìm được tuần tra s ứ đại nhân về sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách một tên hơn năm mươi tuổi toàn thân đẫm máu diệt ma giáo hí một bên chém giết lấy vừa hướng người tuổi trẻ kia nói ra phương thúc đã vào diệt ma ti liền muốn thủ diệt ma ti q u ý củ n g ư ơ i ta đều là diệt ma giáo hí bằng cái gì muốn các ngươi đoạn hậu ta đi trước người tuổi trẻ kia mặc dù dung mạo anh tuấn còn hơi có vẻ hơi nho n h ã yếu đ t nhưng tính cách lại là cương nghị cực kỳ nếu là hy sinh các ngươi mới có thể th t a là tuyệt đ ố i sẽ không đi. m ộ tên t khắc mặt mũi tràn đầy diệt â u quay nón d ma giáo hí t r ý lẫn nhau huyền giáp nhau, đồng chút loạt ra tay đem người tuổi trẻ kia cho ném ra chiến đoàn mình thì là sống tới ngăn trở cái kia chút tên lại cướp trẻ tuổi huyền giáp vệ trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên nhưng hắn nhưng cũng không tiếp tục xông đi lên mình hai vị trưởng đối l i ề u mạng yểm hộ mình thoát đi mình nếu là lề mề chậm c h ạ m làm tiếp cái kia chút tiểu nhi nữ tư thái làm trễ nài chuyện bọn hắn coi như chết vô ích ngay tại người tuổi trẻ kia chuẩn bị cắn răng rút lui thời điểm một đạo sáng chói chói mắt đao mang đ ố n g nhiên rơi xuống một tên huyền cương cảnh tên cướp đang tại điên cùng tấn công đối phương đ ố n g nhiên ngần đầu trong nháy mắt sắc mặt biến đổi trường đao trong tay của hắn lập tức đảo ngược cương khí đón lấy đối phương nhưng nương theo lấy một tiếng âm vang bạo hưởng tên kia huyền cương cảnh tên cướp trường đào trong tay vậy mà phút chốc vỡ vụn hắn toàn bộ người một ngụm máu tươi phun ra bay ngược ra ngoài cái kia hai tên huyền giáp vệ lướt nhau mặt mũi tràn đầy run sợ thật bá đạo một đ a o một lúc sau một vòng huyết quang lại hiện ra hàn tranh trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở tên kia huyền cương cảnh tên cướp trước người thu thủy kinh hồng rút đ a o ánh sáng giống như thoáng qua trượt qua trong nháy mắt tên kia huyền cương cảnh tên cướp cũng đã đầu người rơi xuống đất chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ vó giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một ngàn viên hai đao chém giết một vị huyền cương cảnh vó giả trong cả sân cái kia chút huyền giáp vệ còn có một đám tên cướp trong nháy mắt s ừ n g sốt một chút lạng ngắt như tờ một lúc sau dẫn đầu một tên cầm trong tay trường thương độc nhãn tráng hắn giận d ữ hét lao tam lao ngũ cùng tiến lên giết chết hắn lưu lại hai tên huyền cương cảnh tên cướp kiềm chế trước đó cái kia chút huyền giáp vệ trong nháy mắt ba tên huyền cương cảnh tên cướp thủ lĩnh trực tiếp hướng về hàn tranh x ú g lại tới cái kia tròm d â u dài diệt ma giáo h ú thấy thế vội và nói anh em cẩn thận nhóm người này là hồ yên ba giao long trại tên cướp bọn hắn cái kia đại đương gia độc nhãn giao đồng thiên bá đã là huyền cương Lộ ra trắng hai hàng trắng đoán chương ỉ n răng, phần h thập tề rực i Cái à y chút h n n ư đều đ là hai t cửa khí h u y trăm ba mươi ba kinh thành người tới hàn tranh từ khi tiến vào phủ yên ba đến nay cùng hắn giao thủ đều là người nào cơ hồ đều là đại phái người quản lý hung tàn đại yêu thậm chí cả vũ văn hy chân loại này căn bản là không có biện pháp dùng cảnh giới võ đạo đến đánh giá quái vật giống trước mắt cái này đồ bạo đ ộ n nhãn giao loại hình giã lộ thiên cướp hàn tranh thật đúng là không có đem bọn hắn để ở trong mắt lúc này cái kia đồng thiên bá đâm ra một thương quanh thân nước đen cơ ư n g khí ngưng tụ thương mang cơ ư n g khí hóa thành màu đen dao long thẳng đến hàn tranh mà đến hàn tranh phía sau hai bên một người cầm trong tay xin cá màu đỏ tươi cơ ư n g khí hội tụ đánh tới một người k h á c dáng người hùng tráng khôi ngô cầm hai thanh búa tạng giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đánh tới hướng hàn tranh ba người này xem xét chính là quanh năm suốt tháng phối hợp vây công thời điểm thuần thục vô cùng nhưng p h ú t chốc bị vây khép tại trung ương hàn tranh lại quỷ dị hóa thành một vòng màu màu ánh sáng vậy mà qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa cẩn thận người này thân phát tốc độ nhanh kinh người đồng tiên ba quát chói một tiếng trường thương trong tay bỗng nhiên thay đổi phương hướng hướng về nghiêng phía sau đâm tới huyết ảnh phù quang đại pháp mặc dù tại đối mặt cùng giai võ giả thời điểm có tuyệt đối ưu thế tốc độ bất quá môn công pháp này trên bản chất vẫn là tốc độ loại mà không phải thật đem mình hóa thành quang ảnh cho nên giống như là đồng thiên bá loại này cũng coi là trải qua qua vô số chém g i ế t võ giả cơ h ộ i là trong khoảnh khắc liền cảm giác được lùm u sát khí này khóa chặt hàn tranh vị trí đào thương đụng nhau một tiếng âm vang bạo hưởng thanh âm chuyển đến đồng thiên bá trong nháy mắt sắc mặt biến đổi cảm giác trong tay tê dại một hồi hãn chỗ tu hành chính là công pháp luyện thể tại hồ yên ba cái này chút tên cướp ở trong bản thân liền là lấy lực lượng cường đại mà nghe tiếng lúc trước hắn cùng với những cái khác tên cướp tranh đấu thậm chí một thương đem đối phương một đầu thuyền đều cho đánh bay ra ngoài thành t h u hắn độc nhãn g i a o u y danh bây giờ chỉ là một đao hắn vậy mà ngay cả mình trường thương trong tay đều muốn không cầm được khẽ quát một tiếng đồng thiên bá trong tay đầy trời thương ảnh hướng về hàn tranh đâm tới hàn tranh tay nằm ân quyết quanh thân phật quang nợ rộ long ngâm gào thét đ ố n g nhiên chuyển đến đại uy thiên long bồ tắc quan nương theo lấy từng tiếng cơ khí bạo hưởng đại uy thiên long lực trong nháy mắt đem đồng thiên bá th phía sau cái kia hai tên tên cướp lúc này cũng đi theo giết tới hai người bọn họ thực lực hơi yếu một cái chỉ có huyền c ư ờ n g cảnh sơ kỳ một cái trung kỳ hàn tranh một tay hư không nắm một nắm rời núi sử dụng cương khí bàn tay khổng lồ bay lên rơi xuống trực tiếp đem cái kia sử dụng s o n g truy võ giả nắm ở trong tay hướng về trên mặt đất hung hăng quăng đi đối phương khí huyết to lớn nhưng lại bị rời núi tước đoạt gần nửa trong n g á y mắt liền bị n ệ n miệng phun màu tươi hàn tranh quanh thân khí huyết sôi trào bành trướng long tượng trấn ngục kình lực lượng bị thôi động đến cực hạ một bao chém xuống cái kia cầm trong tay sông truy tay sông truy mạnh mẽ chống đỡ nhưng cái kia nhìn xem to lớn vô cùng song truy lại bị hàn tranh phản g phất là cắt đầu hũ trực tiếp chém ra toàn bộ người đều bị hàn tranh một đao chém thành hai đoạn lão ngũ đồng thiên bá vừa mới ổn định thân hình liền nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị hàn tranh chém thành hai đoạn sau đó không đợi đồng thiên bá kịp phản ứng hàn tranh trường đao trong tay thay đổi trên đó sôi trào mánh liệt vô biên huyết sát lại hiện ra một đao rơi xuống sắt ý sôi trào giống như chém ra cửa địa ngục a tị đạo tu la chạm tên kia cầm trong tay xin cá tên cướp thậm chí không kịp thay đổi phương hướng trực tiếp liền bị hàn tranh một đao kia chém bay ra ngoài trong tay xin cá vỡ vụn trước ngực một đạo to lớn vết máu lại hiện ra miệng lớn phun trào ra máu tươi phút chốc hàn tranh thân hình k h ẽ động quanh thân phong lôi giận kêu vang lên tốc độ mặc dù không có huyết ảnh phù quang đại pháp khoa trương như vậy nhưng cũng cực kỳ k i n h người qua trong giây lát hàn tranh cũng đã xuất hiện tại tên kia tên cướp trước người thu thủy k i n h hồng phía trên mang theo uy nghiêm đáng sợ lãnh thấu xương đào cương điên cùng chém xuống không có binh khí lại thụ trọng thương tên kia tên cướp thậm chí đều không chống đến đồng thiên bá đến trợ rút liền bị hàn tranh chém thành mấy khối chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên hai ngàn viên lao tam đồng thiên bá lập tức hai mắt đỏ thấm cái này chút nhưng đều là theo hắn mấy chục năm trung thành tuyệt đối lao huynh em trai phút chốc đồng thiên bá nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân khí huyết điên cuồng thiêu đốt lên vô biên ma khí mánh liệt dung hợp cái kia thiêu đốt khí huyết ở sau lưng h ắ n hóa thành một đầu màu đỏ thơm ma dao trường thương trong tay cùng ma dao hợp nhất đồng thiên bá trợ quát một tiếng mang theo vô biên uy thế một thương hướng về hàn tranh đ â m tới đều đã đến loại thời điểm này cái này đồng thiên bá vẫn còn không có trốn ngược lại là liệu mạng một lần thẳng hướng hàn tranh hàn đối với mình mấy cái này anh em ngược lại là chân tâm thật ý hàn tranh quay đầu q u a n thân cương khí mánh liệt, khí huyết c ư ơ ngại đ lực lượng sau lưng hắn hội tụ thành một tôn thái c ổ a vợ n ma hư ảnh một q u y ề n rơi xuống vỡ vụ n mặt đất nương theo lấy đinh thái nhức góc cương khí bạo hưởng âm thanh văn g lên toàn bộ chiến trường phảng phất trong nháy mắt đ ứ n g im vô biên xương máu tràn ngập cái kia màu đỏ thấm d a o long đã tiêu tán thậm chí ngay cả đồng thiên bá thân thể đều tại hàn tranh một q u y ề n này phía dưới bị hoành vỡ thành xương máu chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên ba ngàn viên diệt ma ti cái kia ba tên giáo ý lẫn nhau trong mắt đều là lộ ra không dám tin thân xác cái này đột nhiên xuất thủ diệt ma ti đồng liêu cũng không tránh khỏi quá dữ dội một điểm a. Cơ hồ là tại h huyền cảnh địch không hơn o á cái n liền liên tên cương cùng cũng này g giết giả, gì qua ba dai tục t võ vô à.、Tại、đồng thiên bá bỏ mình trong n g a y mắt hai gã khác huyền cương cảnh tên cướp còn có những đạo phỉ khác cũng đã kinh hoàng chạy trốn cái k i a chút bị vây công huyền giáp vệ cơ hồ người người mang thương bọn hắn cũng không có cách nào đuổi theo giết mà cái này chút giúp tên cướp thời gian dài ở trong nước cướp bóc từng cái thủy tính biết bao được vào nước liền tựa như cá bơi đi tư tán hàn tranh cũng liền không có đuổi theo lúc này trẻ tuổi diệt ma giáo ý đã lấy trọng thương hai tên diệt ma giáo ý đi đến hàn tranh trước người cảm kích chắp tay nói tạ tại hạ sở tinh hà đa t ạ huynh đài cứu việt ân hôm nay nếu không có huynh đại chúng ta khả năng cũng phải chết ở nơi này cái kêu hai tên lớn tuổi một chút diệt ma giáo hí cũng là liên tiếp nói cảm ơn hai người này một cái dâu quay nón x ồ m xoàng gọi là cam thành một cái khác gọi là phương trung khánh đừng khách sáo tất cả mọi người là diệt ma ti đồng liêu tại đủ khả năng tình hôn dưới xuất thủ là hà là đúng các ngươi là cái này phủ đông sơn diệt ma ti người sao không phải ta nói các ngươi các ngươi cái này phủ đông sơn phòng bị cũng quá thư giãn cứ như vậy để tên cướp lên mở còn dám trực tiếp vây công diệt ma ti người sợ tinh hà lắc đầu nói chúng ta không phải phủ đông sơn người mà là kinh thành hắn còn chưa có nói xong liền bị phương trung khánh vượt lên trước một bước ngăn lại chúng ta là kinh thành diệt ma ti tổng độ người đến tây giang đạo đưa một chút liên quan tới tổng bộ tin tức không nghĩ tới lại tại nơi này gặp cái này chút tên i cướp may mắn có tiểu huỳnh đệ ngươi ra tay giúp đỡ lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó không biết em trai tên tại tây giang đạo diệt ma ti bên trong ra sao chức vị hàn tranh nhìn chằm chằm đối phương một chút không có để ý chỉ là cười cười nói tại hạng h tranh đúng dịp ta cũng không phải tây giang đạo diệt ma ti người chỉ là bởi vì một chút ngoại ý muốn mới đến đây bên trong ta là sơn a m đạo diệt ma ti diệt ma gia quý phụ trách c h ấ n thủ phủ yên ba nghe được thân phận đối phương cam thành cùng phương t r u n g khánh đều giống như là thở dài m ộ t hơi ta rời đi phủ yên ba được một khoảng thời gian rồi bên kia còn có chuyện ta cũng liền không đổi các vị ở lâu dưới mắt tên cướp mặc dù thoát đi nhưng hồ yên ba vẫn còn có chút nguy hiểm các vị tốt nhất đi trước châu phủ bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức chúng ta có duyên gặp lại hàn tranh chỉ là tùy ý ra tay giúp đỡ thuận tiện lừa một chút khí huyết t i n h nguyên cũng không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều giao lưu mình bị nuốt vào suối không g i bên trong phủ yên ba bên kia nói không chừng x ả ra loạn gì đâu mình đến mau trở về nhưng hắn lần này tư thái tại sở tinh hà đám người xem ra liền có loại thi ân không cầu báo thoải mái cảm giác dù là đều là diệt ma ti đồng liêu như vậy đại ân cứu mạng bọn hắn cũng phải biểu thị một cái không nghĩ tới hàn tranh vậy mà nói đi là đi sở tinh hà chân thành nói hàn huynh ân cứu mạng tại hạ suốt đời khó quên chờ sau này có cơ hội tại hạ tất nhiên báo đáp hàn huynh đại ân khiêm n h ư ờ n g tiện tay mà làm m à t h ô i các ngươi cũng đều cẩn thận bảo trọng chắc tay hàn tranh trực tiếp quay người liền đi mảy may đều không dây dưa dài dòng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi b ố tuần tra sứ sợ tinh hà nhìn xem hàn tranh rời đi bóng lưng còn hướng về phía hắn c h ắ p tay minh một đường từ kinh thành đi ra gặp được một chút người và sự việc đều cùng hắn tưởng tượng không giống liền xem như diệt ma ti bên trong một chút huyền giáp vệ tố chất cũng là đáng lo chỉ có vị này hàn huynh thực lực cường đại t r ư ở n g nghĩa xuất thủ không thi ân cầu báo tiêu sái dứt khoát nó phong thái quả nhiên là làm lòng người gậy không thôi phương thúc trước đó ngươi vì sao á không cho ta nói ra thân phận chúng ta đến còn đối vị này hàn huynh nói láo đối phương thế nhưng là vừa mới đã cứu chúng ta làm như thế có chút không tốt lắm a sợ tinh hà quay đầu đối phương trung khánh nhữ m ạ n hỏi phương trung khánh cười khổ nói ta cũng không muốn đối vị này hàn tiểu ca d i u d i ế m nhưng lại nhưng nên có tâm phòng bị người a công tử ngươi lâu ở kinh thành tu hành không biết bây giờ đại t r u cấp nơi diệt ma ti là bộ r ă n gì g l i ê n như là cái này tây giang đạo thế cục mục nát tối nát thậm chí tùy ý cái này tên cướp tại bên bờ hoành hành đơn giản nhìn thấy mà giật mình chúng ta lần này đi theo tuần tra sứ đại nhân tuần tra các đạo kỳ thật đã sớm bị các đạo diệt ma ti người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt theo bọn hắn nghĩ chúng ta không phải tuần tra đến là tìm phiền vái chọn khuyết điểm đến vạn nhất cái này hàn tiểu ca là tây giang đạo người biết thân phận chúng ta khó bảo đảm sẽ không giết người diệt khẩu a m a i mà đối phương là sơn nam đạo người sơn nam đạo c h ấ n phủ sứ trần bá tiên đại nhân ngược lại là một vị hào kiệt từng trải qua hát sơn lão yêu loạn về sau sơn nam đạo thế cục vẫn còn xem như tương đối bình ổn sợ tinh hạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng hắn vẫn là nói l ờ i tuy như thế nhưng ta vẫn là cảm giác đối hàn huynh hẳn là chân thành một chút ân cứu mạng không thể quên đối mặt thân nhân cứu mạng chúng ta đều che lấp chẳng phải là cùng những lũ tiểu nhân kia phương trung khánh bất đắc di lắc đầu công tử tính cách có chút đơn thuần với mình đặt ở diện ma ti trong tổng bộ có trưởng đối bảo vệ tự nhiên là không có vấn đề gì nhưng là đặt ở trên giang hồ đối mặt cái kia chút ghê tởm hạ người lại dễ dàng ăn t h ị t thòi l u â n thực lực sở tinh hà cho dù là tại toàn bộ kinh thành diệt ma ti tổng bộ thế hệ tuổi trẻ bên trong đều có thể sắp xếp lên hàng đầu nhưng mà này còn là bởi vì sở tinh hà chỗ tu môn kia công pháp hậu tích bạc phát chưa tới đại thành không cách nào lộ ra huy năng đợi đến công pháp đại thành sau hắn tất nhiên có thể một bước lên trời siêu việt tất cả mọi người nhưng có đôi khi chỉ có thực lực là vô dụng đây cũng là sở tinh hà trưởng bối trong nhà để hắn đi theo tuần tra sứ đến trên giang hồ lịch luyện nguyên nhân không nghĩ tới bọn hắn chỉ là mới vừa vặn tách ra liền gặp loại chuyện này nếu là sở tinh hà thật n g o ạ i ý muốn chết tại cái này chút tên cướp trong tay bọn hắn thật là khó từ tội lỗi lúc này hàn tranh bên kia tiến huyền không đông như nói n mấy tên kia không đơn giản không phải phổ thông huyền giáp vệ hàn tranh kinh ngạc nói ngươi không phải ngủ đông sao làm sao còn chú ý phần ngoài động tính ngủ đông cũng không phải chết rồi ngươi vừa mới xuất thủ náo da lớn như vậy động tính ta làm sao có thể cảm giác không đến hàn tranh nhẹ gật đầu hướng về phía sau nhìn thoáng qua nói ta cũng phát giác ra được bọn hắn không phải phổ thông huyền giáp vệ những người kia thực lực đều bất phạm nếu không phải cái này tên cướp nhân số quá nhiều bọn hắn hẳn là đều có thể phá vây đặc biệt là người tuổi trẻ kia tuổi còn trẻ liên đạt đến huyền cương cảnh trung kỳ với lại ta còn tại trên người hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng không có bạo phát đi ra xuất sắc như vậy người trẻ tuổi kinh thành diệt ma ti tổng bộ nếu là dùng hắn làm người đưa thư lui tới đưa tin cái k i ê u kinh thành diệt ma ti cũng quá xa xỉ điểm á tiến huyền không cười hát hát nói nếu như ta không có đoán sai lời nói bọn hắn hẳn là tuần tra s ứ dưới c h ư n g người đây là lại tới phía dưới chọn k u y ế t điểm tới đám này c h ó chết thế nhưng là khó chơi cực kỳ ngày bình thường đối phó yêu ma tông môn không thấy bọn hắn xuất thủ tìm h ì n h người khuyết điểm ngược lại là từng cái anh dũng đi đầu lao tử năm đó liền bị bọn hắn tìm không ít phiền phức còn nói ta khắc khe thủ hạng tham ô tài nguyên sơn nam đạo diệt ma ti nha môn thực lực quá yếu các loại bọn hắn cũng không nhìn một chút sơn nam đạo bốn đại yêu vương là ai giết cái kia chút tông môn thế gia đều là ai c h ấ n áp lao tử không trước đem thực lực mình tăng lên cầm cái gì đến giải quyết cái kia chút yêu ma cùng thế lực giang hồ hàn tranh biết tuần tra xứ chức vị này diệt ma ti hệ thống bên trong mạnh nhất là đại đô đốc bên dưới chính là sáu đại chỉ huy sứ sau đó liền đại chu mười chín đạo c h ấ n phụ sứ đương nhiên đây đều là bên ngoài d i ệ t ma ti bên trong khẳng định còn có một số nửa về hưu trạng thái trưởng lao c u n g vụn g chỉ bất quá không đảm nhiệm cụ thể chức vị bình thường không xuất thủ tuần tra sứ chức vị này có chút đặc thù luận địa vị tại chỉ huy sứ phía dưới tại một đạo c h ấ n phụ sứ phía trên là chuyên môn phụ trách tuần tra đại chu các đạo tình huống kiểm tra các đạo d i ệ t ma ti bên trong có hay không phạm pháp l o ạ n kỷ cương các loại hành vi nói ngay thẳng một chút tuần tra sứ không phải dùng đến đối phó yomatomon mà là dùng đến đối phó mười người cho nên các nơi diệt ma ti nha môn người có thể đối bọn họ có hào cảm liền kỳ quái ngươi cũng đừng giải thích ngươi liền năm đó làm những chuyện kia kinh thành diệt ma ti tổng bộ không có đưa ngươi một lột đến cùng cũng đã là xem ở ngươi lập xuống công lao phía trên đối với đám người này thân phận hàn tranh cũng không có quá để ý coi như bọn hắn là tuần tra s ứ dưới chướng người cũng t r a không được trên đồ mình đó là phía trên đại nhân nên lo lắng chuyện huống hồ hàn tranh tại phủ liên ba làm ra cái này chút cũng không có thất thường gì chuyện liền xem như tuần tra s ứ người tới mình cũng là phải ngợi khen mà lúc này phủ l ê n ba diệt ma ti trong nha môn không riêng gì bùi tu với、tại. Chân chân c h mặc dù dưới mắt còn không thể xác định hàn tranh rốt cuộc chết hay không nhưng dưới mắt hàn đại nhân ba ngày chưa về cơ hồ đã có thể coi là mất tích cũng chỉ có thể bẩm báo tổng bộ kỳ thật sơn nam đạo từng cái châu phủ quyền tự chủ đều rất lớn trần bá tiên cũng bỏ được ý quyền một cái diệt ma giáo hí không tại nha môn mình chạy đến bên ngoài đơn độc làm việc cũng rất bình thường liêu hành thịnh trước đó cũng thường xuyên làm cho nên dù là bọn hắn mấy ngày chưa xuất hiện cũng không thể nói bọn hắn là mất tích Bằng không hôm nay báo cáo một cái mất tích ngày mai báo cáo một cái mất tích tổng bộ bên kia đến cùng trợ giúp cái nào nhưng hàn tranh cái này không giống nhau bọn hắn là tận mắt nhìn thấy hàn tranh bị nuốt đến cái kia suối không già bên trong ba ngày chưa về cho nên báo cáo cũng không có vấn đề gì ngay tại bùi tu viễn chuẩn bị viết sổ gấp đưa lên cầu viết lúc chương viêm bỗng nhiên vội vàng chạy vào hô to không xong không xong bùi tu viễn trong lòng lập tức giật mình phải biết hiện tại phủ liên ba diệt ma ti bên trong không chỉ có bọn hắn còn có trần cựu chân đám người mặc dù hàn tranh dưới mắt không tại nhưng dư vi còn tại bọn hắn cũng đều cảm nghiệm hàn tranh nhân tình nguyện ý giúp phủ liên ba diệt ma ti cái này chút trương viêm cũng đều là biết nhưng hắn còn như vậy b ố i r ố i có thể nghĩ rốt cuộc xảy ra đại sự gì xảy ra chuyện gì trương viêm kinh hoàng nói cửa ra vào tới hơn mười tên tẩy kiếm các người nói hàn đại nhân giết bọn họ đệ tử l c h truyền muốn tìm hàn đại nhân đòi hỏi một cái công đạo dẫn đầu là tẩy kiếm các trường lão thiên mục kiếm đỗ tùng tuyền đan hải cảnh chuẩn tông sư ngay xong lời này mọi người tại đây trong lòng lập tức đan hải cảnh đ ỉ n h phong cô động võ đạo chân đan sau được xưng làm võ đạo thông sư đan hải cảnh chính là chuẩn thông sư một vị đan hải cảnh tồn tại tìm đến phiên phức đừng nói hiện tại hàn đại nhân không tại coi như hàn đại nhân còn tại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của bọn họ a với lại cái này tẩy kiếm các người đến cũng quá nhanh một chút ta hàn tranh giống như mới giết chết nhạc cảnh đồng không có mấy ngày bọn hắn cái này liền đánh tới cửa rồi ôn cảnh vân h ừ lạnh nói nhạc cảnh đồng đáng chết bọn hắn có cái gì mặt mũi đòi hỏi công đạo b ù đại nhân ngơi yên tâm hàn đại nhân là vì giút ta báo thù mới giết nhạc cảnh đồng ta ôn ra sẽ không lui người khác cũng ngao đều nguyện ý đứng tại hàn tranh bên này kế thiên hồng ngược lại là có chút tiểu tính toán bất quá hắn lúc này lại cũng không có nói cái gì lần trước giáo hấn đang ở trước mắt lần này chỉ cần không có tận mắt nhìn đến hàn tranh thi thể hắn tạm thời là không định trở mặt bùi tu v i ê n c h ắ p tay nói vậy liền cảm ơn các vị đi ra ngoài gặp một chút cái này tẩy kiếm cắt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi lăm bá đạo tẩy kiếm cắt hàn tranh không tại triệu vinh nghiệp bị giam giữ bùi tu viện chính là toàn bộ phủ yên ba diệt ma ti nội quan chức lớn nhất huyện giáp vệ có thể nói hiện tại bùi tu viễn cũng đã tương đương với quản lý phủ yên ba diệt ma gia túy đây chính là chức hắn lớn nhất giấc mơ nhưng là bây giờ rốt cục có thể thành công quản lý một tòa châu phủ nhưng thư vị k i ê u m à nhưng cũng không tốt như vậy thụ một tòa châu phủ chức trách đặt ở trên người hắn cái kêu trọng lượng lại không phải bùi tu viễn có khả năng tiếp nhận hiện tại bùi tu viễn thế nhưng là vô cùng hoài niệm hàn tranh nếu là có hàn đại nhân tại dù là đối phương là đan hải cảnh tồn tại hàn đại nhân khẳng định cũng có thể gánh vắt được thở dài một tiếng bùi tu viễn cũng đành phải dáng chống đỡ lấy đi ra ngoài lúc này phủ yên ba diệt ma ti nha môn bên ngoài tóc mặt trắng nhưng tướng mạo lại gầy gò tiền giật đỗ tùng tuyển chính mang theo hơn mười tên tẩy kiếm các đệ tử khi t h ế hùng hổ đứng tại diệt ma ti nha môn trước nhạc cảnh đồng tin chết chuyển đến toàn bộ tẩy kiếm các cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn nếu là chết là đệ tử khác thì cũng thôi đi nhưng nhạc cảnh đồng thế nhưng là bọn hắn tẩy kiếm các nội môn dòng chính thậm chí là có hy vọng trở thành người thừa kế tuấn kiệt một trong làm sao có thể chết vô ích diệt ma ti diệt ma giáo hí giết nhạc cảnh đồng chuyện này thiết yếu phải có cái thuyết pháp toàn bộ tẩy kiếm các bên trong có hai loại thái độ một loại là tương đối ôn hòa mong muốn điều tra rõ ràng vì sao a nhạc cảnh đồng sẽ chết tại hàn tranh trong tay. một loại là tương đối cấp tiến mặc kệ là lý do gì hàn tranh thiết yếu muốn cho tẩy kiếm các một cái công đạo cái sau chiếm cứ đại đa số đỗ tùng tuyền cũng là cái sau cho nên liền từ hắn đại biểu tẩy kiếm các đến điều tra tình huống đồng thời quản hàn tranh muốn cái thuyết pháp với lại lần này tới phủ yên ba vẫn là đỗ tùng tuyền chủ động yêu cầu nhạc cảnh đồng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là hắn đệ tử di chuyển đỗ tùng tuyền chỉ là tại nhạc cảnh đồng nhập môn thời điểm dạy bảo qua hắn một đoạn thời gian nhưng nhạc cảnh đồng lại là đỗ tùng tuyền tại trong môn thích nhất một cái văn bối nghe lời hiệu truyện ngày bình thường sẽ còn hiếu kính mình một chút tài nguyên tu luyện cho nên đỗ tùng tuyền cũng ở trên người hắn đầu nhập không ít tương lai nhạc cảnh đồng nếu là thật sự có thể trở thành tẩy kiếm các người thừa kế địa vị hắn cũng đem nước lên thì thuyền lên ai nghĩ đến mình bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi không đợi đến trở thành người thừa kế đâu liền bị người làm thì rồi cái này ai có thể chịu được lúc này nhìn xem bùi tu viễn mang theo đám người đi tới đỗ tùng tuyền âm thanh lạnh lùng nói hàn tranh đâu các ngươi ai là hàn tranh bùi tu viễn chắp tay nói đại nhân nhà ta có việc không tại không bằng đỗ trưởng lão ngươi kiên nhận chờ mấy ngày có chuyện gì chờ nhà ta đại nhân sau khi trở về lại nói như thế nào không tại ta xem là trốn đi không dám gặp người đi đỗ tùng tuyền hư lệnh nói cái kia hàn tranh trẻ tuổi như vậy liền có thể quản lý phủ yên ba hơn phân nửa là tại diệt ma ti tổng bộ nơi đó có cái gì hậu trường hiện tại trốn đi thế nhưng là đi cầu viện bất quá không quan trọng nghe nói các ngươi phủ yên ba đám này người giang hồ cùng cái kia hàn tranh cấu kết với nhau làm việc xấu vừa vặn ta liền trước làm thịt các ngươi cho ta đệ tử kia báo thủ lời này vừa nói ra c h â n cựu chân bọn người sắc mặt lập tức biến đổi ai đều không nghĩ đến cái này đỗ tùng tuyền tốt xấu là đại phái xuất thân nhưng làm việc vậy mà như thế bá đạo tìm không thấy hàn tranh liền muốn lung tung giết người bùi tu v i ê n hít sâu một hơi trầm giọng nói đỗ trưởng lao hiểu lầm đại nhân nhà ta là thật không tại h u ố n hồ hắn cùng nhạc cảnh đồng một trận chiến là song phương chấm dứt thù hận công chính một trận chiến thầy kiếm các hiện tại muốn tìm đại nhân nhà ta phiền phức chẳng phải là đem tình thế thăng cấp cái kia nhạc ra đảo loạn phủ yên ba bị đại nhân nhà ta tính cả toàn bộ phủ yên ba giang hồ đồng đạo chỗ tiêu diệt tội lôi đang chém chết có ý nghĩa nhạc cảnh đồng mong muốn vì gia tộc báo thù cũng tỉnh có thể hiểu nhưng tài nghệ không bằng người bị đại nhân nhà ta giết chết việc này cũng đã xem như chấm dứt huống hồ lúc trước chứng kiến một trận chiến này còn có y ế n sơn ngụy ra người thừa kế ngụy văn nhược cùng đại nghệ tiễn môn đệ tử tả hư liệt song phương quyết thắng thua phân sinh tử công khai công chính đều không có người khác nhúng tay hiện tại đ ộ i trưởng lão ngươi bá đạo như vậy đi lên liền kêu đánh kêu giết có chút quá mức à. bùi tu v i ế n mặc dù tại đối mặt hàn tranh lúc nhiều lần kinh ngạc bị áp chế ngay cả lời đều nói không ra bất quá hắn t ố t xấu cũng coi là diệt ma ti tinh nhuệ n ở địa phương cũng ở nhiều năm như vậy cũng coi là kinh nghiệm phong phú lời nói này nói có lý có cứ một mức chắc chắn nhạc cảnh đồng cùng hàn tranh một trận chiến là song phương ước định cẩn thận chấm dứ hiện tại tẩy kiếm các đến tìm h i ê n p h ứ c cái kia chính là thua không nổi chỉ bất quá đô tùng t u y ề n lại là cười lạnh một tiếng nói dễ nghe cái kia nhạc ra là thế nào chết ai biết chấm dứt thù hận liền muốn ra tay ác độc giết người muốn như thế lựa gạt đi qua không dễ dàng như vậy tóm lại hôm nay ta đến phủ yên ba liền làm muốn vì ta đệ tử kia đòi hỏi cái công đạo đã hắn hàn tranh n ẽ ra ngoài không cho ta cái công đạo này vậy cái này công đạo ta liền tự mình đến cầm các ngươi phủ yên ba mấy cái này thế lực giang hồ một cái cũng đừng nghĩ lưu lại t h á bạt phong nhịn không được tức miệng h ắ n to các ngươi còn có nói đạo lý hay không các ngươi cái gọi là công đạo liền là muốn bắt chúng ta lập bi ôn cảnh vân tức giận nói cái kia nhạc cảnh đồng cũng không phải vật gì tốt lúc trước vốn phải là con ta ôn ngạn khanh muốn gia nhập tẩy kiếm c á c cũng là bởi vì cái kia nhạc cảnh đồng hãm hại con ta để hắn thành tàn p h ế hắn lúc này mới gia nhập tẩy kiếm các bên trong tâm tư như vậy âm tàn đ ộ t cát không từ thủ đoạn đệ tử các ngươi tẩy kiếm c á c cũng phải vì hắn đòi hỏi công đạo sao đỗ tùng tuyến hất lên ống tay áo cười lạnh nói trò cười ta đệ tử kia tại tẩy kiếm các bên trong thế nhưng là có tiếng nhẹ nhàng và lịch sự làm việc rộng lượng hiện tại hắn người đều đã chết ngươi lại còn dám vu đơn giản liền là tìm chết ôn gia đúng không hôm nay trước hết bắt người ôn gia khai đao đỗ tùng tuyền ánh mắt lộ ra một vòng s á t y ôn cảnh vấn không nói chuyện này còn tốt nhưng hắn đã để vậy hắn nhất định phải chết toàn bộ tẩy kiếm các người đều biết mình một mực đều đang ủng hộ nhạc cảnh đồng nhạc cảnh đồng thanh danh nếu làm hư vậy liền đại biểu mình biết người không rõ mình thanh danh cũng như thế sẽ bị ảnh hưởng chuyện này đỗ tùng tuyền tuyệt đối không thể nhận dưới ôn gia nhất định phải chết đỗ tùng tuyền vung tay lên phía sau hắn hơn mười tên tẩy kiếm các võ giả cùng nhau tranh một tiếng rút ra trường kiếm trong tay trong chốc lát kiếm cương một phía cái này hơn mười người vậy mà đ ề chân chân kế thiên hồng mắt nhỏ đi lòng vòng suy nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không ngay tại lúc này trở mặt vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm vậy mình coi như biến khéo thành vụng kế thiên hồng khe cắn môi vẫn là quyết định trước không biểu lộ thái độ các loại chân chính đến tuyệt cảnh thời điểm lại nói đúng lúc này một cái lệnh thấu xương thanh nhầm bỗng nhiên chuyển đến các ngươi tẩy kiếm các thật lớn uy phong à nói giết người liền giết người nói diệt môn liền diệt môn đơn giản so hoàng đế còn muốn uy phong hoàng đế muốn giết người còn muốn tam pháp ti thẩm phán chứng cứ vô cùng xác thực về s a u động t h ủ lần nữa các ngươi tẩy kiếm các ngược lại tốt liền thẩm v ẫ n đều bất đi các ngươi không phải tìm ta bàn giao sao ta hàn tranh liền ở chỗ này cho ngươi một cái công đạo nương theo lấy phong lôi g i ậ n gào thanh em rơi xuống hàn tranh bóng dáng từ giữa không trung rơi xuống nệ ở bùi tu viễn đám người trước người đại nhân bùi tu viễn đám người nhất thời một mặt kích động bọn hắn liền biết hàn đại nhân tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện trước đó bọn hắn hoảng hốt không thôi đ ù i tu viện đứng ra nói cái kia hai câu nói đều là dáng chống đỡ lấy mắt thấy liền muốn không chịu nổi lúc này hàn tranh trở về bọn hắn mới coi là có người đáng tin tậy đều nao nhao thở dài một hơi kế thiên hồng càng là cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa đỉnh đầu mùa hối lạnh trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ may mắn mình tại thời khắc mấu chốt cầm giữ ở danh giới cuối cùng không có trở mặt không phải thời điểm hàn tranh khẳng định sẽ không để qua hắn hắn huyền nguyên động cả nhà đều muốn đào mò đi ngươi chính là giết ta đệ tử kia hàn tranh hàn tranh trực tiếp rút ra thu thủy kinh hồng đao chỉ dám đến ta diệt ma ti nhà môn kêu đánh kêu giết lao thất phu ngươi tốt lớn mật nhạc r a n ê n diệt nhạc cảnh đồng đáng chết đây chính là ta cho ngươi bàn giao hàn tranh hướng về phía đô tùng t u y ề n lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ dáng tươi cười thái độ phép lối mảy may đều không k h á c h khí trước đó bùi tu viễn chính ở chỗ này giải thích hàn tranh nhưng lời nhác theo chân bọn họ nói nhảm người ta rõ ràng liền là tìm đến p h i ề n thức ngươi giải thích lại có lý có căn cứ người ta cũng sẽ không nghe loại thời điểm này dùng miệng giảng đạo lý là không dùng phải dùng nắm đấm đao tới giảng đạo lý dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương hai trăm liệu như phong đỗ tùng tuyền trực tiếp bị hàn tranh một trận chuyển vận mắng ngộng đi qua hắn nhưng là tẩy kiếm các đan hải cảnh trưởng lão đi tới chỗ nào đều là được người khách khí đối đ ã i lúc nào bị người chỉ vào cái mũi mắng qua lão thất phu hàn tranh người tìm chết đỗ tùng tuyền rút ra trường kiếm trong tay chỉ vào hàn tranh tức giận nói người giết đệ tử ta không tính còn dám đ ụ ợ c ta hôm nay liền xem như trần bá t i ê n tới cũng không thể nào cứu được ngươi hàn tranh cười lạnh một tiếng ta hôm nay liền xem như đối ngươi không đúng ngươi hẳn là còn có thể thả ta không thành dù sao trái phải đều là tìm chết vậy không bằng liệu mạng một lần trước đó bùi tu viện thấy không rõ lắm tình thế hàn tranh ưu điểm lớn nhất liền là hắn có hiểu được thấy rõ nhạc cảnh đồng một chuyện tẩy kiếm c á t nếu là không tìm đến hắn p h i ề n p h ứ c vậy liền chứng minh tẩy kiếm c á t như vậy coi như tôi h thừa nhận là bọn hắn ân đ o á n cá nhân cùng tẩy kiếm c á t cùng sơn nam đạo diệt ma thi không quan hệ p h a m là tẩy kiếm c á t muốn tới đòi hỏi cái thuyết pháp vậy khẳng định là tẩy kiếm c á t không định giảng đạo lý khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ đã như vậy cái kia còn nói nhảm cái gì trực tiếp đánh liền là đi hơn một mươi triệu kiếm quang giống như ngang qua t h i ê n địa, trực tiếp hướng về hàn tranh chém xuống đồng thời cái kia hơn một ư ơ i tên tẩy kiếm các huyền cương cảnh chấp sự cũng hướng về bùi tu viễn bọn hắn đánh tới trước đó hàn tranh không tại thời điểm trần cửu chân bọn hắn cũng không dám nói nhiều bùi tu viễn cũng kiên cường không nổi nhưng bây giờ hàn tranh trở về bọn hắn giống như trong nháy mắt liền có người đáng tin tậy mà lập tức liền kiên cường lên mấy người trực tiếp lấy ít được nhiều đối cứng cái kia chút tẩy kiếm các huyền cương cảnh v õ giả đồng thời cũng một chút cơ linh đệ tử vội vàng đi tìm ngoại viện phủ yên ba cái này chút thế lực giang h ầ ngoại trừ trần cửu lúc này đỗ tùng tuyền một kiếm kia rơi xuống uy thế thật là ngay thẳng vô cùng rất được tẩy kiếm các thái nhất ngự kiếm quyết tinh thúy có thể tại tẩy kiếm các loại này đại phái tu thành đan hải cảnh liền không có một cái hạng người p h ả n tục thống chi đỗ tùng tuyền tội tắc cũng không tính quá lớn hàng tranh trợ quát một tiếng bắt đầu thiên huyền chân cương thôi động đến cực hạng vô biên đao cương hội tụ đồng thời thôi động long tượng c h ấ n ngục đ ì n h khí huyết sôi t r à o bạo phát một đao kia chém xuống ngập trời huyết sắt giống như chém ra cửa địa ngục phát ra từng tiếng thê lương tiếng gầm a tị đạo tu la c h ẳ n nên tiếp đỗ tùng tuyền một kiếm kia cả hai đục nhau lập tức bạo phát ra một cô đinh thai t hắn ậ m chí t o b đây xem như lần thứ nhất chính thức cùng đan hải cảnh giao thủ h à n tranh dám gọi thẳng đỗ tùng tuyền lao thất phu thái độ còn lớn lối như thế cũng là bởi vì hắn có nhất định nắm chắc chính diện đối cứng đỗ tùng tuyền đan hải cảnh cùng huyền cương cảnh so sánh ngoại trừ bình thường lực lượng có nhất định tăng phúc bên ngoài ưu thế lớn nhất chính là trong đan đ i ề n mở đan hải chỉ cần có thể mở đan hải chân nguyên dự trữ có thể nói là trước đó gấp mấy chục lần thậm chí cả hơn trăm lần cương đại như thế lực lượng tích xúc d ư ớ i đan hải cảnh võ giả liền xem như đứng ở nơi đó không động tùy ý huyền cương cảnh võ giả thi công cuối cùng lực lượng hao hết cũng như thế sẽ là tuyển huyền cương cảnh võ giả nhưng l à đan hải cảnh lực lượng tích xúc mặc dù hùng hậu nhưng đại bộ phận đan hải cảnh võ giả là không có cách nào đem cỗ này hùng hậu lực lượng cho bạo phát đi ra cho nên từ huyền cương cảnh đến đan hải cảnh đối phương t、so、dù sao cũng là tẩy kiếm các xuất thân công pháp võ kỹ mọi thứ không yếu so trên giang hồ đan hại cảnh tán tu muốn mạnh hơn một bậc trách không được dám lớn lối như vậy vẫn còn có chút thủ đoạn nhưng một kiếm này người chống đỡ được sao đỗ tùng tuyền tiếng nói vừa ra và đạo kiếm quan ngưng tụ tự thân Tại c hàn é m mắt, kiếm ra trong mắt, cái kia vạn đạo kiếm quang lại hòa đạo ngáy vạn cái lại l một thể, h cực ạ kiếm i mảnh ý l ệ tranh mà kiếm Hàn đến. Vạn kiếm hợp nhất. hợp t tay nắm ấn quyết quanh thân phật quan g ma khí đồng thời bạo phát h á c thiên như lai ma phật tướng thi triển mà ra hai cố lực lượng dung hội sen lẫn trước người bỗng nhiên nổ t u n g ngăn tại đỗ tùng tuyển một kiếm kia trước người lệnh thấu xương sắc bén kiếm quang cùng phật quan g ma khí liên tiếp nổ t u n g uy thế kinh người vô cùng hàn tranh một tay hư không một nắm rời núi bàn tay khổng lồ hiện hiện ra trực tiếp chạy đỗ tùng tuyển trường kiếm trong tay trục tới sau đó đô tùng tuyền quanh thân kiếm khí màu vàng mánh liệt sôi trào tự thân cùng trường kiếm hợp nhất toàn bộ giữa thiên địa rốt cuộc không nhìn thấy đô tùng tuyền bóng dáng chỉ có cái kia sáng chói chói mắt kinh thiên một kiếm thái nhất bản kiếm thuật hàn tranh quanh thân cơm khí ngưng kết hội tụ mặc dù kém xa đô tùng tuyền kiếm quang như vậy uy thế ngay thẳng nhưng lại tinh thần vô cùng cô động tại giữa ngón tay nương theo lấy đô tùng tuyền thái nhất b ạ t kiếm thuật rơi xuống kinh thiên kiếm mang cơ hồ chớp mắt là tới hàn tranh một chỉ rơi xuống huyền ảo lực lượng trong nháy mắt xuyên qua kiếm quan g kéo dài đến trường kiếm trong tay của hắn bên trên cuối cùng q u á n trú đến trong cơ thể hắn tam sinh phá kiếp chỉ một chỉ này uy năng phiêu miếu khó lường biến ảo vô tận một chỉ phá hết quá khứ hiện tại tương lai cách nhau cái kia mãnh liệt kiếm quan g cùng trường kiếm chỉ lực nhưng trong nháy mắt tại đỗ tùng tuyền trong cơ thể bạo phát cái này lập tức để hắn run sợ vô cùng vội vang thu kiếm đỗ tùng tuyền quanh thân kiếm khí điên cùng lưu truyền lên cái này mới miễn cưỡng đem cái kia tam sinh phá kiếp chỉ lực lượng bài trừ bên ngoài cơ thể đỗ tùng tuyền nhìn về phía hàn tranh ánh mắt âm trầm vô cùng. hắn làm sao đều không nghĩ đến mình một cái đan hại cảnh chuẩn t ô n g sư vậy mà cùng hàn tranh tên tiểu bối này đánh có đến có vẻ mặc dù không có thua nhưng lúc này không thắng hắn đỗ tùng tuyển cũng đã đầy đủ mất thể diện việc này nếu là lan truyền ra ngoài người khác nói hắn đỗ tùng tuyển cùng một cái huyền cương cảnh tiểu bối thể lực ngang nhau hắn tấm mặt mo này còn cần hay không hàn tranh cũng là híp mắt đánh giá đỗ tùng tuyển mình vừa rồi mỗi một kích nhưng đều là toàn lực xuất thủ lúc này mới có thể gánh vác được đỗ tùng tuyển thế công nhưng đối phương dù sao cũng là đan hại cảnh chân nguyên dự trữ so với chính mình thâm hậu nhiều lắm mình nếu là lại không nghĩ biện pháp đánh tan hắn kết quả cuối cùng liền càng đánh càng yếu đúng lúc này hàn tranh trong đầu lại chuyển đến yến huyền không thanh â m a là đỗ tùng tuyển tiểu t ử này a ngươi làm sao còn cùng hắn đánh lên yến huyền không trên đường đi đều tại ngủ đông lúc này thanh â m càng là giống như vừa t ỉ n h ngủ ta giết chết tẩy kiếm các đệ tử đ i chuyển bây giờ người ta tới tìm ta phiền phức yến huyền không cười hắt hắt nói sớm đem ta đánh thức ca ta giúp ngươi giải quyết tiểu t ử này ngươi bây giờ còn có thể xuất thủ coi như ngươi có thể xuất thủ ngươi còn dám ngang nhiên độc thủ yến huyền không khinh thường nói đối phó tiểu từ này ta còn cần đến tự mình độc thủ đợi chút nữa động thủ lúc ngươi đối với hắn truyền âm hỏi hắn còn nhớ hay không đến l i ê u như phong đó là ai n g ư ơ i thử qua thì biết bây giờ ta bị ngươi dùng câu linh ấ n không chế ngươi xảy ra chuyện ta cũng không sống được ta còn có thể hại ngươi không thành y ế n huyền không lúc này lại bắt đầu bán cái nút lúc này đỗ tùng tuyền lần nữa cầm kiếm đánh tới vô biên kiếm khi diện hóa vô số kiếm quan giữa g không trung ở trong lượn vòng lấy hóa thành một tòa kiếm trận đem hàn tranh bão phủ chân nguyên kiếm quan điên cùng phát t i ế t lấy đỗ tùng tuyền cũng là đánh ra chân hỏa phải dùng tốc độ nhanh nhất đem hàn tranh đánh tan không phải hắn đều có lỗi với chính mình cảnh giới lúc này th hàn tranh chống lên hát t i ê n như lai ma phật tướng phòng ngự nhưng không có trước tiên phản kích mà là dựa theo hiến huyền không nói đối đỗ tùng tuyền truyền âm n ó i đỗ trưởng lão ngươi còn nhớ đến liễu như phong nguyên bản còn đằng đằng sát khí đỗ tùng tuyền trong nháy mắt sắc mặt đột biến kém chút liền cái này kiếm trận đều mất k h ô n g chế lúc này đỗ tùng tuyền thậm chí đều không lo được điều khiển kiếm trận xoắn giết hàn tranh lập tức thấp giọng q u á t nói ai nói cho ngươi cái này tên ngươi từ nơi nào biết liễu như phong hàn tranh kinh ngạc nhìn về phía đỗ tùng tuyền cái này thật là có hiệu tiến huyền không tại hàn tranh trong đầu cười hát h nói cái này đỗ tùng tuyền ngươi chớ nhìn hắn một bộ chính kinh bộ dáng trên thực tế cũng là một cái nam đạo nữ sướng mặt hàng hắn lúc trước có cái kết bái đại ca liền gọi liễu như phong người giang hồ s ư n g thanh phong kiếm hiệp danh khí cực lớn đối đỗ tùng tuyền cũng rất tốt thường xuyên chỉ điểm hắn võ công còn cho hắn tài nguyên giúp hắn tu hành giới thiệu với hắn không ít trên giang hồ đại nhân vật thậm chí đỗ tùng tuyền có thể bái nhập tẩy kiếm cắt đều là bởi vì l i ễ u như phong cùng tẩy kiếm các một vị truyền công trưởng l a o quan hệ rất tốt lúc này mới thành về sau l i ễ u như phong bị yêu ma giết chết hắn vợ liền bị đỗ tùng tuyền nhận lấy gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ bề ngoài cũng khá cho nên vụ n trộm đem l i ễ u như phong vợ thông đồng tới tay từ hắn vợ trên thân đạt được không ít l i ễ u như phong ngày xưa lưu lại tài nguyên liên la dựa vào lấy cái này chút tài nguyên đỗ tùng tuyền lúc này mới tại tẩy kiếm các bên trong quật khởi nhanh chóng đồng thời hắn trên giang hồ cũng một mực đều tại làm nhạt lấy liệu như phong cái này tên cùng hắn quan hệ hiện tại đã nhiều năm như vậy ai còn sẽ nhớ kỹ một người chết cùng đỗ tùng tuyền là quan hệ như thế、nào? chuyện này cũng liền không ai nhắc lại bất quá cái này đỗ tùng tuyền để ý nhất thanh danh việc này nếu là tuyên dương ra ngoài hắn đỗ tùng tuyền trực tiếp liền sẽ thân bại danh liệt mình kết bái đại ca vừa mới bỏ mình hắn liền đi thông đồng đại ca quả phụ đây quả thực là x u ấ t sinh không bằng mã với lại theo ta được biết năm đó liệu như phong anh em bạn không ít mặc dù đại bộ phận đều không thế nào thành tài nhưng có mấy cái bây giờ cũng đến đan h ả i cảnh thậm chí có khả năng đều ngưng đan nếu là bị bọn hắn biết đỗ tùng tuyền hành động ngươi nói bọn hắn sẽ tới hay không tìm đỗ tùng tuyền thuyết h ứ c hàn tranh nghe xong cũng là một hồi không nói vẫn thật là, là người vợ ta nua dưỡng loại này chuyện bí ẩn ngươi là thế nào biết yến huyền không cười hát hát nói tẩy kiếm các thái thượng trưởng lão ngụy đan thanh nói cho ta lão gia hỏa kia cùng ta quan hệ không tệ mặc dù một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng nhưng lớn nhất yêu thích liền là nhìn trộm ưa thích nhìn trộm người khác tư ấn hiện tại đều đi qua hơn sáu mươi năm cũng không biết lão gia hỏa kia chết hay không hàn tranh lúc này mới phát hiện yến huyền không chân chính giá trị hắn tư lịch quá già rồi lúc trước càng là uy áp sơn nam đạo biết rõ không ít liên quan tới sơn nam đạo các thế lực lớn bí ẩn lúc này đỗ tùng tiền nhìn thấy hàn tranh không nói lời nào hắn càng là vội vắng lên dù là t r u n g quanh kiếm trận phát ra cương khí bạo phát gào t h é t tiếng vang đỗ tùng tuyển cũng không dám lơ tiếng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy dữ tợn thấp giọng có nói mau nói ngươi nhắc lên liễu như phong là có ý gì hàn tranh đồng dạng hạ giọng cười hh t t nói đường đường tẩy kiếm các trường lão thiên m ộ c kiếm đỗ tùng tuyển không nghĩ tới lại là cái phản bội đại ca câu dẫn chị dâu tiểu nhân vô s ỉ a liệu như phong năm đó đối ngươi thế nhưng là có thể so với anh em r ồ i t a dạy võ công cho ngươi cho ngươi tài nguyên thậm chí giúp ngươi tiến vào tẩy kiếm cắt kết quả hắn bên này vừa mới chết ngươi liền đem nhà mình kết bái đại ca vợ cho chăm sóc đến trên giường còn c đỗ tùng tuyền ngươi mặc dù lớn lên giống người nhưng vấn đề này làm thật là không gọi người mặc dù đây đều là mấy chục năm trước sự tình thậm chí hiện tại trên giang hồ phần lớn người liền liệu như phong là ai cũng không biết nhưng ngươi đỗ trưởng l á o danh khí cũng không nhỏ a ta nếu là đem chuyện này nói ra ngươi nói bắt quái này sẽ có hay không có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đâu mà lại năm đó liệu như phong bạn anh em cũng không biết nghe nói hiện tại có mấy cái đều thành cấp bậc tông sư nhân vật nghe được hàn tranh lời nói đỗ tùng tuyền lập tức toàn thân run lên năm đó sự tình cái này hàn tranh rốt cuộc là thế nào biết hắn làm đã đầy đủ cẩn thận những năm này liệu như phong vợ một mực đều bị nuôi dưỡng ở bên ngoài mình đi thời điểm đều cải trang dịch d u n g cẩn thận từng ly từng tí với lại những năm gần đây hắn một mực đều tại làm n h ạ t mình cùng liệu như phong ở giữa quan hệ ngoại trừ năm đó liệu như phong mấy cái kia anh em ai cũng không biết hai người qua lại hàn tranh một tên tiểu bối làm sao có thể biết được nhiều đồ như vậy ngươi mong muốn làm cái gì hàn tranh thản n h i ê nói n đỗ trưởng lão không phải ta muốn làm cái gì mà là ngươi mong muốn làm cái gì n h ạ c cảnh đồng cùng ta công bằng một trận chiến song p ư ơ n g chấm dứt thù hận hắn chết hoặc là ta chết đều là thù hận chấm dứt chẳng trách người bên ngoài nhưng ngươi bây giờ lại mang theo tẩy kiếm các người khí thế rào rạt tới tìm ta muốn t h u y ế t pháp ngươi đây cũng là có ý tứ gì vẫn là nói tẩy kiếm các thân là sơn nam đạo đại phái liền lại như thế không nói đạo lý đỗ tùng tuyền cắn răng nói ngươi yên tâm đợi sau khi trở về ta liền sẽ cùng mặt trên nói rõ tình huống nhạc cảnh đồng tại tẩy kiếm các bên trong lớn nhất chỗ dựa chính là ta ta nếu là quyết định gián xếp h ộ t thỏa cũng sẽ không còn có người truy cứu nhưng là hàn tranh ngươi đến phát nguyên thần thế độc chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói ra đi hàn tranh hướng về phía đỗ tùng tuyền lộ ra một chút uy nghiêm đáng sợ ý cười đỗ trưởng lão ngươi nghĩ gì thế người lớn như vậy làm sao ý nghĩ còn như thế hồn nhiên chỉ là g i à n xếp ổn thỏa n g ư ơ i liền mong muốn ta thay n g ư ơ i bảo thủ bí mật làm sao có thể n g ư ơ i bí mật này ta ăn cả một đời tiến huyền không tại hàn tranh trong đầu cười lạnh nói tiểu tử ngươi còn nói ta chỉ vì cái trước mắt lòng tham không đủ ngươi bây giờ không phải cũng là hàn tranh thản nhiên nói đương nhiên không giống nhau ngươi phát hiện bí mật vị kia có thể nhẹ nhõm nắm ngươi nhưng đỗ tùng t i ề n cũng không có bản sự này tiến huyền không lúc trước uy hiếp người là không có hiệu được hàn tranh ưu thế lớn nhất liền là hàn có hiệu được hàn tranh ngươi khi người quá đáng đỗ tùng tuyến tức giận nói ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hàn tranh thản như nói đỗ trưởng lão hiện thực một chút đi ngươi giết được ta sao luận thực lực ta mặc dù là huyền cương cảnh nhưng cùng ngươi so chiêu một chút vẫn là không thành vấn đề luận địa vị ta chính là quản lý phủ yên ba diệt ma giáo úy ngươi nếu là vận dụng tẩy kiếm các thế lực đối diệt ma t i khai chiến h ỏ i trước một chút tẩy kiếm các cao tầng có đáp ứng hay không lúc trước chuyện làm liền làm muốn người không biết trừ phi mình đừng làm ta hiện tại sẽ không để cho ngươi làm cái gì nhưng chờ thật cần ngươi thời điểm hy vọng đỗ trưởng lão ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn đỗ tùng tuyền toàn thân lắc một cái nhìn về phía hàn tranh ánh mắt đơn giản liền cùng nhìn xem một cái á c ma lúc này hắn càng là hối hận vô cùng nếu là sớm biết cái này hàn tranh không biết từ chỗ nào biết hắn bí ẩn hắn chết cũng sẽ không tới tìm hàn tranh phiến phức đỗ tùng tuyền mãnh liệt triệt hồi kiếm trận hướng về phía tẩy kiếm các người q u á t lên dừng tay tẩy kiếm các đám người đều là một mặt mộng bức nhìn về phía đỗ tùng tuyền hàn tranh còn không bị đánh bại bọn hắn bên này lại chiếm cư ưu thế đã nhanh muốn bắt lại trần cựu chân bọn hắn loại thời điểm này dừng tay làm cái gì Trường Lão, chúng ta trong đó một tên huyền cương cảnh chấp sự còn chưa có nói x o n g liền bị đỗ tùng tuyền đánh gãy chuyện ta đã điều tra rõ ràng nhạc cảnh đồng cùng hàn đại nhân công bằng một trận chiến kết thúc thu hận chuyện này liền coi như là chấm dứt chúng ta trở về cái kêu chút huyền cương cảnh chấp sự đều là một mặt không hiểu ra sao cả trước đó kêu đánh kêu g i ế t là ngươi hiện tại mới giao thủ mấy chiêu cái này ân đoàn kết bất quá đỗ tùng tuyền là trưởng lão cũng là nhạc cảnh đồng tại tẩy kiếm các bên trong lớn nhất chỗ r ử a hậu trường hiện tại hắn đều nói ân o à n kết bọn hắn còn có thể làm cái gì đỗ tùng tuyền nhìn chằm hàn tranh một chút vung tay lên trực tiếp mang theo đám người rời đi bùi tu viễn bọn họ đều là thở dài một hơi tiếp tục đánh xuống bọn hắn coi như thật muốn không chịu nổi kế thiên hồng càng là may mắn không thôi mình may mắn là kiên trì chịu đựng không có trở mặt không phải hiện tại coi như thẳng rồi hắn hiện tại đối hàn tranh cũng là tâm phục khẩu phục cái này hàn tranh trên thân đơn giản có khí vận kề bên người gặp được cái dạng gì nguy nan đều có thể thuận lợi giải quyết vũ văn hy chân liệu mạng không có giết chết hắn tẩy kiếm các đều phái đan hải cảnh chuẩn tông sư tới cũng không thể bắt lấy hắn kế thiên hồng thậm chí đều đã hạ quyết tâm chỉ cần hàn tranh một ngày chưa chết hắn liền muốn tẩy kiếm các người làm sao không hiểu ra sao cả rút lui bùi tu viễn kinh ngạc hỏi hàn tranh cười cười nói có thể là người ta đỗ trưởng lão làm rõ sai trái hiểu rõ đại nghĩa b i ế t không nên tìm chúng ta phiền phước làm rõ sai trái liền trước đó đô tùng tuyển bộ kia ngang ngược bá đạo bộ dáng cùng bốn chữ này có một văn tiền quan hệ bất quá bùi tu viễn cũng không có hỏi nhiều đã đô tùng tuyển nói rồi thù hận chấm dứt vậy chuyện này liền coi như là thật giải quyết d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi tám hái quả đạo hàn tranh trở về phủ yên ba có thể nói là để tất cả mọi người đều thở dài một hơi Có hàn trở a tranh hai tranh mang an n cùng không hàn bọn hắn viễn, càng như nói hàn bọn hắn toàn là người h thời thời hội thấy thế. Chỉ thể cho khác tại tại biệt tu t loại điểm điểm giác, bùi giác đặc cảm cảm có cơ có là là là r so.、Trở、lại phủ liên ba về sau hàn tranh đầu tiên là đem phủ liên ba trong khoảng thời gian này đã phát sinh chuyện đều chỉnh lý tập hợp viết thành số gấp đưa đến diệt ma ti tổng bộ bên kia hạn tại phủ liên ba nhiệm vụ xem như hoàn mỹ hoàn thành đủ để cho phía trên một cái công đạo còn lại thời gian hàn tranh liền triệt để nhàn rỗi số giới bắt đầu tu hành huyết ảnh phù quang đại pháp còn có tam thế phá k ế p chỉ đồng thời chuẩn bị bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ cái này hai môn công pháp hàn tranh mới vừa vặn đạt được cũng phải gia tăng một chút độ thuần t h ụ với lại trải qua trong khoảng thời gian này chắc viết hàn tranh cái này một thân tu vị cũng đều vững chắc trước đó trong cơ thể chấm tích dược lực cũng đều triệt để tiêu hóa là thời điểm chuẩn bị bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ từ nhạc gia cùng vũ văn gia được đến tài nguyên đừng nói là bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ liền xem như bước vào đan hải cảnh đều có giàu có hiện tại hàn tranh bỗng nhiên cảm giác phủ khai bình diệt mà ti cái kia chút huyền giáp vệ có vẻ như có chút đáng thương á bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể dùng công vân đổi một chút tài nguyên chỗ đó giống trấn thủ một phương như thế tới nhuẩ bất quá hàn tranh ý tưởng này nếu là bị những châu phủ khác diệt ma giáo húy hoặc là c h ấ n thủ đô húy biết chắc hay là phun hắn một mặt bọn hắn c h ấ n thủ một phương chỉ cần có thể cam đoan không ra bất kỳ vấn đề liền coi như là lập công hàng năm trong tổng bộ đều sẽ dành cho bọn hắn ưu tú đánh giá chờ lấy rời thăng liền tốt ai dám giống hàn tranh như vậy dày vỏ hôm nay diệt một môn ngày kia diệt một nhà một cái chơi không vui đừng nói tiền đồ không có mình mệnh cũng dễ dàng dựng bên trong đi như thế hàn tranh đợi thời gian nửa tháng lại đều không đợi đến phủ khai bình bên kia hồi âm hàn tranh còn t ạ n nghi hoặc không phải là phủ khai bình bên kia xảy ra vấn đề、gì. Không nên à, mình cũng không mình nghe ôn nên cũng nói qua đại ì mình n vận cùng từ tồn bảo đều không phải là kéo dài người, bọn hắn tiếp vào mình số gấp, khẳng định sẽ trước tiên h phải cho vào trước gấp, từ tiếp bảo kéo đều đáp dài là l số sẽ đ ú nhân g lúc này, viễn n bùi tu đột i tới gó cửa. Đại ê n động n kích chạy cửa. h gó phụ khai bình tổng bộ người đến là ôn đình vận đại nhân tự mình đến ôn đình vận mặc dù tuổi trẻ nhưng nàng tại toàn bộ phụ khai bình diệt ma ti danh khí đều rất lớn ai cũng biết vị này chính là toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti đại q u ò n g i a với lại ôn đình vận một chút cử động cũng khiến cho toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti thực lực tăng mạnh cho nên nàng bên ngoài vì thế cũng không kém tại trong tổng bộ h à n tranh hơi kinh ngạc không nghĩ tới ôn đình vận vậy mà sẽ đích thân đến đây vừa đi ra cửa ôn đình vận cũng đã đứng ở trong viện lúc này ôn đình vận đã đổi lại một thân c h ấ n thủ đô uý mới có thể mặc huyền kim thôn sư giáp mặc dù thân mang huyền giáp nhưng như cũng không che giấu được ôn đình vận cái kia nở nang vóc người kiến mỹ với lại cái này thân huyền kim thôn sư giáp càng cho nàng bằng thêm ba điểm vai hùng sắc khí lúc này càng là lộ r a x i n h đẹp động lòng người hàn g tranh hồi lâu không thấy không nghĩ tới ngươi tại phủ yên ba làm vậy mà như thế xuất sắc từ lão đại nhân thậm chí tán dương ngươi là bây giờ thế hệ này sơn nam đạo diệt ma ti bên trong xuất sắc nhất người trẻ tuổi bất luận là thực lực vẫn là năng lực đều là như thế ôn đình vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem hàn tranh trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ hàn tranh lần này thật là cho nàng cùng từ tồn bảo mang đến một cái kinh hãi vui phủ yên ba nhiều việc tạm hỗn loạn không phải thời gian ngắn biến thành bộ dáng như vậy mà là muốn ngược dòng tìm hiểu đến hát sơn lao yêu h ỏ a loạn sơn nam đạo thời kỳ lịch đại phủ yên ba người quản lý có tầm t ư ờ n g cũng có chút kiên quyết tiến thủ diệt ma gia úy nhưng lại đều không có giải quyết triệt để phủ yên ba vấn đề thậm chí cuối cùng liêu hành thịnh mặc dù t r a được một chút năm đó vấn đề nhưng không đợi triệt để để lộ liền chết tại triệu vinh nghiệp cùng vũ văn hy chân trong tay chỉ có một cái h à n tranh không đến ba tháng hắn liền tìm ra liêu hành thịnh nguyên nhân cái chết đào ra năm đó chuyện còn triệt để nắm trong tay p h ụ yên ba cái này đã không thể dùng ưu tú để hình dung đơn giản kinh người vô cùng như vậy chiến tích đừng nói là sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ liền xem như đặt ở toàn bộ diệt ma thi thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là cực kỳ kinh người cảm ơn ôn đại nhân khích lệ tóm lại là không có phụ lòng ôn đại nhân cùng từ lão đại nhân coi trọng ôn đình vận khẽ gật đầu một cái nói cái k i a suối không giả ở nơi nào chức mang ta đi nhìn xem h à n tranh lập tức mang theo ôn đình vận đi vào thính đảo cốc vũ văn gia nơi này đã bị triệt để phong tỏa từ phủ yên ba diệt ma t i dẫn đội dẫn đầu hơn một ư ơ i tên huyền giáp vệ thay nhau trông coi ôn đình vận nhìn xem cái kia tà dị suối không giả khẽ nhớ mày một lát sau nàng bố trí xuống một đạo trận pháp cái k i a trận pháp bên trên ánh vàng nở rộ vậy mà trực tiếp đem cái k i a suối không giả từ dưới đất đào lên sau đó từng tầng ánh vàng triệt để đem nó bọc bị ôn đình vận thu nhập túi càn khôn ở trong thứ này quá mức tà dị giữ lại luôn luôn cái Ta、trước đó e m n mang về đến trong tổng n g về đi bộ hàn i ê n cứu. h g tranh cũng đem thiên phật thôn đủ loại đều nói với ôn đình vận một lượn đương nhiên hơi qua hiến huyền không chuyện chỉ nói là mình vận khí tốt tìm được táo quân tượng nặng dựa vào thần tính phù hộ trốn thoát ôn đình vận trầm tư chốc lát nói thứ này lai lịch khó mà nói nhưng có thể là vượt ngoại tà ma một loại cái ù n g đại t này g khủng u yêu y hại nhỏ, có、so、yêu ma còn kinh khủng hơn. Cái còn n có so ma thiên phật thôn nguy hại đã coi như là tương đối nhỏ tối thiểu hắn chỉ là hại một cái người trong thôn sau đó lại trốn vào tiểu thế giới bên trong sẽ không ảnh hưởng đến đại thiên thế giới chỉ là bởi vì hát sơn lào yêu đem thứ này mang ra ngoài lúc này mới đưa tới đủ loại mầm hai vạn lần sau gặp được loại vật này nhất thiết phải cẩn thận loại này vượt ngoại tà ma không cách nào dùng cảnh giới đánh giá hàn tranh nhẹ gật đầu đông nhiên cảm giác phương thế giới này đơn giản quá nguy hiểm yêu ma cái gì liền không nói cái này vượt ngoại tà ma đơn giản muốn so yêu ma còn khó có thể phỏng đoán lúc này ôn đình vận đông nhiên nói kỳ thật ngươi sổ gấp ta cùng từ l a o đại nhân đã sớm nhận được ngươi cũng đã biết vì sao a hiện tại ta mới đến sao hàn tranh lắc đầu đây cũng là hắn châu nghi hoặc địa phương ôn đình vận cùng từ tồn b ả o nhưng đều không phải là làm việc kéo dài người vì sao sẽ như vậy lâu mới làm ra đáp lại đến bởi vì trong khoảng thời gian này ta cùng từ l a o đại nhân một mực đều cùng người thương nghị ngươi đi ở phủ yên ba diệt ma ti ngươi khả năng không có cách nào g â y người thêm phía trên đã quyết định để người khác quản lý phủ yên ba nói lời này thời điểm ôn đình vẫn không có nhìn về phía hàn tranh tựa hồ cũng là cảm giác làm như vậy có chút quá mức phủ yên ba trước đó hôn loạn thời điểm để hàn tranh đến giải quyết vấn đề hiện tại hàn tranh thật vất vả đem phủ yên ba thế cục giải quyết chỉ cần bình an ngồi ở chỗ này tích lũy tư lịch công vân thật tốt tu hành liền có thể kết quả loại thời điểm này lại muốn đem hắn đ i ề u đi cái này đã không thể nói là không g i ả n g cứu đơn giản liền là quá mức hàn tranh ngược lại là không có phẫn nộ chỉ là có chút cau mày nói vì sao a ôn đại nhân ngươi cùng từ lão đại nhân là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này quyết định đối với ôn đình vận cùng từ tồn bảo nhân phẩm hàn tranh vẫn là cực kỳ tin tưởng loại này tá ma giết l ử a chuyện bọn hắn hẳn là làm không được ôn đình vận thở dài một tiếng nói ngươi không tại tổng bộ trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện lớn nhất chuyện liền là còn lại tam đại c h ấ n thủ đô uý đều trở về văn hương giáo phản loạn đã bị diệt ma ti ép xuống kinh thành diệt ma ti tổng b ộ người tới phối hợp trần c h ấ n phủ còn có xung quanh diệt ma ti thế lực không sai biệt lắm đã thu phục hoài nam đạo cho nên hiện tại hoài nam đạo bên kia không cần đến nhiều người như vậy chỉ có trấn phủ sứ các loại dương thần cảnh đại tông sư vẫn c ò chuẩn bị muốn truy sát văn hương giáo một chút cao tầng cái kia tam đại c h ấ n thủ đô uý cùng dưới quyền bọn họ đệ tử lập xuống công lao không ít lúc này trở về tự nhiên đều muốn thu hoạch được giới t h ă n g phủ yên ba vị trí này bình thường tính không được địa phương tốt gì chỗ biên giới thế cục hỗn loạn nhưng là ngươi bây giờ giải quyết ven bờ yêu ma tên cướp bình định chung quanh thế lực giang hồ khiến cho phủ yên ba thế cục trở nên bình ổn cái kia chút linh điển khoáng mạch còn có thể ổn định mang đến í c lợi cái này cũng khiến cho phủ yên ba trở thành sơn nam đạo bên trong tiềm lực phát triển lớn nhất mấy cái châu phủ một trong cho nên ngươi vị trí bị bốn đại trấn thủ đô uý một trong thiên tà thương vũ vân phi nhìn chúng chuẩn bị giao cho đ thôi trạch viễn trước đó cũng là sơn nam đạo diệt m à ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật cùng t ổ vô minh nội danh từng trải qua bình định văn hương giáo phản loạn về sau hắn cũng là tu vi tiến bộ thần tốc bước vào huyền c ư ờ n g cảnh trung kỳ tối thiểu tại trên thực lực là hoàn toàn có tư cách tiếp nhận phủ yên ba dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi chín đều do hiến huy ề n không cho nên ta hao tâm tổn chi phí sức đem phủ yên ba thai h ỏ a ngầm đều diệt trừ thật vất vả để phủ yên ba đi đến quỹ đạo lại chỉ có thể làm áo cưới cho người khác ngồi xem bọn hắn đến hái quả đạo hàn tranh cười lạnh một tiếng tượng đất còn có ba điểm hỏ húng chi là hàn tranh nếu là phủ khai bình bên kia xảy ra chuyện gì cần hắn khẩn cấp đi xử lý không thể tiếp tục quản lý phủ khai bình cái này hàn tranh đều có thể lý giải nhưng sự thật lại là có người coi trọng trong tay hắn cục thịt béo này mong muốn hái quả đạo cái này khiến hàn tranh làm sao có thể nhẫn ô n đình vẫn mang theo một chút ấy này nói nói đến cũng là ta cùng từ lão đại nhân vô năng ta trước đó mặc dù trên danh nghĩa là sơn nam đạo diệt ma thi đại q u ả n i a nhưng trên thực tế chỉ là trần trân phủ trợ thủ ta quyền thế đều bắt nguồn từ trần trân phủ cho nên lúc này ta mặc dù cô động võ đạo trấn đan tấn thăng trấn thủ đô úy nhưng tư lịch lại như c ũ không đủ mà từ lão đại nhân mặc dù tư lịch xấu nhất nhưng hắn tuổi tác dù sao lớn đã sớm thuộc về nửa về hưu trạng thái ngày bình thường không tranh không đoạt quyền thế trong tay không so được mặt khác ba người kia vũ v â n phi cưỡng ép muốn đem hắn đệ tử quản lý phủ y ê n ba mặt khác hai c h ấ n thủ đô ý cũng có mình n u ô c ầ u bọn hắn ủng hộ vũ v â n phi vũ v â n phi tự nhiên cũng sẽ ở sự t ì n h khác bên trên ủng hộ bọn hắn cho nên cái này mấy ngày trong tổng độ nghị sự ta cùng từ lão đại nhân lấy hai đệ ba cùng đối phương cãi lộn qua rất nhiều lần nhưng lại như thế nào cũng tranh bất quá bọn hắn cuối cùng đành phải đồng ý để cái tia thôi c h ạ c viễn đến quản lý phủ Yên ba. hàn tranh lắc đầu nói ôn đại nhân không cần tự trách ngươi cùng từ lao đại nhân nguyện ý vì ta nói chuyện ta đã vô cùng cảm kích nhưng vũ vân phi bọn hắn làm như vậy là trần trấn phủ ngầm đồng ý sao hàn tranh đối ôn đ ì n h vận cùng từ tồn bảo thật đúng là không có quá lớn và khí chính mình mới đến diệt ma thi không lâu ôn đ ì n h vận cùng từ tồn bảo đặc biệt để b ắ t mình đối với mình đã coi như là không tệ đối mặt cái khác tam đại trấn thủ đô huý bọn hắn kỳ thật hoàn toàn có thể bán đứng chính mình không cần thiết cùng đối phương về mặt nhưng bọn hắn lại như cũng nguyện ý giúp chính mình nói lời công đạo đối với tư lịch không đủ ôn đình vận cùng sắp về hưu từ tồn bảo tới nói bọn hắn cái này đã coi như là làm đến cực hạn cho nên hiện tại hàn tranh chỉ là muốn hỏi một chút chuyện này trần bá tiên rốt cuộc có biết hay không đến sơn nam đạo diệt ma ti lâu như vậy hàn tranh đối với trần bá tiên đủ loại đều là nghe nói đương nhiên là khen ngợi chiếm đa số nhưng nếu như trần bá tiên cũng là như vậy thưởng phạt không rõ hàn tranh chỉ sợ cũng muốn cân nhắc một cái mình tiếp xuống phương hướng phát triển ôn đình vận nói cũng coi là trần trấn phủ ngầm đồng ý dù sao lúc trước trần trấn phủ chuẩn bị trợ giúp hoài nam đạo là hắn hành vi cá nhân nhưng vũ v â n phi bọn hắn cũng đều đi theo s u ấ t lực đồng thời tại hoài nam đạo anh dũng giết địch lập xuống không ít công vân trần trấn phủ từ trước đều là có công nhất định thưởng vũ v â n phi bọn hắn lập xuống công vân lúc này muốn vì mình đệ tử muốn một tòa p h ủ yên ba trần trấn phủ cũng là không có cách nào trực tiếp từ chối bất quá ta cũng đưa ngươi chuyện hồi báo cho trần trấn phủ trần trấn phủ trực tiếp liền nói rồi ngươi hàn tranh mặc dù không có đi đối phó văn hưng giáo nhưng ổn định sơn nam đạo lập bên giới công vân không thua thôi trạch viên đám người cho nên trần trấn phủ cho ngươi hai cái lựa chọn. ngươi nếu là quả thật không muốn bị người h á i quả đạo cái kia trần trấn phủ cũng sẽ không cưỡng ép c ớ p đi phủ yên ba hắn sẽ ở cái khác địa phương nghĩ biện pháp cho vũ vân phi càng nhiều bồi thường bảo vệ ngươi vị trí ngươi nếu là n g u y ệ n ý đem phủ yên ba tặng cho thôi trạch viễn trần trấn phủ cũng sẽ không để cho người thụ ý khuất bây giờ sơn nam đạo diệt ma ti lực lượng đều đã trở về nhân viên cũng bắt đầu biến động trước đó tổng bộ chỉ có chỉ có doanh chữ ngự cùng doanh chữ khôi hiện tại tổng bộ bên tiết thì là chừng mười hai cái doanh. doanh chữ khôi sẽ không giải tán ngươi nếu là nguyễn ý từ bỏ phủ yên ba doanh chữ khôi liền trực tiếp giao cho ngươi quản lý hiện tại doanh chữ khôi tổng cộng có hơn hai trăm tên tinh nhuệ huyền giáp vệ trong đó còn bao gồm đã bước vào huyền c ư ờ n g cảnh tô vô minh cùng diệp lưu vân bọn hắn đều thuộc về n g ư ờ i q u ả n h ạ t hàn tranh sửng sốt một chút hắn cũng không nghĩ tới trần bá tiên vậy mà như thế lại khí không có phủ y ê n ba diệt ma giáo hí vị trí nhưng lại kín đáo đưa cho hắn một cái càng mạnh doanh chữ khôi với lại trước đó doanh chữ khôi bên trong liền đều là lưu thủ sơn nam đạo tinh nhuệ hiện tại càng là có tô vô minh cùng diệp lưu vân hai vị huyền c ư ờ n g cảnh có thể nói chỉ cần hàn tranh tiếp nhận doanh chữ khôi cái kia doanh chữ khôi cơ hồ nhảy lên liền có thể trở thành toàn bộ sơn nam đ với lại Hàn trước n đó tại tổng bộ thời điểm hàn tranh cũng là dẫn đầu qua không ít danh o chữ khôi huyền giáp vệ làm nhiệm vụ mỗi lần đều là mọi việc đều thuận lợi thanh danh uy thế cũng sớm đã đánh xuống tiếp nhận danh chữ khôi không có chút nào áp lực không có quá nhiều do dự hàn tranh trầm giọng nói không cần tuyển ta nguyện ý nhường ra phủ yên ba tiếp nhận danh chữ khôi phía trên đại nhân vật cho mặt hàn tranh đến ô m lấy t ử thủ phủ yên ba không thả liền tương đương với cự tuyệt trần bá tiên ý tốt để từ tồn bảo cùng ôn đình vẫn khó làm cũng tương tự đem vũ văn phi cho làm mất lòng huống hồ hàn tranh tiếp tục tại nơi đây tối đa cũng liền là im lặng tu hành tích lũy tư lịch cũng lấy không được càng nhiều chỗ tốt vũ văn gia cùng nhạc gia đều bị diệt còn lại đều là mình người hàn tranh cũng không thể đối bọn họ động thủ mà từ bỏ phủ yên ba quản lý doanh trước thôi hàn tranh bản thân thế lực tăng lớn không nói cũng có quản lý một danh tư lịch dạng này hắn tại diệt ma ti bên trong lý lịch cơ hồ liền có thể xưng hòa mỹ tại tổng bộ chấp hành qua nhiệm vụ bên ngoài c h ấ n thủ qua một phương hiện tại lại quản lý một danh o có thể nói là toàn bộ phương vị nhân tài đồng d ạ n g hắn như vậy chịu nhục theo trần bá tiên liền là người trẻ tuổi kia hiểu chuyện làm như vậy hủy khuất hắn ôn đình vận cùng từ tồn bảo cũng biết bởi vì không có bảo vệ hàn tranh càng thêm áy náy quả nhiên nghe hàn tranh nói như vậy ôn đình vận trên mặt vẻ áy náy càng đậm một chút hàn tranh lần này là hủy khuất người vũ vân phi bọn hắn dựa vào công trạng để ư ớ c hiếp người khác làm như thế quá mức trần trấn phủ cũng là bất mãn cực kỳ hiện tại bọn hắn vừa mới bình định văn hương giáo trở về tạm thời không động được bọn hắn nhưng chuyện này còn chưa xong về sau nếu là có cơ hội ta tất nhiên sẽ tìm về trận này ôn đình vận ánh mắt lộ ra một chút vẻ sắp bén nữ nhân này làm việc luôn luôn cấp tiến điên cuồng lần này là bức bách tại thế cục bất đắc di túi đầu vốn là để nàng một bụng tức giận lúc này nhìn thấy hàn tranh như thế hiểu chuyện trong nội tâm nàng càng thêm không cam lòng tại người khác xem ra hàn tranh là nàng người lúc này hàn tranh bị hủy khuất chính là nàng ôn đình vận ở túi đầu chịu thua tóm lại chuyện này còn chưa xong hàn tranh lúc này hiểu kỳ hỏi ôn đại nhân vũ vân phi bọn hắn làm như thế quá mức thậm chí đã dẫn tới trần chấn phủ bất mãn bọn hắn là thế nào dám? Như vậy làm, chẳng lẽ lại trần trấn phụ không có cách nào ngăn chặn bọn hắn trần bá tiên thực lực c ư ờ n g đại đồng thời bởi vì khu trục hát sơn lào yêu tại toàn bộ phủ yên ba hy vọng thanh danh cũng là rất lớn nhưng lúc này vũ vân phi bọn hắn lại dám làm như thế quá mức như thế có chút để hàn tranh cảm giác kỳ quái l i ê n giống với lúc này bùi tu viễn nếu là lập xuống một chút công lao liền dám chủ động q u ả n hàn tranh muốn khen thưởng thậm chí không để ý hàn tranh sát mặt cái k i a hàn tranh trực tiếp liền sẽ thưởng hắn một cái bàn tay lập công hay là có khen thưởng nhưng cái này khen thưởng ta cho ngươi mới là ngươi ta không cho ngươi ngươi không thể chủ động tới mớn ôn đình vận thở dài nói, nói đến đây cũng là chút n ă m xưa vấn đề cũ đ ờ i trước chấn phủ sứ h i ế n huyền không chỉ vì cái trước mắt lòng tham không đáy chính hắn thực lực ngược lại là mạnh nhưng lại đem chọn cái sơn nam đạo ăn mòn không còn ta không có cô động võ đạo chân đan trước đó sơn nam đạo bốn đại chấn thủ đô uý tất cả đều là ngưng luyện võ đạo chân đan tông sư đồng thời còn có mười ba vị đan hải cảnh phổ thông chấn thủ đô uý như vậy lực lượng đặt ở cái khác đạo cũng chỉ có thể xem như bình thường nhưng trên thực tế những lực lượng này đều là trần chấn phủ nhậm chức về sau mới có yến huyền không đảm nhiệm sơn nam đạo chấn phủ sứ thời điểm toàn bộ sơn nam đạo ngay cả một vị ngưng luyện võ đạo chân đan tông sư đều không có đan hải cảnh trấn thủ đô uý cũng chỉ có năm cái trong đó liền bao quát từ lao đại nhân cho nên trần trấn phủ khu trục hát sơn lào yêu về sau kinh thành chung quanh phản loạn cũng đã giải trừ liền phái tới một chút người bổ khuyết sơn nam đạo chống giống vũ vân phi ba người đều là kinh thành diệt ma ti tổng bộ xuất thân được phái tới sơn nam đạo trợ giúp thậm chí bọn hắn đến sơn nam đạo thời điểm bản thân liền mang theo một nhóm thủ h ạ bọn hắn vốn cũng không phải là trần trấn phủ bồi dưỡng lên trong kinh thành cũng là đều có hậu trường mặc dù bên ngoài khẳng định là nghe theo trần trấn phủ chỉ huy nhưng trên thực tế lại đều có tính toán trong bóng tôi các loại tranh quyền t h u ậ lợi chân trấn phủ trở ngại bọn hắn thân phận cũng không có cách nào nặng tay xử trí bọn hắn h u ố n hồ nếu là xử trí bọn hắn sơn nam đạo lực lượng trong nháy mắt liền muốn bỏ trống hơn phân nửa cho nên tính toán ra cái này mầm thai vạ đều muốn là từ cái kia hiến huyền không bắt đầu người này đơn giản liền là kẻ gây họa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 240, trở tứ tử làm sao lại là thai tử này nhỏ hoạn? gái gì? gì gọi về. Cái cô có Cái lại làm là là ý Lao Lao sao đem S cho đam phế vật kia tài nguyên tu luyện đều là lãng phí không bằng lao tử mình toàn bộ dùng ta nếu là không có mạnh như vậy cầm cái gì g i ế t tam đại yêu vương cầm cái gì c h ấ n áp tông môn thế ra t ư tôn bảo lao t i ể u tử kia hiện tại rốt c ụ c cô động võ đạo chân đan đúng không sáu mươi năm cái kia dòng giã sáu mươi năm t i ể u tử kia mới cô động võ đạo chân đan nói đến đều mất mặt l i ê n t ư tôn bảo cái kia tính t ỉ n h tại năm đó sơn nam đạo diệt ma ti bên trong đều xem như thiên phu tốt lao tử năm đó không trước đem mình mạnh lên dựa vào cái gì chống lên toàn bộ sơn nam đạo tiến huyền không tại hàn tranh trong đầu hùng hùng hồ một bộ cực kỳ hoán giận bộ dáng năm đó hắn tại sơn nam đạo làm chuyện thất đức không ít nhưng bây giờ còn không cho người nói hắn nếu là biết lúc trước hàn tranh sở dĩ có thể nhìn thấu hắn cũng là bởi vì ôn đình vận lưu lại cái k i a chút đánh giá y ế n huyền không khẳng định hận không thể cắn chết ôn đình vận hàn tranh không có phản ứng yến huyền không chỉ là như có điều suy nghĩ nói cho nên liền xem như trần trấn phụ tại cũng cần đối cái k i a tam đại c h ấ n thủ đô ý trình độ nhất định thỏa hiệp ôn đình vận gật gật đầu không sai bị lắm mặc dù trần trấn p h ụ có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn nhưng cũng hay là giảm đạo lý lần này bọn hắn là lập được ông lúc này mới dám cản rỡ như vậy bằng không bọn hắn cũng không dám tại trần chân p h ủ trước mặt sách quá nhiều quá mức yêu cầu vũ vân phi đám người mặc dù tại sơn nam đạo n g â y người mấy chục năm bất quá bọn hắn lại chỉ là đem sơn nam đạo xem như ván cầu mà thôi ở chỗ này tích lũy tư lịch công vân cuối cùng trở lại kinh thành toàn bộ nếu là có cơ hội bước vào dương thần cảnh liền có thể ra chấn một phương hàn tranh khẽ gật đầu một cái sơn nam đạo chân chính thế cục thế nhưng là muốn so hắn tưởng tượng phức tạp hơn a trần bá tiên cái này chân phụ sứ còn có từ tổn bảo cùng ôn định vận xem như sơn nam đạo phe địa phương nhưng ngoại trừ một cái trần bá ti phe địa phương thực lực quá yếu vũ vân phi ba người đều là kinh thành không h à n g đến tự có bọn hắn tâm tư dự định song phương minh tranh ám đấu cũng không chỉ một hai lần ôn đình vận kỳ thật nói không sai cái này đều muốn trách tiến huyền không lúc trước tiến huyền không tại thời điểm sơn nam đạo thế lực liền yếu đuối vô cùng hắn mất tích về sau lại nên đón hát sơn lao y ê u loạn sơn nam đạo diệt ma ti cái kia số lượng không nhiều nhân số lại tổn thất một bộ phận lớn nếu là không có kinh thành người tới bổ khuyết chống g i n g hiện tại sơn nam đạo thực lực tất nhiên yếu hơn hàn tranh đã quyết định cách chức phủ l ê n ba diệt ma giáo h y chức vụ cũng muốn cùng người khác nói một tiếng chủ nhà họ ôn bọn hắn còn có bùi tu v i ễ n đều bị hàn tranh triệu tập tới nhìn xem phía dưới đám người hàn tranh trầm giọng nói ta đem phủ liên ba chuyện báo cáo về sau ôn đ ì n h vận đại nhân tự mình đến đây thu về suối không giả việc này liền coi như là chấm dứt đồng thời ôn đại nhân cũng mang đến một cái điều lệnh ta sẽ không còn phụ trách quản lý phủ liên ba mà là muốn triệu hồi phủ khai bình tổng bộ đi tân nhiệm quản lý phủ liên ba diệt ma giáo h ú qua chút thời gian liền đến lời vừa nói ra lập tức toàn trường xôn xao hàn tranh mới đến phủ l i n ba bao lâu thời gian này làm sao muốn đi đâu bùi tu viện tâu mày nói phía trên đây là đang làm cái gì đây không phải là mẫu mà hắn cũng là diệt ma ti l ã o nhân tự nhiên biết diệt ma ti q u ý củ trừ phi là loại kia làm sai chuyện diệt ma gia thúy không phải một tòa châu phụ diệt ma ti nha môn làm sao có thể ba ngày hai đầu đổi người quản lý hàn tranh lúc này mới đến mấy ngày như thế tấp nập điều động đơn giản liền là không hiểu ra sao cả ôn cảnh vân cao mày nói hàn đại nhân thế nhưng là diệt ma ti bên kia xảy ra vấn đề gì ngài cái này bỗng nhiên điều đi giữa chúng ta hợp tác làm cái gì a người khác cũng đều là nhẹ gật đầu cái này chút thế lực giang hồ cũng không muốn hàn tranh cứ như vậy qua loa điều đi hàn tranh tính cách bọn hắn đều thăm dò đồng thời bọn hắn cũng đều tin phục hàn tranh hàn tranh tại bọn hắn cái này chút thế lực giang hồ cùng diệt ma ti nha môn liền có thể liên thủ hợp tác cộng đồng phát triển cũng coi là tất cả đều vui vẻ hiện tại đ ỗ n g nhiên muốn đ ổ i người vạn nhất mới tới diệt ma giáo uý không muốn cùng bọn hắn hợp tác hoặc là song phương có khác biệt cái nhìn cái này lại nên như thế nào bùi tu viễn cũng là một mặt không m u ố n hàn tranh hắn là chịu phục nhưng phía trên lúc này lại đ ổ i người đến quản lý phủ y ê n ba hắn lòng dạ hẹp hỏi cái kia c ố sức lực liền lại nổi lên ai đều có thể quản lý phủ yến ba thì ra như vậy liền ta không có cơ hội thôi hàn đại nhân quản lý phủ yên ba tự nhiên không có vấn đề gì nhưng cái khác a miêu a cầu bằng cái gì tới làm ta bùi tu viễn cấp trên hàn tranh khoát tay á o trầm giọng nói các vị đây là phủ khai bình tổng bộ ý tứ ta cũng không có biện pháp bất quá phủ yên ba diệt ma ti nha môn hợp tác với chư vị như cũ có thể tiếp tục mọi người cộng đồng phát triển liền là còn có bùi đại nhân người cái kia tính cách cũng nên thu liễm một chút lúc trước ngươi cũng coi là sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhưng lại bị vây ở phủ yên ba nhiều năm như vậy cùng ngươi cái kia tính cách có trực tiếp quan hệ tân nhiệm quản lý phủ yên ba diệt ma giáo húy có bối cảnh ngươi tốt nhất c h ư a có t r e o c h o hắn bây giờ phủ yên ba thế cục đã bình ổn ngươi cố gắng nhịn một đoạn thời gian nói không chừng cũng có thể thuyên chuyển công tác cái khác châu phủ nhỏ quản lý một phương kỳ thật hàn tranh ngược lại là có thể xui khiến ôn cảnh vân cùng đuổi tu viễn bọn hắn cho cái kia thôi trạch viễn d ở cho xấu vụ trộm không phối hợp tìm hắn để gây sự các loại nhưng vậy không có bất cứ ý nghĩa gì vị trí cũng n h ư ợ n g ra được lại làm như vậy cũng có chút không phăng hoáng huống hồ cái kia thôi trạch viễn sư phụ vẫn là bốn đại trấn thủ đô ý một trong vũ vân p h ôn cảnh vân bọn hắn trong khoảng thời gian này cùng hàn tranh ở chung cũng không tệ thời hàn tranh cũng không muốn cho bọn hắn chọc một cái cảnh giới tông sư quân địch t r ấ n an được đám người về sau hàn tranh liền trực tiếp cùng mọi người cá biệt cùng ôn đình vận cùng một chỗ trở về phủ khai bình toàn bộ kỳ thật lần này hàn tranh cũng không hề rời đi phủ khai bình thời gian quá dài tổng cộng cộng lại cũng không đến ba tháng nhưng lúc này trở về lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác ôn đình vận đi trước tìm từ tôn bảo hàn tranh thì là đánh giá lúc này diệt ma ti nha、so、môn duy nhất biến hóa liền là nhiều người trước đó sơn nam đạo diệt ma ti tám thành lực lượng đều bị trần bá tiên mang đến hoài nam đạo hiện tại những người này trở về Toàn diệt Ti đạo sơn nam Nha Môn bộ Ma lúc ậ nhận p chấp giáp tức liền náo lên. Có mấy tên từng theo Tranh một Tranh Tranh tiếng Bất Có cùng chỗ vụ, hàn còn cùng hàn lên tiếng chào. Bất quá bọn hắn cũng có c liền lên. lấy lên nhiệm huyền náo nhịn Hàn hành Hàn Hàn bọn hắn h mấy ra qua quá vệ vụ, t kinh n g ạ h à này Tranh sao n chỗ vì lại ở chỗ này, hàn tranh không phải đi chấn thủ phủ Hàn Tranh yên này đi Lúc ba sao. Lúc vừa hay nhìn thấy nơi xa người kia tựa như là dương thiên kỳ hắn vừa định đi qua c h à o hỏi liền nhìn thấy một cái người ngăn ở dương thiên kỳ trước người một người trong đó hàn tranh cảm giác có chút nhìn con mắt cẩn thận suy nghĩ một chút lúc này mới nhớ tới người này lại là các chân lúc trước quách chân không biết sống chết cùng đan dương phái người sen lẫn trong cùng một chỗ vu cáo hàn tranh kết quả bị ôn đình vận trục xuất diệt ma ti đồng thời tại thể nội hạ c ô n chế không thể sử dụng diệt ma ti công pháp hiện tại cái này quách chân vậy mà lại trở về chỉ bất quá khí chất so trước đó càng thêm ưu ám thân hình cũng gầy yếu đi rất nhiều có thể nghĩ hắn trong khoảng thời gian này qua cũng không tính tốt dương thiên kỳ bắt đầu thấy quách chân cũng là một mặt kinh ngạc quách chân ngươi tại sao trở lại sau đó dương thiên kỳ liền hư l ạ n h nói ngươi đều đã bị ôn đại nhân trục xuất diệt ma ti còn mặt mũi nào trở về quách chân hướng về phía dương thiên kỳ uy nghiêm đáng sợ vừa cười Ai nói bị trước ụ đó dương thiên kỳ luôn bị quách chân bắt nạt nhưng đi theo hàn tranh chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ dương thiên kỳ tính cách cũng biến thành kiên nghị lên đối mặt quách chân uy hiếp dương thiên kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng tính số sách nghe nói người quách i a đều không cần gặp ngươi hiện tại ngươi lăn lộn liền cái tán tu cũng công bằng ngươi cầm cái gì tính số sách huống hồ nơi này là diệt ma ti nha môn ngươi bây giờ liền huyền giáp cũng không có tư cách xuyên qua lại còn dám ở diệt ma ti bên trong diếu võ dương oai đơn giản buồn cười Cút r a ngoài cho ta tiếng nói vừa ra dương thiên kỳ trực tiếp một quyền đánh phía quách chân hắn hiện tại dũng khí thế nhưng là muốn so trước đó đủ được nhiều đồng thời hắn đi theo hàn tranh cũng kiếm lời không ít công vân lúc này cũng đã bước vào nửa bước huyền cương cảnh tu vi đã vượt qua quách chân một đường quách chân lúc này lại không có sợ hãi cười nhạt hai tiếng một đạo cơ khí bỗng nhiên đánh tới dương thiên kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hóa quyền thành bàn tay đem hết toàn lực lúc này mới ngăn lại cái này một đạo cơ khí nhưng lại, vẫn bị vanh lui lại ba bước một tên người mặc từ kim tiên h lan giáp đầu đội tử ngọc huyền phước quan ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tuổi trẻ diệt ma giáo hí từ quách chân sau l ư n g đi tới một mặt khinh thường nhìn về phía dương thiên kỳ làm càn quách chân là ta mang đến diệt ma ti cũng là ngươi tùy tiện liền có thể đuổi dương thiên kỳ ta không tại trong khoảng thời gian này ngươi cái này bưng trà đổ nước gã sai vật vậy mà cũng r u lên coi là thật buồn cười dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 241, Thời Trạch viễn. Dương Thiên Dương Viễn. Bốn đại chấn đại trước h ủ đô bí một t o n thiên g tà t h ơ n Vân、Phi、thân truyền Lăng thôi gia Nhị Công Viễn. g Gia Vũ Phi Thôi Thôi Trạch tử, Tử, t r đệ Cao ư đó thôi trạch viễn cùng hai gã khác c h ấ n thủ đô ý đệ tử cộng thêm một cái tô vô minh đều là sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật đặc biệt là thôi trạch viễn đám ba người bởi vì là bốn đại c h ấ n thủ đô ý đệ tử tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong địa vị c à n g là cao hơn người một bậc dương thiên kỳ tại không trở thành chính thức h u y ề n giáp vệ trước đó trong mắt bọn hắn sắc thực liền là cái bưng trà đổ nước gã sai vặt hạ nhân một dạng tồn tại mà thôi ra tại sơn nam đạo mặc dù không tính là đ ỉ n h tiêm đại tộc nhưng thực lực cũng tuyệt đối không yếu có một vị ngưng luyện võ đạo t r ầ n đan tông sư tòa trấn đồng thời thôi ra am h i ể u kinh thương thương đội trải rộng sơn nam đạo có thể nói là phú quý đến cực điểm lúc này thôi trạch viễn mặc dù là một thân tử kim tiên h lăng giáp nhưng trên đầu tử ngọc huyền v ư ợ q u a n trên tay băng trùng phì thúy nhẫn bên hông treo huyền dương loãng ngọc bội đều biểu lộ ra lấy trên người hẳn cái k i a cỗ p h ú quý xa hoa khí chết quách chân trước đó chính là vũ vân phi người lúc này biết được vũ vân phi trở về quách chân cũng là phí hết lớn khí lực gặp được thôi rốt c ụ c đổi được đối phương đáp ứng cùng mình sư phụ nói một tiếng một lần nữa đem quách chân thu nhập diệt ma ti bên trong lúc trước khu trục quách chân là ôn đình vận khi đó ôn đình vận chẳng qua là diệt ma giáo hí mà thôi hiện tại chỉ cần bốn đại c h ấ n thủ đô v í một trong vũ vân phim ở miệng quách chân về diệt ma ti đơn giản dễ dàng thôi trạch viễn dùng ngón tay điểm nhẹ lấy dương tiên h kỳ tư lệnh nói chúng ta đi hoài nam đạo bình định văn hưng giáo các ngươi tại sơn nam đạo lại là trong núi không láo hổ khỉ sưng đại vương Nắm t nắm ớ dần dần ngay tại dương thiên kỳ chuẩn bị quyết tâm đối cứng thôi chạch v i ễ n lúc một cái quen thuộc thanh em từ dương thiên kỳ phía sau chuyển đến là ai nói trong núi không láo hổ ta chỉ có thấy được một đầu vanh vang đắc ý không biết mụi vị chó dại uy phong ngược lại là rất lớn không biết còn tưởng rằng ngươi là sơn nam đạo c h ấ n phủ xứ đâu dương thiên kỷ kinh ngạc vui mừng quay đầu nhìn lại hàn huynh ngươi trở về hàn tranh vô vô dương thiên kỷ b ả vai cười như không cười nhìn về phía tôi trạch viễn tôi trạch viễn khẽ nhũ mày trên mặt lộ ra một chút vẻ giận dữ đến Trước hắn chính là sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật có rất ít người dám như thế cùng hắn nói chuyện dưới mắt hắn trải qua văn hương giáo một trận chiến thực lực đột nhiên tăng mạnh bước vào huyền cương cảnh trung kỳ tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong c o i như càng không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện làm c à n ngươi là người p h ư ơ n nào quách chân nghiến răng nghiến lợi nói thôi đại nhân hắn chính là cái kia hàn tranh thôi trạch v i ệ n trên mặt vẻ giận dữ bỗng nhiên biến mất cười to nói nguyên lai、like、là hàn huy nga nghe đ ạ i danh đã lâu ta từ hoài nam đạo trở về mới biết được ngắn ngủi này trong vòng m ấ y tháng ta sơn nam đạo diệt ma ti vậy mà lại ra cái khó lường nhân vật nói đến ta còn muốn cảm ơn hàn huy ngươi n đem phủ yên ba xử lý tốt như vậy thay ta đem phiền phức đều giải quyết không biết ngươi tại phủ yên ba có hay không cái gì tâm phúc lưu lại chờ ta quản lý phủ yên ba về sau ta sẽ thật tốt chăm sóc chăm sóc bọn hắn thôi trạch viễn tử vừa mới bắt đầu liền biết phủ yên ba là mình từ h sơn nam đạo ba mươi bốn tòa châu phủ mạnh mẽ mấy cái kia đều có đan h ả i cảnh trấn thủ đô ý trấn thủ yếu cái kia chút mình còn trứng mắt chỉ có một cái bị hàn tranh giải quyết tất cả phiền phức phủ yên ba điều kiện tốt nhất thôi trạch viễn tự nhiên liền coi trọng phủ yên ba nhóm người mình tại hoài nam đạo đối phó cái kia chút văn hương giáo yêu nhân cực khổ ra sức c h é m g i ế t hiện nay rốt c ụ c đến luận công ban thường thời điểm còn không thể hưởng thụ một chút hàn tranh là ôn đình vận mới bồi dưỡng nhân tài lại như thế nào cũng phải ngoan ngoan cho mình rõ chỗ có chút vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi, ngồi lên dễ dàng ngồi vững vàng khó hàn tranh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng chỉ ngươi một cái bị trục xuất diệt ma ti tội nhân ai cho ngươi tư cách nên ngang t i ế n diệt ma ti nha môn ai cho ngươi d ụ n g khí ở chỗ này phát ngôn bừa bãi lại còn dám uy hiếp một vị huyền giáp vệ đơn giản liền là không biết sống chết tiếng nói vừa ra hàn tranh nhìn về phía quách chân ánh mắt mang theo một chút lạnh leo sắc ý d a đến quách chân vô ý thức lui lại một bước tôi chạch viễn tiến lên một bước từ lạnh nói ta dẫn hắn tiến đến như thế nào ta đang chuẩn bị cùng ta sư phụ nói để hắn đem quách chân một lần nữa thu nhập diệt ma ti bên trong vậy hắn hiện tại cũng không phải là diệt ma ti người đi một ngoại nhân dám can đảm ở diệt ma ti trong nha môn uy hiếp diệt ma ti huyền giáp vệ diệt ma ti uy nghiêm ở đâu hắn quách chân đây là tìm chết tiếng nói vừa ra hàn tranh đột nhiên xuất thủ một đao trực tiếp chém về phía quách chân thôi c h ạ c h viễn cái này hái quả đào ra hỏa nếu là điệu thấp một chút hàn tranh cũng sẽ không trực tiếp vạch mặt động thủ nhưng hắn hái được quả đào lại còn dám ở chỗ này trào phúng hàn tranh cái này thuần túy là đang tìm chết nơi này là diệt ma ti nha môn hàn tranh giết hắn tự nhiên là không được nhưng làm thịt quách chân con chó này cho hắn chút giáo hấn vẫn là không có vấn đề thôi trạch viễn cũng không nghĩ tới hàn tranh nói động thủ liền động thủ hắn lập tức vừa sợ vừa giận một thanh trường thương màu bạc đột ngột hiện lên ở thôi trạch viễn trong tay trên đó thương mang c ư ơ n g khí đ ố n g nhiên bạo phát ngăn tại quách chân trước người đào thương đụng nhau một cố kinh người c ư ơ n g khí chấn động đ ố n g nhiên chuyển đến dẫn tới t r u n g quanh đông đảo huyền giáp vệ kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn thôi trạch viễn là vũ vân phi đệ tử trước đó là cùng tô vô minh nổi danh tuổi trẻ tuấn kiệt hàn tranh là ôn đình vận tâm phúc gần nhất mới có thời danh tiếng vô lượng người mới hai cái này người lúc này xung đột động thủ lập tức đưa tới đám người xem kịch ánh mắt thôi trạch viễn bình tĩnh sắc mặt trong tay thương thế nhất c h u y ể n quanh thân tràn đầy ma khí bỗng nhiên bạo phát đâm t r ọ n bôi nện vô số thương ảnh giống như như du long hướng về hàn tranh đánh tới thôi trạch viễn sư thừa vũ vân phi chiêu này thiên tả thương pháp tận đến vũ vân phi b ả y phân thần vận hàn tranh không có chút nào lưu thủ trong tay thu thủy kinh hồng phía trên c u ầ n bạo huyết sắt tràn ngập a tị đạo tu la chạm rơi xuống giống như chém ra cửa địa ngục vô biên huyết sắt bỗng nhiên nợ rộ thôi trạch viễn trong tay thương mang ma khí hóa thành hắc long quét sạch cùng cái t i ê màu máu đao mang đúng nhau cương đại lực lượng lập t đối phương chẳng qua là cái người mới thời gian mấy tháng lại có thể phát triển đến mức nào cũng chính là nhóm người mình không tại trong núi không láo hổ khỉ xương bá vương thôi đoán chừng không có nhiều năng lực nhưng lúc này chân chính giao thủ cảm giác được hàn tranh trên thân cái tia cũ kinh khủng lực lượng thôi trạch viễn mới biết được mình mười phần sai chỉ bằng một đao kia lực lượng hàn tranh liền đủ để theo chân bọn họ xé bay c h ậ t quát một tiếng thôi trạch viễn trưởng thương trong tay vẩy một cái giống như vắt núi hơn mười trượng thương mang từ dưới mặt đất mà lên bỗng nhiên đem hàn tranh chọn đến giữa không trung ngay tại thôi trạch viễn mong muốn tiếp tục điên cuồng tấn công thời điểm hàn tranh nhưng không có cùng hắn tiếp tục giao thủ ý、tứ. mà là thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo màu màu ánh sáng biến mất không thấy gì nữa chờ thôi trạch viễn kịp phản ứng lúc hàn tranh đã xuất hiện ở quách chân bên người trường đao trong tay đã gác ở trên cổ hắn quách chân quanh thân chân khí điên cuồng vận chuyển lấy mong muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi nhưng không đợi hắn xê dịch một bước hàn tranh một đao kia cũng đã nhẹ nhàng trượt qua chém dụng đầu hắn chém giết tiên thiên thuế phàm cảnh hậu kỳ v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên bốn trăm viên nơi này chính là diệt ma ti nha môn nếu là không nhanh chóng giết quách chân chờ phía trên người bị dẫn tới hàn tranh liền xem như muốn giết người đều không cơ hội. Nếu là muốn lập uy, vậy sẽ phải đứng gọn gàng mà linh hoạt một chút hàn tranh người tìm chết thôi c h ạ c h viễn trợn quát một tiếng k h ắ p khuôn mặt là vẻ c u n g nộ ngay trước mặt chính mình giết mình người cái này hàn tranh chặt không phải q u é t chân đầu mà là tại đánh mình mặt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bốn mươi hai gặp lại trương tiên h dưỡng q u é t chân đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt để t r u n g quanh đông đảo huyền giáp vệ khiếp sợ không thôi diệt ma tin nội bộ xung đột kỳ thật cũng không ít đều là một chút huyết khí phương cương người trẻ tuổi ngươi không quen nhìn ta ta không, quen nhìn không có việc gì đều có thể chỉnh ra một ít chuyện nhưng cái kia chút xung đột đều là tại có thể khống chế phạm vi bên trong nhưng giống hôm nay hàn tranh như vậy kịch liệt vậy mà trực tiếp giết người thế nhưng là hiếm thấy cực kỳ quách chân đầu người lăn xuống đến thôi c h ạ c h v i ệ n dưới chân trong đôi mắt như cũ mang theo không dám tin cùng hối hận t h ầ n sắc hắn có lẽ cũng đang hối hận tại sao phải về diệt ma ti nếu là không trở về diệt ma ti không xuất hiện tại hàn tranh trước mặt tối thiểu còn có cơ hội bảo vệ mình một mạng thôi c h ạ c h v i ệ n lúc này càng là lông mày trực ngày quách chân chết kỳ thật không có cái gì trước đó quách chân ở trước mặt hắn cũng chỉ bất quá là cái nói chuyện êm thai một chút vỗ ngựa dễ chịu một chút bất nhập lưu nhân vật. thậm chí lần này mình về sơn nam đạo sau quách chân tìm tới cửa đến thôi trạch viễn đều suýt nữa quên mất quách chân là ai nhưng dưới mắt hàn tranh ngay trước mặt hắn giết quách chân cái kia chính là đánh hắn mặt đồng thời còn đánh rung động đùng đùng thôi trạch viễn trưởng thương trong tay bên trên quanh q u ầ n lấy một cố dọa người sắc ý hàn tranh cũng là cười lạnh một tiếng còn muốn tiếp tục đập thủ đúng lúc này hai cái người gạt mở đám người đi đến thôi trạch viễn bên người thôi m i n h xảy ra chuyện gì ngươi làm sao cùng người đập thủ hai người kia tuổi tắc cùng thôi trạch viễn không sai bị lắm một người mặc huyền giáp áo lóc áo trắng tướng mạo lạnh thập phần hòa khí bộ dáng dương thiên kỳ vội vàng tại hàn tranh phía sau thấp giọng nói hàn huynh cái kia mặt lạnh lấy là bốn đại c h ấ n thủ đô uý một trong ma viêm thủ bảng chấn đệ tử tư h à n h y ế n đều ở cười cái kia là huyết tầm đao lục thiên phóng đệ tử đừng rác tại ngươi không có tới diệt ma ti trước đó ba người bọn họ cùng tô huynh cùng một chỗ tỉnh sưng sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ bốn đại tuấn kiệt chỉ hơn hết bọn hắn ba cái đều có hậu đài tô huynh không có hậu trường cho nên uy thế phải kém bọn hắn một chút lúc này thôi trạch viễn chỉ vào cái kia hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói cái này hàn tranh gan to bằng trời cũng dám tại ta diệt ma ti trong ngay trước mặt ta giết chóc đồng liêu ta lại há có thể tha cho hắn tư hành yến nghe vậy lập tức c h o mày thứ l ệ n h hiện tại cái này người mới quả thực là càng ngày càng tàn d ỡ chúng ta trước đó không tại ngươi còn coi là thật cho là mình tại diệt ma ti bên trong là cái nhân vật cái kia đường rác cười tủn tịm nhưng nói ra lời nói lại là lạnh leo vô cùng n g u y ê n lai、like、ngươi chính là cái kia hàn tranh à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à bất quá ngươi cái này làm cũng rất quá mức vậy mà tại diệt ma ti trong nha m ô n giết chóc đồng liêu đây cũng không phải là cái kia chút phạm pháp luận kỷ cương người giang hồ cũng không phải cái kia chút hung tàn yêu ma mà là mình người a i t r ợ t t r ợ c ngươi lúc này mới vừa mới trở thành diệt ma giáo hí liền đối với mình người hạ thủ gác như vậy nếu như chờ ngươi trước quan lại t h ă n g một chút còn đến mức nào cái này tư hành yến thái độ phép lối rõ ràng không có đem hàn tranh để vào mắt mà cái kia đường rác đừng nhìn một bộ c ư ờ i tủng tìm hiền lành bộ dáng nhưng k h thực lại là khẩu phật tâm xả tâm tư độc c á c cực kỳ một đỉnh một đỉnh chụt mũ không ngừng hướng hàn tranh trên đồ mang ngay tại hàn tranh cười lạnh một tiếng vừa định nói chút cái gì thời điểm một cái quen thuộc thanh â m bỗng nhiên từ hàn tranh phía sau chuyển đến diệt ma ti cái gì thời điểm dựa vào tư lịch tới nói chuyện người mới lại như thế nào hàn huynh lập xuống công lao cũng không thua ở các ngươi bất kỳ một cái nào hàn tranh vừa quay đầu lại tô vô minh cùng diệp lưu vân từ phía sau đi tới đứng tại hàn tranh bên cạnh vừa rồi lời kia chính là diệp lưu vân nói tới tô vô minh thì là ngắn gọn rất nhiều trực tiếp rút ra trong tay mình bàn lòng thương chỉ vào thôi chạch viên đám người m ặ t không chút thay đổi nói trước đó các ngươi liền luôn yêu thích báo đoản nhưng hàn h u n h cũng không phải lẽ loi một mình muốn đánh vậy liền đánh đường giác nụ cười trên mặt dần dần biến mất khẽ nhũ mày trước hắn coi là cái này hàn tranh chỉ là lẻ loi một mình không nghĩ tới tô vô minh cùng diệp lưu vân vậy mà cũng sẽ đứng tại hắn bên kia tô vô minh bọn hắn tự nhiên rất quen thuộc gia hỏa này ngoại trừ một thân vận rủi tà tính một chút thiên phú chiến lực nhưng đều không kém hơn bọn hắn thậm chí nếu như tô vô minh không có cái kia một thân vận rủi hắn hiện tại tu vi đều đủ để siêu việt ba người bọn họ còn có diệp lưu vân trước đó biểu hiện liền cực kỳ xuất sắc chỉ là kém bốn người bọn họ một bậc mấy tháng không thấy diệp lưu vân vậy mà cũng bước vào huyền cương cảnh tu vi thẳng bức bốn người bọn họ cũng không phải cái gì dễ sống chung nhân vật nghe nói cái này, hàn Chanh mới gia nhập diệt làm sao tô vô minh cùng diệp lưu vân vậy mà đều vì hắn đứng đ à i không tiếp cùng nhóm người mình v ạ c mặt âu â cả thật náo như ta các người cái này vừa về sơn nam đạo liền làm dương cung bạc kiếm tốt như vậy sao lại là một cái hàn tranh quen thuộc thanh em truyền đến người tới mặc tử kim thiên lan giáp tướng mạo h u n g hãn mang trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo chính là hồi lâu không thấy trương tiên dưỡng lúc này trương tiên dưỡng cũng là bước vào huyền cương cảnh đồng thời trên thân khí tức nồng hậu dày đặc hùng hồn lại là huyền cương cảnh định phong thậm chí theo hàn tranh trương tiên dưỡng trên thân đều có một chút đều có một chút đan hải c ả n h hàn tranh hơi xứng sở tựa hồ không nghĩ tới trương thiên dưỡng tiến cảnh tu v i vậy mà như vậy nhanh chóng lúc trước huyện hát thạch một trận chiến lúc trương thiên dưỡng thế nhưng là trạng thái trọng thương thậm chí đều thường tới đến nguyên khí ngắn ngủi trong vòng mấy tháng trương thiên dưỡng liền nửa bước huyền cương cảnh bước vào nửa bước đan h ả i cảnh như thế nhanh chóng tăng phúc tuyệt đối không thể nào là chỉ dựa vào tu hành liền có lúc này thôi trạch viện đám người nhìn về phía trương thiên dưỡng ánh mắt cũng là mang theo một chút vẻ kia rẻ trương thiên dưỡng luận tuổi so với bọn họ phải lớn một chút nghiêm trình mà nói hắn hẳn là cùng bùi tu viễn một cái làm người trượng nghĩa hào sảng có phần giảng nghĩa khí ưa thích dịu r ắ c h u bối ngoại trừ làm người nghiêm khắc một chút cơ hội không có khuyết điểm rất nhiều người mới đều nhận qua trương tiên dưỡng nhân tình thôi c h ạ c h viễn bọn hắn nếu là cùng trương tiên dưỡng lên xung đột tuyệt đối bộ phận lớn huyền giáp vệ nhưng đều sẽ không đứng tại hắn bên này đường g i á c mang trên mặt hiền lành nụ cười nói trương đại nhân cũng không phải chúng ta muốn đem chuyện làm dương cung bạc kiếm mà là cái này hẳn tranh ra tay quá mức tàn nhẫn dù sao cũng là diệt ma ti đồng liêu hắn cái này một lời không hợp liền đem người giết đi cái này có chút không thể nào nói nổi à diệt ma ti đồng liêu nhưng theo ta được biết quách chân tên này mấy tháng trước liền đã bị ôn đại nhân tự mình trục xuất diệt ma thi trương tiên dưỡng hiếp mắt nói thôi trạch viễn h ử lạnh nói nhưng ta đã cùng sư phụ nói qua chuyện này hôm nay mang quách chân đến liền là muốn để hắn trở lại diệt ma thi cái kia chính là nói hắn quách chân còn không chính thức về diệt ma thi không mặc vào cái k i a thân huyền giáp đi trương tiên dưỡng sắc mặt đ ỗ n g nhiên c h ầ m xuống âm thanh lạnh lùng nói một cái bị trục xuất diệt ma thi bại hoại bây giờ lại còn muốn trở lại diệt ma thi với lại hắn còn không mặc vào cái tia thân huyền giáp đâu liền dám há miệm uy hiếp huyền giáp vệ hắn nếu là một lần nữa mặc vào huy giết chóc đồng liêu tự nhiên là việc lớn nhưng bây giờ hàn tranh giết chỉ là một cái dám ở ta diệt ma ti nha môn phát ngôn bừa bãi bại hoại cái này có vấn đề sao đường g i á c cùng tư hành yến đều là oán trách nhìn thôi trạch viễn một chút quách chân bọn họ cũng đều biết đã từng là huyền giáp vệ nhưng bọn hắn nhưng lại không biết quách chân đã từng bị trục xuất phủ yên ba diệt ma ti chuyện cho nên đường g i á c cùng tư hành yến thật đúng là coi là hàn tranh gan to bằng trời g i ế t diệt ma ti huyền giáp vệ đâu lúc này mới dám giúp đỡ thôi trạch viễn giận hận tranh ai nghĩ đến quách chân gia hỏa này hiện tại chỉ là bản thân vậy ngươi như thế có lý chẳng sợ làm cái gì không phải huyền gi chỉ cần hàn tranh một mực chắc chắn là quách chân trước làm cản phát ngôn bừa bãi uy hiếp m ì n h người vậy hắn chết cũng chết vô ích huống hồ hôm nay còn có trương thiên dưỡng đá m người đứng tại hàn tranh bên kia lấy ba địch bốn bọn hắn cũng đừng h ỏ n g chiếm được c h ỗ t ố t thôi c h ạ c h viễn giọng căm hận nói đi tư hành yến một câu đều không nói đường rác lại là hướng về phía trương thiên dưỡng cười cười nguyên lai、like、đúng là một trận h i ể u lầm trương đại nhân chớ trách hàn huynh cũng chớ trách ba người rời đi cái khác đi theo xem náo nhiệt huyền giác vệ cũng đi theo tàn đi trương thiên dưỡng quay đầu trên giới quan sát tỉ mỉ lấy hàn tranh cười to nói t u t tiểu tử lúc trước ta liền dám khẳng định ngươi chỉ cần vào diệt ma ti tuyệt đối có thể rực rỡ hào quang nhưng ta không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi mấy tháng ngươi vậy mà liền làm ra nhiều như vậy việc lớn bây giờ vậy mà cũng thành diệt ma g i á quý ta quả thật không nhìn l ầ m ngươi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bốn mươi ba diên phần mình tăng lên t r ư ơ n g tiên dưỡng là một cái duy nhất từ hàn tranh yêu ớt thời điểm liền biết được hắn người khi đó hàn tranh vẫn chỉ là một cái v õ quán học đồ ngoài ý muốn cuốn vào giang hồ phân tranh bên trong ăn bữa hôm lo bữa mai mà bây giờ hàn tranh lại là sơn nam đạo diệt ma gia quý tại toàn diệt Ti đạo Sơn Nam n bộ Mà đều xem đều huyện ư nhân vật kiệt x ấ t Tại huyện h u hát thạch lúc viên long sơn cường đại đến cho dù là trạng thái trọng thương đều suýt chút nữa thì muốn hàn tranh mệnh nhưng bây giờ liền xem như viên long sơn phục sinh hàn tranh giết hắn đều là dễ dàng mắt thấy lấy lúc trước mình đưa vào cửa em trai hiện tại cùng mình quyền thế n g a n g nhau trương thiên dưỡng nhưng không có mảy may ghen ghét khó chịu có chỉ là mừng rỡ cái này chứng minh mình có khả năng nhận biết người hàn tranh cũng là cười nói trương đại nhân đã lâu không gặp à kỳ thật cũng không phải qua lâu bất quá lại có loại cảnh còn người mất cảm giác đúng vậy à thật đúng là cảnh còn người mất trương tiên dưỡng nhìn về phía tô vô minh cùng diệp lưu vân tô vô minh hướng về phía trương tiên dưỡng cười cười diệp lưu vân trước đó cũng cùng trương thiên dưỡng quan hệ không tệ nghe vậy hắn cười nói đương nhiên là trương đại ca ngươi không tại thời điểm vừa vặn hôm nay hàn huynh trở về ta đi cẩm tú phường định một bản tiệc diệu coi như cho hàn huynh tiếp dói như thế nào vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh sau một giờ cầm tú phương bên trong hàn tranh mấy người bao quát dương thiên、ừ. kỳ cùng diệp thải vân đều tại đám người đầu tiên là ăn uống linh đình uống mấy chén vì hàn tranh tiếp gió đặt chén rượu xuống hàn tranh đối đ á m người hỏi mấy tháng không thấy ta cảm giác mọi người tu vi giống như đều tinh tiến không y ta trước đó diệp lưu vân là nửa b ư ớ c huyền cương cảnh hiện tại đã là huyền cương cảnh sơ kỳ tô vô minh trùng kích huyền cương cảnh thất bại lúc này đã đến huyền cương cảnh trung kỳ tu vi đột phá nhanh nhất là trương tiên dưỡng trực tiếp từ nửa bức huyền cương cảnh đến nửa bức đan hải cảnh diệp lưu vân cười cười nói muốn nói nhanh diệp lưu vân là đơn giản nhất trước hắn liền là nửa bước huyền cương cảnh hàn tranh đi về sau hắn cùng tô vô minh liên thủ chấp hành nhiệm vụ chém giết một đầu đại yêu đạt được một chút cơ duyên lại dùng công hân đổi đáng n dược cộng thêm hàn tranh cho cái tia chút đột phá huyền cương cảnh càng lộ hợp lẽ bước vào huyền cương cảnh tô vô minh trước đó trùng kích huyền cương cảnh thất bại lần này cũng coi là hậu tích bạc phát hắn đem mình tất cả công vân đều đ ổ i thành đan dược bước vào huyền c ư ờ n g cảnh sau liên tiếp theo dùng đan dược khổ tu không nghĩ tới lần này lại thế mà không có gặp được ngoài ý muốn thậm chí lại đột phá trung kỳ người bình thường liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới khẳng định sẽ dẫn đến cảnh giới p h ụ phiếm bất ổn nhưng tô vô minh đột phá lúc xảy ra ngoài ý muốn nhiều lắm dẫn đến hắn căn cơ dị thường thâm hậu thậm chí có thể nói là một tầng căn cơ điệp ra lấy một tầng căn cơ như thế hậu tích bạp phát liên tục đột phá hai cái cảnh giới hắn vậy mà căn cơ không có chút nào lưu động cũng là kỳ hoa hàn tranh càng hiếu kỳ là trương thiên dưỡng kết quả hiện tại trương thiên dưỡng vậy mà có thể đi đến nửa bước đan hạ cảnh trong đó gian nan có thể nghĩ trương thiên dưỡng cười uống một hớp rượu lớn dựa theo hắn nói lần này tu vi tiến bộ nhanh chóng như vậy dựa vào cũng là cơ duyên khí vận huyện hắc thạch chuyện kết thúc trương thiên dưỡng đi hoài nam đạo tìm tới trần bá tiên về sau hắn liền đi theo trần bá tiên dưới một h ư ớ n g thảo phạt văn hương giáo trần bá tiên từ văn hương giáo nơi đó được đến một bộ bí dược vì trương thiên dưỡng chữa trị thương thế thậm chí còn thay đổi hắn một bộ phận nhục thân thiên phú trương thiên dưỡng cũng là giống như hàn tranh thuộc về trời sinh võ đạo thiên phú liền rất bình thường loại kia cơ hồ là huyền cương cảnh liền chấm dứt nhưng lần này trải qua trần bá tiên trợ giúp tối thiểu để trương thiên dưỡng hạ n mức cao nhất lại cao một mảng lớn đồng thời cùng văn hương giáo tác chiến mặc dù phong h i ể m cực lớn nhưng là thu hoạch cũng là cực lớn văn hương giáo tại hoài nam đạo tàn phá bừa bãi cướp đoạt không ít hoài nam đạo bản địa đại, đại tông môn cùng đại thế gia b ả vật về sau văn hương giáo bị diệt Ma những bảo vật này tự nhiên là thành diệt ma ti chiến lợi phẩm vậy phần có phải trả lại hay không nha loại này ngu xuẩn vấn đề căn bản là không có người sẽ sách chính là dựa vào cái này chút đồ vật trương thiên dưỡng có thể nói là càng đánh càng mạnh tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh kỳ thật thôi c h ạ c h viễn ba người cũng là như thế trước đó ba người bọn họ chỉ có một cái đường r ắ c đến nửa bước huyền c ư ờ n g cảnh mà đợi đến chinh phạt song văn hương giáo ba người đều bước vào huyền c ư ờ n g cảnh trung kỳ nói đến đây trương tiên dưỡng đông nhiên tức giận nói ta đều nghe nói lần này là vũ vân phi cưỡng đoạt ngươi phủ yên ba muốn cho thôi trạch viễn chuyện này làm có chút quá mức dựa vào công trạng để ước hiếp người khác thật đúng là coi là cái này sơn nam đạo diệt ma t i liền bọn hắn lập xuống công lao việc này diệp lưu vân đám người còn cũng không biết bọn hắn còn tưởng rằng hàn tranh liền là bình thường trở về báo cáo một chút tình huống không nghĩ tới lại là bị người làm cho chủ động nhường ra phủ yên ba tô vô minh n h i u chặt lông mày nói vấn đề này không hợp q u ý củ diệp lưu vân h ừ lạnh nói đám người kêu bá đạo đã quen cái gì thời điểm giảng qua q u ý củ cho nên hàn h u y n h n g ư y i coi thật đem phủ yên ba tặng c h thôi chạy viễn hàn tranh uống một ngụm rượu nói bọn hắn tại hoài nam đạo lập xuống không ít công h â n đây đều là trần bá tiên đại nhân n g ầ m đồng ý ta nếu là cưỡng ép không giao ra phủ yên ba phía trên cũng sẽ không cưỡng đoạt trần trấn phủ tự nhiên sẽ ở địa phương khác gấp b ộ i bồi thường thôi trạch viễn nhưng vấn đề là ta nếu là làm như vậy vậy liền đối với là để ôn đại nhân cùng từ lão đại nhân có làm cũng là không cho trần trấn phủ mặt mũi còn để cái k i a thôi trạch viễn bằng bạch nhiều đến một chút chỗ tốt bất quá với tư cách bồi thường trần trấn phủ để cho ta quản lý doanh t r ư thôi về sau còn muốn dựa vào tô huynh cùng diệ huynh các ngươi giút ta t h vô minh cười nhẹ gật, gật đầu Trước đó không người nguyện ý cùng hắn cùng một người cùng cùng chỗ chấp hành nhiệm vụ, chỉ có đó đám người kia, ta cũng không phục hắn hành nhiệm hàn nguyện ý vụ, doanh chữ khôi loại thực y lực này doanh khẳng định không phải diệp lưu vân loại này huyền cương cảnh sơ kỳ diệt ma giáo húy có thể quản lý cho nên hắn cũng không có huyễn tường qua nhưng hắn liền sợ là thôi chạch viễn đám người đến quản lý vậy hắn coi như không phục đúng trương đại ca ngươi bây giờ trở về phía trên nhưng có an bài cho người chức vị gì hàn tranh nhìn về phía trương t h i ê n dưỡng trương t h i ê n dưỡng trầm mặc một lát thở dài một tiếng lắc đầu nói còn không có ngày mai ngũ đại c h ấ n thủ đô ý nghị sự chờ bọn hắn an bài a doanh chữ sơn bị viên long sơn cố ý mang đến huyện hắc thạch chịu chết hy sinh một bộ phận sau đó lại tại hoài nam đạo c h ố n g cự văn hương giáo hy sinh một bộ phận hiện tại một doanh đã không đến năm mươi người nói không chừng biết giải tán sơn nam đạo diệt ma ti một doanh nhân số nhưng thật ra là không quá cố định hạn thực lực đương nhiên cũng không phải dựa theo nhân số mà tính nhưng bộ phận lớn đều là tại hai trăm n g ư ờ i đến năm trăm n g ư ờ i ở giữa doanh chữ sơn lúc này thậm chí đã không đến năm mươi người thật là có đứng trước giải tán phong hiểm trương thiên dưỡng từ khi gia nhập diệt ma ti bắt đầu chính là doanh chữ sơn lúc này tự nhiên là có chút tâm tình phức tạp cơm nước no nê về sau đám người trở lại diệt ma ti nha môn chờ lấy ngày hôm sau nghị sự vũ vân phi các cái khác tam đại trấn thủ đô ý trở về diệt ma ti tám thành lực lượng cũng rốt cục về tới sơn nam đạo tại trinh phạt văn hương giáo thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện một chút tổn thương cũng có người sẽ lập xuống công vân cho nên toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti chức vị đều đem sẽ có điều chỉnh ngày mai ngũ đại c h ấ n thủ đô hủy nghị sự còn có bọn hắn cái này chút diệt ma giáo hí cũng muốn tham dự chính là vì một lần nữa điều chỉnh toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti chức vụ cách cục d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 244, Hôm sau sáng sớm, Hàn cùng Trương Thụ Trước Tranh Trương Tiên diệt ma ti trong Dưỡng người sáng Hàn cùng cùng đến nhà môn nghị sự trong hành lang. Hôm sớm, đám ma sau sự đi hàng tranh ước chừng nhìn một chút ở đây lại có hơn năm mươi tên diệt ma gia húy còn có ba tên mới vào đan hải cảnh võ giả thậm chí còn chưa kịp thay đổi đại biểu c h ấ n thủ đô hủy huyền kim thôn sư giáp xem ra lần này đi hoài nam đạo không ít người đều thu được tấn thăng đương nhiên ở đây những người này không phải mỗi cái người đều có tư cách quản lý một danh o cái kêu ba tên bước vào đan hải cảnh c h ấ n thủ đô hủy hẳn là sẽ ngoại phóng đi phía dưới đại châu phủ c h ấ n thủ cái khác diệt ma gia húy có sẽ quản lý một danh o có sẽ giống diệt lưu vân bọn hắn lưu tại tổng bộ một danh bên trong với tư cách phụ tá kinh nghiệm phong phú tuổi tắc lớn cũng có khả năng đi qu hoặc là tiến vào địa phương châu phủ tích lũy tư lịch sơn nam đạo diệt ma ti nha môn vẫn là cực kỳ thiếu người nhưng lại không thiếu vị trí châu đó đều có thể nhét một chút người đương nhiên vị trí tốt vẫn là cực kỳ thiếu ví dụ như phủ yên ba hiện tại liền là cái vị trí tốt mặc dù không phải đại châu phủ nhưng hàn tranh dẹp yên cái kia chút thế lực giang hồ sau phủ yên ba tiềm lực phóng đại tương lai thậm chí có khả năng phát triển thành đại châu phủ cái này thuộc về là tuyệt hảo mạ vàng vị trí tốt cũng trách không được sẽ bị vũ vân p i nhìn chúng hàn tranh quan sát tỉ mỉ lấy trên đầu ba người kia ba người này số tuổi chân chính đều tại trăm tuổi trở lên Đan hải cái ả giả n nguyên 200 năm, đọng chân đan còn có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên, cho nên bọn hắn h thọ thể thọ cho thật võ vào gia t sau đều cô có kỳ là ở r n n g ê n thời kia ỳ không g ố n tồn g từ bắt huyết bào bại. đã đầu suy khí k Cái i thiên tả thương vũ vân phi nhìn bộ d á n g chỉ có tuổi hơn bốn mươi giúp mạo tuấn giật dương cương giữ lại ba sợi dâu dài một đôi mắt phượng bộ phận lớn thời điểm nửa nhắm nửa mở toát ra một vòng vẽ sắc bén ma viêm thủ bảng trấn thì là tên cao lớn thô cậy t r ắ n g hán dâu quai n ó n s ủ x o nhìn xem thô hào hung ác không giống người tốt mà cái kia huyết tẩm đao lục tiên phong thì càng giống là cái trung niên nho sinh tướng mạo nho nhà ôn hỏa cùng hắn đồ đệ trên mặt thường xuyên đều mang một vòng dáng tươi cười, cười bất quá nụ cười kia lại cho người ta một loại hư giả cảm giác lúc này lục thiên phóng nhìn về phía từ tồn bảo cười cười nói từ lao đại nhân người không sai biệt lắm đều đến đ ô n g đủ vậy chúng ta liền bắt đầu a trước đó sơn nam đạo diệt ma ti bốn đại c h ấ n thủ đô uý kỳ thật cũng không có bài danh chỉ bất quá từ tồn bảo tuổi tác lớn từ lịch sâu vì bày ra bọn hắn tôn kính lao nhân cho nên phàm là nghị sự đều là từ tồn bảo chủ trì chỉ. chỉ hơn hết bọn hắn ba người đều là kinh thành diệt ma ti tổng bộ xuất thân tới sơn nam đạo về sau cũng là báo đoàn liên minh lúc bình thường mặc dù biểu hiện ra cực kỳ tôn kính từ tôn bảo bộ dáng bất quá một khi có lợi ích xung đột bọn hắn cũng sẽ không để cho từ tôn bảo chỉ là từ tôn bảo tuổi tác cao cũng không có nhiều như vậy quyền dục tâm cho nên ngày bình thường không tranh không đ o ạ n theo chân bọn họ xung đột cũng không tính nhiều chỉ có lần này bởi vì hàn tranh chuyện mới chính thức theo chân bọn họ vạch mặt giận dữ mắng mỏ bọn hắn tướng ăn quá khó n h ì n từ tôn bảo mà không chút thay đổi nói các vị từ hoài nam đạo lập xuống công h â n có không ít người đều thực lực tăng mạnh cũng nên điều chỉnh một chút chức vị không cần nói nhảm nhiều lời tiếp xuống chính là chúng ta thương nghị chức vị tốt t h bài Các vị có ý ý c á vị, vị nghĩa một đồng lớn lúc này từ tôn bảo nhìn về phía trương tiến dưỡng nợ một nụ cười nói viên long sơn tàn sát đồng liêu phản bội diệt ma ti nhưng danh chữ sơn anh dũng giết địch tại hoài nam đạo lập xuống đông đảo công tích doanh chữ sơn hiện tại nhân số mặc dù không đến năm mươi người nhưng là ta sơn nam đạo diệt ma ti thành lập mới bắt đầu liền có một doanh không nên bị giải tán nguyên doanh chữ sơn dẫn đội trương t i ê n dưỡng tấn thăng diệt ma gia úy thống lĩnh doanh chữ sơn tổng bộ sẽ đặt phê một bút tài nguyên cho ngươi cho ngươi đi danh o dự bị bên trong chọn lựa một bộ phận người mới bổ sung doanh chữ sơn trương t i ê n dưỡng ngươi có chắc chắn hay không xây lại doanh chữ sơn khôi phục doanh chữ sơn vinh quang đương nhiên là có cảm ơn lão đại nhân thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho chư vị đại nhân thất vọng trương tiên dưỡng vội vàng kích động đứng ra hành lễ hắn vốn cho là doanh chữ sơn khẳ không nghĩ tới lại còn có loại này c h u y ể n cơ mặc dù xây lại sau danh o chữ sơn bộ phận lớn đều là người mới nhưng có tổng bộ đặc phê tài nguyên đồng dạng trương thiên dưỡng tính cách cũng thích hợp mang người mới hẳn có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn để danh o chữ sơn khôi phục lực lượng trương thiên dưỡng bổ nhiệm vũ vân phi mấy người cũng không có cái gì nghi nghị mặc dù trương thiên dưỡng không phải bọn h ắ n người nhưng trương thiên dưỡng tư lịch bảy ở nơi này quản lý một danh o không có bất cứ vấn đề gì càng chưa nói danh chữ sơn bây giờ tình huống cũng không thế nào từ tôn bảo tiếp lấy mặt không chút thay đổi nói nguyên danh chữ trận dẫn đội thôi trạch viễn tấn thang diệt ma gia húy trấn thôi trạch viễn n ở nụ cười đi tới chắp tay nói cảm ơn đại nhân nói xong thôi trạch viễn còn khiêu khích nhìn hàn tranh hai mắt hôm qua ngươi như vậy phách lối thì sao ngươi cực khổ kinh doanh phủ yên ba hiện tại còn không phải rơi xuống trong tay của ta vừa rồi vẫn luôn là vui mừng hớn hở bầu không khí thẳng đến lúc này liền có vẻ hơi vi diệu rất nhiều người đều biết hàn tranh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đi phủ yên ba một chuyện khi đó phủ yên ba liền là cái thùng thuốc nổ là hàn tranh cha tra r a trần tướng giúp liêu hành thị báo thủ đã bình định phủ yên ba thế c ụ kết quả hiện tại quản lý phủ yên ba lại là thôi trạch viễn ở trong đó rốt cuộc phát sinh cái gì dùng cái mông nghĩ đều có thể biết cho dù là thuộc về vũ vân phi các loại tam đại c h ấ n thủ đô ý bên này người đều cảm giác thôi chạch viễn vấn đề này làm không chính cống tư tôn bảo đối xử lạnh nhạt nhìn xem vui mừng hớn hở thôi chạch viễn khẽ hừ một tiếng t u ổ i của hắn lớn trên cơ bản rất ít đi tranh cái gì nhưng ở hàn tranh trong chuyện này hắn là thật sự nổi giận không mang theo khi dễ như vậy người diệt ma ti muốn liền là một m cái công bằng thưởng phạt có thứ tự nếu là người người đều ỉ vào mình bối cảnh cướp đoạt người khác c h ứ c vị cái này diệt ma ti chẳng phải là lộn xộn chỉ tiết cuối cùng từ tồn bảo vẫn là không có tranh q u a đối phương tại diệt ma ti mới lập thời điểm là thật có thể làm đến công bằng nhưng bây giờ nhà lại chỉ có thể miễn cưỡng làm đến lớn trên mặt công bằng thôi trạch viễn chuyện tại toàn bộ diệt ma ti bên trong cũng không hiếm l ạ địa phương khác cũng đều có thậm chí có khả năng còn càng thêm quá mức chờ thôi trạch viễn lui ra về sau từ tôn bảo nhìn thoáng qua sổ gấp lại hướng về phía hàn tranh lộ ra một cái dáng tươi cười nguyên phủ liên ba diệt ma giáo húy hàn tranh liên trảm yêu ma bình định giang hồ công h â n rất cao hiện thuyên chuyển công tác làm doanh chữ khôi thống lĩnh quản lý doanh chữ thôi lời vừa nói ra mọi người nhất thời đều đem ánh mắt nhìn về phía hàn tranh doanh chữ khôi trước đó mặc dù lưu thủ tại sơn nam đạo nhưng lại cũng không đại biểu doanh chữ khôi không mạnh mẽ ngược lại là bởi vì doanh chữ khôi bên trong đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ n mới có tư cách lưu tại sơn nam đạo trấn thủ lúc này sơn nam đạo diệt ma ti bộ phận lớn lực lượng trở về doanh chữ khôi cũng không có giải tán ngược lại giao cho hàn tranh một cái tư lịch không sâu người mới quản lý cái này thật có chút vượt quá bọn hắn đoán trước a chỉ cần hàn tranh tiếp nhận doanh chữ khôi cái kia doanh chữ khôi cơ hồ liền là toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti mạnh nhất một doanh không đợi hàn tranh đứng ra trả lời vũ vân phi ba người liền cùng nhau t r o mày từ lão đại nhân trước đó ngươi cũng không có nói qua để hàn tranh quản lý doanh chữ khôi một chuyện hàn tranh thật là t à sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật nhưng hắn tư lịch sợ là không đủ a bao nhiêu tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong vất vả cần cù chấp hành nhiệm vụ lao nhân còn chưa có tư cách quản lý một doanh đâu hàn tranh như thế một người mới lại có thể quản lý một doanh hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất doanh chữ khôi cái này sợ là có chút không hợp quy của、à? vũ vân phi trước tiên mở miệng thôi trạch viễn đã nói với hắn qua hôm qua hàn tranh cùng hắn xung đột lúc đầu hắn còn muốn lấy nếu là cái này hàn tranh t ứ c thời giao ra phủ lên ba vị trí mình sau này sẽ còn chiếu cố một cái đối、phương. Nhìn xem chương ó t ể hay không h đem đối p từ ôn n đ ì hai vận thủ hạ kéo q u a nghĩ đến cái này hàn cái trăm a n h v bốn mươi lăm tranh chấp tư tôn bảo nhìn về phía vũ vân phi ánh mắt mang theo nồng đậm nộp khí da hỏa này có chút quá mức lòng tham không đáy n g ư ơ i mong muốn phủ yên ba vậy thì tốt hàn tranh chủ động đem phủ yên ba tặng cho người đệ tử hiện tại mình cho hàn tranh doanh chữ a khôi ngươi lại còn nhảy ra phản đối cái này thật có chút quá mức t ư tôn bảo âm thanh lạnh lù nói g n tư lịch chúng ta diệt ma ti là dựa vào lấy tư lịch đến không lý tưởng sao nếu là nói tư lịch toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti ai có t a tư lịch sâu làm sao chẳng lẽ lại ta còn có thể chỉ huy được trần trấn phủ sao hàn tranh ngoại trừ cái tia hư vô phiêu miếu tư lịch hán loại nào kém tại phủ khai bình tổng bộ lúc liền nhiều lần đứng chiến công đi phủ yên ba sau càng là chém giết yêu ma bình định thế lực giang hồ còn tìm ra sát hại đời trước chữ thực lịch có hành thịnh hung Hàn tranh quản lý doanh chữ khôi tên đến quy. Luận tư lịch hàng phận liền tìm sát diệt thủ. tư thể xếp tới ma ra giáo hại hí khôi đời liêu bối lý quy. xếp vũ ị trí tốt, ta sơn nam đạo diệt ma ti cho tới nam ma sơn liền không đạo cho giờ cái có c bây quy củ này. Vũ đại nhân ngươi nếu là nhất định phải luận tư lịch lời nói ta liền cùng ngươi lúc lắp cái này tư lịch ta còn cảm giác hắn thôi chạch viễn tư lịch không đủ không có tư cách quản lý phủ yên ba đâu hiện tại phủ yên ba còn có một vị diệt ma giáo lý bùi tu viễn hắn nhưng là tại phủ yên ba ngây người rất nhiều năm luận tư lịch giống như cũng là người ta nên quản lý phủ yên ba a Từ t ồ âu l u từ h tôn, tôn bảo lao c lịch h Luận tư tiểu từ này hiện tại thế mà như thế vi phong rồi hắn năm đó thế nhưng là cái người hiền lành tính tình mềm lũn t i ễ n huyền không âm thanh vang vọng tại hàn t h a n h trong đầu có chút trêu chọc cũng có chút thổn thức hiện tại sơn nam đạo diệt ma ti cùng hắn năm đó chỗ quản lý sơn nam đạo diệt ma ti đã là hai loại bộ dáng từ tôn bảo là hắn cho đến tận này gặp qua một cái duy nhất người quen hơi có chút cảnh còn người mất cảm giác hàn tranh không có phản ứng yến huyền không gia hỏa này lắm mồm cực kỳ nói là cần nghỉ ngủ nhưng trên thực tế thời khắc đều chú ý tới bên ngoài cũng là không thành thật hạng người lúc này vũ vân phi sắc mặt trầm xuống c a o mày nói từ lao đại nhân đây chính là ngươi không nói đạo lý ta nói tư lịch cũng không phải ý tứ này mà là ngươi tối thiểu muốn cùng bộ phận lớn diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ không kém bao nhiêu đâu cái này hàn tranh gia nhập diệt ma ti vẫn chưa tới nửa năm tư lịch thậm chí cũng không bằng cái kia chút danh dự bị huyền giáp vệ trẻ tuổi như vậy liền để hắn thống lĩnh một doanh ta cũng là lo lắng hắn có chút kinh nghiệm không đủ doanh chữ khôi không so với trước trấn thủ châu phủ trấn thủ châu phủ chủ yếu là thủ doanh chữ khôi thì là công xử lý đều là một chút tương đối khó giải quyết nhiệm vụ một sai lầm liền không biết sẽ chôn vùi bao nhiêu người tính mạng ta không có phủ nhận h ắ n tranh ta chỉ là muốn để từ lao đại nhân ngải lại nghiêm túc cân nhắc một chút chớ có dùng người không khách quan a từ tôn bảo sắc mặt đã là đen như đ á nổi vũ vân phi an bài mình đệ tử đi phủ yên ba lại tới nói hắn dùng người không khách quan quả thực là b u ồ n cười đúng lúc này ôn đình vận đ ỗ n g nhiên mở miệng đồng thời trực tiếp xuất ra một cái sổ gấp đến hàn tranh quản lý doanh chữ khôi là trần trấn phủ nói cũng không phải chúng ta đề nghị đây là hắn hồi phục vũ đại nhân nếu là tin không được có thể nhìn xem mặt khác trần trấn phủ cũng đã nói mọi thứ chớ có hang quá hóa dở phủ yên ba cho các người cũng thỏa mãn người vậy liền chớ có lòng tham không đủ muốn cái kia chút có hay không vũ vân phi nhìn thoáng qua cái kia sổ gấp lại nhìn một chút trước mặt cười như không cười ôn đình vận cũng đã không còn nổi giận từ tồn bảo hắn sát mặt nhất thời tối xâm lại hai cái này người tính toán、hắn. Bọn bổ bá hắn trước đó cố ý không hàn tranh muốn quản lý doanh chứ chuyện nói ra, càng không nói cái này bổ nhiệm là trần、bá、tiên tự mình truyền chứ khôi trước tự ra, cố có cái đó đem đạt. ý lý là vừa rồi hắn ở chỗ này cùng từ tồn bảo tranh luận cái này chút lúc này ngược lại lộ ra hắn bụng dạ hẹp hòi không thèm nói đạo lý ở trước mặt mọi người bị mất mặt một bên lục thiên phóng cùng bằng t r ấ n l u ế t nhau đều là một trận may mắn may mắn bọn hắn trước đó không có gấp mở miệng không phải mất mặt nhưng chính là bọn hắn nếu là trần trấn phủ đề nghị vậy ta không có ý kiến gì vũ vân phi g i u dĩ mở miệng sau đó liền không nói thêm gì nữa hàn tranh cười cười đi tới nói cảm ơn chư vị đại nhân cũng mời chư vị đại nhân yên tâm tư a mặc dù t l ị c hành cạn, cũng cũng có Tại nhưng kinh nghiệm cũng không ít. Tại phủ điên ba thời điểm ta cũng không phủ thời thủ, điểm m ít. ta ba là một mực đều tại c đều ô g Vũ Vân p i tiểu nhìn chầm chầm hàn tranh n chằm chằm một à chút, tiểu tử yến thật lớn mật. Tư tôn tranh thản tuyệt tư Hắn mình. hướng về phía hàn nhân doanh chữ tuyệt dẫn đội tư hành lớn lại lấy còn nói nói, nguyên dẫn dám móc cười cười, đội đó bảo gấp về sau sổ cầm y cùng đường rác bổ nhiệm thì là ngày hôm qua đều thương lượng xong hai người bọn họ đều có tư cách một mình thống lĩnh một danh o hoặc là ra c h ấ n một phương nhưng nơi tốt cũng bị mất tiềm lực lớn cũng liền một cái phủ liên ba còn bị thôi chạch v i ệ n muốn đi thống lĩnh một danh o lời nói yếu danh o bọn hắn không muốn đi mà quản lý danh o chữ tuyệt hai còn đều có chút m i ễ n cưỡng cái kia r ứ t khoát hai cái cùng đi không điểm lớn nhỏ tư hành yến cùng đường r ắ c lĩnh mệnh về sau tư tôn bảo liền trực tiếp vung tay lên tuyên bố nghị sự kết thúc hàn tranh thì là bị bọn hắn đơn độc lưu lại hàn tranh lần này là hủy k h u ngươi rõ ràng ngươi đem phủ l ê n ba xử lý tốt như vậy kết quả lại chỉ có thể chắp tay nhường cho người tư tôn bảo thoáng có chút hắn không tranh không đoạt cả một đời không nghĩ tới gặp già lại bị người như thế dồn ép không tha hàn tranh lắc đầu nói từ lao đại nhân chớ có nói như vậy mặc dù không có phủ yên ba nhưng trần c h ấ n phủ lại cho ta danh o chữ k h ô i thân ở danh o chữ khôi bên trong thế nhưng là muốn so tại phủ yên ba tốt hơn phát huy ngươi có thể như vậy muốn liền tốt từ tôn bảo hài lòng nhẹ gật đầu hàn tranh như thế biết đại thể là hắn không nghĩ tới đúng đây là ta thủ lệnh ngươi có thể tùy thời cầm đi kho cất đ ồ nội bộ chọn lựa mình muốn đổi tài nguyên trong khoảng thời gian này ngươi tại phủ yên ba lập bên giới công lao mỗi một bút ta đều cho người nhớ ký đâu tư tôn bảo không nói hàn tranh suýt nữa quên mất hắn còn tích lũy một số lớn điểm công lao đâu trước đó tại tổng bộ hắn có công hơn điểm liền đi đổi thành tài nguyên ở địa phương l ấ p lâu kém chút liền điểm công lao đều quên đổi trên thực tế bộ phận lớn chấn thủ một phương huyền giáp vệ thường xuyên nửa năm một năm mới sẽ đến một c h u y ế n phủ khai bình báo cáo công tác thuận tiện đem mình điểm công lao cho đổi cảm ơn t ừ lao đại nhân tư tôn bảo lại chấn an hàn tranh vài câu hàn tranh lúc này mới cầm thủ lệnh lưu ra nhìn xem hàn tranh rời đi bóng lưng tư tôn bảo thở dài nói vẫn là cảm giác có chút xin lỗi tiểu tử này à hắn tại phủ yên ba làm như vậy xuất sắc kết quả bây giờ lại làm áo cưới cho người khác ô n đình vẫn cười khẽ một tiếng nói từ lao ngươi cũng không cần quá mức chú ý hàn tranh hắn muốn thế nhưng là so với ai khác đều hiểu tựa như chính hàn tranh nói tới như vậy h ắ n tại phủ liên ba cũng không phải tại thủ mà là tại công hắn là một thanh khoái đ a o tự nhiên muốn đặt ở có ích địa phương phủ liên ba đã không có hắn phát huy đường sống quản lý doanh chữ khôi tuyệt đối là so quản lý phủ liên ba tốt hơn lựa chọn từ tôn bảo nghiêm túc lắc đầu hàn tranh nguyện ý là hàn tranh nguyện ý vũ vân phi lần này phá hư quy củ liền là xấu quy củ diệt ma ti nếu là liền tối thiểu công bằng cũng không thể bảo đảm vậy còn gọi cái gì diệt ma ti Chờ c h â n c h ấ n phủ trở về ta nhất định phải cùng hắn nói một chút chuyện này không thể lại bỏ mặc đi xuống lúc này hàn tranh cũng không biết từ tồn bảo bởi vì việc này thế mà như thế oán giận hắn cầm từ tồn bảo thủ lệnh trực tiếp tiến vào kho cất đồ nội bộ nhìn xem có cái gì tốt đồ vật đáng giá đổi hàn tranh tại phủ yên ba làm nhiều chuyện như vậy cái này chút công h â n tập hợp về sau lại có kinh người ba vạn ba ngàn điểm dưới tình huống bình thường bộ phận lớn huyền cương cảnh diệt ma giáo húy trong tay cơ hồ đều khó có khả năng có lưu nhiều như vậy công vân hàn tranh tại phủ yên ba làm ra là thật có chút kinh người liên tiếp chém yêu ma diện tên cướp bình định tông môn thế ra chương á i Tiến nào đều là to lớn công vân. là vào to đều k o cất tranh t đồ về sau, hàng r ớ c thức tiên Tiến đánh Huyền Khung. Dùng n g ư i thời điểm đ ế i ú p ta n hai ì n xem c trăm bốn mươi sáu thầu thiên cung tiến huyền không với tư cách đ ờ i trước sơn nam đạo trần phụ sứ sơn nam đạo bên trong có vật gì tốt hẳn hẳn là rất rõ ràng phương diện này ký ư ớ c tiến huyền không cũng không có ném a trần bá tiên tiểu từ này rất có trình độ a kho cất đồ bên trong tài nguyên không ít nha đan dược đều như thế đầy đủ hàn tranh đều chẳng muốn đi đậu đen g i a o m u ô n yến huyền không lúc trước ngươi tại sơn nam đạo thời điểm có thể xương siêu cao thuế nặng kho cất đồ bên trong có thể có tài nguyên liền kỳ quái bất quá lần này hàn tranh mong muốn để yến huyền không nhìn chủ yếu là công pháp loại loại vật này là một mực c h u y ể n thừa xuống tăng trưởng cũng không phải rất nhiều đan dược hiện tại hàn tranh thật đúng là không thiếu chỉ là nhạc gia cùng vũ văn gia tài nguyên liền đầy đủ hàn tranh một đường bước vào đan h ả i cảnh tiểu tử công pháp lời nói ta đề nghị ngươi bây giờ liền đổi một môn ngưng đan pháp mặc dù nói bộ phận lớn võ giả đều là đến đan hải cảnh mới sẽ đổi ngưng đan pháp bất quá ngươi căn cơ thâm hậu đột phá đan hải cảnh chỉ là vấn đề thời gian hiện tại liền có thể lấy cân nhắc ngưng đan pháp sự tình sơn nam đạo bên trong vẫn là có mấy môn không x a n h ngưng đan pháp ngươi tương đối thích hợp ngươi hàn tranh lắc đầu nói chứ không cần đổi ngưng đan pháp ta có một môn ngưng đan pháp chờ có thời gian liền sẽ đi lấy thiệt yêu đan pháp chuyện hàn tranh còn không biết đâu gần nhất nếu là có thời gian hàn tranh liền chuẩn bị đi đem cái tia thiên yêu đan pháp lấy ra cái tia tê phong đại vương là huyền cương cảnh đại yêu lấy thực lực bây giờ dù là đối phương là huyền cương cảnh đỉnh phong. h à ngưng t r h c n năm đan ó chèm bi t là pháp đoạt liên quan đến đến tiếp sau tu hành đi hướng từ trước đều là công pháp ở trong chân quý nhất một loại người bước vào huyền cương cảnh không tu luyện cương pháp cũng có thể cô động cương khí đơn giản liền là tốc độ chậm một chút lực lượng yếu một ít nhưng ngươi nếu là không tu đan pháp không nâng g võ đạo c h â n đan ngươi l ờ i này đều không thể lại tiến lên trước một bước hàn tranh không có phản ứng yến h u y ề n không tại kho cất đ ồ công pháp bên trong lần lượt từng cái chọn đối với hiện tại hàn tranh tới nói huyền cương cảnh công pháp đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không quá lớn nắm bắt tới tay sau mình còn phải nghĩ biện pháp đem nó đột phá đến đan hải cảnh lãng phí cảm g i á c no cho nên hàn tranh thẳng đến lấy cái kia chút đan hải cảnh công pháp mà đi môn này chính nhất nguyên âm bí điện như thế nào t ế n huyền không khinh thường nói giáp rưỡi tuy là chính nhất một mạch công pháp nhưng trên thực tế cổ chính một đạo cửa nhỏ chi nhánh không có thành tựu vậy cái này thiên mệnh lục dương thiên đâu vẫn là rác r ư ỡ i cái đồ chơi này là chủ tu thọ nguyên rùa đen công pháp tu luyện tới đại thành tối đa cũng cũng chỉ có thể đột phá năm mươi năm cực hạn thọ nguyên còn lại phương diện đơn giản không còn gì khác người thiếu thọ nguyên sao t ư tôn bảo lao tiểu tử kia tu luyện còn t ạ m được hắc đế huyền thủy c h â n quyết rác rưởi đ o ạ t phép câu ly chân hỏa có chút sáng ý rác rưởi địa hoàng nguyên nhất chân giải lực phòng ngự rất mạnh nhưng lực công kích rất yếu rác rưởi hàn tranh không còn c h ọ lựa cau mày nói thì ra như vậy trong mắt người những công pháp này đều là rác rưởi tiến huyền không một mặt vô tội s á c thực đều là rác rưởi à, những công pháp này mặc dù đều là đan h ả i cảnh bất quá hoặc là liền là hạn mức cao nhất quá thấp hoặc là liền là không có cái gì rõ ràng ưu điểm trong mắt của ta căn bản cũng không đáng giá đi tu luyện không rác rưởi công pháp ta nhưng đều truyền thụ cho ngươi huyết ảnh phù quang đại pháp cùng tam thế phá kiếp chỉ rác rưởi sao theo chân chúng nó so là cùng một cái cấp bậc đồ vật sao hàn tranh hít sâu một hơi tiến huyền không nói ngược lại là có đạo lý t r ư ớ c hắn chính là dương thần cảnh đ ỉ n h phong tồn tại đối xử công pháp tự nhiên cũng biết từ dương thần cảnh góc độ đến xem huyết ảnh phù quang đại pháp cùng tam thế phá kiếp chỉ dù là đều là đều là đan h cảnh công pháp. nhưng nó vi năng tại dương thần cảnh cũng có thể dùng mà hàn tranh chỗ chọn lựa công pháp hạn mức cao nhất cũng không tính là cao đương nhiên hàn tranh cũng có thể dùng lò luyện thao thiết thăng cấp bất quá càng là hạn mức cao nhất cường đại võ công thăng cấp về sau mới sẽ càng cường đại có điều kiện tình hùng d ư ớ i hàn tranh đương nhiên vẫn là lựa chọn hạn mức cao nhất cao võ k ỹ tới tu luyện có lời bất quá cái này chút cũng là rắc rưởi đó cũng là rắc rưởi trong tay của ta thế nhưng là có hơn ba vạn công vân ngươi để cho ta tuyển cái gì cũng không thể lại tuyển một chút đan rực a tiến huyền không suy tư một lát bỗng n h i n nói càng đi về phía trước đi Ta n hàn ớ được đạo sơn nam m diệt tranh n hẳn dạng g thêm h là có đồ Đi tốt. về p n liền không g pháp. Đối với hiện tại, ngươi tới nói, chỉ cần có tại là suy nghĩ một chút cảm giác cũng là có lò luyện thao thiết tại hàn tranh cũng không tính quá thiếu công pháp chỉ cần có tăng lên thực lực bảo vật tại cũng không cần thiết không phải là công pháp những vật khác cũng là có thể hàn tranh hướng về phía trước vừa đi hai bước tiến huyền không đông nhiên hưng phấn hô lớn liền là nó liền là ngươi phía trước cây cung kia đưa nó đổi dù là ngươi bây giờ điểm công lao không đủ tích lũy đến đầy đủ điểm công lao sau cũng tận nhanh đổi xuống tới hàn tranh ngẩng đầu nhìn lại phía trước một tòa trên bẫy đá dựng thẳng một thanh tạo hình mỹ lệ cung lớn cái kia cung lớn chừng cao cỡ nửa người toàn thân giống như dùng màu đen ngọc thạch chế tạo một tôn hai mắt đỏ tươi ngọc đen trúc long quấn quanh ở k h ô n g lưng phía trên dây cung chừng ngón tay phẩm chất nhìn kỹ lại có loại như kim loại cảm nhận phát ra một cỗ kinh người khí tức sơ sát hàn tranh có chút kinh ngạc người nào có thể kéo đến đ ộ loại này cấp bậc cung lớn phụ trách quản lý kho cất đ ầ người bên trong vẫn là vị kia bởiêu ở chỗ này dưỡng lao trương chiêu h dù sao như thế tuổi trẻ liền có tư cách tiến vào kho cất độ nội bộ chọn lựa công pháp toàn bộ diệt ma ti nhưng đều không mấy cái lúc này nhìn thấy hàn tranh nhìn chằm chằm cái kia cung lớn chương chiêu nhịn không được nhắc nhở hàn tiểu hữu ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn những vật khác ga cây cung này cấp bậc s á t thực rất cao thậm chí có thể đạt tới thiên binh cấp độ nhưng vấn đề là nó cơ hội là không cách nào sử dụng toàn bộ phủ liên ba diệt ma ti bên trong chỉ có trần chấn phủ có thể hoàn toàn kéo ra cái này thành cung lớn nhưng bắn ra một mũi tên tiêu hao quá lớn uy năng vẫn còn so bất quá trần chấn phủ tự mình xuất thủ cho nên trần chấn phủ liền cũng không muốn thứ này Cái khác chấn thủ đô ý chỉ có thủ thể đô một i ễ n cưỡng kéo ra m nửa, thậm cái h í ề n trông mũi đi tên đều bắn không đều coi nhà kho tiểu tử đều có tư cách bình luận lên thâu thiên cung tới Đương đều đại cường thượng lưu cung tiễn truyền nay. Một là hám thiên cung cùng xạ nhật tiễn, chính là đại nghệ tiễn môn thời trí từ tới Một hai hám ch cổ là là là xạ hai chính là trước mắt cái này thâu thiên cung cùng hoán nhật tiễn bất quá hoán nhật tiễn từ thượng cổ lúc cũng đã lưu lạc có thể khống chế cái này thâu thiên cung thâu thiên hoán nhật đại pháp cũng đã lưu lạc hàn tranh sắc mặt một đen chỉ có cung không có tiễn thậm chí liền nguyên bộ sử dụng công pháp đều không có vậy ngươi nói cái bữa yến huyền không kích động nói ngươi hiểu cái bữa phải biết hám thiên cung cùng xạ nhật tiễn hợp nhất thế nhưng là thần binh thiên hạ này phải tính đến thần binh thần binh có linh một thanh thần binh thậm chí có thể che chở một cái thế lực hơn ngàn năm thượng cổ ghi chép bên trong thâu thiên cung hoán h ậ t tiễn chính là cùng hám thiên cung xạ nhật tiễn nổi danh tồn、tại. c、so、trước đó ể ta h liền đã từng hoán thử qua một lần cái kia uy năng tuyệt đối kinh người chỉ bất quá đương sơ ta còn có sự tính khác không có quá nhiều nghiên cứu cái này thâu thiên cung nghĩ đến trước đem nó để ở chỗ này chờ mình có thời gian lại nhìn kỹ một chút cả hai như thế nào phối hợp càng hoàn mỹ hơn chương ô hai t trăm bốn mươi bảy từ huyết huyền dương đại pháp tiến huyền không hiện tại dương thần bị hàn tranh nắm trong tay hắn cũng không dám lừa gạt hàn tranh nếu là thật sự có thể khu động cái này có thiên binh uy năng thâu thiên cung nó đối với hàn tranh trên thực lực tăng phúc tuyệt đối phải do、so、một môn đan hại cảnh công pháp càng mạnh t h ư ơ n g lão tiền bối cái này thâu thiên cung giá trị bao nhiêu điểm công lao ta muốn đổi nó có thể hay không dùng không nói trước đây chính là một thanh thiên b i n h ta muốn cầm trở về nghiên cứu một chút t r ư ơ n g chiêu ha to miệng cuối cùng nhưng cũng không có thuyết phục cái gì hắn không phải loại kia lắm miệng người có một số việc nói một lần liền đầy đủ rồi mình chỉ là một cái nhìn bảo khố tiểu lao đầu đỉnh phong thời kỳ cũng chưa tới huyền cương cảnh có tư cách gì đến chỉ điểm hàn tranh loại này tuổi trẻ tuân kiệt t r ư ơ n g chiêu chính là bởi vì có loại này hiểu được cho nên mới có thể một mực đều có thể phụ trách trông coi cái này kho cất đ ồ nội bộ nhiều như vậy chân bảo nhìn thoáng qua danh sách chương c i ê u nói cần ba mươi điểm công lao cái này một thanh thâu thiên cung cơ hồ liền đem hàn tranh tất cả điểm công lao đều hao hết bất quá chỉ cần có thể giống yến huyền không nói tới như thế thôi động thâu thiên cung hết thể liền đều là đáng giá thâu thiên cung hiện tại không cách nào vận dụng cho nên chỉ dùng ba mươi n g h n điểm công lao liền có thể đổi nếu là thâu thiên cung có thể sử dụng lời nói đừng nói ba mươi n g h n liền xem như ba trăm n g h n đều không đổi được khấu trừ điểm công lao về sau hàn tranh cầm lấy thâu thiên cung vào tay lập tức chầm xuống trên đó tản ra một cỗ thâm hàn u lãnh túc sát khí tức thậm chí hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được cái này cung lớn bên trong lẫn chứa kinh khủng lực lượng với lại cái dây cung hàn tranh trước đó tưởng rằng kim loại đốc thành nhưng trên thực tế cái kia lại là một đoạn thô to gân chỉ bất quá tản mát ra là kim loại cảm nhận nghe nói đây là trúc long gân chỉ có khai sơn lực mới có thể đem nó kéo ra c h ậ c chực tiểu tử ngươi tiện nghi chiếm lớn toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti bên trong vật này có thể nói là chân quý nhất một cái hàn tranh mang theo thâu tiên cung về tới trong nhà mình đôi yến huyền không nói đem cái kia tử huyết huyền dương đại pháp cho ta đi yến huyền không lầm bầm một câu tiểu tử ngươi thật đúng là vội vã không nhịn nổi vừa lầm bầm yến huyền không vừa dùng nguyên thần lực đem công pháp cho hàn tranh triển lộ ra công pháp này cũng chỉ là huyền cương cảnh xem hết công pháp hàn tranh lập tức s ư n g sở tiến huyền không tức giận nói ta đều đã nói với ngươi ta công pháp bên trên ký ức thiếu thốn hơi nhiều hoàn chỉnh đan hải cảnh công pháp liền hai môn đều đã cho ngươi không cho ngươi đương nhiên là loại kia không thế nào trọng yếu cái này t ử huyết huyền dương đại pháp xuất từ huyết ma giáo kỳ thật cũng không phải là chính kinh tu hành công pháp mà là một môn tiêu đốt khí huyết bí pháp đẳng cấp đương nhiên sẽ không quá cao bất quá cho dù là đến đan hải cảnh thậm chí là dương thần cảnh cũng đều có thể dùng công pháp này chính là lấy huyền dương lực tiêu đốt khí huyết đổi lấy so bình thường t i ê u đốt khí huyết cường đại gấp mười lần thậm chí hơn mười lần lực lượng với lại trải qua huyền dương lực nhóm lửa về sau khí huyết lực lượng đem sẽ trở nên sôi trào nóng rực càng thêm cương mạnh dữ dằn chỉ có vận dụng từ huyết huyền dương đại pháp thiêu đốt khí huyết về sau ngươi tự thân lực lượng mới sẽ cùng thâu thiên cung phù hợp một bộ phận miễn cưỡng có thể kéo mở dây cung vận dụng nói thật điểm ấy mặc dù là ta phát hiện nhưng ta cũng không biết là nguyên lý gì huyết ma giáo công pháp và thâu thiên cung rõ ràng không có bất cứ liên hệ nào nhưng lại hết lần này tới lần khác có một phần lực lượng có thể phù hợp trên người ngươi làm sao nhiều như vậy huyết ma giáo công pháp huyết ảnh phù quang đại pháp là cái này từ huyết huyền dương đại pháp cũng là không biết còn tưởng rằng yến huyền không là huyết ma giáo dư nghiệp đâu yến huyền không h ừ nhẹ nói không phải trên người của ta huyết ma giáo công pháp nhiều ngươi phải nói diệt ma ti bên trong huyết ma giáo công pháp nhiều lúc trước hủy diệt huyết ma giáo diệt ma ti là bỏ ra nhiều công sức tự nhiên góp nhặt không ít huyết ma giáo công pháp ta lúc đầu đi kinh thành báo cáo công tác dùng công h â n điểm đổi không ít có chút là thật tốt dùng ví dụ như cái kia huyết ảnh phù quan g đại pháp hiện tại đều làm lợi tiểu tử ngươi hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu cầm lấy thâu thiên cũng hỏi không có hoán n h i t tiễn thâu thiên cung dùng phổ thông mũi tên vẫn là dùng phù vân cốc diệp ra loại kia đặc chế mũi tên đương nhiên không thể dùng phổ thông mũi tên diệp ra loại kia mũi tên cũng là rắp rưởi dùng bọn chúng với tư cách mũi tên còn không bắn đi ra cái này chút mũi tên liền sẽ không chịu nổi thâu thiên cung lực lượng trực tiếp nổ tung người thôi động tử huyết huyền dương đại pháp về sau cần hy sinh một bộ phận khí huyết lấy bị huyền dương lực nhóm l ử a khí huyết hóa thành mũi tên bắn đi ra hàn tranh cầm lấy thâu thiên cung hít sâu một hơi trực tiếp vận chuyển từ huyết huyền dương đại pháp loại này thiêu đốt khí huyết bí pháp gần như không cần cái gì độ thuần t ụ cầm lên liền có thể vận dụng trong chốc lát một cỗ giống như tuyên dương mặt trời chói t r a n g nóng rực khí tức ở trong cơ thể mình nổ bể ra đến trong nháy mắt liền đem khí huyết nóng lửa khiến cho hàn tranh thân thể giống như l ò luyện nguyên bản bình tĩnh thâu thiên cung tại cỗ lực lượng này phía dưới phát ra một tiếng ngâm khẽ hàn tranh thử nghiệm kéo ra dây cung sau đó một cỗ kinh khủng hấp lực đ ố n g nhiên chuyển đến điên cung hấp thu hàn tranh trong cơ thể cái kia sôi trào thiêu đốt khí huyết lực cái kia dây cung chỉ bị hàn tranh kéo ra gần một nửa nhưng khí huyết lực lượng liền đã bị hấp thụ trừng một thành đồng thời một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng chấn động tại cung lớn bên trong ngưng thụ thậ thấy thế hàn tranh lập tức đình chỉ thiêu đốt khí huyết b u n g ra dây cung trong chốc l á t một cỗ kinh khủng lực lượng chấn động đống nhiên tàn đi vung xuống thâu thiên cung hàn tranh sắc mặt thoáng có chút t r ắ n g bệnh chính mình mới chỉ là kéo ra gần một nửa dây cung liền tiêu hao nhiều như vậy khí huyết nếu là hoàn toàn kéo ra lại cần tiêu hao bao nhiêu khí huyết càng chưa nói còn cần dùng mình khí huyết lực hóa thành mũi tên hàn tranh đánh giá một tí toàn thân mình khí huyết lực tối đa cũng, cũng chỉ đủ mình bắn ra hai mũi tên cái này cũng đã là cực hạn đến mũi tên thứ ba mình chỉ sợ không đợi giết địch trước hết khí huyết khô kiệt mà chết thứ này đối với khí huyết tiêu hao làm sao như thế khủng bố. y ế n huyền không tức giận nói đây chính là thiên binh phối hợp hoán nhật tiễn cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp sau thế nhưng là thần binh cấp độ tồn tại có thể chấn áp một cái tông môn ngàn năm thần binh hiện tại ngươi chỉ là hy sinh một bộ phận khí huyết liền có thể vận dụng nó một bộ phận uy năng cái này đã rất tốt trên người mình tìm nguyên nhân tu luyện nhiều năm như vậy khí huyết lực lượng làm sao vẫn yếu như thế đừng trách binh khí quá mạnh muốn trách thì trách mình quá yếu mặc dù y ế n huyền không lời nói không quá khiêm n h ư ờ n g bất quá cũng là sự thật thần binh có linh một thanh thần binh thậm chí có thể che chở một cái tông môn hơn ngàn năm dù là ngươi tông môn lại suy sụp tất cả đều là tầm thường nhưng chỉ cần có một cái có thể miễn cưỡng thôi động thần binh môn nhân đệ tử tại liền có thể che chở tông môn bình an đương nhiên ngươi muốn nói liền một cái có thể thôi động thần binh đệ tử đều không có vậy liền không có biện pháp dạng này tông môn chỉ có thể bị đào thải cuối cùng thần binh đội chủ thâu thiên cung nghiêm chỉnh mà nói là thần binh một bộ phận hàn tranh có thể lấy h u y ề n cương cảnh tu vi miễn cưỡng thôi động nó đã cực kỳ không dễ dàng với lại chỉ bằng vừa rồi c ố lực lượng kia chấn động nỗ lực nhiều như vậy khí huyết tiêu hao cũng là đặc giá thu hồi thâu thiên cung thứ này xem như hàn tranh một cái áp đáy hòm át chủ bài với lại tương lai hàn tranh nếu là có cơ hội có thể tìm tới hoán nhật tiết cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp mình liền tương đương với nắm trong tay một tôn thần minh tiến huyền không giống như biết hàn tranh đang suy nghĩ cái gì cười nhạo nói tiểu tử đừng nghĩ nhiều như vậy có thể miễn cưỡng vận dụng thâu tiên h cung cũng không tệ rồi thứ này tại sơn nam đạo diệt ma thi thả mấy trăm năm các đời c h ấ n phủ sứ đều nghĩ đến muốn tìm tới hai thứ đồ này nhưng hai thứ đồ này tại thượng cổ thời điểm cũng đã lưu lạc ngươi đi đâu mà tìm đây có thể hay không tìm tới không nói trước tối thiểu có cái tưởng niệm hàn tranh ngược lại là không có cái gì trắc n i ệ m bất quá vạn nhất có quan hệ với hai thứ bảo vật này manh、mối. hắn khẳng định cũng biết xuất thủ tìm kiếm còn lại thời gian ngược lại là không có cái gì sốt ruột chuyện doanh chữ khôi thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút nhiệm vụ nhỏ bất quá loại này nhiệm vụ nhỏ là không cần hàn tranh tự mình xuất thủ cho nên hàn tranh tìm tới diệp lưu vân nếu là phía trên phân công xuống tới cái này chút nhiệm vụ nhỏ liền do diệp lưu vân hỗ trợ xử lý một chút phân công cho phía dưới dẫn đội hoặc là phổ thông huyền giáp vệ loại chuyện này cũng liền diệp lưu vân thích hợp làm tô vô minh cũng không quá am hiểu cùng người liên hệ hàn tranh thì là chuẩn bị trước yên tĩnh bê quan một đoạn thời gian chuẩn bị đột phá huyền cương cảnh hậu kỳ dây trắng c hai ú c đạo hữu u l ô trăm bốn mươi tám phe phái tranh huyền cương hậu kỳ ngay tại hàn tranh an tâm bế quan thời điểm vũ v â n phi trong trạch viện lục thiên phóng bàng chấn ba người đều tại còn có bọn h ắ n đệ tử ha ha từ tồn bảo lao ra hỏa kia ngược lại là cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng à, mạnh nhất danh o chữ khôi giao cho cái kia hàn tranh quản lý đánh chúng ta một cái trợ tay không kịp lục thiên phóng cười tủm tỉm mở miệng nhưng giọng điệu lại là lạnh leo vô cùng vũ văn p i hừ lạnh nói không phải từ tồn bảo chủ ý lao ra hỏa kia không có nhiều như vậy tâm nhãn khẳng định là ôn định vận nữ nhân kia tính toán nữ nhân này không đơn giản một mực đều đang cùng chúng ta giấu dốt qua nhiều năm như vậy chúng ta một mực đều cho là nàng là huyền cương cảnh không nghĩ tới người ta trực tiếp đều có thể ngưng đan bang chấn phủi hắn một cái nói ban đầu là ngươi nói cái kia hàn tranh là ôn đình vận mới bồi dưỡng tâm phúc ép một chút đối phương chiếm hắn phủ yên ba kết quả hiện tại ngược lại tốt phủ yên ba là để cho các ngươi lấy ra kết quả danh o chữ khôi lại mất đi bởi vì nhỏ mất lớn còn có n g ư ờ i đệ tử kia đi tìm hàn tranh p h i ề n phức kết quả lại cho đối phương dừng danh mất mặt xấu hổ nói lên vấn đề này vũ vân phi cũng là sắc mặt tâm trầm hung hăng chừng thôi chạch viễn một chút thôi chạch viễn vội và nói sư tôn bất giận cái kia quách chân cầu đến trên đầu ta ta biết đối phương là ôn đình vận trục xuất diệt ma ti liền muốn lấy đem hắn kéo về diệt ma ti đả kích một cái ôn đình vận uy tín để hắn làm con chó điên đi căn cái kia hàn tranh ai nghĩ đến cái kia hàn tranh làm việc cất đoan vậy mà thực có căn đảm động thủ giết người lục thiên phóng khoát tay h à o nói chớ nên trách tội nhóm thế hệ trẻ bọn hắn cũng là tốt bụng mong muốn ép một chút ôn đình vận người chỉ bất quá bây giờ ôn đình vận khởi thế từ tồn bảo lao g a hỏa kia hủy diệt quy nguyên kiếm cát thực lực cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy yếu dưới quyền bọn họ còn v u ậ t khởi hàn tranh loại kia tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật thế cục này sợ là có chút không giống a ở đây mấy người thần sắc đều có chút tâm trầm đi hoài nam đạo trước đó bọn hắn một mực đều có thể áp chế từ tồn bạo cùng ôn đình vận cái này chút phe địa phương ai nghĩ đến trở về lại nhiều hai cái biến số cái này biến số một cái là ôn đình vận một cái khác chính là hàn tranh hàn tranh coi là phủ yên ba bị đoạt là đối phương tham lam quách chân khiêu khích là bởi vì đối phương không biết ngụy vị nhưng trên thực tế cái này chút đều không phải là t r ư n g hợp mà là vũ vân phi bọn hắn cố ý hành động thôi trạch viễn là coi trọng phủ yên ba nhưng hàn c h a n h nếu không phải ôn đ ị n h vận người có lẽ vũ vân phi chọn lôi kéo hắn cho hắn chút chỗ tốt trao đổi mà không phải cưỡng đoạt hắn phủ y ê n ba còn chèn ép hắn quách chân cũng là bởi vì thôi trạch viễn biết hắn cùng hàn c h a n h nhân đoán mới cố ý để hắn trở về diệt ma ti không phải liền lấy thôi ra giàu có trình độ quách chân đưa cái kia chút đồ vứt đi đồ chơi hắn mới nhìn không lên đâu thôi trạch viễn chiếm hàn c h a n h phủ y ê n ba vẫn còn muốn như thế nhằm vào hắn phản phất là cùng hắn có thâm cựu đại hận gì cuối cùng chẳng qua là bởi vì phe phái tranh m ạ thôi sơn nam đạo diệt ma ti bên trong hai cái phe phái, phe địa phương cùng trước đó vẫn luôn là phe kinh thành chiếm cư ưu thế vũ vân phi ba người bọn họ đều là kinh thành không hàng xuống tới riêng phần mình còn đều mang một nhóm tâm phúc thủ h ạ t ư tôn bảo cùng ôn đình vận thì là phe địa phương đều là sơn nam đạo diệt ma ti bản địa bồi dưỡng được đến võ giả chỉ bất quá h ế n huyền không tại thời điểm sơn nam đạo diệt ma ti lực lượng liền không mạnh từng trải qua hát sơn lào yêu loạn sau thực lực thì càng yếu đi xa xa không so được phe kinh thành vũ vân phi bọn hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền muốn t r i ệ để thu phục phe địa phương chứ cứ toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti thậm chí để trần bá tiên không thể không t ể chọn bọn hắn cùng bọn hắn chia đều quyền chi tiết từ tôn bảo mặc dù già nhưng lại quật cường cực kỳ ôn đình vận mặc dù thực lực yếu nhưng lại một mực đều tại trần bá tiên bên người bảy mưu tinh kế lần này bọn hắn từ hoài nam đạo lập công trở về vốn định lợi dụng lần này công lao đẻ thêm để ép phe địa phương người ai nghĩ đến ôn đình vận lại cô động võ đạo c h â n đan bốn đại trấn thủ đô ý biến thành ngũ đại trấn thủ đô ý tiểu bối bên trong hàn tranh cũng là lực lượng mới xuất hiện hơn nữa còn là ôn đình vận tự mình để bật lên tô vô minh cùng hàn tranh quan hệ thân thiết tự nhiên cũng bị vạch đến phe địa phương nhất hệ như vậy mặc dù vũ vân phi bọn hắn cái này chút phe kinh thành vẫn là thế lớn nhưng ưu thế đã không phải là rõ ràng như vậy chỉ là ẩn ẩn mạnh mẽ qua đối phương một đường mà thôi chủ yếu nhất là trần bá tiên thái độ hắn nhưng là một mực đều đứng tại ôn đình vận bọn hắn bên này trước đó trần bá tiên là bởi vì không người có thể dùng toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti bộ phận lớn lực lượng đều là bọn hắn cái này chút phe kinh thành nhưng nương theo lấy phe địa phương c ủ a thời về sau trần bá tiên coi như sẽ không tiếp tục nung c h i ề u bọn hắn vừa nghĩ đến điểm này vũ vân phi ba người sắc mặt liền đều có chút t m trầm、Đi. chớ có lại trách tội cái kia trách tội cái này ôn đình vận đã ngưng tụ võ đạo c h â n đan hiện tại nói thế nào cũng vô ích nhưng cơ sở nơi đó cũng không thể lại để cho đối phương từng bước xâm chiếm dưới mắt sơn nam đạo ba mươi bốn tòa châu phủ mười hai cái doanh hơn phân nửa đều là chúng ta người ưu thế còn tại chúng ta bên này doanh chữ khôi coi như bị cái kia hàn tranh không chế tạm thời cũng không ảnh hưởng toàn cục dưới mắt doanh chữ khôi xếp số một nhưng cũng không thể vẫn luôn là thứ nhất đường rác tư hành yến doanh chữ tuyệt tại trong tay các ngươi có thể hay không siêu việt doanh chữ khôi liền nhìn các ngươi còn có thôi chạy viễn phủ yên ba là ngươi từ cái kia hàn tranh trong tay đoạt đến nhưng cái kia hàn tranh tại phủ yên ba thời gian cũng không dài căn cơ bất ổn như thế nào k h ố n g chế phủ yên ba liền nhìn ngươi lục thiên phóng nhìn thấy vũ vân phi cùng b ả n g c h ấ n ở giữa có chút hỏa khí hắn vội vàng khuyên can phân tích một đợt thế cục còn chưa tới b ế t bắt như vậy tình trạng bọn họ đều là kinh thành người tới lợi ích nhu cầu cùng phe địa phương cũng không dưới mắt đoàn kết nhất trí mới là mấu chốt nhưng ngàn vạn lần đừng muốn nội đấu hàn tranh lúc này cũng không biết vũ vân phi bọn hắn nhu đồ trong mắt bọn thịt dù sao ôn đình vận hiện tại theo chân bọn họ quyền thế ngang nh bọn hắn không có cách nào trực tiếp đối phó cái k i a có thể nhắm ngay mục tiêu liền chỉ có mình một tháng này thời gian hàn tranh đều tại khổ tu đánh thẳng vào huyền cương cảnh hậu kỳ bình cảnh đan dược sung túc nội tình thâm hậu đối với hàn tranh huyền cương cảnh mấy cái tiểu cảnh giới đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì chỉ có đến đan hải cảnh mới là cái khảm lúc này hàn tranh trong phòng nồng hậu dày đặc chân nguyên tại hàn tranh quanh thân lưu chuyển lên trong cơ thể càng là có dòng lớn tràn đầy chân nguyên sôi chào kích động giống như biển lớn sinh sóng sóng lớn l ă lộn chân nguyên trùng kích thanh em thậm chí đều có chút đinh thai nước c cảm giác không biết đi qua bao lâu thanh â m kia bỗng nhiên biến mất quanh thân cái kia tràn đầy chân nguyên trong khoảnh khắc tất cả đều bị hàn tranh hấp thu đến trong cơ thể thậm chí chung quanh khí tức đều hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy tại hàn tranh quanh thân lượn vòng lấy mở mắt lần nữa hàn tranh trên thân khí tức lại thâm hậu một tầng đã là bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ chật chật tiểu tử ngươi thật đúng là cái kỳ hoa ngủ đông bên trong yến huyền không lại nhịn không được mở miệng đậu đen rau u ố n g trước đó hàn tranh nói hắn thiên phú không tốt yến huyền không còn cảm giác hàn tranh là đang lừa hắn trẻ tuổi như vậy liền có loại cảnh giới này loại này chiến lược ngươi còn nói chính ngươi thiên phú không tốt cái thiên i t hạ chín thành chín võ giả h á không đều là ngớ ngẩn đồ đần nhưng đi theo hàn tranh bên người một thời gian dài tiến huyền không phát hiện hàn tranh thiên phú thật đúng là tính không được tốt đơn thuần tu hành tốc độ cũng không phải là rất nhanh bất quá hắn không thiếu đan dược tài nguyên uống thuốc tu hành liền cùng ăn cơm uống nước với lại tự thân căn cơ thâm hậu không bình thường hoàn toàn không cần lo lắng dược lực không cách nào tiêu hóa phản vệ vấn đề tóm lại theo hiến huyền không cái này hàn tranh thật đúng là cái quái thai đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới về sau hàn tranh đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi tìm diệp lưu vân hỏi một chút trong khoảng thời gian này doanh chữ khôi có hay không chuyện gì phát sinh bất quá không đợi hắn đi tìm diệp lưu vân diệp lưu vân liền tới trước tìm hắn đồng dạng đến còn có tô vô minh nhìn thấy hai người cùng đi hàn tranh kinh ngạc nói thế nhưng là xảy ra chuyện gì hàn huy ngươi n xuất q u a n vừa vặn ôn đại nhân bọn hắn tìm chúng ta nghị sự hẳn là một cái nhiệm vụ lớn hàn tranh gật gật đầu đi theo hai người tới bên trong phòng nghị sự lúc này bên trong phòng nghị sự không riêng ôn đình vận cùng từ tồn bảo tại vũ vân phi ba người cũng tại đồng thời còn có quản lý doanh chữ tuyệt đường giác cùng tư hay biến Hàn t r a chương hai bọn trăm c t i bốn mươi chín gió đen yêu loạn trở lại chỗ cũ hh hiện tại cái này sơn nam đạo diệt ma ti cũng chả có gì đặc biệt tuy nói thực lực là so ta quản lý sơn nam đạo lúc mạnh bất quá hắn trần bá tiên cũng không quản được bọn thủ hạ c kinh thành người tới cùng ngươi cái kia nữ cấp trên rõ ràng là hai cái phe phái nói đến ngươi phủ yên ba bị đoạn cũng coi là thai bay và gió tiến huyền không tại hàn tranh trong đầu mở miệng hơi có chút trào phúng ý tứ ngươi nói là vũ v â n phi thầy trò cướp đoạt ta phủ yên ba chủ yếu là bởi vì ôn đại nhân tiến huyền không nói không kém bao nhiêu đâu t ố i thiểu có một nửa nguyên nhân là một nửa kia đương nhiên là bởi vì ngươi đem phủ yên ba tiềm lực đều phát huy đi ra để phủ yên ba thành một khối lớn thì mỡ thế gian này không có vô duyên vô cớ hận thôi trạch viễn t i ể u tử kia đều không gặp qua ngươi tội gì chiếm ngươi phủ yên ba còn muốn cùng ngươi khó xử khắp nơi khiêu khích đơn giản liền là phe phái tranh m ạ thôi bất quá trần bá tiên tương đối không may kinh thành không hàng nhiều người như vậy dòng mạnh đều không ép rắn địa phương đâu sơn nam đạo phe địa phương bị áp chế thảm như vậy khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn hàn tranh sau khi nghe xong lại là cảm giác không quan trọng lắm hắn không muốn tham dự cái gì phe phái tranh Cái đồ c h ơ i này quá mức phức t ạ p Hàn t r a n bảo thần sắc nghiêm là n i n nghị t r ầ n giọng nói hát sơn lào yêu muốn ngóc đầu trở lại lời vừa nói ra diệp lưu vân bọn người sắc mặt đều là khe biến lúc trước liền là bọn hắn trước hết nhất phát hiện hát sơn lào yêu thuộc hạ tung tích không nghĩ tới hát sơn lào yêu lại còn thực có can đảm tiếp tục tại sơn nam đạo kiếm chuyện các ngươi không có từng trải qua hát sơn lào yêu loạn không biết hát sơn lào yêu đến cỡ nào khó chơi nó tại đông đảo yêu vương bên trong có lẽ chưa nói tới cường đại nhưng đối nhân tộc ta thế lực lực phá hoại lại là to lớn yến huyền không hử nhẹ nói khó chơi cái kia tảng đá tinh cũng liền chạy mo một chút chạy c h ậ m lao t ử một cái tay đều có thể bóp trên nó ngươi nhưng im miệng đi lúc trước ngươi còn không phải bị hát sơn lào yêu h ấ nhục thân vất lạc h ã m tại thiên phật thôn bên trong yến huyền không giải thích cái kia có thể giống nhau sao ta đây không phải là trước bị người đánh lén trọng thương sao ai nghĩ đến người kia vậy mà sẽ cùng hát sơn lào yêu hợp tác hàn tranh không có phản ứng hắn hắn phát hiện cái này đến huyền không liền làm miệng mạnh mẽ v ư ơ n g g i ả sự tình gì đều phải tất tất hai câu t ư tôn bảo tiếp tục nói dưới mắt sơn nam đạo nam bắc hai nơi mấy cái châu phủ đều có yêu loạn vết tích mặc dù không xác định là hát sơn láo yêu gây nên nhưng như thế tập trung dày đặc trong đó còn có không ít thế lực giang hồ tham dự dùng cái mông nghĩ đ ề u biết tất nhiên là hát sơn láo yêu ở phía sau k h ó i gió nổi mưa ngày xưa hát sơn láo yêu là lúc ta sơn nam đạo diệt ma ti nhân thủ không đủ không có trước tiên trấn áp dẫn đến toàn bộ sơn nam đạo mọc lên như nấm khắp nơi đều là yêu loạn cho tới ta sơn nam đạo diệt ma tiệ chú ý trước không để ý sau lần này chúng ta đều muốn hấp thụ giáo huấn chỉ để đem cái này dối loạn bóp chết tại sơ kỳ doanh chữ khôi cùng doanh chữ tuyệt chính là bây giờ diệt ma ti trong tổng bộ tinh nhuệ nhất hai cái doanh doanh chữ khôi đi nam doanh chữ tuyệt hướng bắc bằng nhanh nhất tốc độ bình định yêu loạn nếu là có thể đào ra một chút hát sơn lao yêu tâm phúc là tốt nhất là đại nhân hàn tranh đám người còn có tư hành yến cùng đường rác đứng ra n h a u nhào chắp tay xác nhận song phương lẫn nhau hơi có chút đối trọi gây gắt ý tứ doanh chữ khôi cùng doanh chữ tuyệt đều là vừa mới đổi thống lĩnh lần này vẫn là song phương cộng đồng chấp hành nhiệm vụ đừng nói song phương phân biệt thuộc về hai cái phe phái coi như mọi người không có cái gì mâu thuẫn cũng muốn vô ý thức điểm cái cao thấp đi ra lục thiên phóng cười tủng tìm nói đi chuẩn bị một chút liền đều lên đường đi nhớ kỹ ngàn vạn lần đ ừ n g muốn cạnh mạnh nếu là gặp được chút khó có thể ứng phó quân địch trước tiên cùng tổng bộ liên lạc rời đi phòng nghị sự về sau hàn tranh không có trì hoãn lập tức triệu tập doanh chữ khôi huyền giáp vệ tập kết doanh chữ khôi hiện tại tổng cộng có hai trăm sáu mươi tên tinh nhuệ huyền giáp vệ lần này toàn bộ điều động tiến về phía nam bình định yêu loạn hàn nhìn thoáng qua nhiệm vụ hồ sơ bên trên phát sinh yêu loạn địa phương lại ngoài ý mu phủ tinh châu huyện hát thạch phủ tinh châu các nơi yêu loạn bạo phát trong đó trước hết nhất báo cáo chính là cái này huyện hát thạch suy nghĩ một lát hàn tranh đối tô vô minh cùng diệp lưu vân nói dưới mắt phía nam ba cái châu phủ bạo phát yêu loạn theo thứ tự là phủ tinh châu phủ lâm thăng phủ phan thành lần này là chúng ta doanh chữ khôi thay đổi thống lĩnh đến nay lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đường d ắ c bọn hắn cũng là cất cùng chúng ta đọ sức một phen tâm tư cho nên lần này không riêng muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nhiệm vụ không phải thua bởi doanh chữ tuyệt cái tiên em thế nhưng là từ lao đại nhân cùng ôn đại nhân mặt núi cho nên ta cảm thấy chúng ta chia binh tiến về cái này ba cái châu phủ đồng thời bình định yêu loạn các ngươi cảm thấy thế nào tô vô minh cùng diệp lưu vân đều là nhẹ gật đầu trên tình báo yêu loạn không nói có có thể so với đan hải cảnh yêu quân tồn tại lấy ba người bọn họ thực lực đối mặt đại yêu đều hoàn toàn có n ắ m chắc thương lượng một phen về sau hàn tranh mang theo ba mươi người tiến về phủ tinh châu hắn lần này một là dự định gặp một lần cố nhân cũng thuận tiện đi giải quyết cái kia tê phong đại vương đem thiên yêu đan pháp lấy tới tô vô minh mang theo ba mươi người tiến về phủ lâm thăng diệp lưu vân thì là mang theo hai trăm người tiến về phủ phan thành hàn tranh cùng tô vô minh đều là cá nhân thực lực c ư ờ n g đại ít đeo một chút huyền giáp vệ phụ trách làm việc lặt vặt xử lý một chút tạp binh liền đầy đủ rồi diệp lưu vân hơi yếu một ít cho nên đại quân liền đều cho diệp lưu vân đồng thời phủ p h ả n thành bên kia yêu loạn không phải chủ yếu tập trung ở châu phủ xung quanh huyện thành các nơi yêu loạn bạo phát cũng không ít cần đại lượng nhân thủ đến xử lý thương nghị tốt về sau ba người lập tức chia binh xuất phát k h ó i mã phi nhanh sau bảy ngày hàn tranh cũng đã mang người đi tới huyện hát thạch nhìn xem cái kia đen kị tường thành hàn tranh không khỏi cảm giác có chút thổ t ứ c mới tới phương thế giới này lúc hàn tranh sợ h ã i không thôi làm việc cẩn thận từng ly từng tí như d â m trên băng m ỏ n g bây giờ lại là đã thành d i ệ t ma ti một danh thống lĩnh cũng coi là áo gấm về quê đi hàn minh đây chính là người đã từng ngóc qua huyện hát thạch sao dương tiên h kỳ thoáng có chút hiếu kỳ đánh giá không quá thu hút huyện hát thạch doanh chữ khôi chia binh thời điểm dương tiên h kỳ là mình lựa chọn đi theo hàn tranh một đội hắn biết mình tính cách có chút mềm yếu cho nên càng muốn đi theo hàn tranh cùng một chỗ học hàn tranh phương thức làm việc đúng vậy à ta chính là ở chỗ này nhận biết trương tiên dưỡng đại ca mặc dù huyện thành này không lớn nhưng chuyện cũng không ít hàn tranh k ẽ l ấ đầu huyện hát thạch chỉ là cái không đáng chú ý huyện t h à n h nhỏ nhưng huyện thành các loại thế lực hô tạp có thiên cương môn cũng có tống gia chi nhánh phần ngoài còn có văn hương giáo làm loạn thậm chí còn liên lụy đến thiên yêu đan pháp t h ứ trí bảo này chỉ có thể nói là miếu nhỏ yêu phong lớn ao cạn con ruồi nhiều đương nhiên đây cũng không phải là chuyện xấu lúc trước huyện hát thạch một trận chiến cuối cùng đến lợi thế nhưng là hắn hàn tranh với lại một cái huyện t h à n h nhỏ đi ra hàn tranh như thế một vị diệt ma g i quý, hai tên thương sơn kiếm phái đệ tử í c truyền còn có tại hàn tranh xuyên qua trước liền gia nhập thiên cương môn thẩm tầm vân toàn à y trong tiểu huyện thành võ đạo nhân tài tỷ lệ có vẹn h ư có ch lúc này hàn tranh đánh giá cái kia màu đen tường thành không khỏi khẽ n h ư mày thành tường kia bên trên t ì n h lình có từng đạo g i ữ tợn v ế t chảo tựa như là cái gì h u n g thú lưu lại nhưng hết lần này tới lần khác cửa thành vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại trên tường thành cũng có binh lính trông coi như thế để hàn tranh có chút kỳ quái huyện hát thạch là sớm nhất bạo phát yêu loạn địa phương trước đó hàn tranh còn tại lo lắng sư phụ của mình lý t i n h t r u n g cùng ngày xưa bạn tốt lý tam thành đám người có sao không nhưng hiện tại xem ra cái này cửa thành giống như cũng không có bị công phá a liền lấy huyện hát thạch thực lực vậy mà có thể ngăn cản yêu ma vào thành đi thôi vào xem hàn tranh k h o á t tay chặt lại mang theo dương thiên k ỳ các loại huyền giáp vệ tiến vào huyện hắc thạch bên trong Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên Nha với lại hắn thở nhỏ nhà nghèo không có tiền chuẩn bị lại bộ thợ ư n quan cho nên bị ném tới huyện hát thạch đến cái này cùng hắn tiền nhiệm lâm văn chính ngược lại là có chút cùng loại bất quá lâm văn chính đối chiều đ ì n h lòng mang oán hận lưu học chân ngược lại là không quan trọng đối với hắn mà nói có thể thi đậu tiến sĩ cũng đã là trời phù hộ hiện tại có cái làm quan cũng không tệ rồi cho nên hắn lúc trước còn vui tươi hớn hở đến huyện hát thạch nhậm chức kết quả lúc này mới nhậm chức không có mấy tháng liền đụng phải yêu loạn sau、so、yêu loạn càng làm cho lưu học chân lo lắng là trước mắt cái này hòa phục người trung niên hắn tên là vương h ả i xuất thân phủ tĩnh châu vương gia chính là vương gia một tên thực quy nửa tháng trước yêu loạn phát sinh ngay tại lưu học t r â n vội vàng hiệu lệnh lấy huyện thành bên trong các thế lực lớn chống cự yêu ma lúc vương khải mang theo vương gia người đến đây trợ giúp đánh lùi yêu ma lúc đầu lưu học t r â n còn đối vương khải ma n hơn thậm chí muốn lên báo triều đình ngợi khen vương gia nhưng ai nghĩ đến ngày hôm sau vương khải liền tìm tới lưu học t r â n nói vương gia c ố ý đến huyện hát thạch trừ yêu cũng không thể để bọn hắn một chuyến tay không à. lưu học t r â n lúc ấy còn cảm thấy rất bình thường cái này chút giang hồ thế ra cũng không phải triều đình làm sao có thể vô duyên vô cớ giút ngươi cho nên lưu học t r â n lập tức liền hiệu triệu các huyện h ắ c thạch bên trong các thế lực lớn lấy tiền cầm tài nguyên tiếp cận không ít thứ cảm kích vương gia ai nghĩ đến yêu ma ngày hôm sau nhưng lại tới một lần vương gia lại một lần nữa đánh lui yêu ma lại quản lưu học t r â n muốn chỗ tốt lưu học t r â n lại là triệu tập toàn huyện các thế lực lớn kiếm tiền đồng thời muốn hỏi một chút vương khải có thể hay không triệt để chém giết yêu ma kia kết quả lại bị vương khải cho phun ra trở về dùng hắn lại nói yêu ma là dễ g i ế t như vậy sao chúng ta có thể che chở các ngươi huyện hát thạch không bị yêu ma công phá liền đã không tệ như thế như thế bốn năm lần huyện hát thạch bên trong các thế lực lớn cũng đều bất mãn bỏ ra nhiều tiền như vậy kết quả mỗi ngày yêu ma vẫn là sẽ đến chuyển lên một vòng vậy còn không như cùng yêu ma đánh nhau chết s ố n g đâu nhưng bất mãn cũng vô dụng cùng ngày cho bạc không đủ yêu ma trực tiếp liền n u ố t mười cái thủ thành binh sĩ đám người liền đành phải kiên trì đưa tiền thậm chí đến cuối cùng cái kia vương khải còn cưỡng bức lấy lưu học chân cùng bách tính thu trừ yêu thuế nhà giàu không có tiền cái này dân chúng dù sao cũng nên có tiền a chúng ta vương ra che chở huyện hát thạch tất cả dân chúng cũng đều được bảo hộ nơi này ứng xuất tiền a huyện hát thạch hơn hai trăm ngàn người góp gió thành bão cũng không phải cái số lượng nhỏ như vậy toàn bộ huyện hát thạch đều tiến oán than dậy đất dưới mắt hơn nửa tháng đi qua huyện hát thạch đều sắp bị vương khải cho ép hồ, lưu học trân cũng là thật không có biện pháp thậm chí đều không để ý mệnh quan triều đỉnh tôn nghiêm đối vương khải đau khổ cầu thận vương quản sự không phải chúng ta huyện hát thạch không nguyện ý xuất tiền mà là có thể ra đ ề u ra thật sự là không có tiền a vương khải nhìn cũng chưa từng nhìn lưu học t r â n một chút một bên túi đầu uống t r à một bên thẳng như nói lưu huệ y n lệnh không phải ta vương gia nhất định phải m u ố tiền mà là ta vương gia không có đạo lý vì ngươi huyện hát thạch liều sống liều chết không phải các ngươi huyện hát thạch nhân mạng làm mệnh ta vương gia võ giả mệnh cũng không phải là mệnh sao Ta vương gia người liều khải ế t cho các n g ư h u manh tướng h h chén trà trong tay hướng trên mặt bàn một trận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống lưu huyện lệ ngươi đây là ý gì ngươi là ngóng t r ô n g ta vương ra người chết tại trong tay yêu mà sao lưu học chân vội và nói g n vương quản sự bất giận ta không phải ý tứ này lúc này một tên dáng người mập mạc bộ đầu đi đến thấp giọng nói đại nhân giang bang chủ đám người đều tới tại bên ngoài chờ lấy đâu cái này bộ đầu không phải người khác chính là ngày xưa hàn tranh bạn tốt lý tam thành hàn tranh trước khi đi thời điểm đem lý tam thành đ ỡ đến huyện h ắ c thạch tổng bộ đầu vị trí bên trên đừng nói vị trí này thật đúng là thích hợp lý tam thành lý tam thành làm người biết ăn nói làm việc cẩn thận ổn thỏa cộng thêm hàn tranh mang đến uy thế lý tam thành rất dễ dàng ngay tại huyện hát thạch đứng vững góc chân võ quán chấn uy lý tính t r u n g là lao sư hắn tam hợp bang bang chủ giang thái cũng bởi vì hàn tranh quan hệ cùng lý tam thành quan hệ thân thiết hắn g á i này tổng bộ đầu tại huyện hát thạch có thể nói là như cá g ặ p nước lưu học chân đến huyện hát thạch về sau lý tam thành cũng cực kỳ thức thời tích cực phối hợp đối phương nhanh chóng quen thuộc nắm giữ huyện hát thạch cho nên thời gian một tháng không đến lưu học chân liền đem lý tam thành coi như là t ấ m phúc đối nó cực kỳ tín nhiệm mọi chuyện đều giao cho hắn xử lý vương khải thản như nói đều tới đúng không đều tới vội vặn để bọn hắn tất cả vào đi gần nhất hai ngày này trừ yêu thuế là càng ngày càng ít cũng nên có cái thuyết pháp lưu học chân thở dài một tiếng, để bọn hắn tất cả vào đi lý tam thành nhẹ gật đầu đi đến bên ngoài đem người đều hô tiền đến một lát sau hơn m ộ ư ơ i người nối đuôi nhau mà vào có hiện tại huyện hát thạch đệ nhất cao thủ võ quán trấn uy quán chủ lý tinh trung cũng có huyện hát thạch đệ nhất đại bang tam hợp bang bang chủ giang thái thiên hưng bang bang chủ khưu thiên hưng còn có huyện hát thạch lớn nhất tiệm thuốc thịnh hợp đường t r ư ở n g quỹ trân bách thành cùng huyện hát thạch bên trong có đầu có mặt thương nhân viên n g o ạ i nhóm nhìn xem mọi người tại đây vương khải một bên gõ cái bản một bên thản nhiên nói chư vị tới vừa vặn cái này chứ yêu thuế là một ngày so một ngày thiếu đi những dân chúng kia g a o thiếu đi thì cũng tôi đi các vị làm sao cũng cầm cái kia ba dưa hai táo đến lửa gà ta các vị tại huyện hát thạch bán mua đều không nhỏ một khi để yêu ma đánh vào đến các vị tổn thất cũng là lớn như ta mọi người tại đây đều là giận mà không dám nói gì bọn hắn vốn liếng đều sắp bị ép h ô cái này vương khải còn muốn bọn hắn xuất ra bao nhiêu b ạ c đến lý tính trung cười khổ nói vương quản sự ta chính là một cái võ quản giáo sư b ạ c đều dựa vào những năm gần đây dạy bảo đệ tử từ từng giờ từng phút tích l u y đi ra ta cũng muốn ủng hộ vương gia các nghĩa sĩ triệt đệ diện trừ u ma nhưng trong tay là thực sự hết tiền trần bách thanh cũng là khóc than ta thịnh hợp đường đều nửa tháng không có khai trường tất cả tắm thuốc thậm chí cả không có phối trí tốt linh dược cũng cho vừng ra bây giờ thật sự là không bỏ ra nổi đồ vào tới ở đây người khác cũng đi theo khóc than đương nhiên cũng không phải cố ý khóc than mà là bọn hắn đều sắp bị ép h ô văn hương giáo loạn vừa đi qua không lâu bọn hắn trước đó liền tổn thất nặng nề hiện tại lại tới đây a một lần yêu loạn cái này khiến bọn hắn còn thế nào sống vương khải cười lạnh nói các vị chớ cùng ta khóc than a ngươi đi cùng yêu m a kia nói một câu xem bọn hắn có thể hay không thả qua các ngươi các ngươi tin hay không không có ta vương gia tộc người tại huyện hát thạch trấn thủ ngày hôm sau các ngươi liền đều phải tiến yêu mà kia trong vụ Các v ta lý tam thành trong lòng một trận nổi giận hắn mặc dù thành tổng bộ đầu cùng tổng cung bách tính liên hệ cũng biết tầng dưới chốt dân chúng đều là tình huống như thế nào lúc này nghe được vương khải vậy mà để bọn hắn lại đi nghiền ép cái tia chút bách tính lý tam thành nhịn không được nói trước đó văn hương giáo bạo loạn huyện hát thạch bách tính đã gặp không may một đợt kết nạn bọn hắn nơi nào còn có bạc cho các ngươi vương quản sự người đây là muốn triệt để bức tử bọn hắn sao vương khải nhúng mày manh liệt cách không một bàn tay phiến ra cơ ư n g khí ngưng tụ thành vần tay thẳng đến lý tam thành mà đến làm càn hắn nhìn như ngang ngược càn rỡ nhưng vậy mà cũng là huyền cương cảnh võ giả lý tam thành còn chưa nhập thiên thiên một t á t này cơ hồ có thể đem hắn đầu phiến rơi lý tính t r u n g sắc mặt biến đổi thân hình giống như viên hầu trong nháy mắt vọt đến lý tam thành trước người chân khí bạo phát bạch viên thông tý quyền rơi lợ tam hợp bang giang thái cùng thiên lương bang khưu thiên lương cũng đồng thời xuất thủ ngăn tại lý tam thành trước người hai người bọn họ cùng lý tam thành quan hệ cũng không tệ h ú ớ n g hồ đều là huyện hát thành người bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn vương khải ở chỗ này giết người nương theo lấy một tiếng bạo hưởng ba người đều bị c ư ơ n g khí đánh bay ra ngoài nội phủ chấn động khí huyết p h ủ phiếm vương khải ánh mắt lạnh lẽo quanh thân tản m á t ra một cỗ uy nghiêm đáng sợ hàn ý các ngươi là muốn tạo phản sao ta giúp các ngươi chống cự yêu ma các ngươi lại còn dám động thủ với ta Đúng đệ đông đi đến. lúc Phút này, bên ngoài thủ vệ vương gia đệ tử nhiên quát lên, các người không tiếng chuyển gia các chốc, vào. kêu hai thủ tử quát thể thảm vệ tạo phản cái từ này cũng là các ngươi vương gia phối dùng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi mốt ta không cần chứng cứ hàn tranh thân mang một thân tử kim tiên la giáp nhanh chân bước vào trong nha môn màu đen huyền giáp bên trên tử kim đầu sói sinh động như thật hai mắt tựa như đều tỏa ra một vòng h n g mang nhìn chăm chú mọi người tại đây dương thiên kỷ các loại huyền giáp vệ theo sát sau lưng hàn tranh trong tay đao kiếm ra khỏi vỏ p h ả n phất mây đen ép thành cỗ này khí tức sơ sát trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ nha môn lý tam thành một chút liền nhận ra hàn tranh thậm chí hắn còn có chút không dám tin rủi rủi con mắt. người trước mắt thật sự là hàn tranh mình cái kia đã từng bạn tốt lý t ĩ n h t r u n g đám người nhìn xem cái kia thân huyền giáp cũng đều là không dám tin bọn hắn biết diệt ma t i đẳng cấp rõ ràng biết cái kia thân tử kim thiên lang giáp đại biểu cho cái gì diệt ma g i á úy đủ để c h ấ n thủ châu phủ thống l ĩ n h một danh o quyền sinh s ắ t trong tay diệt ma g i á úy mặc dù lý t ĩ n h t r u n g biết mình cái này đệ tử rất bất p h ả m nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới hàn tranh đã vậy còn quá nhanh liền có thể mặc vào tử kim thiên lang giáp trở thành diệt ma gia ú giang thái càng là may mắn không thôi may mắn mình tại huyện hát thạch thời điểm liền cùng hàn tranh có qua hợp tác đánh tốt quan hệ mà một bên khiêu thiên ưng thì là có chút nghĩ mà sợ hàn tranh rời đi sau đó khiêu thiên ưng nhưng thật ra là có chút tính toán nhỏ nhặt hát hổ ban g không có tống gia diện thẩm ra di chuyển đi hắn cũng muốn cùng giang thái tranh phong bất quá cuối cùng hắn vẫn là chế trụ tham nghiệm mình bội tắc cũng không nhỏ vẫn là hòa bình phát triển ai cho nên đến tiếp sau tại huyện hắc thạch bên trong hắn cùng giang thái hợp tác chia các huyện hắc thạch thế lực n ầ m cùng lý tam thành cùng lý tĩnh trung quan hệ cũng còn xem như không sai cũng may mắn hắn lúc trước không có lên tham nghiệm không phải hôm nay chính là hắn giờ chết hàn tranh lúc này không có trước tiên cùng lý tĩnh trung đám người chào hỏi mà là hờ hững nhìn xem Vương vương khải thu hồi trước đó đối mặt lưu huyện lệnh đám người lúc cuồng n ạ o phép lối sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên trong lòng mạnh mẽ chìm diệt ma ti người làm sao tới nhanh như vậy p h ú t chốc vương khải trên mặt bỗng nhiên gạt ra một chút lấy lòng dáng tươi cười nguyên lai lại là diệt ma ti chư vị đại nhân tới a cái kia huyện hát thạch nhưng rốt cục được cứu rồi ta vương ra thực lực không đủ chỉ có thể che chở huyện hát thạch không bị yêu ma chỗ công phá lại không biện pháp triệt để tiêu diệt yêu ma kia đại nhân ngài bây giờ dẫn đầu diệt ma ti tinh nhuệ đến đây tất nhiên có thể giải quyết triệt để yêu ma kia trả huyện hát thạch một cái bình an dưới mắt phủ tính châu khắp nơi có yêu lo huyện hắc thạch đã có đại nhân ngài tại ta vương gia cũng liền không mất mặt xấu hổ vừa v ẫ n đi chợ giúp địa phương khác vương khải một bên cười ha h a vừa cười muốn rời khỏi ta để ngươi đi rồi sao hàn tranh nhìn chăm chú vương khải p h ả n phất là đang nhìn một người chết vương khải hơi b i ế n sắc mặt đại nhân ngài đều mang diệt ma ti tinh nhuệ đến huyện hắc thạch ta vương gia giống như không cần thiết l ư u tại nơi này đi hiện tại còn dám ra vẻ ngươi cho ta là ngớ ngẩn không thành hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói các ngươi vương gia cùng yêu ma cấu kết quả nhiên là thật lớn mà ta vương khải tức giận nói đại nhân ngài liền xem như diệt ma ti diệt ma gia h ú y cũng không thể như thể việc ậ y vu vương hãm ta g a ta gia mang Nếu không vương nhiều như vậy tộc nhân chống cự yêu u là theo h có tộc cự vậy ma, y n hát h ạ h chỉ c sợ sớm đã bị ô này g phá. Việc n ta tất nhiên muốn về bẩm gia chủ cùng diệt ma ti đòi hỏi cái thuyết pháp tiếng nói vừa ra vương khải thân hình k h ẽ động quanh thân cơ ư n g khí bỗng nhiên bạo phát lập tức liền muốn hướng về phía nha môn bên ngoài p h ó n g đi diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hàn tranh h ừ lạnh một tiếng nương theo lấy quanh thân phong lôi giận kêu vang lên thân hình hắn cơ hồ hóa thành tạt ảnh qua trong dây lắc cũng đã đi vào vương khải trước người vương khải run sợ phía dưới quanh thân cơ khí trong nháy mắt điên của bạo phát đi ra nhưng không đợi hắn xuất thủ ngăn cản đám người liền nghe được một tiếng bạo hưởng chuyển đến vương khải cương khí hộ thân trong khoảnh khắc vỡ vụn trong chốc lát vương khải toàn bộ người trực tiếp bay ngược ra ngoài đập ầm ầm ở trên vách tường không đợi hắn có phản ứng hàng tranh cũng đã xuất hiện ở trước người hắn một cước đột nhiên rơi xuống dẫm tại bộ ngực hắn bên trên hung h ă n g đập mạnh một cước này trực tiếp đạp vỡ vương khải sức l ự c để hắn một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra lý tính chung các loại đạt đến cảnh giới tiên thiên võ giả đều là run sợ vô cùng cái kia vương khải thế nhưng là huyền cương cảnh tồn tại kết quả bây giờ lại tại hàn tranh trong tay liền một chiêu đều không chịu đều là huyền cương cảnh hàn tranh mạnh mẽ cũng có chút thật quá mức ca sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng quả thực là không biết sống chết các ngươi vương gia bình thường là cái gì tính tỉnh chính các ngươi không biết sao còn giúp huyện hát thạch chống cự yêu ma các ngươi sẽ có hào tâm như vậy yêu ma kia làm sao lại như thế vụ về chỉ sẽ công kích tường thành sẽ không công kích cửa thành còn có mỗi lần xuất thủ đều có thể bị các ngươi vương gia người đánh lui vẫn còn mỗi ngày đều muốn đến một chuyến nó đối huyện hát thạch cứ như vậy chấp nhất lưu học chân bọn người sắc mặt đều có chút khó coi bọn hắn cũng đều không phải là ngớ ngẩn một hai lần vẫn được nhưng loại chuyện này nhiều bọn hắn cũng phát giác được không được bình thường nhưng đã nhận ra thì phải làm thế nào đây không cho vương ra trừ yêu bạc yêu ma kia trong khoảnh khắc liền sẽ đánh vào huyện hát thạch ta người vương khải một bên v u n máu một bên g i a n g chống đỡ lấy nói ngươi không có chứng cứ ngươi cái này thuần túy liền là đang ô miệt chứng cứ ta không cần hàn tranh giới chân lực lượng dần dần tăng lớn phản phất phút chốc liền muốn đem vương khải lồng ngực toàn bộ dẫm bạo nói hay không vương khải ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ ta nói ta nói là yêu ma kia chủ động cùng gia chủ liên lạc nguyện ý phối hợp chúng ta di ễ n kịch ép khô huyện thành châu phủ mỗi ngày yêu ma kia đều sẽ đúng hạn chủ động tới một chuyến thẳng đến huyện thành này rốt cuộc ép không ra đồ vật mới sẽ đổi một nhà yêu ma căn bản là sẽ không công phá huyện thành mà là muốn giúp ta vương g i a tại phủ t ĩ n h châu thành lập vi danh hàn tranh hử nhẹ một tiếng cũng là thật là hát sơn lào yêu thủ đoạn an người cho tới bây giờ đều không phải là hát sơn lào yêu mắt mà là tại phía sau điều khiển từng cái thế lực giang hồ hỏa loạn toàn bộ sơn nam đạo cùng các ngươi vương ra liên lạc yêu ma là cái nào thực lực gì số lượng có bao nhiêu vương khải một bên thổ huyết vừa nói cái này chút ta cũng không biết tất cả đều là gia chủ cùng yêu ma kia liên lạc ta chỉ biết là tiến đánh huyện hát thạch là một đầu đại yêu gọi là lang thiên thuế mỗi đêm giờ tí đều sẽ đúng giờ đến tiến đánh huyện hát thạch hàn tranh nhìn chăm chú vương khải cảm giác được hắn cũng xác thực không giống giả mạo cấu kết yêu ma loại chuyện này đương nhiên là người biết càng ít càng tốt vương khải mặc dù là vương ra bên trong thực quyền quản sự huyền cương cảnh võ giả nhưng biết cũng có hạn tha vương khải vừa mới phun ra một chữ phúc chóc hàn tranh hơi n u n g chân trực tiếp liền dấm nát trái tim của hắn trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ võ gi thu hoạch được khí huyết tinh nguyên 900 viên hàn tranh d ư ớ i chân màu đen dày quan bên trên cương khí bọc lúc này liền một chút máu tươi đều không n h ì m đến vẫn như cũ chân bóng như mới quay người nhìn về phía lý t ĩ n h t r u n g đ ắ n g người hàn tranh cười cười nói lão sư tam thành đã lâu không gặp à. tràn đầy máu tươi huyện nha đại đường bị còn tại mẫu bức bên trong lưu huyện lệnh phái người dọn dẹp sạch sẽ hàn tranh thì là để dương tiên h kỳ mang người đem huyện hát thạch bên trong vương ra người cũng đều dọn dẹp sạch sẽ về phần như thế nào thanh lý đương nhiên là giết chết không l ậ n tội cảm ơn hàn đại nhân cứu viện nếu không ta huyện hát thạch coi như tao hương lưu huyện lệnh kích động tới nói cảm ơn. cùng thuộc triều đình bộ môn lưu huệ y lệnh nhìn thấy hàn tranh có thể so sánh nhìn thấy cha ruột đều kích động diệt ma ti người tới hắn cũng rốt cuộc không cần cùng đám này cùng hung cực các người giang hồ giao thiệp lưu huệ y lệnh yên tâm yêu ma kia ta tự nhiên sẽ xử lý vương gia bắt chẹt cái kia chút tiền bạc vật tư đợi chút nữa thống kê về sau ngươi cũng có thể đều lấy về hàn tranh cũng không biết hát sơn lão yêu tại sao phải để vương gia ép nhiều như vậy tiền bạc vật tư bình thường yêu ma ưa thích đồ ăn khẳng định phải nhiều qua ưa thích tiền nhưng hát sơn lão yêu cũng không cần đồ ăn nó một chút mưu đồ liền có chút không hiểu ra sao cả bất quá lại luôn có thể quay đến sơn nam đạo bên kia giang thái cùng khiêu tiên h lưng cũng tới chào hỏi thái độ thậm chí đã có thể nói là nịp bợ đối với bọn hắn tới nói huyền cương cảnh cũng đã là cao thủ bên trong cao thủ càng chưa nói dưới mắt hàn tranh vẫn là diệt ma giáo lý trong tay quyền thế đủ để nhẹ nhõm nghiền chết bọn hắn lúc này thừa dịp hàn tranh còn nhớ rõ bọn hắn tốt xấu bọn hắn còn có thể nói chuyện nếu không lại qua chút năm bọn hắn thậm chí liền nhìn thấy hàn tranh tư cách cũng không có hàn tranh cũng không có quá mức nạo n g ạ mạ thần thái bình thản cùng đối phương bắt chuyện qua về sau liền lôi kéo lý tam thành cùng lý tinh trung đi huyện nhà hậu viện ôn chuyện dây trắng t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai ân nhận một dòng nước đ ê n đắp bằng một suối nước hàn tranh hàn đại nhân ta là coi là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi đến bây giờ trình độ như vậy huyện h ắ c thạch quá nhỏ quả nhiên bên ngoài trời cao biển rộng mới có thể để cho ngươi một bước lên trời lý t ĩ n h t r u n g có thể nói là thổn thức không thôi đồng dạng cũng là tự hào cực kỳ hắn những năm này dạy qua đệ tử hương ngàn bộ phận lớn đều là làm hộ viện áp tiêu tốt một chút cũng chỉ bất quá là cho người làm môn khách cung phục mà giống như là tống thiên thanh loại kia nửa đường gia nhập cái khát tô môn lý tính chung cũng không tiện tự nhận là, là đối phương lao sư cho nên lý t ĩ n h trung đệ từ bên trong chỉ có một cái hàn tranh đi là xa nhất thực lực thành tựu cũng là cao nhất thậm chí cao đến vượt qua hắn tưởng tượng lao sư ngươi gọi thẳng ta tên liền có thể làm gì khách khí như vậy ta liền xem như thực lực mạnh hơn võ đạo thầy giáo vỡ lòng cũng là ngài lúc trước lý t ĩ n h t r u n g giảng dạy hàn tranh thế nhưng là một chút xíu đều không có t h ằ n g tư có qua có lại hàn tranh tự nhiên sẽ không ở lý t ĩ n h t r u n g trước người tự cao tự đại sau đó hàn tranh lại vố vô, vô lý tam thành bả vai cờ nói xem ra ngươi cái này bộ đầu làm không t h lắm lưu huyện lịnh đều đưa ngươi xem như tâm phúc liền làm mật điểm vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân lý tam thành vốn là còn có chút công nghệ nhưng nghe hàn tranh như thế vừa mở nói đùa hắn lập tức lại trầm t ĩ n h lại sao có thể chứ ta lý tam thành cũng là dân chúng xuất thân làm sao có ý tứ đi vơ vét dân chúng bất quá huyện hát thạch cái kia chút thương hộ hôm nay mời ta ăn cơm ngày mai tìm ta uống rượu ta không đi thôi người ta còn cảm thấy ta không nể mặt mũi như thế mỗi ngày ăn mỗi ngày uống cũng không liền thành d ạ n g này lý tam thành sợ lấy tròn mép lăn bụng cũng là không thể làm gì hắn m u ố n cũng không phải là tập vo vật liệu cái này làm tới bộ đầu về sau sinh hoạt qua tới nhuần võ đạo tu hành cũng bông xuống tự nhiên cũng liền trở nên méo hàn tranh v ô vũ lý tam thành bụng giao cho hắn một bình đan dược và một quyền công pháp biết ngươi tâm không tại võ đạo phía trên hiện tại huyện hát thạch có lao sư tại ngươi cũng phải huyện lệnh tín nhiệm giang thái khiêu tiên lưng còn cùng ngươi quan hệ thân thiết ngươi thậm chí đều không có xuất thủ cơ hội bất quá thế cục tổng sẽ biến người khác có thực lực không bằng mình có thực lực huống hồ tu vi tăng lên một chút thọ nguyên cũng có thể lâu một chút đan dược này cùng công pháp cấp bậc không cao lắm nhập môn đơn giản thông tục dễ hiểu thích hợp ngươi bây giờ tu hành đủ để đưa ngươi tu vi tăng lên tới tiên tiên hậu kỳ đương nhiên ngươi nếu là chịu cố gắng một chút cũng có khả năng cô động thủy hòa tiên y hàn tranh không phải hẹn hòi chỉ cấp lý tam thành cấp thấp công pháp mà là hắn hiện tại chỉ thích hợp dạng này công pháp cảm ơn anh em ta biết hiện tại ta cũng giúp không được ngươi cái gì nhưng tương lai nếu là cần lý tam thành cái này hơn năm mươi kg cũng không thèm đếm x ỉ a hàn tranh c ư ờ i vỗ v ỗ lý tam thành bụng ngươi trước cũng không chỉ hơn năm mươi kg ta những cái k i a thủ hạ xử lý xong vương ra người về sau ngươi giúp đỡ an bài bọn hắn nghỉ ngơi một chút hôm nay chúng ta muốn lưu thủ tại huyện hát thạch bên trong đem yêu ma k i a giải quyết triệt đề lý tam thành vội vàng ra ngoài an bài dương tiên kỳ bọn hắn、hàn、tranh chuyển hướng lý tinh trung cười hỏi trong khoảng thời gian này lão sư quá tốt không lý tính chung mặt mũi tràn đầy vui mừng tống gia diện thẩm gia dọn đi rồi hiện tại toàn bộ huyện hát thạch mạnh nhất vậy mà thành ta võ quán c h â n uy gần nhất vừa mới thu một đợt đệ tử nhân số vậy mà trực tiếp gấp b ộ i cái này cũng may mắn mà có người à nếu không ta võ quán c h â n uy cũng không có loại này thanh danh hàn tranh nhẹ gật đầu trầm giọng nói lão sư lần này ta đến cũng là muốn nói cho ngươi một việc trước đó ngươi nói mình thậm chí đều không xác định lý ra trước đó có phải hay không đại gia tộc nhưng bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi lý ra trước đó tuyệt đối là thực lực cường đại vô cùng đại tộc s o thiên đao tống ra hàng ngũ còn muốn càng mạnh với lại ta cũng từ cái kia bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao bên trên nộ g ra được một môn võ kỹ lao sư ngươi với tư cách lý gia duy nhất hậu nhân muốn truyền thừa không chỉ có riêng là bạch viên thông ti quyền còn có cái này viên ma cử biến không đợi lý t ĩ n h trung kịp phản ứng hàn tranh cũng đã vươn tay ra bay lên một nắm nhọ một vòng cương khí bàn tay khổng lồ ở trong phòng n g ư n g tụ giống như rời núi c h u y ể n rời c ố lực lượng kia để lý tính trung cũng vì đó hoa mắt thần bê cái này quả nhiên là ngươi từ cái kia tranh vẽ bên trên lĩnh nộ ra đến công pháp lý tính trung toàn thân đều đang run rẩy g ấ y vô cùng kích động cha mình ông mình đều nói với chính mình qua lý ra năm đó đến cỡ nào cường đại cỡ nào nhưng kỳ thật lý tĩnh trung đã sớm không tin một cái chỉ có thể truyền thừa tiên thiên công pháp gia tộc lại có thể mạnh đến mức nào nói không chừng liền là đời nào đó tổ tiên nghe nhầm đồn bậy khoác lát tổi ra nhưng bây giờ thấy được rời núi về sau lý tĩnh trung là thật tin h ắ n đời này đều không gặp qua cường đại như thế võ kỹ hàn tranh lại cho lý tĩnh trung phô bảy hai lượt rời núi thần vận lúc này mới đem rời núi hoàn chỉnh truyền thụ cho lý tĩnh trung sau đó hàn tranh lại móc ra một môn huyền cương cảnh công pháp cùng c ư n g pháp còn có ba bình thiên linh ngọc lộ đan giao cho lý tĩnh trung công pháp này cùng cương pháp dĩ nhiên không phải từ diệt ma ti bên trong đ ổ i mà là trước khi đến hàn tranh từ hiến huyền không nơi đó dọa dâm đến đỉnh cấp công pháp tiến huyền không không có giống như là tiên thiên cảnh cùng huyền cương cảnh công pháp tiến huyền không vẫn là không ít cái này chút tài nguyên cộng lại đầy đủ lý tính t r u n g bước vào huyền cương cảnh về phần hàn tranh vì sao ai chỉ cấp lý tính t r u n g rời núi mà không cho hắn nước đất không phải là bởi vì hàn tranh tàn g tư mà là bởi vì hắn không muốn hại lý tính t r u n g nước đất cấp bậc quá cao rơi vào lý tính chung trong tay dễ dàng dẫn tới người khác ngấp nghẽ đồng thời lấy hàn tranh loại này lực lượng nội tình tại huyền cương cảnh thi triển nước đất, đất lúc đều bị rút sạch bộ phận lớn lực lượng lý t ĩ n h trung coi như tương lai đến huyền cương cảnh hắn thi triển nước đất, đất cũng biết lọt vào phản vệ võ giả nắm giữ một môn cường đại công pháp lại không thể tu hành sử dụng là một điều vô cùng đau khổ hàn tranh vị để tránh cho lý t ĩ n h trung về sau xuất hiện cái gì ngoài ý mớn tốt nhất vẫn là không đem nước đất, đất cho hắn với lại hắn cũng hiểu rất rõ mình vị lao sư này thiên phú cùng tính cách hắn đời này có tài nguyên bước vào huyền cương cảnh cũng đã là cực hạn không đi trên giang hồ sông sao chém giết hắn là không thể nào lại có chỗ tinh tiến lý tính trung tiếp qua công pháp và đan dược tay run dày lợi hại hơn như vậy thì làm sao được cái này quá quý giá chính lý tính trung đời này đều không nghĩ qua mình lại còn có thể tiếp xúc đến huyền cương cảnh công pháp và thiên linh ngọc lộ đan loại này chân quý đến cực điểm trung phẩm đ a n dược cái này chút đồ vật mỗi một dạng đặt ở huyện hắc thạch nhưng đều là trí bảo không nghĩ tới hàn tranh vậy mà như thế tùy tiện liền cho mình phải biết mình năm đó giảng dạy hàn tranh võ đạo nhưng đều là thu bạc lý tính trung đương nhiên khát vọng cái này chút đồ vật cũng khát vọng bước vào huyền cương cảnh nhưng hắn vẫn còn cảm giác mình cho hàn tranh không xứng với hàn tranh cho báo đáp lão sư ngươi nhận lấy chính là nếu là không có n g ư ơ i vì ta đánh xuống v õ đạo căn cơ ta cũng đi không đến hiện tại một bước này huống hồ ngươi khi đó cho ta nhìn bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao thời điểm nhưng không có tháng tư nếu là không có từ cái kia bức tranh bên trên mộ ra ra viên ma cử biến ta cũng đi không đến bây giờ một bước này hàn tranh tính cách từ trước đều là như thế có thể nói là có chút khoái ý ân cựu cảm giác n g ư ơ i chọc phải ta vậy cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn n g ư ơ i đã từng giúp ta cái kia ân nhận một giọt nước tự nhiên hết sức báo đáp lý tính chung cuối cùng vẫn là nhận lấy cái này chút đồ vật cười nói ta lý tính chung đời này kỳ thật rất b ấ ức các bậc cha chú mỗi ngày nói mình là đại tộc xuất thân nhưng chính ta vậy mà đều không tin ra ngoài sông sáo giang hồ kết quả làm cái đầy bụi đất đi vào trong huyện thành nhỏ chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại khả năng đời ta may mắn nhất chuyện liền là thu ngươi hàn tranh làm đệ tử lời nói này lý tĩnh trung nói là chân tâm thật ý năm đó những đệ tử kia bên trong hắn coi trọng nhất kỳ thật cũng là hàn tranh hai cái lại hàn huyên thời gian rất lâu kết quả lại bị huyện lệnh lưu học chân cắt đứt lưu huyện lệnh là đến mời hàn tranh dự tiệc nói là toàn huyện nhà giàu đều muốn gặp một lần hàn tranh cảm ơn hàn tranh vì bọn hắn chủ trì công đạo bất quá lại bị hàn tranh cho cự tuyển huyện hát thạch thật là có thật nhiều hắn cố nhân nhưng nơi này dù sao chỉ là một tòa huyện thành nhỏ hàn tranh cũng không muốn cùng cái khác dâu ria người nói những khách sáo kia nói nhảm nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời đã là gập đen hàn tranh trực tiếp để dương thiên k ỳ bọn hắn tiếp nhận huyện hát thạch phòng ngự chính hàn tranh thì là leo lên thành lâu chờ đợi cái k i a đại yêu làng tiên tuế đến nơi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 253, ngược lại là hỏi huyện hát Thạch trên t ngươi ngược Huyện lại hỏi Hắc là A. lưới đ a o cùng hàn tranh trên thân tử kim thiên lang giáp dưới ánh trăng chiếu ứng bên dưới phản xạ ra điểm điểm hàn mang chính là cái này đen nhánh trong bóng đêm ít có ánh sáng lúc này huyện lệnh lưu học trân lý t ĩ n h trung lý tam thành còn có huyện h ắ c thạch bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực giang hồ cùng cái kia chút phú hộ mấy người cũng đều đứng tại phía sau trở lấy cái kia lang yêu đến nơi trước kia vương khải mang theo vương ra người chống cự yêu ma thời điểm là sẽ không để cho bọn hắn đến xem dựa theo vương khải thuyết pháp bọn hắn thực lực không đủ ở chỗ này chỉ sẽ vướng bận cho nên một khi yêu ma đột kích trước tiên liền đem bọn hắn cho đổi đi sau đó đám người cũng chỉ có thể nghe được vương ra đám người tiếng la diết cùng yêu ma gào thét về sau liền không có động tĩnh yêu ma liền coi như là lui đi hàn chấn ngược lại là không quan trọng bọn hắn nguyện ý nhìn thì để cho bọn họ nhìn tốt có mình t o a c h ấ n nếu là còn có thể để cái này yêu ma bước vào nội thành nửa bước vậy mình cũng không mặt mũi tiếp tục mặc cái này thân tử kim thiên lan giáp nương theo lấy thời gian trôi qua ngay tại lưu huyện l ệ n h cũng bắt đầu ngáp thời điểm một tiếng đinh thai nước cóc sói c h u lập tức vang vọng toàn bộ huyện hạ thạch lưu huyện lịnh đám người nhất thời khẽ run dậy hoảng s ợ nhìn về phía ngoài thành chính là cái này thanh âm hình bóng bên trong một tôn trừng cao đến hai trượng bóng dáng nhanh chân đi hướng huyện hát thạch dưới ánh trăng lờ mờ có thể trông thấy đó là một đầu đứng thẳng đi lại màu đen sỏi lớn bất quá lại mặc một thân khoa trương hoa lệ cầm b à o cầm trong tay một cây cán dài phát đao hai mắt đỏ tươi tản ra dày đặc yêu khí đây cũng là vương khải nói cái kia lang thiên thuế bất quá hàn tranh nhìn nó khí tức tối đa cũng liền là huyền cường cảnh trung kỳ trái phải s o cái kia hồ yên ba bên trong kim linh đại vương hơi mạnh lên một chút nhưng lại kém xa cái kia đà long lang thiên t u ế đi vào huyện hát thạch trước phát ra một tiếng gào thét bất quá trên tường thành nhưng không có mảy lang thiên t u ế lại là một trận sói chu thậm chí cuống họng đều muốn gào b ú c khói trên tường thành đều không có phản ứng cái này khiến lang thiên t u ế ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ g i ậ n dữ đến vương gia đ á m hôn đảng kia là ngủ như chết đi qua sao l i ê n biết không thể cùng đám này phế vật nhân t ộ c hợp tác nhưng hết lần này tới lần khác hát sơn đại nhân còn liền n ữ a thích tìm bọn hắn đi khắc đảo vương gia người nghe không được hàn tranh đứng dậy mang theo thu thủy kinh hồng đạp ở thành tường biên giới nhìn hướng phía dưới lang thiên t u ế ngươi chính là hát sơn lão yêu dưới trướng đại yêu thực lực có vẻ như chẳng ra sao cả mà ta cũng không hỏi ngươi bên kia còn có bao nhiêu yêu ma, Các người đám này yêu ma đều mạnh miệng không chết đến trước mắt khẳng định là sẽ không nói ta cũng lười nhiều lời tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp nhảy xuống thân ở giữa không trùng hàn tranh quanh thân lập tức bạo phát ra một c ỗ hùng hồn tràn đầy cương khí đến cùng lúc đó long tượng c h ấ n ngục k i n h bị hàn tranh thôi động đến cực hạng cái tia c ỗ hùng hồn cường đại khí huyết lực cho dù là tại bóng đêm ở trong đều lộ ra vô cùng c h ó i mắt bay bổng một đao chém xuống hơn mười t r ư i n g đao mang ngang qua chân trời đ ầ y trời huyết sắt của mũ giống như chém ra cửa địa ngục a tị đạo tu la chạm lang thiên t u ế sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi nó thậm chí còn ch kết quả người trước mắt này vào đầu liền là một đao vung mạnh xuống tới n g ư ờ i liền hỏi cũng không hỏi liền biết mình khẳng định sẽ không nói người này đơn giản so yêu ma đều không nói đạo lý bất quá hàn tranh nói không sai nó loại này đã yêu đương nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy liền thúc thủ chịu c h ó i hàn tranh loại thái độ này ngược lại khơi dậy nó hung tính lang thiên tuế trợn quát một tiếng quanh thân yêu khí màu đen quét sạch tràn đầy khí huyết bỗng nhiên bạo phát lạnh lẽo nồng đậm yêu khí trong nháy mắt ngưng tụ tại nó trong tay phát đao phía trên một đao đón lấy hàn tranh lang thiên tuế nổi giận gầm lên một tiếng yêu khí bỗng nhiên nổ tung nhưng phú một đ a o kia lực lượng vậy mà vô cùng cường đại phải biết liền xem như tại đồng bậc yêu tộc bên trong nó nhục thân lực lượng đều xem như cường đại nhưng lúc này đón đỡ hàn tranh một đ a o kia nó vậy mà cảm giác mình hai tay đều đang run rẩy trong tay phát đ a o đều muốn bay ra ngoài côn g bạo nồng đ ấ m hết u y sát khí trong nháy mắt liền đưa nó quanh thân yêu khí x é rách đưa nó cái kia cường hạn yêu thân đều cắt đứt ra từng đạo vết máu chất quát một tiếng yêu huyết sôi t r à o t h i ê u đốt lang thiên tuế thân hình không ngừng lùi lại cái này mới miễn cưỡng ngăn trở hàn tranh một đau kia nhưng phút chốc hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng bên trên một cỗ kinh người phong mang đ ố n g nhiên bạo phát lưới đao hướng về phía trước ba tấc lang thiên tuế trong tay phát đao trong nháy mắt nổ tung quay người chém ngang mà xuống lang thiên tuế trong tay móng nhọn đón lấy thu thủy kinh hồng nhưng lại bị lành lạnh lưới đao chém vỡ móng nhọn trực tiếp để nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét thu đao kết tấn hàn tranh sau l ư n g đại uy tiên lòng bồ tát lại hiện ra phật tâm phật sướng long ngâm gào thét bên trong cái kia cỗ chấn ma hàng yêu lực lượng khổng lộ trực tiếp đem lang thiên tuế cái kia khổng lộ yêu thân đều đánh bay ra ngoài lang thiên tuế trong miệm y đại uy thiên long bổ tác quan một kích k i a trực tiếp đánh nát toàn thân nó gần như một nửa xương cốt nương theo lấy một tiếng phong lôi giận g à o thanh â m chuyển đến hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng trực tiếp đâm vào bụng nó đem nó găm trên mặt đất sau đó một chân giẫm tại lang thiên tuế cái kia to lớn đầu sói phía trên không ngừng dùng sức lấy cái kia đầu sói gần một nửa đều đã bị giẫm lên lòng đất trong mắt đều muốn nổ tung ta nói ta biết toàn bộ nói ngươi ngược lại là hỏi một chút ta ạ lang thiên tuế phát ra một tiếng sợ hãi kêu t ê n giờ khác này nó là thật sợ trước mắt cái này diệt ma ti huyền giáp vệ đơn giản hung tàn không giống người ngươi không phải còn muốn thẩm vấn ta sao vậy ngươi ngược lại là hỏi a nó cảm giác hàn tranh giống như liền hỏi đều chẳng muốn hỏi liền muốn trực tiếp một cất ư dấm bạo nó đầu lúc này trên tường thành đám người cũng đều ngu ngơ tại nơi đó nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị nhìn một trận chân chính đặc sắc hàng ma đại chiến tới trước đó vương khải che lấp cùng yêu ma diễn kịch lần này hàn tranh tới bọn hắn cuối cùng là có thể nhìn thấy diệt ma ti là như thế nào hàng yêu cái kia lang thiên huế tới về sau cảm giác g á p bách s á c thực mạnh phù hợp trong lòng bọn họ đại yêu hình tượng nhưng kết quả đây đối mặt liền bị hàn tranh đánh nát binh khí sau đó một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài dẫ hiện tại càng là tội nghiệp đầu hàng cầu xin tha thứ hãng yêu đại chiến bọn hắn là không nhìn thấy chỉ có thấy được hàn tranh đơn giản giống như là tại ngược đái động vật nhỏ cái kêu hung tàn lang thiên t u ế lúc này ở hàn tranh d ư ớ i chân đơn giản tựa như là cái đáng thương chó sủ lưu huệ y n lệnh ngoại hạng được thấy là một màn này nhưng lý tính chung giang thái các loại võ giả nhưng đều là run sợ vô cùng đơn giản đều muốn chấn kinh cái cảm bọn hắn biết hàn tranh rất mạnh nhưng lại cho tới bây giờ đều không nghĩ qua hàn tranh vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy bộ phận lớn yêu ma phổ biến muốn so cùng giai nhân tộc võ giả mạnh hơn nhưng hàn tranh hiển nhiên không ở trong đám này hàn thực lực đã hoàn toàn có thể nghiền ép cái này chút ngang nhau cảnh giới yêu ma chỉ là không biết là diệt ma ti huyền giáp vệ thực lực đều khủng bố như thế vẫn là hàn tranh là cái trường hợp đặc biệt lúc này hàn tranh hơi bông ra một bộ phận trên chân lực lượng lạnh giọng hỏi là hát sơn lão yêu để cho các ngươi phối hợp vương ra tại phủ tính châu các loại châu phủ gây nên yêu loạn ngươi cũng đã biết hát sơn Láo yêu nưu đồ là cái gì ta thật là hát sơn yêu vương thủ hạ bất quá ta tấn thăng đại yêu vẫn chưa tới mười năm thậm chí chỉ gặp qua hát sơn yêu vương một mặt lần này tại cái này chút châu phủ nhấc lên yêu loạn cũng không ngừng ta giống như có rất nhiều nhưng mọi người cơ hồ lẫn nh cũng không cần liên lạc r i ê n g phần mình đều có một đám nhiệm vụ ta nhiệm vụ liền là cùng vương g i a phối hợp n g h i ề n ép cái này chút huyện thành thậm chí cả châu phủ về phần hát sơn yêu vương có cái gì mưu đồ ta là thật không biết ta đừng nhìn ta là đại yêu nhưng trên thực tế liền hát sơn yêu vương tâm phúc cũng không tính là bao quát lần này cùng vương g i a phối hợp nhiệm vụ đều không phải là hát sơn yêu vương hạ mà là một cái tên là la đạo nhân gia hỏa hạ mệnh lệnh tên kia mặc dù là nhân tộc nhưng lại có yêu tộc huyết mạch tựa như là sớm nhất đi theo hát sơn yêu vương tâm phúc lang thiên tuế là thật sợ toàn bộ toàn bộ p h u g i a cái kia la đạo nhân bây giờ ở đâu ta cũng không biết hắn ở đâu bất quá ta vài ngày trước giống như nghe cái tia la đạo nhân nói qua cái này phủ t ĩ n h châu có tòa núi liệt p h o n g trong đó có cái danh xưng tê phong đại vương đại yêu hắn mong muốn đi mời chào đối phương để làm hát sơn yêu vương làm việc hiện tại hơn phân nửa hẳn là đi núi liệt phong a nghe được tê phong đại vương bốn chữ hàn tranh sắc mặt lập tức lạnh lẽo dưới chân đột nhiên dùng sức trực tiếp g i ấ m nát lang thiên tuế đầu lang thiên tuế cho đến chết cũng không biết vì sao a hàn tranh lại đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi bốn tê phong đại vương chém giết huyền cương cảnh trùng k h à n tranh không lo được xem xét mình thu hoạch hắn lúc này thậm chí có chút vội vàng không nghĩ tới hát sơn lão yêu bên kia lại còn để mắt tới t ề phong đại vương nếu là thiên yêu đan pháp xuất hiện cái gì ngoài ý mớn vậy mình coi như thua thiệt lớn la đạo nhân tên kia lại còn còn sống tiến huyền không bỗng nhiên thoáng có chút kinh ngạc mở miệng ngươi nhận ra cái kia cái gì la đạo nhân tiến huyền không nói xem như nghe nói qua gia hỏa này năm đó ở sơn nam đạo có chút danh khí bất quá cũng coi là cái người cơ khổ mẫu thân hắn lúc trước bị một cái vợ yêu bắt đi cường bạo về sau liều mạng trốn về thôn kết quả lại bị chồng ghét bỏ đưa nàng đuổi ra khỏi、cửa. về sau nàng có thai, trong thôn cho rằng có cho thai, đây la à yêu m huyết mạch, chẳng lành dấu hiệu, dấu liền đạo ư a ra nàng thôn. đuổi l i về sau la đ ạ nhân mẹ té xịu ở một cái đạo q u a n cửa ra vào bị một cái đạo sĩ phát hiện sinh hạ la đạo nhân sau liền khó sinh mà chết lao đạo sĩ kia cũng không phải vật gì tốt hắn nhìn la đạo nhân sinh hạ sau toàn thân lông tóc giống như viên hầu liền đem hắn xem như khỉ đến huấn luyện biểu diễn đ ộ n g một tí đánh chửi như thế mấy năm qua đi cái kia la đạo nhân trong cơ thể yêu ma huyết mạch thức tỉnh thừa dịp bóng đêm cắn chết lao đạo sĩ kia về sau la đạo nhân rốt cuộc đi nơi nào ai cũng không biết chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa hắn cũng đã thành hát sơn lao yêu dưới trướng tâm phúc tu vi võ đạo đạt đến đan hải cảnh đồng thời trong cơ thể còn có yêu ma huyết mạch bất quá hắn nổi danh không phải là bởi vì thực lực trên thực tế cái này l à đạo nhân thực lực bình thường tại hát sơn lao yêu dưới trúng lúc hắn vì hát sơn lao yêu bày mưu tình kế nhất là âm độc không thôi cái khác yêu ma giết chóc nhân tộc chỉ vì đồ ăn mà la đạo nhân thì thuần túy là vì giết chóc mà giết chóc nhưng phàm là rơi xuống trong tay hắn nhân tộc võ giả khẳng định là bị hắn cha tấn sống không bằng chết cuối cùng mới ném cho yêu ma làm đồ ăn không quá sớm tại ta lâm vào thiên phật thôn trước đó l i ê n nghe nói ra hỏa này bị một cái tông môn liều chết vây giết giống như trọng thương sắp chết không nghĩ tới bây giờ thế mà còn sống đâu hàn tranh ngược lại là lý giải cái này la đạo nhân thân có nửa yêu hết u y mạch cũng không phải là hắn sai nhưng từ nhỏ đến lớn hắn cảm nhận được đều là nhân tộc các ý cho nên hậu kỳ như thế cựu thị nhân tộc nhưng quá bình thường nhưng quân địch liền là quân địch lý giải đối phương hàn tranh cũng là muốn xử lý đối phương ngươi nói hắn thực lực bình thường nhưng dù sao cũng là đan hải cảnh tồn tại hiện tại có khả năng hay không ngưng tụ võ đạo trấn đan như đối phương chỉ là đan hải cảnh cái kia hàn tranh còn có năm chắc cùng đối phương tranh một chuyến nhưng đối phương nếu là đã ngưng luyện võ đạo c h â n đan vậy đối với hàn tranh tới nói liền là hàng duy đà kích yến huyền không nói yên tâm hắn lúc trước bị người tổn thương c ă n cơ có thể còn sống cũng không t ệ rồi ngưng đan là không thể nào đừng tưởng rằng ngưng đan dễ dàng như vậy từ tồn bảo lão tiểu tử kia dùng sáu mươi năm mới miễn cưỡng ngưng đan thậm chí ta nghi ngờ hắn liền đan h ả i cảnh tu vi đều không thể bảo trì bởi vì lúc trước hắn đan điền nhưng đều bị hủy mặc dù yến huyền không nói thì nói như thế nhưng hàn tranh cũng sẽ không chủ quan dù sau sáu mươi năm thời gian hết thệ đều có khả năng mang theo cái kia lang thiên t u ế thi thể hàn tranh trực tiếp nhảy lên liền đến trên tường thành đem cái kia to lớn sát sói ném xuống đất lưu huyện lệnh lập tức giật n ả y mình vội và nói g n hàn đại nhân thần uy các vị viên ngoại đã tại quán r ư ợ u chuẩn bị xong n i ế n hội vì hàn đại nhân người k h á n h công hàn tranh thản nhiên nói bất quá là chém một đầu bất nhập lưu đại yêu mà thôi cũng không phải giết hát sơn lào yêu ăn mừng gì không phải hàn tranh không nể mặt bọn họ mà là hắn cũng rất không nhìn chúng huyện hát thạch bên trong cái này chút viên ngoại phú thương một loại người nói câu không dễ nghe có thể tại cái này thế đạo kiếm tiền có mấy cái là có lương tâm liên huyện hát thạch bên trong cái này c h ú t phú thương toàn bộ kéo ra ngoài chặt khẳng định là có ăn u ồ n g nhưng mười cái bên trong giết chín cái cơ hồ đều là trừng phạt đúng tội đương nhiên loại chuyện này không phải hàn tranh hẳn là quản là lưu học t r â n cái này huyện lệch truyện bất quá cái này cũng không có nghĩa là hàn tranh cần cho đám người này sắc mặt tốt bị hàn tranh hận một câu lưu học t r â n sắc mặt ngượng ngùng xấu hổ vừa cười không đợi hắn nói cái gì hàn tranh liền trực tiếp nói cái này yêu ma còn có đồng bọn ta vẫn phải đi giải quyết nó cái kia đồng bọn lưu học chân lập tức có chút nóng này cái kia hàn đại nhân huyện hát thạch làm cái gì yên tâm ta sẽ đem mặt k h á c huyền giáp vệ đều lưu tại huyện hát thạch dù là có cái khác yêu mà đến bọn hắn cũng có thể chống đỡ được đi núi liệt phong c ư ớ p đoạt thiên yêu đ a n pháp loại chuyện này không tốt bị người khác trông thấy vừa vặn hàn tranh trước tiên có thể đem mặt k h á c huyền giáp vệ lưu tại huyện hát thạch mình tiến về phân phó tốt dương thiên kỳ bọn hắn c h ấ n thủ huyện hát thạch về sau hàn tranh liền thẳng đến phương nam mà đi núi liệt phong ở vào hoài nam đạo cùng sơn nam đạo ở giữa nơi này trước đó chỉ là một tòa vô danh núi hoang thẳng đến tê phong đại vương chiếm cứ nơi đây về sau mới đặt tên là núi liệt phong lúc này núi liệt phong bên trên răng đèn kết ho là gan hấp đầu người các loại mỹ thực hôm nay bọn hắn núi liệt phong muốn mở tiệc chiêu đ á i một vị quý khách cho nên mới như thế long trọng lúc này trong độc phủ ghế đầu bệ vệ ngồi ngay thẳng một cái lang yêu cái này lang yêu toàn thân lông tóc tuyết trắng mặc một thân giáp vàng cánh tay tứ chi cơ bắp hở ra quanh thân yêu khí dày đặc xa so với cái kia lang thiên tuế c à n g mạnh nó chính là cái này núi liệt phong chủ tê phong đại vương ngày xưa thôn n g u y ệ t yêu vương dưới trướng tiểu yêu tê phong đại vương chiếm cứ núi liệt phong hơn m ư ơ i năm t h thật qua vẫn là rất tới nhuần nó trước đó sinh ở tây bắc man hoang cũng được xưng làm là vạn yêu tri quốc chỗ kia yêu ma thành đàn. đồ ăn ít đáng thương giống như là thành khâu yêu q u ố c loại này có duy nhất thuộc về mình tiểu thế giới yêu tộc còn dễ nói cái khác yêu tộc kỳ thật qua đều khổ cực tê phong đại vương đừng nhìn là đại yêu nhưng ở yêu vương bên người cái kia chính là thỏa đáng tiểu yêu ma thậm chí cũng dễ dàng đói bụng nhưng từ khi đi vào đại chu về sau nó là mỗi ngày ăn thịt ăn thậm chí đều có chút t r ẳ n g án núi liệt phong chiếm cứ hai đạo ở giữa lui tới thương đội vô số mỗi ngày tê phong đại vương đều phái tiểu yêu đi cản đường chỉ cần đối phương đưa lên món thịt tê phong đại vương tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội một trận báo hòa bữa bữa no bụng đạo lý nó vẫn là hiểu thậm chí nó đối cái k i a chút thương đội còn rất hòa thuận có đôi khi đối phương món thịt đưa nhiều nó thậm chí còn sẽ thêm đưa đối phương một chút mình không cần đến linh dược như thế mấy năm trôi qua t â phong đại vương thanh danh lại còn coi là thật không sai l ù i tới thương đội đều biết cùng nó đi cái khác t u y ế n đường vậy còn không như đi núi liệt phong đường núi đi cái khác đường đụng phải cái k i a chút thị sắt điên cùng y ê u m a toàn bộ thương đội ai đều chớ nghĩ sống đi núi liệt phong đâu người ta mặc dù là yoma nhưng thái độ lại đều khắc khí chỉ cần tặng món thịt cái này chút núi liệt phong yoma thậm chí sẽ một đường hộ tống nuôi rời đi núi liệt、phong. Toàn bộ lúc này tê phong đại vương dưới tay ngồi ngay thẳng một tên mặc màu đen âm dương ngư đạo bạo đạo sĩ chính là cái kia la đạo nhân la đạo nhân thân có nửa yêu huyết mạch bộ dáng mặc dù ước chừng là hình người nhưng lại ngày thường mặt lông lôi c g miệng có chút xấu xí cảm giác tới tới tới đạo trưởng nếm thử ta cái này núi liệt phong đùi người nướng toa thuốc này vẫn là có cái thương đội quản sự nói cho ta gọi là nhất tuyệt tê h phong đại vương nhiệt tình mời lấy đối phương cảm ơn đại vương ta không ăn thịt người la đạo nhân mỉm cười chối tử tê h phong đại vương sửng sốt một chút sau đó cười nói hiểu một chút đạo trưởng dù sao có một nửa nhân tộc huyết mạch mặc dù là vì hát sơn yêu vương làm việc nhưng có nhiều thứ đúng là không có cách nào tiếp nhận tại đông đảo yêu ma bên trong tê h phong đại vương đều xem như cực kỳ khai sáng cũng không phải là như thế ta chẳng qua là cảm thấy thịt người này buồn nôn mà thôi la đạo nhân lành lạnh vừa cười những n à y nhân tộc từng cái ra vẻ đạo mạo nội tâm lại dối trá dỡ bẩn g ê tởm vô cùng bọn hắn thịt là thối là bẩn ta nối không trôi Tê p h o n g Đại v ư ơ n g n hai trăm o n g a năm mươi nướng Cái này rất cá t lăm ngươi, ngươi chính là yêu gian tê phong đại vương mang theo đuổi người nướng một chương hơi có vẻ hung tàn đầu s ó i bên trên lại tràn đầy vẻ xoắn suýt nó biết hát sơn lão yêu đ i danh toàn bộ sơn nam đạo yêu ma liền không có người không biết hát sơn lão yêu danh hào này với lại nó đã từng cũng là đi theo qua thôn nguyệt yêu vương tiểu yêu biết yêu vương cấp độ tồn tại đến cỡ nào cường đại hiện tại la đạo nhân đại biểu cho hát sơn lão yêu đến mời chào nó theo lý mà nói tê phong đại vương hẳn là đáp ứng mới đúng nhưng nó lại có chút do dự mình tại cái này n ú i liệt phong cuộc sống tạm bỡ qua còn tính là tới nhuần nó chỉ thật không muốn lẫn vào cái kia chút lung ta lung tung chuyện ở trong đi chỉ cần tê phong đại vương hiện tại không chủ động, kiếm chuyện, không đi chủ động công kích thôn trại thành trấn Cái kia suy tư nửa ngày, t h ơ nửa g cũng động đội đ chủ là này giống tê phong đại vương thở dài nói đạo trưởng ta cũng không phải là không nể mặt hát sơn yêu vương mà là thật không muốn lại giày vò dài cái gì ngươi cũng biết ta cũng không phải là sơn nam đạo bản thổ yêu tộc mà là sinh ra ở trấn yêu quan bên ngoài tây bắc man hoang nơi vạn yêu quốc bên trong ngươi cho rằng cái kia vạn yêu quốc là ta yêu tộc nói tính chính là thiên quốc sao cũng không phải là như thế a cái kia tây bắc man hoang thổ địa càn cối linh khí khan hiếm sản vật thưa tớt h chúng ta cái này chút ăn thịt yêu mà khi còn bé căn bản là không có ăn no qua thậm chí gặm vỏ cây đều là trạng thái bình thường ngươi cũng đã biết chúng ta khi đó ăn nhiều nhất là cái gì là đồng tộc thi thể vô số yêu tộc lẫn nhau c h é m biết cường đại yêu ma ăn thịt bọn chúng đã ăn xong yếu một ít yêu ma mới có thể ăn bọn chúng còn lại đến cuối cùng đến phiên chúng ta cái này chút tiểu yêu vậy cũng chỉ có thể ăn xương cốt không nói gần ngươi không có tới đại chu trước đó ta liền không có ăn qua một bữa cơm no cho nên ta là thật không muốn lại giày vò cứ như vậy trông coi núi liệt phong điểm ấy cơ nghiệp cũng là rất tốt la đạo nhân nghe vậy chỉ là cười cười nói không ngờ đại vương trải qua vậy mà như thế long đong à nhưng là đại vương ngài chính vào trắng n i ê n liền không có muốn qua tiến thêm một bước hắc sơn yêu vương trong tay thế nhưng là có không ít bảo vật có thể đột phá yêu tộc huyết mạch hạn chế Đại v ư ơ nghe ngươi bây giờ bây c ỉ là được người người, tê h vị vị phong đại vương nói như vậy la đạo nhân thợ giải nói yêu có trí riêng đã đại vương ngươi không m u ố n vậy ta cũng liền không nhẫn tưởng kỳ thật hát sơn yêu vương vẫn là cực kỳ coi trọng đại vương ngươi chủ nhân nghe nói ngươi đã từng là c h â n yêu quan bên ngoài yêu vương thủ hạ thế nhưng là lúc này liền quyết định muốn mời ngươi nhưng đã mọi người không có duyên phận quên đi ta sẽ trở về cùng chủ nhân giải thích chủ nhân nhà ta cũng không phải là loại kia ngang ngược bá đạo hạng người đại vương nếu là tương lai đổi chủ ý có thể đi phủ đại sơn tìm ta ta bây giờ liền tại phủ đại sơn liên hợp các nơi yêu tộc đồng đạo khởi thế nói xong la đạo nhân giơ lên trong tay chén rượu đối tê phong đại vương nói bần đạo kính đại vương một chén tiếp xuống bần đạo liền muốn đi địa phương khác du thuyết cái khác đại yêu nghe la đạo nhân nói như vậy t h y phong đại vương cũng làm mở ra miệng rộng lộ ra một cái như chút được gánh nặng dáng tươi cười vậy ta liền chúc đạo trưởng ngươi tiếp xuống một đường thuận gió t h y phong đại vương cầm chén rượu lên rót một miệng lớn nhưng cái kia rượu vào trong bụng t h y phong đại vương lại cảm giác một trận mê mụi mình vậy mà liền tự thân yêu lực đều không nắm được trong rượu có độc t h y phong đại vương trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này nhưng cái gì độc có thể trong nháy mắt liền hạ độc được chính mình cái này đã yêu còn có yêu tộc năng lực cảm ứng cương đại đặc biệt là nó loại này lan yêu đối với các loại nguy hiểm biết trước lực càng là cực mạnh nhưng nó trước đó cũng không có phát giác được không chút nào th la đạo nhân chậm rãi uống một ngụm rượu trong chén cười tủng tìm nói đại vương không cần nghĩ hoặc đây là bần đạo ta tỉ mỉ điều phối n g u y ệ t ả n h miên sương vô s ắ c vô vị với lại đặc biệt nhằm vào yêu tộc dù là ngươi là một đầu voi thành tinh chỉ cần như vậy một giọt nhỏ cũng đầy đủ rồi ngươi là thế nào cho ta hạ độc ngươi cũng đồng dạng uống rượu kia tê phong đại vương lắc lắc c ung dung dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên đến nhưng lại đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất la đạo nhân đung đưa chén rượu chậm rãi nói bởi vì ta chén rượu này là đại vương ngươi tự mình cho ta rót cho nên không có độc mà ngươi chén rượu kia thế nhưng là ngươi dưới trướng tiểu yêu vì ngươi rót. ngươi không muốn gia nhập hát sơn yêu vương giới trướng ngươi giới trướng tiểu yêu thế nhưng là nghe lấy hát sơn yêu vương truyền thuyết lớn lên ngươi không muốn phát triển ngươi giới trướng tiểu yêu lại không nghĩ cả một đời đều chỉ có thể làm cái không đáng chú ý tuần sơn tiểu yêu ngay cả ăn người đều chỉ có thể ăn cơm thừa rượu cạn vì vì sao a cũng bởi vì ta không có lựa chọn gia nhập hát sơn yêu vương giới trướng ngươi liền muốn giết ta thế phong đại vương phẫn nộ nhìn về phía la đạo nhân nó không rõ ràng mình rõ ràng đã cực kỳ cẩn thận từng ly từng tý cực kỳ khiêm nhường cự tuyệt đối phương đối phương vì sao a còn muốn làm như thế tuyệt la đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo h ư lệnh nói ngươi cũng là yêu tộc xuất thân còn từng tại tây bắc man hoang vạn yêu q u ố c chỗ kia lớn lên ngươi hẳn phải biết ta yêu tộc bây giờ là cái dạng gì hoàn cảnh hiện nay chủ nhân nhà ta thật vất vả góp nhặt thực lực muốn báo ngày xưa mối thủ phục ta sơn nam đạo yêu tộc ai ngươi lại ra sức k h ứ c tử không muốn phát triển vô duyên vô cớ lãng phí thực lực mình giống như ngươi bực này thân là yêu tộc lại không vì ta yêu tộc xuất lực ngược lại bởi vì những thương nhân kia dâng lên một chút đồ ăn thịt liền đối bọn họ khuôn mặt tươi cười đỏ lấy còn chủ động hộ tống bọn hắn ngươi đây quả thực là ta yêu tộc phản đồ yêu gian ngươi không muốn vì chủ nhân nhà ta xuất lực cái này không có cái gì. nhưng ngươi cái này thân thể lại là có tác dụng lớn c h ậ c c h ậ c khả năng chính ngươi cũng không biết trên người ngươi thế nhưng là có một chút khiếu n g u y ệ t thiên lang huyết mạch chỉ cần đưa ngươi trên thân cái kia k i a khiếu n g u y ệ t thiên lang huyết mạch kích phát ra đến đêm trăng tròn cùng người đối địch thực lực liền có thể tăng vọt gấp mấy chục lần chính ngươi không hăng hái bây giờ liền mượn ngươi thân thể dùng một la、ta. La đạo nhân cười lớn một tiếng tay nắm ấm quyết hắn cái kia rộng thủng thỉnh tay háo ở trong vậy mà leo ra một cánh tay lớn nhỏ côn trùng cái kia rộng thủng tay háo ở t r o n vậy mà leo ra một cánh tay lớn nhỏ côn trùng cái kia côn t r n g i ố n g như dứt nhà toàn thân vải g i á đầu lớn như cầu mọc đ hướng về nó trong miệng bỏ đi tê phong đại vương vô cùng hoảng sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia côn trùng tiến vào mình trong miệng trong chốc lát tê phong đại vương liền cảm giác cái kia côn trùng đâm vào mình tâm mạch bên trong không ngừng hút lấy mình khí huyết đồng thời cũng tại dần dần cùng mình tâm mạch dung hợp mong muốn khống chế thân thể của mình người tâm không muốn giúp chủ nhân nhà ta làm việc nhưng thân thể ngươi cũng phải đến rút tiếng nói vừa ra trong nháy mắt ngoài động phủ bỗng nhiên chuyển đến một tiếng bạo hưởng hai tên đã bị la đạo nhân triệt để thu mua tiểu yêu phát ra một tiếng rú thảm trực tiếp bị oanh bay tiến đến hàn tranh mang theo thu thủy kinh hồng đến bước vào đ ạ u phủ nhẹ nhàng lắc đầu nói không hổ là tâm ngoan thủ lạt la đạo nhân ta chỉ là không nghĩ tới ngươi không riêng gì đối nhân tộc ra tay h u n g ác đối yêu tộc ra tay vậy mà cũng ác như vậy la đạo nhân đột nhiên quay đầu ánh mắt lộ ra một vòng tinh n g ạ c diệt ma ti ra đèn chó ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này xem ra là lang thiên t u ế tên ngu xuẩn kia b á n đ ứ n g ta nhìn thoáng qua hàn tranh sau lưng la đạo nhân c ư ờ i to nói liền ngươi một cái nho nhỏ diệt ma giáo h ú cũng dám tìm đến chết quả nhiên là không biết n g ụ vị hắn l a đạo nhân tại hơn sáu mươi năm trước chính là h á c sơn lào yêu tâm phúc tại h á c sơn lào yêu hỏa loạn toàn bộ sơn nam đạo trước thanh danh cũng đã không yếu thậm chí ngay cả yến huyền không đều nghe nói qua hắn danh hảo hắn tranh loại này diệt ma giáo h ý hắn cũng không biết giết chết bao nhiêu cái hắn nhưng mảy may đều không đem đối phương để ở trong mắt tiếng nói vừa ra la đạo nhân hai tay kết tấn giọng thùng thỉnh tay á o ở trong liên tiếp phụ lục huy sái mà ra trong nháy mắt trong động phủ lôi quang lòng lánh lại là cực kỳ chính tông đạo gia lôi pháp dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi sáu vượt ma đối vượt ma la đạo nhân có thể học nhân tộc công pháp cũng có thể vận dụng yêu tộc huyết mạch nhưng lúc này la đạo nhân xuất thủ chính là chính tông đạo gia lôi pháp vẫn là để hàn tranh s ư ơ n g sở hàn tranh tay nắm vân quyết quanh thân phật quan g ma khí tuân ra hát thiên như lai ma phật tướng thi triển ma ra mặc cho cái kia lôi pháp như thế nào hành kích đều không biện pháp đem cái kia tràn đầy ma khí cùng phật quan g xe rách sơ bộ giao thủ một cái hàn tranh trong lòng lập tức liền có ngọn nguồn cái này la đạo nhân thực lực quả nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục hắn lúc này lực lượng ở vào khoảng giữa huyền cương cảnh cùng đan hải cảnh ở giữa tối thiểu về mặt sức mạnh hàn tranh là có năm chắc cùng nó một trận chiến vô biên phật quan g cùng ma khí mãnh liệt tràn lan lấy sau lưng hàn tranh hóa thành một tôn đại hát thiên cùng đại nhật như lai sen lẫn kỳ dị pháp tướng cả hai lực lượng dung hợp nhưng lại bài xích cuối cùng trong nháy mắt nổ t u n g tràn đầy lực lượng triệt để đem những đùa chú kia x é rách lôi quang trong nháy mắt bị tận d i ệ t có chút ý tứ c h ắ c không được ngươi dám tự mình đến đây la đạo nhân cười lạnh một tiếng vẫy tay một cái một đạo màu máu phụ lục rời khỏi tay hóa thành giống như trăng tròn màu máu lưới đao chém về phía hàn tranh nương theo lấy la đạo nhân tay nắm ấm quyết cái kia màu máu lưới đao trong nháy mắt chuyển hóa ng cái này màu máu lơi đao cũng là phụ lục diện hóa bất quá lại tràn ngập nồng đậm huyết sắt tà khí cùng lúc trước cái kia ngay thẳng cương mánh lôi p h á p hoàn toàn liền là hai loại t h ủ tính hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng trên đao đồng dạng huyết sắt lại hiện ra a tị đạo tu la chạm rơi xuống cái kia giống như chém ra cửa địa ngục một đao trực tiếp đem cái kia màu máu lơi đao toàn bộ thôn vệ sạch sẽ phúc chốc đao thế không chút nào dừng lại thẳng đến la đạo nhân mà đến nhưng cái kia la đạo nhân lại là tay nắm ấm quyết mặc cho cái kia a tị đạo tu la chạm rơi xuống nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên la đạo nhân thân hình vậy mà xuất hiện bên ngo trước ạ i h đó la đạo nhân đều là một bộ đã tính trước bộ dáng lúc này hắn sắc mặt mới bỗng nhiên biến đổi nhưng hàn tranh một cách này mặc dù đánh la đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng la đạo nhân tốc độ vậy mà cũng đúng vô cùng nhanh hắn ống tay háo ở trong một thanh màu vàng tế kiếm nhanh chóng rút ra trường kiếm phía trên mang theo điểm điểm tinh mang nhanh chóng đâm về hàn tranh Yêu k h trong,、so so、trong khoảnh i ế m g đồng i khắc hàn tranh kiếm t g cũng đã cùng đối phương đối bính trên trăm chiêu cái tia kim thiết sen lẫn âm vang bạo hưởng cơ hồ đều hợp thành một chuỗi hàn tranh trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc trước đó cái này la đạo nhân thi triển đều là đạo môn phụ lục hàn tranh còn tưởng rằng hắn không sợ trường cận chiến không nghĩ tới hắn tại cận chiến phía trên vậy mà cũng không hề yếu thậm chí kiếm pháp đó càng là ý cảnh phi phạm phải biết hàn tranh đao pháp cơ sở thế nhưng là thoát thai từ tống gia thiên đao đao pháp nhưng là cái này la đạo nhân kiếm pháp không chút nào đều không rơi hạ phong đây chính là ngươi nói thực lực bình thường la đạo nhân hàn tranh nhịn không được phun ra hiến huyền không một câu hắn cũng biết không thể tin cái này hiến huyền không lời nói tối thiểu không thể tin hoàn toàn cái này la đạo nhân thật là vết thương cũ chưa lành thực lực không hoàn toàn đến đan hạ cảnh nhưng hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể xem như bình thường mà là tuyệt cường vô cùng tiến huyền không vô tội nói trong mắt của ta ra hỏa này thực lực liền là bình tường h nhà mọi thứ thông mọi thứ lỏng đạo môn phù lục hắn so đến qua thiên nhất môn sao kiếm pháp hắn so đến qua thanh minh kiếm lư u sao biết đồ vật ngược lại là nhiều nhưng gặp gỡ đỉnh tiêm cao thủ lại đều không dùng bất quá hắn cái này kiếm pháp mặc dù không tính đỉnh tiêm nhưng trước đó nhưng lại chưa bao giờ lộ ra qua la đạo nhân trên người có vượn yêu huyết mạch hẳn là hát sơn lào yêu dùng một ít bí thuật đem hắn trong cơ thể huyết mạch chiết xuất một chút cho nên ngộ ra được cái này bạch viên đấu kiếm vật thứ này thế nhưng là cái kia chút có truyền thừa dị t r ù n g vận yêu mới có thể nắm giữ bí pháp hàn tranh kinh ngạc tại la đạo nhân thực lực thật tình không biết lúc này la đạo nhân mới thật sự là kinh ngạc nguyên bản hắn coi là đến chỉ là cái bình thường diệt ma giáo hí mình trong khoảnh khắc cũng đã cầm xuống mặc dù hắn tổn thương tới căn cơ đến bây giờ còn không thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong thực lực nhưng cũng không đến mức liền một tên huyền c ư ờ n g cảnh diệt ma giáo hí thực lực đơn giản vô cùng kinh khủng bất luận là lực lượng căn cơ vẫn là nhục thân cường độ thậm chí cả nó nắm giữ võ kỹ đều vô cùng cường đại thậm chí c ù nghĩ m ì n giao thủ đều hoàn toàn không rơi hạ phong.、Mình、trong khoảng thời gian người, gì trong, khủng g rơi thời tới cái thời điểm cái này, sơn nam đạo diệt ti cái thực lực khủng bố như thế tuổi Kiệt. nam ma ra hoàn toàn đạo toát thủ thực thế trẻ Tuấn hạ Mình chú đình như h đều đều đám này này mà ôn vận sơn bên n vậy lực ý bố đến đây la đạo nhân trong mắt liền lộ ra một vòng sắc cơ bực này tuấn kiệt nhân vật tuyệt không thể lưu nếu như chờ đến hắn trưởng thành đừng nói trở thành cái thứ hai trần bá tiên coi như hắn trở thành cái thứ hai ôn đình vận đều khó mà đối phó cực kỳ la đạo nhân trong tay màu vàng tê kiếm diện hóa ngàn vạn kiếm quang hắn tự thân lại đột nhiên lùi lại tay nắm bất quyết la đạo nhân quanh thân hiện ra một cô yêu khí cùng ma khí sen lẫn khí thế mênh ngông đen nhánh đậm đặc trong đó giống như dựng dụng cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại chờ hàn tranh đem cái kia chút kiếm quan g xe rách lúc này la đạo nhân quanh thân đã bị cái kia vô biên khí đen chỗ bọc phút chốc một tôn hơn mười trượng giữ tận v ư ợ n ma từ cái kia vô biên khí đen ở trong diễn hóa mà ra cái kia v ư ợ n ma trên mặt lờ mờ còn có thể nhìn ra la đạo nhân bộ dáng nhưng lại sinh ra bốn tay thân hình chừng cao khoảng mười trượng trực tiếp liền đem cái kia động phụ xe rách hết giận g ữ một tiếng cái kia vượt ma bốn tay cùng nhau hướng về hàn tranh cách không a n h đến bốn đ hàn tranh một tay hư không một nắm to lớn cương khí bàn tay khổng lồ ngưng tụ trực tiếp đem cái kia bốn đạo màu đen cổ sáng nắm trong tay bóp nát đồng thời hàn tranh cái tay còn lại lần nữa thi triển rời núi chụp vào cái kia v ư ợ n ma dưới mắt hàn tranh đã đến huyền cương cảnh hậu kỳ tự thân lực lượng nội tỉnh thâm hậu đáng sợ đồng thời thi triển hai lần rời núi đối với hắn mà nói đã không tính là cái gì quá lớn tiêu hao nhưng cái kia v ư ợ n ma hình thể thật sự là quá lớn rời núi bàn tay khổng lồ đều không thể dung chuyển đối phương chỉ có thể tước đoạt đối phương một bộ phận khí huyết cùng yêu lực cảm giác được mình khí huyết cùng yêu lực bị tước đoạt cái kia vượt ma thân thể trong nháy mắt biến nhỏ một đoạn. La đ ạ o n h â n n t r o g lòng rung vượn sợ, ma thời ả n g ư nhảy lên, ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình giống như to lớn màu đen thiên thét h mặt màu trời to t dài, ạ cái h nhiên đống đ n h t ớ hướng hàn t r a n Đồng h h t ờ i cái kia bốn tay phía trên yêu khí màu đen tràn ngập một kích này đơn giản tựa như là muốn đem hàn tranh cùng cái này núi liệt phong đều triệt để đập nát hàn tranh ngẩng đầu lên tay nắm ấm quyết thôi động t ử huyết huyền dương đại pháp quanh thân khí huyết lập tức điên cuồng bốc cháy lên huyền dương lực nhóm lửa khí huyết đồng thời tràn đầy cương khí tại hàn tranh quanh thân hội tụ cùng cái t i ê khí huyết kết hợp diễn hóa ra một tôn ngửa mặt lên trời hết giận g ữ thái cổ vượt ma đấm ra một q u y ề n giống như n ư ớ c đất cái kia cố uy thế thậm chí làm cho cả núi liệt phong cũng bắt đầu run dày cả hai lực lượng đụng nhau tràn đầy lực trùng kích đem cái kia tàn phá động phủ trong nháy mắt x é rách thậm chí chung quanh một chút không kịp chạy trốn tiểu yêu đều bị trong nháy mắt vỡ nát thành một b à n xương máu la đạo nhân biến thân thành cái kia vợn ư ma trực tiếp bị oanh bay ra ngoài quanh thân yêu khí màu đen tiêu tán lộ ra la đạo nhân thân hình nhưng hắn lúc này lại sắc mặt trắng bệnh vô cùng thân thể lưu ngay nhịn không được một ngụt máu tươi phun ra hàn tranh mặc dù cũng là sắc được như vậy trùng kích mà la đạo nhân tuy là nửa yêu thân thể nhưng hắn nhục thân nhưng còn lâu mới có được hàn tranh cường đại như vậy đây không phải ngươi có thể nắm giữ công pháp la đạo nhân nhìn chằm chằm hàn tranh mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng tham lam khát vọng viên ma cựu biến cường đại như vậy công pháp không nên nắm giữ tại hàn tranh trong tay một cái nho nhỏ diệt ma giáo t h làm sao có thể có được cường đại như vậy công pháp với lại môn công pháp này bên trong có thái cổ vợn ư ma thần vận mình nếu là có thể đem nó nắm bắt tới tay phối hợp trên người mình vợn yêu huyết mạch nói không chừng có thể đem mình huyết mạch lần nữa chiết xuất tích phát ra chân chính thái cổ vợn ma lực đến dây trắng Chúc đạo hữu những hữu đạo đạo luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. bên người vẻ trước n thiên g t h yêu bảo đó hắn một mực đều tại siêu tập ôn đình vận các loại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong cao tầng một chút tư liệu lại không để y đến đồng lứa nhỏ tuổi người người không nghĩ tới sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ vậy mà quật khởi nhanh như vậy cái này thật có chút vượt qua la đạo nhân đoạn trước sơn nam đạo diệt ma ti doanh chữ khôi thống lĩnh hàn tranh hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói cũng nên để ngươi biết rõ một chút tránh khỏi chết còn muốn làm quỷ hồ đồ ngươi tiểu bối này ngược lại là cực kỳ tùy tiện la đạo nhân cười lạnh nói hôm nay đạo gia ta không có chuẩn bị bị ngươi đánh trở tay không kịp, ngươi còn coi là thật cho là ngươi có thể giết ta thôi hôm nay tạm thời không chơi với ngươi chỉ tiếp như thế một đầu có được khiếu nguyện thiên lang huyết mạch đại yêu thân thể tiếng nói vừa ra la đạo nhân thân hình một cái nhảy vọt liền muốn trốn ra phía ngoài đi la đạo nhân lần này tới liền là muốn thu phục tê phong đại vương căn bản là không có muốn động thủ cho nên có chút chuẩn bị không đủ hắn một chút thực lực một bộ phận lớn là dựa ngoại vật hôm nay không sai biệt lắm đều đã át c h ủ bài ra hết còn không cầm xuống hàng tranh thậm chí còn ẩn ẩn rơi vào thế bất lợi vậy liền không có cái gì tiếp tục đánh xuống cần thiết hàng tranh làm sao có thể để hắn cứ như vậy rời đi rời núi bàn tay khổng l ồ lúc này thi triển mà ra hướng về la đạo nhân trộ tới nhưng là la đạo nhân tay nắm ấm quyết thân hình vậy mà trong nháy mắt hóa thành một con chim lớn giống như trong nháy mắt liền bay ra ngoài trang trượng hàn tranh thi triển huyết ảnh phù quang đại pháp đuổi theo nhưng ở nửa đường liền hiện hóa ra thân hình dừng lại nhìn xem la đạo nhân bóng dáng khẽ nhữ mày huyết ảnh phù quang đại pháp ngược lại là có thể có thể so với đối phương tốc độ bất quá huyết ảnh phù quang đại pháp lại không bền bỉ tiêu hao khí huyết quá nhiều lấy la đạo nhân thực lực nếu là cùng hắn vừa đi vừa về lôi kéo chờ mình khí huyết tiêu hao quá nhiều lời không chừng sẽ còn bị đối phương phản xát đừng đuổi theo hát sơn lão yêu tên kia liền am hiểu thoát thân cái này la đạo nhân là hắn tâm phúc khẳng định cũng như thế am hiểu thoát thân cái kia hẳng là chạy thật nhanh một đoạn đường dài tốc độ giống như cùng p h o n g ngươi đuổi không kịp hàn tranh mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng cũng không có tiếp tục đuổi theo mà là quay người lại đi tìm cái kia tê phong đại vương lúc này tê phong đại vương đã bị la đạo nhân thả ra tới cái kia côn trùng không chế thân thể lúc này chỉ có thể miễn cưỡng há miệng nói chuyện cưỡng ép lắc lắc đầu nhìn về phía hàn tranh tê phong đại vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn khàn khàn c u ố n h ọ n gầm g nhẹ nói giết ta van cầu ngươi giết ta ta đem núi liệt phong tất cả chân tàng đều cho ngươi cầu tương lai ngươi giết la đạo nhân giúp ta báo thủ thân thể mình bị không chế trở thành cái xác không hồn mình tinh thần ý chí lại vẫn cứ còn bị vây ở cỗ thân thể này bên trong như vậy mùi vị còn không bằng chết dễ chịu trước mắt cái này tê phong đại vương mặc dù là yêu ma nhưng nói đến đã coi như là hàng tranh gặp qua vô hại nhất yêu ma nó mặc dù cũng ăn người nhưng là giả nguyên n g tắc ăn người chỉ cần lui tới thương đội dâng lên món thịt nó liền sẽ không đi cướp bóc thương đội thậm chí còn sẽ hộ tống người ta ra núi liệt phong phạm vi núi liệt phong t r u n g quanh cũng có chút giải rác thôn nhỏ nhưng tê phong đại vương nhưng xưa nay đều không có cướp bóc qua cái này chút thôn cái này tựa h ồ là ở hướng cái tia chút thương đội biểu thị mình là cái giả nguy n ú i liệt phong phạm vi bên trong người mình đều không ăn đương nhiên cũng không có khả năng tập kích tương đội các ngươi cứ yên tâm từ ta núi liệt phong qua là được thậm chí có thể nói may mắn núi liệt phong có tê phong đại vương quản lý cái này chút tiểu yêu không phải cái này chút tiểu yêu tràn ra đi từng cái lòng tham không đáy giết chóc quanh tay sẽ chết nhiều người hơn chỉ bất quá nó có chút không may diệt ma ti không có tới tiêu diệt nó ngược lại là bởi vì tự thân huyết mạch bị la đạo nhân theo dõi yên tâm cái kia la đạo nhân ta sớm tối đều muốn giết chết hắn ngươi chân tặng những vật kia ta không cần ta chỉ cần một vật ngươi tử trấn yêu quan bên ngoài mang ra thiên yêu bảo thụ ở đâu tê phong đại vương thở hổn hển miễn tốn nói tại động phủ phía dưới một m ư ờ i triệu nơi một tòa dưới mặt đất hang động ở trong lúc này tê phong đại vương đầu góc thậm chí đều có chút h ố n đ ộ n không kịp đi suy nghĩ vì sao á hàn tranh biết hắn có một gốc thiên yêu bảo t h ụ la đạo nhân trước đó nói với ngươi qua cái gì ngươi cũng đã biết bọn hắn mưu tính bọn hắn thực lực không biết ta không có lựa chọn đứng tại hát sơn lào yêu bên kia la đạo nhân tự nhiên cái gì đều sẽ không nói cho ta bất quá hắn nói rồi mình tại phủ đài sơn toàn bộ sơn nam đạo tất cả yêu loạn đều là la đạo nhân tại phủ đài sơn bắt đầu bố trí nói xong cái này chút Tê phong viên. đứng ạ i v ư người lên hàn tranh đi hướng động phủ chốt sâu dùng cảm giác dò xét lấy dưới mặt đất quả nhiên ở trong đó một khối đất bên dưới là không bất quá cửa vào sớm đã bị trước đó giao thủ dư ba cho đánh nát hàn tranh một cước đem mặt đất đập nát tiến vào cái kia dưới mặt đất hang động bên trong nơi này hẳn là tê phong đại vương tàng b ả o k hố bất quá nói thật cũng không có trước đó đồ vật có một ít linh ngược nhưng cấp bậc cũng không tính quá cao còn có một số vàng bạc trâu đ á o cũng không coi là nhiều cùng một chút binh khí loại hình hẳn là dưới trướng tiểu yêu thay thế dùng với tư cách chiếm núi làm vương đại yêu cái này tê phong đại vương vốn liếng thật là kèo kiệt một chút đương nhiên cái này cũng cùng tê phong đại vương loại kia tiểu phú tức an tính cách có quan hệ có ăn cũng không tệ rồi nó thật đúng là không thắng khác cái kia hang động chỗ sâu nhất có một gốc cao đến hai triệu toàn thân huyết hồng đại thụ cái kia đại thụ gốc giống như từng cây mạch máu xoắn x ý t quấn quanh thăm dò vào dưới mặt đất cây l á nhưng thật giống như từng cái bàn tay tại cái này màu đen nhánh dưới mặt đất tản mát r a đỏ tươi ánh sáng toàn bộ trên cây chỉ có ba cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu đỏ trái cây mượt mà vô cùng đây chính là cái kia thiên yêu chú quả hàn tranh từ trong túi càn k h ô n xuất ra cái kia thiên yêu huyết đan lúc trước tống ra chính là vì thứ này cầm hàn tranh đi cùng tê phong đại vương giao dịch thiên yêu chú quả kết quả cái này thiên yêu huyết đan cuối cùng vẫn là rơi vào hàn tranh trong tay vì hàn tranh làm áo cưới bất quá dựa theo hiện tại tê phong đại vương thực lực đến xem lúc trước tống hành phong coi như không chết hắn cũng không cách nào đoạt được thiên yêu bảo thụ cái này tê phong đại vương thế nhưng là trừng huyền cương cảnh hậu kỳ lấy tống hành phong cùng tống gia điểm này lực lượng mong muốn trộm lấy thiên yêu bảo thụ dường như rất nhỏ khả năng lúc này thiên yêu huyết đan vừa ra trên đó lập tức bạo phát ra một vòng đỏ tươi u quang cùng cái kia thiên yêu bảo thụ sinh ra liên hệ nào đó hàn tranh đem thiên yêu huyết đan ném về thiên yêu bảo thụ trong nháy mắt thiên yêu bảo t ụ bên trên cũng tách ra một vòng u quang đem cái kia thiên yêu huyết đan bao phủ to lớn thiên yêu bảo t ụ bắt đầu run dậy cái k i a giống như mạch máu dễ cây vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên đem chọn cái thiên yêu bảo thụ phân liệt ra đến lúc này một viên nắm đấm lớn nhỏ màu đen đỏ phía trên có từng đạo màu vàng hoa văn viên đan dược từ phân liệt thiên yêu bảo thụ bên trong lại hiện ra cái k i a viên đan dược phía trên quanh quẩn lấy một cỗ huyền ảo khí thức yêu không phải yêu huyền không phải huyền tựa như thiên địa tạo hóa tản ra một cỗ cực hạn bá đạo mạnh mẽ khí tức ngay cả hiến huyền không c ũ nhịn g n không được nói đây là ai người võ đạo chân đan bình thường võ đạo chân đan cố động sau chỉ có bồ câu chứng lớn nhỏ người này vậy mà đem võ đạo chân đan cố còn có cố lực lượng này đơn giản quá mức kỳ quái có nhân tộc võ giả cường đại khí huyết chấn động lại còn có yêu ma ngưng tụ yêu đan lúc thiên đ ị a tinh hoa tràn lan chấn động chủ nhân hẳn là cũng là nửa yêu cũng không đúng võ đạo chân đan là võ đạo chân đan yêu đan là yêu đan cho dù là nửa yêu thân thể cũng không có cách nào đem cái này hai cố lực lượng dung hợp tân vô d i ệ t quật khởi thời điểm yến huyền không đã bị vây ở thiên phật thôn cho nên hắn cũng không biết triều đình còn ra nhân vật như vậy hàn tranh không có lo lắng cùng yến huyền không giải thích hắn trực tiếp một thanh đem cái kia thiên yêu chân đan nắm trong tay trên mặt lộ ra một vòng vui mừng cái này tr cuối cùng cũng đây ế n tay. d trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo là u vui hữu yêu quý. Trưng 258, như cho ta mệnh đều ô n bên những người Trưng như mệnh trong chống sen vẻ v mới cho thể đạo do ta ta, có lựa n g Đây là tội phong quân đại tướng quân tần vô diệt lưu lại xuống thiên yêu chân đan nội ẩn thiên yêu đan pháp không cần bất luận cái gì tư chất liền có thể cô động võ đạo chân đan thậm chí có thể tái tạo tự thân thoát thai hoa cốt uy thế cực kỳ cường hãn có thể nói là đường kim trên đời mạnh nhất đan pháp một trong hàn tranh cầm cái kia thiên yêu chân đan hai mắt phát sáng tái tạo tự thân thoát thai hoa cốt không có khả năng tiến huyền không vô ý thức phản bác ngưng đan một bước này không biết khó đổ bao nhiêu người giang hồ có người thậm chí đều kẹt tại cái này chọn cảnh giới cả một đời làm sao có thể có không cần tư chất liền có thể ngưng đan đan pháp càng chưa nói còn có tái tạo tự thân thoát thai hoàn cốt kỳ hiệu giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra trên đời này không có cái gì là không có khả năng cái kia chút cường giả thời thượng cổ công pháp có lẽ cường đại nhưng bây giờ cường giả chưa hẳn không bằng cổ nhân công pháp không phải càng giả càng tốt thời đại đang thay đổi làm sao biết con đường võ đạo sẽ không thay đổi con đường võ đạo dài dàng c h c chắc chắn sẽ có người bước ra cái kia cùng người khác không cùng một bước tiến huyền không đông nhiên phát hiện chính mình lại bị hàn tranh cho giáo dục nhưng không thể không nói hắn nói vẫn rất có đạo lý hàn tranh n ắ m cái kia thiên yêu chân đan chân nguyên thăm dò vào trong đó cẩn thận từng ly từng tí cảm lộ trong đó thần vận chân đan chính là võ giả lực lượng nguồn số u i hàn tranh trực tiếp cảm n g ộ nó võ đạo chân đan thậm chí xa so với cầm tới công pháp đi tu hành càng thêm trực tiếp chỉ bất quá bộ phận lớn võ giả bỏ mình võ đạo chân đan cũng biết tiêu tán theo võ giả lực lượng bắt nguồn từ giữa thiên đ i ệ sau khi chết lực lượng cũng biết tràn lan đến giữa thiên đ i ệ sinh tử luân hồi chính là đại đạo quy tắc điểm ấy không người có thể lấy thay đổi tân vô diệt võ đạo chân chỉ là bởi vì nó bởi vì ngoại ý muốn rơi vào thiên yêu bảo thụ bên trong bị thiên yêu bảo thụ tẩm bổ t r ò nên n mới không có tràn lan lúc này thiên yêu chân đan rời đi thiên yêu bảo thụ hàn g tranh nhất định cần dùng tốc độ nhanh nhất đến đem nó tiêu hóa hết không phải thiên yêu chân đan tất nhiên bắt đầu tràn lan ước chừng sau một giờ hàn g tranh trong tay thiên yêu chân đan bắt đầu từng bước tràn lan tiêu tán tại trời đất này ở giữa hàn g tranh hít sâu một hơi mở tò mắt y ế n huyền không vội vàng hỏi như thế nào cái này thiên yêu đan pháp coi là thật có thần kỳ như vậy hàn tranh trầm giọng nói có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa đơn giản thần dị vô cùng tần vô d i ệ t trên võ đạo tạo nghệ không nói trước tối thiểu tại ngưng đan cảnh giới này tần vô diện không nói sau này không còn ai tối thiểu cũng là xưa nay chưa từng có coi là thật có khoa trương như vậy yến huyền không có chút không tin bình thường võ giả hoặc là nói bộ phận lớn ngưng đan pháp cơ sở là cái gì nghe vậy yến huyền không nói thẳng cái gọi là ngưng đan nói trắng ra là kỳ thật liền là trên cơ thể người bên trong mở một cái lực lượng hạ tâm đan hải cảnh chính là tại đan điền mở một mảnh đan hải mảnh này đan hải mặc dù có lực lượng ngưng tụ nhưng không có hạ tâm là hư vô tồn tại ngưng đan chính là đưa ngưng lực lượng hạ tâm người đối với võ đạo thậm chí cả đ ố i trời đất này lý giải hóa thành một viên hạt giống trồng ở trên đan đ i ệ n nở hoa kết trái chính là võ đạo chân đan đạo gia nói một viên kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta mệnh không do trời cái này kim đan chính là võ đạo chân đan cô động chân đan mới có thể một cách chân chính cảng nộ thiên địa chúa tể tự thân đạo gia tiền bối còn có một câu chân n g ôn như cho ta mệnh đều do ta mới có thể trong l ử a trồng sen vàng ngưng đan về sau võ giả mới có thể chân chính chúa tể thiên mệnh cái này kim đan chính là sen vàng hạt giống thiên đ i ệ giống như hồng lô rèn luyện kim đan cũng đồng dạng cũng là rèn luyện tự thân hàn thật thật như, hắn. Hắn đối với võ đạo lý giải xu hướng tại đạo gia một mạch nhưng cũng đem võ đạo chân đan phân tích thập phần thấu triệt hàn tranh trầm giọng nói cái này thật là phần lớn người cô động võ đạo chân đan cơ sở hạch tâm nhưng vạn nhất người này căn cơ bị hao tổn thậm chí liền đan hải đều không thể mở lại cầm cái gì dựng dục ra võ đạo chân đan đến cái này thiên yêu đan pháp kỳ dị liền kỳ dị ở tại đi cũng không phải là nhân tộc cô động võ đạo chân đan hạch tâm cũng tương tự kiêm dung yêu tộc cô động yêu đan hạch tâm yêu tộc kỳ thật xa so với nhân tộc càng thêm dựa vào thiên phú cái tia chút huyết mạch cường đại yêu tộc trưởng thành liền có được cường đại lực lượng mà một chút hạ vị yêu tộc cuối cùng cả đời khả năng cũng chỉ là cái tiểu yêu nhưng yêu tộc cô động yêu đan nhưng còn xa không có nhân tộc võ giả như vậy phiến phức đối với bọn chúng tới nói yêu đan mặc dù đồng dạng là tự thân lực lượng hạch tâm nhưng cái này lực lượng hạch tâm lại là từ xuất sinh bắt đầu liền có chỉ cần bọn chúng thực lực tương b ứ c c ư ờ n g đại cái này lực lượng hạch tâm liền sẽ càng ngày càng ngưng thực cuối cùng hóa thành yêu đan cho nên cùng nhân tộc võ giả so sánh yêu tộc ngưng đan cần phải dùng ít sức rất nhiều tân vô diện sáng tạo đi ra cái này thiên yêu đan pháp sở dĩ là đoạt thiên địa tạo hóa chính là bởi vì nó kiêm dung nhân tộc c ô động chân đan cùng yêu tộc c ô động yêu đan hai ưu thế lớn chứ không cần mở đan hải mà là giống như yêu tộc lấy tự thân lực lượng làm hạch tâm cướp đoạt thiên địa lực rèn luyện tự thân liền tương đương với đem mình xem như là đan đến rèn luyện đợi đến mình viên này chân đan đại thành lại đảo ngược tràn lan lực lượng mở đan hải cái này thiên yêu đan pháp giai đoạn trước lấy yêu t ộ c phương pháp ngưng đan hậu kỳ lấy nhân tộc phương pháp mở đan hải trong lửa sen vàng trong nháy mắt nở rộ trong ngoài kim d u n g tính mạng kim tu nó đại thành về sau nội tình uy năng muốn so bình thường võ giả chân đan cường đại mấy lần tương đương với ngưng đan yêu quân cùng chân đan tông sư hợp nhất lúc trước tần vô diệt đem môn công pháp này đặt tên là thiên yêu đan pháp ta còn tưởng rằng là ma đạo con đường ngưng đan pháp môn không nghĩ tới lại là đem yêu tộc trời sinh hoa lực cùng võ giả hậu thiên chỗ tu lực kết hợp một môn cường đan pháp t ế n huyền không sau khi nghe xong sau cũng là có chút rún sợ hắn cái này kỳ thật c u ồ n g vọng cực kỳ hơi có chút không coi ai ra gì cảm giác mạnh hơn hắn hắn cho rằng đối phương chẳng qua là có tuổi tác ưu thế mình sớm tối có thể siêu việt đối phương so với hắn yếu vậy khẳng định liền là một phế vật đ ờ i này cũng đừng hòng siêu việt mình nhưng tần vô diệt sáng tạo ra cái này tiên yêu đan pháp dung hợp yêu tộc yêu đan cùng nhân tộc chân đan t h ự c hạ nó ý nghĩ đơn giản có thể xưng hào phóng không câu thúc nhưng lại hết lần này tới lần khác để hắn cho làm thành liền xem như h ế n huyền không cũng không thể không nói một tiếng chịu p h ụ không đúng cái này tiên yêu đan pháp mặc dù gồm cả chân đan cùng yêu đan ưu thế nhưng chúng nó khuyết điểm、đâu. võ đạo một đường đi đầu mở đan hải lại cô động chân đan liền là muốn dùng đan hải vì tự thân hộ giá hộ thống mới có thể chứa đựng chân đan lực không có đan hải mong muốn giống yêu tộc cưỡng ép trực tiếp c ư ớ p đoạt thiên địa lực rèn luyện tự thân một chút mất tập trung thế nhưng là dễ dàng đi đầu đem mình cho l ợ n chết người ta yêu tộc cái gì nhục thân nhân tộc lại là cái gì nhục thân còn có chiếc ngưng chân đan lại đảo ngược mở đan hải người bình thường làm sao có thể chịu đ ư ợ c lấy lớn như thế lực trung kích trong nháy mắt đó lực lượng đủ để đem người cho nổ thành mảnh vỡ ngươi chân đan cô động càng mạnh chết liền càng thảm công pháp này mặc dù hào phóng không câu thúc, cường đại nhưng căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tu hành công pháp tìm có nửa yêu huyết mạch người tới tu hành còn tạm được hơn nữa còn không thể là la đạo nhân loại rác r ờ i kia yêu tập huyết mạch thiết yếu phải là thượng vị yêu tập huyết mạch mới có thể có cường đại như thế nhục thân chống đỡ được cỗ này lực trung kích lúc trước sáng tạo ra công pháp này tiểu tử hẳn là cũng là nửa yêu huyết mạch tiến huyền không trên võ đạo tạo nghệ s á t thực bất p h à m cơ hổ là trong nháy mắt hắn liền phát hiện cái này thiên yêu đan pháp thiếu hụt hàn tranh trầm giọng nói thế gian này làm sao có thể có được hoàn mỹ công pháp. Mong muốn công pháp cường đại lực lượng liền thiết yếu tiếp nhận tu luyện nó đại giới tần vô diệt không phải cái gì nửa yêu huyết mạch mà là đứng đắn nhân tộc xuất thân chính là kinh thành tĩnh quốc công một mạch con cháu hắn lúc trước có thể tu luyện thành công cái này thiên yêu đan pháp cũng đủ để chứng minh nó là có thể tu luyện hàn tranh khăng khăng muốn tu hành cái này thiên yêu đan pháp không riêng gì bởi vì lòng tham nó mạnh mẽ lực lượng cũng là có nhất định nắm chắc mới dám làm như vậy lúc trước tần vô diệt tu luyện công pháp gì hàn tranh cũng không biết nhưng hắn có chân vũ nguyên thần bảo thể mang theo còn có long tượng c h ấ n ngục tỉnh cung cấp cường đại khí huyết hắn hiện tại nục thân lực lượng và khí huyết cường độ không thua cùng ra yêu tộc thậm chí lang thiên tuế như thế đại yêu hàn tranh lấy n hắn hiện tại nhục thân cường độ nói là hình người yêu ma cũng không quá đáng nếu là loại này cấp bậc nhục thân cường độ còn chưa đủ cái kia hàn tranh liền dùng lò luyện thao thiết đi đầu đột phá chân vũ nguyên thần bảo thể đem nhục thân cường độ tăng lên lại nói dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng Thiên thể Kết tộc tộc thế, trong phát rụ ra cường ngưng phương ưu lượng chân chính dụ hoặc. Thiên yêu đan pháp cường đại không thể nghi ngờ. nhân cùng đan cùng năng nội hoặc. có lực pháp hợp pháp khả bạo đại dai đi yêu yêu ở có trời mới biết cái kia rốt cuộc có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng bất quá yến huyền không vẫn còn có chút lo lắng hàn tranh chơi thoát chân đan không có ngưng tụ ngược lại trước đem mình làm cho bạo thể mà chết yến huyền không cũng không phải cỡ nào lòng tốt chỉ là hắn hiện tại dương thần cùng hàn tranh ký kết khế ước hàn tranh chết rồi hắn dương thần cũng biết bị trọng thương huống hồ chính yến huyền không không có nhục thần còn trông cậy vào hàn tranh giúp hắn làm cái nhục thân đến đâu nắm giữ thiên yêu đan pháp về sau hàn tranh liền chuẩn bị có thời gian đi đầu làm quen một chút thiên yêu đan pháp chờ mình bước vào huyền cương cảnh định phong thời điểm liền có thể cân nhắc đi đầu cô độc lực lượng người khác là t r ư ớ c nhập đan hải hàn tranh bây giờ lại hay là t r ư ớ c ngưng c h â n đan bất quá cũng may mắn hàn tranh là tại khoảng thời gian này đoạt được thiên yêu đan pháp nếu là hắn không chút hoang mang chờ mình đã mở ra đan hải lại đến đoạt được cái này thiên yêu đan pháp có thể đã m u ộ n đến lúc đó mình đan hải đã thành cũng không thể phế bỏ đan hải trùng tu a rời đi núi liệt phong về sau hàn tranh liền chuẩn bị đi trở về triệu tập dương thiên kỳ bọn hắn trước đem cái kia phủ t ĩ n h châu vương g i a giải quyết vương gia cấu kết yêu ma khẳng định hay là diệt môn chu tộc gian đe điểm ấy không có thương lượng đừng nói trước đó sơn nam đạo diệt ma ti lực lượng bộ phận lớn đều tại ngoại giới liền xem như trước đó chỉ có từ tổn bảo cùng ôn đình vận hai người lúc giống như là vương ra loại hành vi này đều là không thể tha thứ trước giết lại thẩm tuyệt đối không có tâm bệnh chỉ bất quá hàn tranh có một chuyện lại là một mực đều không rõ ràng cái này chút thế lực giang hồ đều không dài đầu góc sao hiện tại nếu là lúc trước hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo thời điểm bọn hắn cùng hát sơn lão yêu cấu kết còn không gì đáng trách nhưng bây giờ hát sơn lão yêu đều bị trần bá tiên đuổi đến trong khe cống ngầm chỉ dám giống chuột đất thỉnh thoảng đi ra làm một số chuyện bọn hắn làm sao lại dám cùng hát sơn lão yêu hợp tác đâu hàn tranh đem yến、Huyền、không cho đánh thức đem mình ngh rốt cuộc là đám này thế lực giang hồ không có đầu óc vẫn là hát sơn lào yêu dẫn dụ lòng người bản lĩnh quá mạnh tiến huyền không cười lạnh một tiếng kỳ thật trong này không có nhiều như vậy phức tạp chuyện hát sơn lào yêu là có chút trên tinh thần bí pháp bất quá nhưng cũng không có khả năng trực tiếp điều khiển lòng người cái này chút thế lực giang hồ có thể bị hát sơn lào yêu dẫn dắt dụ đơn giản liền là hai chữ dục vọng cái k i a tảng đá tinh không có năng lực gì chỉ là đối nhân tâm nhìn tương đối thấu triệt nó có thể rõ ràng biết ngươi mong muốn cái gì ngươi mong muốn mỹ nữ hát sơn lào yêu sẽ tặng cho ngươi để ngươi khó mà cự tuyệt kiểu mỹ nữ yêu n g ư ơ i mong muốn lực lượng hát sơn lão yêu trong tay có không ít bí thuật công pháp còn có các loại lung ta lung tung đồ vật đủ để tăng lên thực lực ngươi n g ư ơ i mong muốn quyền thế hát sơn lão yêu sẽ cho ngươi bánh vẽ hứa hẹn tương lai để ngươi thống lĩnh bao lớn khu vực nắm giữ bao lớn quyền lực thậm chí cái này còn chưa không phải thật sự bánh vẽ hát sơn lão yêu dưới trướng không ít nhân tộc đều có thể đạt được trọng dụng cho nên những người này có thể vì hát sơn lão yêu sử dụng cũng là bởi vì bọn hắn gánh không được dục vọng ngươi cho rằng dẫn dụ là đi lên liền một đống nguyên tinh ném ở trước mặt ngươi để ngươi cùng ta làm việc sai cái kêu bất quá là cấp thấp nhất nông cạn đồ v chân chính d ẫ n dụ là tìm người đ ấ y lòng mềm mại nhất khát vọng nhất đồ vật dù là n g ư ơ i là tâm như s á t đá giết người như ngoé má đầu cũng không đánh được thanh mai trúc mã thiếu nữ xuất hiện tại trước người ngươi gọi ngươi một tiếng anh hắc sơn láo yêu thủ đoạn cũng không hiếm lạ nhưng biết thì biết ngươi nhưng căn bản không phòng được đối phương duy nhất có thể giải quyết triệt đ ể phương thức liền là đem hắc sơn láo yêu giết chết trở lại huyện hắc thạch về sau hàn tranh cùng lý t ĩ n h trung còn có lý tam thành đám người trả qua liền trực tiếp mang người tiến về phủ tinh châu vương ra tại phủ tĩnh châu xem như đại tộc nó lao tổ vương hủ năm đó thậm chí đã là đan hải cảnh tồn tại chỉ tiếp ngưng đan thất bại nghe nói đan hải vỡ、tan. bản thân bị trọng t h ư ơ n g từ đó về sau liền rốt cuộc không có xuất thủ qua bất quá phủ tĩnh châu không tính là cái gì đại châu phủ vương gia lão tổ cho dù là ngưng đan thất bại cũng đủ để chấn nhiếp t r u n g quanh thế lực giang hồ vương gia uy danh như cũ còn t ạ i lúc này vương gia trang viên bên trong vương gia lão tổ vương hủ chính xếp bằng ở đ ỉ n h nghỉ mát bên trong nhìn chăm chú trong hồ nước cá chép thỉnh thoảng chậm rãi cầm trong tay con mồi ném vào trong hồ nước dẫn tới một đống đàn cá điên cồn g du động vương hủ một bộ g i n mua đến cực điểm bộ g á n g đầu tóc đều muốn rơi sạch trên mặt nếp nhăn thậm chí đều nhanh muốn phủ lên con mắt với tư cách đã từng đan h ả i cảnh tồn tại vương hủ kỳ thật mới một trăm l i a mặt xa xa không tới thọ nguyên cực hạ nhưng là ngưng đan thất bại đan h ả i vỡ tan dẫn đến hắn thực lực hạ thấp lớn hiện tại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn lúc này một tên huyền cương cảnh người trung niên đi đến vương hủ trước người hắn đồng dạng cũng là vương gia quản sự vương chân vương gia chỉ có lao tổ không có gia chủ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là vương hủ tại nắm trong tay vương gia vương chân trầm giọng nói lao tổ huyện cảnh huyện thành không sai biệt lắm đã ép cô tổng cộng m ư ơ i hai xe tiền bạc toàn bộ đã kéo đến trong nhà vương hủ khẽ gật đầu một cái không nói gì vương chân nhịn không được hỏi lão tổ ngươi nói hát sơn lão yêu tại sao phải như thế nhiều tiền bạc đâu bậc này phàm tục vẫn chỉ có thể mua được một chút cấp thấp linh dược hoặc là khu động một chút tầng dưới chót dân đen nó một cái yêu vương muốn cái này chút đồ vật làm cái gì không nghe nói qua yêu ma còn tham tài liền xem như tham tài n ó tham nguyên tinh cũng được à vì sao muốn ham cái này chút phàm tục tiền bạc vương chân chỗ không hiểu nhất liền là hát sơn lão yêu vậy mà để bọn hắn nghiền ép cái này chút huyền thành thu thập vàng bạc đồng tiền những tiền bạc này mặc dù là đồ tốt nhưng đối với yêu ma tới nói có làm được cái gì hát sơn lão yêu luôn không khả năng cầm những bạc này mời trao bách tính chuẩn bị dựng cờ khởi nghĩa tạo phản á vương hủ thản n h i ê nói n sau này nói chuyện chú ý một chút muốn tôn xưng làm hát sơn yêu vương đã gia nhập người ta dưới trướng liền muốn rõ ràng địa vị mình lập trường hát sơn yêu vương phân phó xuống tới chuyện chớ có nghe ngóng làm tốt chính mình chuyện liền tốt vương chân ngồi tại vương hủ trước người cau mày nói lão tổ ta vẫn là không hiểu chúng ta vương ra tại sao phải cùng hát sơn yêu vương hợp tác một khi bị diệt ma ti phát hiện đây chính là tội chết t luận bối phận vương chân chính là vương hủ cháu ruột cho nên hắn mới dám hỏi như vậy vương hủ còn không phải bởi vì các n g ư ơ i đám này ngớ ngẩn vương hủ cái tia giàn mua mặt bên trên lộ ra một chút vẻ l ạ n h lùng hai mắt như đ a o nhìn về phía vương chân lúc trước ta đan hải tổn hại không thể không bê quan dưỡng thương gia tộc giao cho các ngươi xử lý kết quả các ngươi rốt cuộc đều đã làm một ít cái gì phách lối ngang ngược không biết tiến thối đem chọn cái phủ t ĩ n h châu chung quanh tất cả thế lực giang hồ đắc tội một lượn g thậm chí còn triệt để đem mấy nhà đều đắc tội chết ta nếu là có đan hải cảnh tu vi đắc tội cũng đã đắc tội rồi nhưng ta đan hải vỡ tan các ngươi vẫn còn dám lớn lối như vậy làm vậy rốt cuộc là ai cho các ngươi giút khí những năm gần đây ta vương ra làm việc quá bị người hận các người đám này ngớ ngẩn cũng không biết thú liễm ngươi cho rằng lần trước ta ngày mừng t ọ cái kia chút thế ra đều đến chúc mừng là nhìn ta mặt mũi sao không phải bọn hắn là đến muốn nhìn một chút ta rốt cuộc cái gì thời điểm sẽ chết ta cái gì thời điểm chết liền là bọn hắn cái gì thời điểm chia cắt ta vương ra thời điểm tiên tổ đem cơ nghiệp giao cho trong tay của ta ta không thể để cho vương ra cơ nghiệp cứ như vậy đ mà tuyệt cho dù là cùng h á c sơn yêu vương hợp tác cũng ở đây không tiếc ngươi không có từng trải qua sáu mươi năm trước hát sơn yêu vương quét sạch sơn nam đạo thời điểm ngươi không biết nó kinh khủng yêu ma lại như thế nào có đôi khi đi theo yêu ma sau lưng có khả năng đạt được lợi ích thế nhưng là sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng vương chân nhìn mình cái kia tràn đầy đốn đ ồ i mồi khô cạn hai tay nhẹ nhàng thở dài một tiếng hắn không muốn vương gia cơ nghiệp đoạn tuyệt cũng tương tự không muốn cứ như vậy bất thức c h ế t giả lúc này một tên vương gia đệ tử lại vội vàng hấp tấp chạy tới lão tổ không xong diệt ma ti người tới vương chân tay run nhẹ nhẹ một cái sau đó sắc mặt lại lần nữa bình tĩnh nên đến luôn luôn muốn tới chỉ là không nghĩ tới diệt ma ti tốc độ đã vậy còn quá nhanh đám này da đen chó ngược lại là s a sáu mươi năm trước lưu lót hơn đi gặp một chút diệt ma ti người đồng thời phái người đi báo tin phủ tĩnh châu diệt ma giáo hí tiểu huyền liền nói chúng ta cùng diệt ma ti có chút hiểu lầm những năm gần đây cầm vương ra chúng ta nhiều đồ như vậy cũng nên đến phiên hắn xuất lực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý